chương 423, chương khởi. Bây giờ chỗ ngồi này tại sông bờ Lạch Tơ bờ Nam tiểu trấn đã trở thành một tòa trấn chính trên ý nghĩa quân sự thành lũy. Gia tộc Lan Nhị tự tự kệ xạ quân trong tay đem nó cướp đi sau, lần nữa đối nó tiến hành gia cố kiên thiết, tường thành không tính quá cao, cũng liền hơn 20 thước anh, nhưng tường thành nền lại vô cùng rộng, đầy đủ hơn 10 thước anh, tương tự một cái hình thang lên đỡ. Sang Miêu biết rõ, địch nhân đây là phòng bị chính mình lần nữa dùng thuốc nổ bao nổ sập tường thành mới làm dạng này cải tạo. Dũng ma nặng nghênh nền cam đoàn tường thành vững chắc, coi như phía dưới lọt vào bao thuốc nổ hành tác, cả tòa tường thành cũng không biết sụp đổ. Không thể không nói Gia tộc Lạn Nịt tự sát thực một mực đối với Sa Mẹo duy trì chú ý cùng cảnh giác, đối với hắn tiến công thủ đoạn đều có cực sâu hiểu rõ cùng nghiên cứu, cũng nghiệ ra rất tốt ứng đối biện pháp. Đương nhiên, có được tất có mất, dạng này tưởng thành tại ứng đối truyền thống leo lên công thành thủ đoạn lúc, hiệu quả liền không có phổ thông cao lớn đứng mức tưởng thành là được. Ngoài ra, đầu tường còn bố trí lực lượng lớn cự nỏ, hiển nhiên là chuyên môn vì đối phó cự long. Có thể thấy được gia tộc Lạn Nịt vì đối phó kẻ xạ cường địch như vậy, là thật dùng hết thủ đoạn. Mà hiệu quả cũng rất rõ rệt, kẻ xạ hai đại công thành lợi khí, thuốc nổ cùng cự long đều chiếm được trình độ lớn nhất hạn chế. Nhưng bất kể như thế nào, Sam Hẹo đối với tòa này, doanh địa đã là tình thế bắt buộc. Lấy không được xảo, vậy liền dùng nhất truyền thống thủ đoạn cường công. Vô luận trả giá ra sao, Sam Hẹo cũng nhất định muốn cầm xuống trước mắt tòa này thành lũy. Không riêng gì bởi vì nơi đây vừa vặn cắm ở rầu rệ do cùng quốc vương đường lớn giao nhau miệng, Nam quân muốn tiếp tục lên phía bắc vô pháp vòng qua nơi đây, càng là bởi vì Sam Hẹo nhất định phải nhường chiến hỏa bốc cháy, để cho thủ hạ quý tộc các kỵ sĩ chém giết lên, như thế mới sẽ không có người tiếp tục trợ trữ. Từ nhất lý tính góc độ phân tích, hiện tại sát thực không phải là mở ra đại chiến thời cơ tốt nhất. Nhưng điểm thời gian này đối với Sạm Hẹo đến nói khó chịu, đối với Tỷ ẩn đến nói càng thêm khó chịu. Mà lại Sạm Hẹo biết rõ, mình đích nhân cho tới bây giờ đều không phải gia tộc Lạn Nghị Tơ, tuyện mặc dù mạnh mẽ, nhưng thật đúng là không, có nhường Sạm Hẹo để vào mắt. Chỉ có đến từ thế đoàn bên ngoài dị quý, mới là Sạm Mưa sinh tử đại địch, là hết thảy nhân loại sinh tử đại địch. Tại mùa đông chính thức tiến đến trước đó, hắn nhất định phải kết thúc nội chiến, chống hợp bảy vương quốc lực lượng, đi đối mặt cái này chân chính hạo kiếp cùng cùng bố. Cho nên, đi theo quân tiên phong đến cùng ngày, Sạm Hẹo liền hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Cái này mỗi ngày khí rất không tệ. Liên miên mưa thu về sau khó được một cái trời nắng, chói mắt ánh nắng vùng vẫy ở trên vùng đất này, thậm chí người cảm nhận được một tia giữa hè khí tức. Nhưng đây chỉ là ảo giác, theo mùa đông bắc chân càng ngày càng gần, giữa hè đã sớm bị mai táng. Làm sao mệnh lệnh bị truyền xuống tiếp, ngoài thành đại quân bắt đầu xếp thành tiến công đội ngũ, các sĩ quan tại trong đội ngũ chạy nhanh kêu gọi, khích lệ sĩ khí, làm lấy sau cùng trước khi chiến đấu động viên. Nội thành cũng lập tức dâng lên một cỗ của khói, còi báo động chói tai trong không khí phất lơ. Hèster lệnh ở các binh sĩ nhao nhao phun lên tường thành, đồng dạng bắt đầu ở đầu tường xếp hàng. Một luồng khẩn trương mà nôn nóng bầu không khí tại đấu trường quen quần. Không thể không nói, kỵ sĩ đại quân đến một khắc này, đối với mấy cái này người hệ Stötle nở tạo thành cực lớn áp lực tâm lý. Loại tâm lý này áp lực không riêng gì đến từ đầu kia cực lớn Bạch Long, cũng đồng dạng đến từ kỵ sĩ Bạch Chiến Bạch thắng đáng sợ thanh danh. Vị này sở tẩm kinh kinh lịch tại đại lục hệ Stötle đã sớm trở thành một cái chuyên kỳ, dù là xem như nhiên nhân, cũng không thể không thừa nhận. Kỵ sĩ quyết khởi nhanh chóng, chi khủng bố, xu thế không thể đỡ, chỉ sợ cũng chỉ có 300 năm trước người chinh phục có thể tới đánh đồng. Bất luận kẻ nào đối mặt kỵ sĩ binh phong, đều tuyệt không dám xem thường. Đạ Vân lạn nỉ tở đứng tại đầu tường, nhìn ngoài thành Đại Quân, tấm mắt cực kỳ phức tạp. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, cũng liền tại ngắn ngủn 3 năm trước đây, vị tia sợ tòm kim còn từng là bại tướng dưới tay của mình. Mặc dù bây giờ nghĩ đến, Đạ Vân càng ngày càng cảm thấy đạo ác bộ trận kia luận võ lấp đầy âm nhu tính toán, mà trận kia thắng lợi cũng căn bản không có mang đến cho hắn đảm nhiệm hà hương ngọt tư vị. Những năm gần đây, Đạ Vân một mực tìm kiếm lấy lần nữa đối mặt kẻ sả cơ hội, hắn muốn chứng minh chính mình lúc trước đã có thể đem người này mổ súng đánh rơi dưới ngựa, liền nhất định có thể lần nữa chiến thắng, dù là những năm gần đây, kẻ sả đã trên chiến trường dần dần có rồi vô địch chỉ danh. Hắn chưa từng có giống như bây giờ, khát vọng dùng tốc địch máu tươi để chứng minh chính mình Vũ Dũng. Làn ni tử tất thắng. Đạ Vân Dư cao trường kiếm, nghiêm nghị cuồng hô. Tất thắng! Tất thắng! Tất thắng! Họa Sơ liền ở các tướng sĩ nhào nhào giơ lên vũ khí, không ngừng đánh lấy lòng lực, biểu hiện ra cùng chủ tướng thủ thành quyết tâm. Ngoài thành đại quân còn tại đều đâu vào đấy làm lấy trước khi chiến đấu bố trí, đối với đầu tượng biến hóa phảng phất giống như không nghe thấy. Kéo dài tiếng kèn cuối cùng vang lên, tấu vang rộ trận chiến tranh này cái thứ nhất âm phủ. Sang Hẹo cỡi lên Bạch Long thăng lên trên cao. Hướng xuống nhìn lại, liền gặp từng đội từng đội nam quân sĩ binh như là kiến hôi, một tay giơ khiên tròn, trên bờ vai khiêng cái thăng, hướng về phía trước thành lũy tiến lên. Đã đến khoảng cách nhất định, đầu tường cung tiến thủ bắn ra mũi tên, mũi tên như mưa tóe bắn trụ xuống. Cú may nam quân không thiếu áo giáp, liền bình thường nhất binh sĩ cũng có thể xuyên qua nguyên bộ giáp da. Mũi tên đột phá phía ngoài quân phục, bị áo lót giáp da ngăn trở. Nhưng đầu tường còn có mấy chục tòa tự nỏ. Nguyên bản những thứ này cự nỏ là vì cự long của kỵ sĩ chuẩn bị, nhưng thấy Bạch Long cũng không có gia nhập chiến trường, Wessex Glenner binh sĩ liền dùng bọn họ tới đối phó công thành đại quân. Mang theo sắc nhọn rời khiếu, từng cây thô to mũi tên tại không trùng sẹt qua từng đạo mắt chần có thể thấy đường vòng cung, bắn về phía công thành đại quân. Loại này cự nỏ bắn ra mũi tên cũng không phải là giáp da có khả năng ngăn cản, cho dù là sắt thép áo giáp cũng không được. Một khi bị bắn trúng, chính là chia năm xẻ bảy hà chàng. Công thành trong đại quân không ngừng vang lên tiếng hảm, máu tươi ồ ồ chảy ra, chính thức kéo ra trận này thảm liệt công thành chiến mở màn. Tiếng trống ù ù, công thành đại quân đẩy ra máy ném đá cùng đại bác. Không tệ, xem như cuối cùng vẫn là nhường ký bở học sĩ nghiên cứu gia lục hành đại bác. Nhưng vì vận chuyển thuận tiện, những thứ này đại bác so với vận chuyển trên chiến hạm đại bác nhỏ hơn một vòng, uy lực tự nhiên cũng không bằng. Rầm rầm rầm. Vòng thứ nhất thử bắn, đạn pháo cùng hòn đá bay lên trên cao, rơi đập tại chắc nịch trên tường thành, phát ra dọa người phanh phanh tiếng vang. Nhưng đối mặt loại này chuyên môn vì phòng ngừa bạo phá cùng đại bác đánh tích đặc chế tường thành, hiệu quả sát thực không tốt, bức tường tại chỉ là run nhẹ nhẹ liên tiếp nhận phía dưới một vòng này công kích. Bất quá, mặc dù đối với bức tường tác dụng không lớn, nhưng đối với đầu tường hệ sờ lện nờ binh sĩ chấn nhiếp tác dụng lại coi như không tệ. To lớn hòn đá cùng đạn pháo phi hành trên không trung, Sau đó đột nhiên nện xuống cái chủng loại kia thanh âm, cùng thị giác bên trên lực rung động, có thể rất tốt động dụng quân địch binh sĩ ý chí tác chiến. Nhất là đạn thảo, áp dụng chính là đặc chế đạn bạo phá, một khi rơi vào trong thành liền biết phát sinh bạo tạc, sinh ra uy lực nháy mắt liền có thể đem phụ cận địch nhân nổ vỡ nát, nổ tung xương máu cùng thân thể hài cốt văng tứ phía, cảnh tượng khủng bố mà dọa người. Chương 424, thảm liệt. Nội thành quân coi giữ lập tức còn lấy nhăn sắc, bắt máy ném đá cùng nổ pháo nhau nhau bắt đầu đánh trả. Lượng lớn hòn đá bay lên trên cao, sau đó cấp tốc rơi xuống, có nền ở trên đất trống, lan loạn hướng về phía trước. Tại công thành trong đội ngũ cày ra một đường huyết nhục khe rẽn. Số ít hòn đá chuẩn sắt chúng đích công thành binh sĩ, cái kia cảnh tượng cực kỳ thảm thiết, không đành lòng nhìn thẳng. Tại lực sắt thương phương diện, đã tạm mặc dù so ra kém nhét vào nguyên thủy hắc hỏa dược đạt thảo, nhưng thật đúng là không có kém bao nhiêu. Mà lại theo công thành phương binh sĩ bắt đầu leo lên tường thành, phía sau đại bác cũng không thể không đình chỉ phát xạ, để tránh cho ngộ thương quân đội bạn. Không có đại bác cắp chế, đầu tường quân coi giữ áp lực lập tức đại giảm, nhóm quân tiến thủ tại sĩ quan liên kích mang đánh thuốc dục xuống từ tường đống đằng sơ đứng lên, bắt đầu hướng ra phía ngoài bắn trụm. Nhưng lúc này, nam quân đã giết tới dưới tường thành. Từng cái thang mây dựng lên lên, nam quân các chiến sĩ leo trèo mà lên. Toàn thành này tưởng kiến tạo thấp bé chắp lịch, tuy nói cứ như vậy có thể phòng ngừa thuốc nổ bạo phá, nhưng cũng thuận tiện địch nhân khai thác truyền thống leo lên công thành phương pháp. Có thể nói là có được tất có mất. Cho nên rất nhanh liền có không ít nam quân sĩ binh xông lên đầu tường, nhưng bọn hắn gặp phải lại là trường thương toàn đâm cùng đao kiếm vung chém. Nội thành quân coi giữ rõ ràng là hệ trợ lệnh lợ tinh nguyệt, vô luận ý chí chiến đấu hay là thân thể tố chất đều thuộc đương thời nhất lưu, dù là mới vừa từng chịu đựng một vòng hỏa lực tẩy lễ, cũng không có để bọn hắn có mấy may lùi bước. Mà công thành phương đồng dạng sĩ khí chính thịnh, trong bọn họ có không ít liền từng là nơi đây doanh địa quân coi giữ, binh bại về sau trốn về thành bợ rộn rề rạc, lúc này chính kìm nén một luồng kình muốn dựa sạch sĩ nhục. Lại tăng thêm còn có mới vừa bị sả mạnh trục về sẽ lủi cắt bá tức xung phong đi đầu, xông vào trước nhất hàng, nó nữ bợ dị ằn cắt tức sĩ theo sát ở bên, hai cha con giống như mãnh hổ xuống núi, mặc giáp lại áo giáp đỉnh lấy mưa tên xông lên đầu tường, trong lúc nhất thời lại có chút thế không thể lỡ. Nam quân sĩ binh nhóm tại cắt cha con dẫn đầu phía dưới, nhao nhao anh dũng hướng về phía trước. Khai chiến trước đó, Sả khéo liền tự mình tham dự chế định hoàn thiện công văn khen thưởng hệ thống lấy hắn như mặt trời ban trưa hy vọng cùng từ trước biểu hiện ra khang khái, các binh sĩ đương nhiên không cần lo lắng công lao của mình không chiếm được vốn có khế thượng. Tại bảy đại vương quốc, bình dân vượt qua giai cấp đường tắt duy nhất chính là trên chiến trường thành lập quân công. Mà kỵ sĩ nếu muốn trở thành lãnh chúa, thu mạch được một khối giàu có đất phòng, cũng nhất định phải có quân công. Lúc trước Samuel đem đảo ạt bổ khối này mổ mỡ nơi sắp phòng cho Lucas dưới lúc, không biết bao nhiêu người hâm mộ đỏ trong mắt. Hiện tại, quyết định đại lục Webster Jones vận mệnh đại chiến đã khai hỏa, nam quân tướng sĩ nhóm tự nhiên cũng rõ ràng, một khi thành công đánh bại Lạn Niter, kệ xạ nhập chủ kình lệnh địn Bảy lại Vương quốc cũng tất nhiên biết nên đón mới một vòng quyền lực tẩy bài. Lượng lớn đối địch gia tộc sẽ bị tước đoạt đất phong cùng danh hiệu, mà những thứ này đất phong cùng danh hiệu chính là bọn hắn liệu mình chém giết động cơ. Như thế một cái cơ hội thay đổi số phận, các tướng sĩ tự nhiên không biết lùi bước bằng hoàng. Vô số thân ảnh đỉnh lấy khiến tròn, leo lên, thỉnh thoảng có người kêu thảm quằn xuống thang mây, lại không cách nào ngăn cản nam quân tướng sĩ liệu chết hướng về phía trước quyết tâm. Bọn hắn muốn dùng địch nhân sinh mệnh cùng máu tươi đem đổi lấy quân công cùng vinh quang. Trên thành dưới thành, tiếng la giết đinh tai nhức óc. Mũi tên như châu chấu tại không trung bay múa. Dao thương tại mặt trời chói chang chiếu rọi xuống lóe ra sắc bén. Hai phe địch ta các tướng sĩ, hợp lực đem tòa này không lớn tiểu trấn biến thành huyết dục nơi say bộ địa phương. Chói mắt máu tươi thuận tường thành chảy xuống trôi, nhìn qua khủng bố mà khiếp người. Công thành chiến chính là như thế huyết tinh tăng tốc. Mọi người ở đây bất quá là từng cái con số. Sang Miểu Cỡi Bạch Long ở trên không xoay quanh, nhưng ánh mắt của hắn cũng không có ở phía dưới huyết tình trên chiến trường dừng lại, mà là nhìn chằm chằm phương Bắc sông bờ lệch tở phương hướng. Hắn đang chờ. Chờ Tỳ Lạn Mật tự làm ra lựa chọn. Đến tột cùng là qua sông chỉ viện, còn là từ bỏ bờ nam quân có giữ? Phía dưới công thành đại quân hai bên bố trí 800 tinh nhuệ kỵ binh, đám người cưỡi ngựa không ngừng mà vỗ ngựa cổ, an uổi sao động trên mã. Bọn hắn khát vọng chiến đấu, nhưng bây giờ chiến trường còn không có bọn hắn chuyện gì. Sắc lệnh cho bọn hắn ra lệnh là hộ vệ tại đại quân hai bên, một khi quân coi giữ mong muốn ra khỏi thành tác chiến, vậy bọn hắn liền biết xông đi lên, cho địch nhân một kích chí mạng. Đồng thời, bọn hắn cũng là quân dự bị, một khi biết được Bờ Bắc quân địch ý đổ vượt qua sông bờ Lạch Tự Chỉ Viện, chỉ kỵ binh này cũng biết lập tức lên phía Bắc tập kích quay dối, trì hoãn quân địch qua sông bộ pháp. Bất quá, cứ việc nơi đây tiếng kêu rít rầm trời, Bờ Bắc quân địch nhưng không có mấy may hoạt động không biết là tại quan sát, còn là Tỷ Ẩn công tức đã làm ra lựa chọn, quyết định triệt để từ bỏ bờ Nam quân coi giữ. Sắc mặt trầm mắt lạnh nhạt, hắn cũng không cảm thấy Tỷ Ẩn thật dám từ bỏ bờ Nam quân coi giữ. Từ trên cao hướng xuống, hắn thấy rất rõ ràng, trong thành có gần vạn tên lệnh Starlen binh sĩ, mà lại thông qua chiến đấu mới vừa rồi có thể minh xác, đây đều là tinh nhuệ, cũng không phải là loại kia tùy thời có thể vứt bỏ phá hôi. Nếu như Tỷ Ẩn liền như thế một nhánh tinh nhuệ dòng chính bộ đội đều có thể từ bỏ, cái kia sắc mặt thật không biết lần nên bội phục sự tàn nhẫn của hắn, còn là chế giễu hắn ngu xuẩn. Nhưng bất kể như thế nào, Toàn nội bờ Nam thành nhỏ chú định sẽ để cho tỷ lần nịt tơ lăn lộn có ngủ. Sang như thấy phía dưới đợt tấn công chậm lại, liền vỗ vụ Bạch Long cổ, ra hiệu nó trở về. Vừa rơi xuống đất, Sang Hạo liền hạ đạt rút quân mệnh lệnh. Công thành chiến vốn là một cái lâu dài rằng co quá trình, đối mặt ý chí kiên định chiến lực không tầm thường quân coi giữ, không có khả năng một lần tiến công liền giết vào thành đi. Trầm thấp kèn lệnh vang lên, công thành bộ đội giống như thủy triều lui trở về. Trên chiến trường khôi phục tạm thời bình tĩnh, trên thành dưới thành khắp nơi là không chọn vẹn thi thể cùng nhiều màu máu tươi, nhìn xem hết sức thảm liệt, nhưng đối với song phương mà nói, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau đó, Nam quân sẽ còn tiếp tục tiến công, tìm kiếm thủ thành phương điểm yếu, đương nhiên nội thành quân coi giữ cũng biết không ngừng không độ khuyết điểm, ngăn cản địch nhân đánh vào, không ngừng tiêu hao binh lực địch quân cùng sĩ khí. Chiến tranh rất nhiều thời gian chính là một loại kiên nhẫn cùng kinh nghiệm so đấu, cũng không có bao nhiêu có thể đầu cơ trục lợi địa phương. Sáp Như tuy nói mong muốn nhanh chóng đánh vào kinh Lệ Điền, nhưng thật đã đến trên chiến trường, nhưng cũng không biết bởi vậy vội vàng sao động, rối loạn tâm lòng. Hắn đi vào trung quân doanh trướng, uống vào rượu nho giải khát, đồng thời nghe dưới tay sĩ quan báo cáo thương vong thống kê. Công thành chiến từ trước đến nay lấy tàn khắp lấy rừng, nhưng trên thực tế một trận gian khổ công thành, chiên, thương vong lại ngược lại không bằng kịch liệt giá chiến. Vừa rồi một lần dò xét tính tiến công, phe mình thương vong nhân số cũng bất quá hơn 200 người. Đương nhiên, Sáng Hẹo cũng không biết tùy ý tiêu xài các tướng sĩ sinh mệnh, hắn sẽ cẩn thận khống chế công thành tốc độ, đã không lãng phí trong tay lực lượng, cũng không có ý định nhất cộ tác khí đánh bại trước mắt thành nhỏ. Hắn mục tiêu chân chính còn là bờ Bắc quân định. Nghe xong thương vong thống kê báo cáo, liền gặp một tên tín sứ bước nhanh đi lên phía trước, đem một phong thư đưa lên, nói: "Bệ hạ, Đây là 3 ngày trước Sở Thỏm em nhận được thư tín đến từ Kình Lệnh Đỉnh. Sang Héo lông mày có chút hất lên, hắn biết rõ, Kình Lệnh Đỉnh sẽ cho chính mình gửi thư, chỉ có trả tại hạ phu nhân. Tiếp nhận thư tín, Sang Như phát hiện tin có hai lá. Một phong phía trên gì đó cũng không có viết, chỉ vẽ một cái thẻ sợ spider, mà đổi thành một phong quả nhân là trả tại hạ phu nhân gửi thư, trong thư giảng thuật sự tình đi qua. Sang Uyên lặng xem xong, lại cầm lấy cái kia phong vẽ lấy mệnh giấy viết thư, tưởng tận xem xét thật lâu, cuối cùng lộ ra một cái mỉa mai cười lạnh. Đây là lấy lòng, còn là thị uy, là nghĩ hợp tác, còn là lại một cái âm u. Sang Hào đem thư kiện vỏ nát ném vào một bên trong lò lửa. Đồng thời, hắn đứng dậy đi ra doanh trướng, nhìn qua phương xa thành nhỏ, lạnh lùng phất phắt tay, ra lệnh: "Tu chỉnh sau 1 giờ, tiếp tục tiến công." "Phải, bệ hạ." Chương 425, Do dự. Công thành chiến kéo dài 3 ngày. Nam quân tổ chức mười mấy sóng đợt tấn công, mỗi lần đều có thể leo lên đầu thành, nhưng lại vô pháp triệt để đột phá quân coi giữ phòng tuyến, công chiếm thành trì. Nội thành chi quân đội này cực kỳ ứng nặng, dù là cô treo bên ngoài không nhìn thấy chi viện hy vọng. Dù là công kích của địch nhân giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp, dù là số thương vong lượng lấy một loại tốc độ cực nhanh gia tăng, bọn hắn cũng vẫn không có từ bỏ, kiên trì chiến đấu anh dũng đến cùng. Sang nghèo cũng không có sốt ruột, một bên đều đâu vào đấy bố trí công thành, tiêu hao quân coi giữ số lượng cùng binh sĩ, một bên chờ đợi đến tiếp sau đại quân đến. Lúc này đến tiền tuyến Nam quân số lượng đã đạt tới hơn 7 vạn người, trong đó còn bao gồm bị sả một ký thác kỳ vọng 8000 nún sụ liếc. Lít nha lít nhít doanh trướng như là dã man sinh trưởng tầy nấm, cơ hồ phủ kín kịp rào, các loại thanh em tung bay vùng quê cùng cánh rừng, sôi trào mãnh liệt, hoàn toàn ngăn chặn tiếng gió gào thét. Vị trí tạo gánh chịu tinh kỳ cắn rãy, xung quanh mấy rậm anh bên trồng cây tối đều bị chặn cây ánh sáng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, vô số đao kiếm trường mâu như là sắt thép rừng rậm, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Mỗi khi đã đến dùng cơm thời gian, hàng ngàn hàng vạn chủng chất lựa trại nhường trong không khí đều tràn ngập tái nhật sương mù. Như thế một cỗ lực lượng, nếu như bất kể đại giới cường công, muốn nghiền mặt phẳng trước tòa thành nhỏ này kỳ thật cũng không tính có khăn. Nhưng sạm méo lại có chút do dự. Tiến công nhiều ngày như vậy, trước mặt thành nhỏ đã lung lay sắp đổ, nhưng ở bên kia quân địch vẫn luôn không có động tĩnh, tỉ ẩn công tất như là hạ quyết tâm muốn bứt bỏ bờ Nam chỉ quân đội này. Đối phương như thế quả quyết, Sáp Hạo cũng có chút khó khăn. Tuy nói An Bở Nam chỉ quân đội này có thể đối với Lạn Ngịt Tở gia tộc thực lực tạo thành trọng thương, nhưng hắn hết lần này tới lần khác có chút lãng tham. Cho nên tại trận này không nghi thức trên hội nghị quân sự, Sáp như có vẻ hơi không quan tâm. Tiễn Uyển không mắc nhưu. Như vậy, chúng ta liền chỉ có thể chờ đợi hạm đội Sở Tỏm Lận ở trở về lại qua số hỗn thỏa nhất. Dạn Đình Ba tức mà miệng, nói: "Sáp Nhi không có tiếp tra." Dạn Đình Ba tức lời này không tệ, nhưng coi như hết thảy đều thuận lợi, hạm đội Sở Tỏm Lận ở có thể thuận lợi đánh bại hạm đội sát, bảo hộ sứ dệt không lo, đến lúc này một lần hành trình Của đại lục mẹ Sterrjord nửa vòng lớn, chờ lại chỉ sợ cũng là 3 4 tháng về sau sự tình. huống chỉ, trận hải chiến này thật đúng là chưa chắc phải nhất định có thể thắng. Người đạo sát dù sao cũng là truyền thống hệ Sterrjord trên biển bá chủ, đối mặt bọn hắn, cho dù A cũng không dám nói nhất định tụ thắng. Nếu như chiến sự bất lợi, hoặc là cho dù thắng lợi lại tổn thất nặng nề, hạm đội sở tổm lẫn ở cũng chưa chắc có thể tại bự vô hạm đội can thiệp vào dưới tình huống, khống chế sông bờ Lễ Tở. Người bự vô thật đến rồi. Có người hỏi, Lễ Tống Hỉ Tởt ở bá tức nói, ta được đến tin tức xác thật, bự vô chi kia danh xưng vô địch hạm đội sát thực đã tất cả. Hơn phân nửa là hướng về phía sông bờ Lệ Tở. Trong doanh trướng lập tức nghị luận ầm ĩ, có người lớn tiếng chửi mắng, có người giỏng giạc, có người biểu lộ lo lắng. Ngược lại là không ai dám nhắc lại rút quân sự tình. Dù sao bọn hắn đều rõ ràng sợ tòm kim quyết tâm, mà lại đại chiến đã chính thức mở ra, nhắc lại rút quân liền bày nhiều loạn quân tâm ngại. Lam ôn nửa ngày cũng không có đưa ra gì đó tính kiến thiết ý kiến, cuối cùng bị sạm mèo một trận răn dạy, chạy về riêng phần mình doanh địa. Chợ trong trướng chỉ còn lại hai cha con, Dãn Điền Bá tức hỏi: "Hạm đội sở tòm lẫn ở thật đã lên đường tiến về dãy rồi?" Đương nhiên là thật. Sang có chút bất đắc dĩ nhồn nhủi, dễ không thể loạn, đây là ranh giới cuối cùng. Nếu không thì coi như đánh bại kỳ nglẹn đỉnh, những cái kia giới quý tộc cũng sẽ không lại ủng hộ ta. Dạn Điền Bá tức cũng trầm mặt xuống. Hắn hiểu được đối với một vị quân vương đến nói, tiến dự còn có hy vọng tầm quan trọng, một chút tiểu thủ đoạn có lẽ có thể lấy được tạm thời thắng lợi, nhưng lại biết vĩnh viễn mất đi lòng người. Đã như thế, cái kia trước mắt tỏa thành nhỏ này cũng không cần sốt ruột đánh bại đen. Dạn Điền Bá tức nói. Sang hiểu đối với cái này ngược lại là rất tán đồng. Ta cũng là như thế cảm thấy, dù sao tạm thời không có cách nào qua sông, còn không bằng giữ lại bò nam viên này cái đỉnh. Nhìn xem có thể hay không đem Tỷ Ẩn cho dẫn dụ tới. Là như vậy, mà lại coi như Tỷ Ẩn không đến, bên này kéo càng lâu, đối bờ đại quân sĩ khí đã kích lại càng lớn. Không có người biết ưa thích đi theo một cái thấy chết không cứu chủ soái. Dạn Đình Ba tức kỳ thật so sạ người còn muốn có kiên nhẫn, vị này kinh nghiệm sa trường lão tướng đã sớm quen thuộc đánh giằng co. Lúc trước người xoán ngôi trong chiến tranh, hắn có thể tại sở tọm en bên ngoài nghỉ ngơi một năm trọn, hiện tại cũng có thể vây quanh trước mắt thành nhỏ hơn nửa năm. Nếu như Tỷ Ẩn thật ngồi nhìn bờ Nam quân coi giữ tại trong tuyệt vọng chậm chạp đi hướng tử vong, lại nịt tựa ra tỏ quy vọng cùng thực lực chắc chắn nhận trọng đại đại kích. Vừa vặn cũng có thể chờ đợi hạm đội Sở Tòm Lân đắc thắng trở về, khi đó lại qua sông mới ổn thỏa nhất. Sáng Hẹo đương nhiên rõ ràng tra tâm lý, cũng biết đây thật ra là đại bộ phận Sở Tòm Lân ở cùng sứ giả quý tộc suy nghĩ trong lòng. Tuy nói lần trước tại cây ngô đồng trang viên, Sáng Ngộ thông qua một phen giả vỏ giả vịt biểu diễn ngưỡng phương nam các quý tộc lãnh hội đã đến mùa đông sắp tới khủng bố, kiên định tiến quân lên phía Bắc quyết tâm, nhưng những thứ này người tỉnh táo lại, có lẽ không có mấy cái thật tin tưởng dị quỷ sẽ đến. Thậm chí Dãn Điền Ba tức cũng biết dưới đáy lòng cảm thấy mình con trai tại lo nghĩ một chút chưa chắc sẽ phát sinh tai nạn. Sáng Hẹo đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác không có biện pháp gì tốt, thật chẳng lẽ phải tin tưởng cái kia giảo hoạt nện. Trước đó vạ dị thông qua trà tại hạ phu nhân đưa tới một phòng không hiểu thấu tin sau liền không có rồi động tĩnh, nhưng Sa Mẹo biết rõ, đối phương cần phải còn biết liên hệ chính mình. Đưa tiến dạn điển bá tức sau, Sa Mẹo tâm sự nặng nề thổi khắp lòng đến, chuẩn bị nằm ngủ, đã thấy doanh trướng màn ngửa cửa đột nhiên bị xốc lên, sau đó một thân hành lặng yên không một tiếng động chui đi vào. Hắn đột nhiên giật mình, nhưng chờ nghe được quen thuộc hương thơm sau, lại bừng lòng xuống. Đại Hễ Nở Dịch, làm sao ngươi tới rồi? Ta tới nhìn ngươi một chút nha. Đại Hễ Nở Dịch tiến vào tròng trong lực. Không phải là căn dặn các ngươi ở lại thành bợ dọn dệ gạt, đường đến Tiên Tuyến. Sang Hẹo lại nói một nửa, miệng liền bị ngăn chặn. Một phen ôn tổn qua đi, Sang Hẹo nhưng vẫn là ngự khí cường mạnh nói ra: "Hôm nay ở đây qua một đêm, nhưng ngày mai ngươi nhất định phải trở về phía sau." Ta lại nằm mơ. Đa Hễ Nhở dít nói khẽ. Sang Hẹo sững sốt một chút, hỏi: "Gì đó ngộng?" Mơ tới ngươi bị gió tuyết đẩy trời nuốt hết, hoàn toàn biến mất không thấy. Ta không ngừng kêu gọi, không ngừng tìm kiếm, lại gì đó cũng tìm không thấy. Chỉ là một cái ác mộng mà thôi. Sang Hẹo đem vợ ôm sát, một cái tay khẽ vớt tại nàng nô lên trên bụng. Cái y phục Hắn cũng có thể cảm nhận được tán phát nhiệt lực, như là có cái hỏa cầu tại trong bụng của nàng thai nén. Đa Hễ Nợ dịt nói khẽ, "Ừm, cũng không hoàn toàn là ác vọng. Ta còn mơ tới ngươi ngồi tại trên vương tọa sắt, mang theo gia tộc tạc gẻ diễn tổ tiên vương miện, nhìn xuống bảy vương quốc quý tộc." Sang Biếu nở nụ cười, "Ta thích cái này ngậm, mà lại nó chắc chắn thực hiện." "Ừm." Đa Hễ Nợ dị hướng chồng trong lực dụ dỗ, thân thể buông lỏng xuống, "Ta tin tưởng ngươi, rất nhanh liền có thể mang ta về nhà." Sang Biếu bỗng nhiên ý tứ được, có lẽ Đa Hễ Nợ dịt mới là trừ mình ra, cấp thiết nhất hy vọng công phá người kỳ lạ đến. "Đúng vậy." Ta rất nhanh liền có thể mang ngươi về nhà. Chương 426: Vạ dịch kế hoạch. Sáng sớm hôm sau, Sang Hẹo chuẩn mắt liền gặp được đại hệ nợ dịch tâm kia xinh đẹp tuyệt mỹ gương mặt. Mang hai nữ nhân luôn luôn kèm ngủ, Sang Hẹo cũng không có đánh thức nàng, chỉ là tại nàng chân bóng trắng non trên trán lưu lại một hôn, liền gión gién rời giường mặc quần áo, rời khỏi giường chứng. Lúc này sương sớm còn chưa tan đi, đi, mới lên mặt trời tung xuống kia sáng bị choáng mù ra, lộng lẫy. Sang Hẹo đang chuẩn bị tuần sát một cái doanh địa, thuận tiện thừa dịp cái này sáng sớm tốt đẹp tận bộ, đã thấy người hầu nọ chạy chậm tới, nói: "Bệ hạ, Hôm qua đêm khuya có vị tự xưng là tiểu tiểu điểu người tới doanh địa, mong muốn thấy ngài. Tiểu tiểu điểu. Sa mạc suy nghĩ cái này, chỉ sợ sẽ là kính lén đỉnh cái kia đện dưới tay, liền gật đầu nói, dẫn hắn tới gặp ta. Rất nhanh, một vị xem ra chừng 30 tuổi cao lớn thanh niên liền được đưa tới Sa mạc trước mặt. Tôn kính sợ tọm kinh bệ hạ, ta là mạ dị hủ, xem như vạ dật đại nhân trung thực tôi tớ, hướng ngài gửi tới lấy nhất chân thành chào hỏi. Sa mạc mẹo một bên uống vào cây yến mà chào, một bên quan sát lấy nam nhân ở trước mắt, một lát sau nói, xem như vạ dật tiểu tiểu điểu, ngươi thật là không tính nhỏ a. Tiểu tiểu điểu cũng biết lớn lên Mã Dĩ Vũ nói: "Xem ra ngươi theo Vạ Dịch thời gian rất lâu đi." "Đúng vậy, bệ hạ. Ta vì Vạ Dịch đại nhân phục vụ đã có thời gian 17 năm." Sáp Hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu. "Nói đi, Vạ Dịch tìm ta có chuyện gì?" "Bệ hạ, chắc hẳn ngài đã thu được cái kia phong từ trạ tại hạ phu nhân chuyển giao tin." "Là thu được. Vậy ngài cần phải có thể rõ ràng Vạ Dịch đại nhân thành ý." "Ta không nhìn thấy thành ý." Sáp như sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, chỉ thấy uy hiếp. "Ngài thật hiểu lầm Vạ Dịch đại nhân." Mã Dĩ Vũ vội vàng giải thích nói: "Kỳ thật chúng ta đã biết từ lâu ngài che chở nhà sợ tặng hai vị tiểu thư." Nhưng khi đó gia tộc Lạn Nịt tợ lục soát toàn thành, tìm kiếm các nàng tung tích thời điểm, và giật đại nhân một mực giữ im lặng, đây chính là hắn cùng ngài An Y a. An Nghị, sảng mèo đặt chén trong tay xuống, tức giận nói, "Vậy ngươi nói cho ta, ban đầu ở đảo bờ lũ gì ám sát ta vô diện giả, đến tột cùng là ai mời tới?" Mã Di Vũ sắc mặt cứng đờ. Sảng nhận thấy thế càng ngày càng xác định chính mình trước đó suy đoán. Mời được vô diện giả đại giới từ trước đến nay không ít, mục tiêu ám sát địa vị càng cao, độ khó càng lớn, muốn trả ra đại giới càng là cực lớn. Ta vốn cho là gia tộc Lạn Nịt tơ đem nhà mình mỏ vàng đưa cho Blackland White mới mời được vô diện giả xuất thủ, nhưng trên đạo bợ lũ dịp vị kia vô diện giả một câu bại lộ các ngươi. Hắn nói, nam nhân thiếu thần một cái mạng. Lúc ấy ta liền không rõ, chính mình lúc nào thiếu mạng nhi phải ăn gọt một cái mạng. Sau đó ta nhiều mặt tìm hiểu sau, mới biết được, cái mạng này, có lẽ nói là đầu ngó nút vệ tỷ bà hệ Lít thiếu đầu kia mệnh đi. Ta giết hắn, phần này nợ nần liền chuyển dời đến trên đầu ta. Mà duy nhất biết rõ là ta giết vệ tỷ bà hệ lịch người, chính là Vadzit. Cho nên đừng nói với ta gì đó sớm có ăn ý loại hình lời nói dối. Vadzit sợ dĩ dấu diệm nhà sợ tạc hai vị nữ hải, không phải là đang giúp ta mà là tại cho chính hắn để đường rút lui. Bệ hạ, liên quan tới vô diện gia sự tình, ta vô pháp phủ nhận. Mã Dĩ ngược lại là thẳng thắn, không dối gạt ngài nói, lúc ấy Vạ Dịch đại nhân đúng là muốn diệt trừ ngài, bởi vì ngài tổn tại nghiêm trọng uy hiếp được A Hệ gọn vương tử địa vị. Cho nên hiện tại tiểu A Hệ gọn chết rồi, các ngươi lại đột nhiên quay đầu muốn hướng ta hiếu trung rồi. Làm sao? Cảm thấy ta quá nhân từ rồi. Liên sắt thân mối thù cũng có thể tha thứ. Bệ hạ, Vạ Dịch đại nhân không trông cậy vào có thể được đến ngài tha thứ, hắn chỉ là hy vọng ngài có thể hiểu được, hắn làm hết thệ cũng không phải là vì tranh quyền đo lợi mà là vì hệ Sterjos, vì bảy vương quốc nhân dân. Sang cười ha ha, không che giấu chút nào chính mình trào phúng, thật sự là người vĩ đại a có thể vĩ đại cùng rối trá chỉ có cách nhau một đường. Vạ Dịch đại nhân biết rõ ngài sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn, cũng không trông cậy vào mấy câu liền có thể cải biến ngài tâm ý, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngài, Vạ Dịch đại nhân sở dĩ quyết định viện trợ ngài, tất cả đều là bởi vì ngài tại Tây Ngô đồng trang viên nói những lời kia. Sang héo ngược lại không ngoài ý muốn vạ Dịch biết rõ cây Ngô đồng trang viên sự tình, toàn bộ hệ Sterjos, thậm chí toàn thế giới, có thể giấu diếm được vị này tình báo đại sư sự tình sát thực không nhiều. Mạc Di ừu tiếp tục nói: "Chính là bởi vì biết rõ ngài chống lại dị quỷ quyết tâm, vả dĩ đại nhân tài quyết định chúc ngài một chút sức lực. Mặc kệ ngài tin hay không, có lẽ bảy đại vương quốc trừ ngài bên ngoài, cũng liền vả dĩ đại nhân nhất tin tưởng vững chắc dị quỷ chắc chắn đến. Cho nên trên một điểm này, vả dĩ đại nhân mới là ngài nhất kiên định minh hữu." "Thật sao?" Sang Nhi từ chối cho ý kiến cười, cười "Vả dĩ chuẩn bị giúp thế nào ta?" Mạc Di ừu nghe vậy mừng rỡ, vội vàng nói: "Bệ hạ, chúng ta biết rõ ngài hiện tại ngay tại phát sở như thế nào qua sông. Hạm đội sở tóm lần nữa bị hạm đội sát kiếm chế, vô pháp ứng đối sắp đến bờ dư vụ hạm đội." Nếu như Vạn Dịch đại nhân có thể giúp ngài giải quyết vấn đề này, ngài là không phải là liền nguyện ý tin tưởng chúng ta rồi. Nói một chút, Vạn Dịch giúp thế nào ta giải quyết vấn đề này? Vậy hạ, ngài đối với Bửu Vũ Hải Vương hiểu bao nhiêu? Nghe nói đương nhiệm Hải Vương sợ rễ gỗ án tạ di ổng đã nhanh chết rồi. Đúng vậy, sợ rễ gỗ bệnh hạ bệnh nặng cuốn thân, sắc thực mệnh không lâu vậy, nhưng chỉ cần còn có một hơi tại, hắn chính là Bửu Vũ chủ tế. Mà có ít người đã đợi không kịp muốn để hắn nuốt xuống cuối cùng này một hơi. Sang Miêu biết rõ, Bửu Vũ Hải Vương cũng không phải là thế tập, mà là thông qua một bộ phức tạp ma thần bí quá trình, từ công dân chúng tuyển cử ra đến Nhưng dù là tại Hye Stroz, hắn cũng nghe nói đời tiếp theo Hải Vương sẽ là Tozimo Flerhe gã vị này quý tộc. Cái này hiển nhiên không bình thường. Là Tozimo Flerhe gã chờ không nổi đi. Đúng thế. Mã Dị ừ nói, từ khi đương nhiệm Hải Vương bệnh nặng sau, người này liền bắt đầu vì chính mình tạo thế, không ngừng lôi kéo bự vũ quý tộc cùng quân đội, ý đồ đạp lên Hải Vương vị trí. Flerhe gụ không thích toàn mô. Đương nhiên. Nhưng cái này không quan hệ tư nhân yêu thích. Tozimo hành vi tại khiêu chiến bự vũ chính trị truyền thống, Flerhe gụ bị hạ không hi vọng như thế một cái phá hư quy củ người kế thừa chính mình vị trí. Sang Lẹo đương nhiên hiểu được. Như vậy lần này bờ dư vô hạm đội xuôi nam cũng là tò dư mô chủ đạo đi. Không tệ. Người này thu hoạch được y giống băng người nhìn trẻ ủng hộ, cũng bị gia tộc Lạn Nịt tơ lôi kéo, mới quyết tâm gia nhập hệ tợ rợ chiến tranh, để tại trận này đại chiến bên trong thu hoạch được quân công cùng hy vọng. Vạ Dịch là đứng tại lão hải vương bên này. Không tệ. Vạ Dịch lại nhân cùng phở rệ gỗ bệnh hạ là nhiều năm hảo hữu, đương nhiên không hy vọng nhìn thấy hắn tuổi già tê lương, mà lại ngài yên tâm, phở rệ gỗ bệnh hạ mặc dù bệnh nặng, nhưng vẫn là có không ít người ủng hộ. Bây giờ toàn bộ thế lực phần lớn đi theo hạm đội xuôi nam, phía sau chúng giống, đúng là chúng ta động thủ thời cơ tốt là các ngươi." Sang Như Cường điệu nói, "Ta không biết tham dự. Nếu như Vạ Dịch mong muốn chứng minh thành ý của mình, vậy mình nghĩ biện pháp liền nhượng bựu vồ loa lên. Không có vấn đề." Mã Dị Vũ nói, "Chúng ta sẽ để cho bựu vồ xin loan, bước bạch tọa Dương Vũ rút quân, nhưng để báo đáp lại, Hải Vương hy vọng có thể lấy được ngài hứa hẹn. Hắn hy vọng ta tại đạp lên vương tọa sắt sau, giúp hắn ổn định Hải Vương vị trí. Đúng thế. Mặt khác, Hải Vương còn có một đứa con trai, hy vọng có thể cùng muội muội của ngài đạt thành công danh." Sang Như cười ha ha, "Ta còn thực sự coi là Vạ Dịch có bao nhiêu vĩ đại, vì nhân dân. Hắn còn không phải vị quân lực vị tiêu phẫu rễ gỗ, một bên nói to mụ phá hư quý cũ, nhưng mình không phải là trăm phương ngàn kế muốn để con trai mình đạp lên hải vương vị trí, nhường án tại dì ổng gia tộc trở thành bở dự vụ thống trị gia tộc. Mã Dĩ ửu có chút lúng túng, nhưng vẫn hỏi: "Vậy hạ, ngài có phải không đồng ý cái nải giao dịch?" Sang Thi Thu liễm dáng tươi cười, nói: "Có thể, nhưng các ngươi muốn trước hết để cho bở dự vụ hạm đội rợi xá hệ Storz." Mã Dĩ ửu cung kính tối người hành lễ, nói: "Xin yên tâm, không qua 3 ngày, ngài liền biết nghe được tin tốt." Chương 427, trở về địa điểm xuất phát ánh nắng sáng sớm tốt đẹp mà ấm áp, chiếu sáng sóng nước lấp loáng lạ dở thị mặt biển. Thanh xuân sấm tơ bến tàu, treo xong đầu chim ưng cờ sĩ hạm đội chậm rãi cập bờ. Đây là từ sở tòm Ensui Nam hạm đội sở tòm lần ở con đường thành xuân tơ, nhập cảng bổ sung thức ăn và nước ngọt. Lucas lần ba tức đứng tại trên sàn tàu, liếc mắt liền trông thấy đứng tại hoàng nên trong đám người tân nhiệm đoàn công tước. Nàng mặc trắng nõn lê đất váy dài, thêu hoa màu trắng cuốn mái hiên nhà ngũ, còn có thật mỏng màu trắng tay dài buộc, mỹ lệ không gì sánh được sau khi, cũng so trước kia nhiều một luồng nghiêm nghị khí chất cao quý. Đòn thần phục sở tòm kim sao, Nạ Tạ Lị xem như mới đòn công tác cũng không có trở về chính mình dẫn địa tinh rơi thành, mà là ở lại thành Xuân Tơ. Tuy nói tòa thành thị này bây giờ vẹn vẹn chỉ là gia tộc Ma El đất phong, không còn có như là trước đó như vậy ý nghĩa là thủ, nhưng ở tuyệt đại bộ phận người đòn trong lòng, thành Sơ Tát Phồn vẫn là không cách nào theo thành Xuân Tơ đến đồng. Mà lại, thành Xuân Tơ ở vào sông Gở gì bợ lũ cửa sông, là đòn cùng Nạ Giơ Si ở bên kia tự do mạo dịch thành bang giao lưu hội tâm trung tâm, địa vị không tầm thường. Cho nên, xuất phát từ nhiều loại cân nhắc, sáng trước lúc rời đi đề nghị Nạ Tạ Lị ở lại thành Xuân Tơ. Đến tương lai đoàn cục diện chính trị, thậm chí toàn bộ hệ sở tở cục diện chính trị ổn định sau, lại trở về về thành sở tại phồn. Đến nỗi đoàn công tác chiếm lấy nhà mình cũ cung sự tỉnh, gia tộc Mã tự nhiên không dám lắm mẹo. Xem như người chiến bại, bọn hắn có thể bảo trụ thành xuân sở tở tòa thành thị này cùng bá tước danh hiệu, đã không còn dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Thuyền vua Dương Hãn, Lucas Bá tước liền nhảy xuống cầu tàu, đi mau mấy bước đi vào nạ tạ lý công tác trước mặt, hành lễ chào hỏi. Một đường vất vả, Lucas Bá tước. Nạ tạ lý dáng tươi cười chân thành mà giữ rót trước mặt vị này hải quân quan chỉ ví dụ sao cũng là nàng đồng tộc, mà lại là sớm nhất đi theo kệ sạc kỹ sĩ, nàng tự nhiên đối nó rất có hảo cảm, ta đã chuẩn bị ký cảng phong phú tối nay, nên đón các ngươi đến. Công tước đại nhân ngài quá khách khí. Lucas cung cung kính kính nói ra, bất quá chúng ta có lẽ không thể ở lâu, dù sao có nhiệm vụ tại người, chúng ta nhất định phải nhanh chạy tới mặt trời là biển. Cho nên, chờ hạm đội bổ sung xong thức ăn và nước ngọt, chúng ta liền muốn lần nữa xuất phát. "Đội vã như vậy sao? Vậy ít nhất ăn đơn giản cơm trưa lại đi thôi." Lucas ba tức không tốt lại cự tuyệt, "Cơm trưa cần phải tới kịp, cảm ơn ngài chiếu đãi." Nataka Ly nhàn nhạt cười một tiếng, chuyển thân về thành. Lucas Bá tức rơi ở phía sau nửa bước đuổi theo, vừa đi vừa hỏi: "Công tước đại nhân, ngài gần nhất nhận qua đến từ xứ Jedi tin tức sao?" Thanh Xuân Sát Đọa Sát thực nhận qua mấy cái quả. Nataka Ly giọng thanh thủy đáp: "Hai tuần trước, người đảo sát liền đã công chiếm đảo Atbu, nghe nói ở trên đảo lên lửa lớn, thương thuyền căn bản không dám tới gần." "Chứ đảo Atbu đâu?" Lucas vừa nghĩ tới tương lai mình đất phong thảm tao người đảo sát tứ ngược, liền không gì sánh được đau lòng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cưỡng ép nhẫn lại, cái khác diệt lãnh địa có hay không gặp người đảo sát cơ bóc, trước mắt còn không có nhận được tin tức. Lucas im lặng gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Một đoàn người trở lại cuối cùng, đơn giản dùng một phen cơm trưa. Bởi vì hạm đội còn tại bổ sung vật tư, Lucas ba tức liền tại phòng khách làm sơ nghị ngơi. Có thể chờ hắn nghỉ chưa tỉnh lại, liền khách khí mặt đã triệt để chờ trời rồi. Nguyên bản bầu trời xanh thẳm phủ kín mây đen, gió lớn từ nạ giơ si bên trên gạt hét, đem cửa sổ cào đến ken két vang lên, nghiêm nhiên một bộ báo táp sắp tới cảnh tượng. Lucas ba tức do dự trì chút lát, nhưng vẫn là tìm tới nạ tại lý công tức chào từ biệt. Báo táp sắp tới, các ngươi còn muốn hiện tại liền đi sao? Đúng vậy, quân tình cần cấp, xin ngài thứ lỗi. Nạ Tắc Lý không có kiên trì, "Tốt a, ngài một đường cẩn thận." Ngài cũng bảo trọng. Lời này vừa nói xong, ngoài cửa sổ liền truyền đến đinh tai nhức óc tiếng sấm, trong khoảnh khắc, sấm chớp mưa bao phủ tới, đem trời ở giữa hết thảy đều bao phủ nó dưới. Mặc dù bọn thị nữ đã đem cửa sổ đều đóng lại, nhưng gió lớn còn lả từ cực nhỏ trong khe hở trôi vào, thổi đến đèn thủy tinh treo đợi bên trong ánh đến đung đưa không ngừng. Thỉnh thoảng xẹt qua bầu trời tia chớp tại trên cửa sổ lưu lại nhìn thấy mà giật mình hồ quang điện ánh lửa, tùy theo mà đến chính là liên miên bất tuyệt tiếng sét. Lucas Ba tức nhanh chân đi vào hành lang bên trên, liền gặp toàn bộ thành quân sụp đổ phản phật đang đứng ở lối bạo trung tâm, cái kia đáng sợ tia chớp cùng từng trận kinh lôi phảng phật muốn đem tòa thành thị này triệt để phá hủy. Cái này thời tiết, chỉ sợ là đi không nổi. Lucas Ba tức cười khổ lắc đầu nói, Na Tạ Ly bị ngoài cửa sổ cảnh tượng dọa đến sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng vẫn là lấy ra công tác nên có tư thái, lên tiếng an ủi: "Yên tâm đi, người đảo sắt cái này thời tiết cũng sẽ không xảy ra đến tức bốc, ngài cần phải có thể kịp đi cứu vớt sứ giệt." Lucas Ba tức trầm mặc không nói, hắn kỳ thật lo lắng không phải là sứ giệt, mà là sông bờ Lật tờ. Hắn vốn định mau chóng giải quyết người đạo sát vấn đề, trở về sông bờ Lạch Tờ hộ tống bờ Nam Đại quân qua sông, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ lại muốn kéo dài thêm mấy ngày. Chận gió lốc này kéo dài 3 ngày, đợi đến thời tiết cuối cùng tạnh, Lucas Ba tức trước tiến hạ lệnh hạm đội chuẩn bị ra biển. Nhưng vào lúc này, phó quan mang theo một vị toàn thân nước súng nam nhân tìm tới. "Đại nhân, người này tự xưng là gia tộc rễ Dwindner Desmond tức sĩ, nói có trọng yếu tình báo muốn nói cho ngài." "Desmond?" Lucas Ba tức lấy lại bình tĩnh, mới rốt cục nhận ra trước mắt vị này tựa hồ mới vừa tao ngộ hai nạn trên biển, chất vật đến cực điểm nam nhân, "Ngươi có cái gì tình báo?" Desmontes ý hiển nhiên tại trước đó trong gió lốc nhận hết đau khổ, lúc này nhất định phải dựa vào binh sĩ rượu đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Lucas, đừng đi đảo Apple. Hạm đội sắt đã sớm không ở nơi đó. Ồ, vậy bọn hắn đi nơi nào? Còn có thể đi đâu? Đương nhiên là sông Verlter. Lucas bắt tức trong lòng giận mình, nhưng mặt ngoài bất động mày may, chỉ là dùng dò xét tầm mắt quan sát lấy nam nhân ở trước mắt, tựa hồ đang suy nghĩ tình báo của hắn có mấy phần thật giả. Ta cần thiết lựa người sao? Desmondes tức xỉ khàn khàn cuống học nói, quân đảo sắt những người kia cặn bã bọi bạc, cơ hội giết sạch gia tộc dễ dinner gia cùng bọn hắn cũ hận so sắm mợ si còn bao la hơn, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp bọn hắn lừa ngươi. Lucas Ba tức gật gật đầu, chuyển thân đối với phó quan hạ lệnh. Thông tri tất cả mọi người, hủy bỏ nguyên kế hoạch, chúng ta trở về địa điểm xuất phát. Phải, đại nhân. Desmond tức sĩ nghe vậy cười ha ha. Tốt, tốt, giúp ta giết ở dọn dở dứt giỏi, giết quần đảo sát tất cả mọi người cản bã, giết sạch bọn hắn. Lucas Ba tức hướng thị vệ khoát khoát tay, ra hiệu đối phương đem Desmond ấn xuống đi. Kỳ thật hắn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng người này tình báo, bất quá, Lucas Ba tức còn là quyết định trở về địa điểm xuất phát. Cùng sứ giệt bị người đạo sát cấp box so sánh, còn La hộ tống đại quân qua sông quan trọng hơn. Hắn có thể tiếp nhận Desmond nói dối kết quả, nhưng nếu như Desmond nói là thật, hắn nhất định phải tiến về sông bờ Lạch Tở chỉ viện. Bảo hộ sứ giệt cùng tiến quân kinh lệnh địn, cái gì nhẹ cái gì nặng, Lucas bá tức rất rõ ràng. Chương 428, tin tức xấu. Thành kinh lệnh địn, lâu đài Zịn. Tiểu Ác Ma Tỷ Dị ẩn lặng nịt tở cảm giác eo của mình sắp gây mất. Tư sắc trời ngoài cửa sổ phán đoán, cần phải vừa mới bắt đầu ngày mới sáng. Lại là một cái đêm không ngủ mượn. Tỷ Dị ẩn vuốt vuốt mọi như ánh mắt, rời khỏi bàn đọc sách rùng bên cửa sổ trong chậu rửa mặt nước lạnh làm bớt thơm ớt mặt. Sau đó không nhanh không chậm đi ngồi xổm cái hố. Chờ hắn lúc trở ra, ngoài cửa người hầu đã nghe được động tĩnh, chuẩn bị cho hắn là được bữa ăn sáng. Buổi sáng tốt lành, Pojit. Buổi sáng tốt lành, Tỷ Dị Ân đại nhân. Ngài xem ra tâm tình không tệ. Ha. Tỷ Dị Ân lắc lắc đầu tóc rối bời, lộ ra nụ cười khổ sở, đó là đương nhiên. Chúng ta lương thực chỉ có thể lại kiên trì nửa tháng, tốt như vậy tin tức ngươi nói có đáng giá hay không phải cao hứng. Pojit lên người, thật lâu mới nói. Đại nhân, ngài là đang nói đùa, đúng không? Tỷ Dĩ Ân nhìn xem người hầu sắc mặt từ đỏ chuyển trắng, mới ý thức tới chính mình không nên tùy ý lộ ra trọng yếu như vậy tình báo. Quả nhiên thúc thúc nói rất đúng, ta chương này miệng túi sói mượn cho mình rắc lấy phiền phức lớn. Tỷ Dĩ Ân cười đổi lời nói, "Đúng, là cái trò đùa. Ngài thật giọa ta." Cô giúp nhẹ nhàng đỡ ra. Tỷ Dĩ Ân nhìn xem khôi phục bình thường người hầu, không nói gì nữa. Đang trầm mặc có hít xong bữa ăn sáng, Tỷ Dĩ Ân tiện tay phủ thêm một cái áo khoác, liền hướng thủ tướng tháp mà đi. Tại phòng sách tìm tới Tỷ Ẩn lặng nhịn tờ công tất lúc, đối phương ngay tại vùi đầu viết sách lấy gì đó. Nhìn thấy Tỷ Dĩ Ân đi tới, Tiển Công Đức chỉ là nhìn con trai liếc mắt, liền lại lần nữa vùi đầu. "Cha, muốn nghe hay không một tin tức tốt?" Nói, "Chúng ta lương thực sắp dùng hết nha." Tiển Công Đức cuối cùng lần nữa ngẩng đầu, dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn con trai. "Đây chính là ngươi cái gọi là tin tức tốt." Tỷ dị ẩn nhún nhún vai, "Lương thực còn có thể lại kiên trì 2 tuần, so với hiện tại liền cạn lương thực, không tính là tin tức tốt." Tiển Công Đức mím môi, tựa hồ đang nhẫn nhịn lửa giận. "Ngươi đã phụ trách hậu cần, vậy liền nghĩ biện pháp làm đến lương thực. Ta có thể có biện pháp nào?" Tỷ dị ẩn hai tay mở ra, "Ngài có lẽ không biết Dị vợ Lệnh Nhở đã có hồi lâu không có vận đến lương thực, hiển nhiên mỹ quạ quý tộc khi nhìn đến thành dị vợ run phẫn loạn, mà chúng ta không thể làm gì về sau, cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Cho nên, nếu như ngài mong muốn dị vợ Lệnh Nhở tiếp tục cung cấp lương thực, có lẽ phải nghĩ biện pháp xử lý đầu kia cá chuối. Chúng ta bây giờ không có khả năng rút ra quân đội đi quản thành dị vợ run. Ti ẩn công tác cứng rắn nói, "Người đi dạo lẫn ở vơ vết lương thực. Dạo lẫn ở như vậy điểm địa phương có thể có bao nhiêu lương thực? Còn có thành kinh lệnh điểm, hết thảy cửa hàng lương thực ngay hôm đó lên toàn bộ đóng lại, lương thực thống nhất bật lại, thống nhất điều phối cấp cho." Ti dị ẩn lo lắng nói ra. Hình lệnh điển thế nhưng là một cái tổ ong vò vẽ, ngay khẳng định muốn đoạt lại trong thành lương thực. Ta chỉ là cho ra đề nghị, Ti ẩn công tức nói, nên làm như thế nào, chính ngươi quyết định. Dành rồi cuối cùng chính là, quân đội tuyệt đối không thể cạn lương thực. Ti dị ẩn thổi cái huýt sáo. Cảm ơn ngài đề nghị, vấn đề đều giải quyết rồi. Ti ẩn công tức hiển nhiên chịu đủ con trai mẹ mai, một lần nữa tối đầu, lạnh lùng nói, nếu như không có quyết khác, ngươi liền ra ngoài đi. Mà khác, đừng quên hôm nay chúng ta muốn chiêu đãi người bở bố, xuyên thể diện một điểm, mang lên vị hôn thê của ngươi có mặt tiến hội. A, ta mỹ lệ vị hôn thê. Ti dị ân cười ha ha. Ngài liền không sợ nàng tại trên yến hội kêu to chính mình không phải thật sự sản sạ sờ tác. Tỷ ẩn công tác không làm đầu, cho nên ngươi nên học được làm sao bao ở vợ mình miệng. Ta đều không quản được miệng của mình." Tỷ dị ẩn nói. Mắt thấy tỷ ẩn công tác muốn bộc phát, tỷ dị ẩn như một làn khói chạy, trong lòng có loại phức tạp mà quái dị khoái cảm. Ra cửa, tỷ dị ẩn nghĩ nghĩ, còn là đi gặp vị hôn thê của mình một mặt. Cô bé kia vẫn là trước sau như một tấm mạc, lo lắng hãi hùng, nói chuyện đều sợ hãi rụt rè, cẩn thận từng ly từng tí. Tỷ dị ẩn tự giác khó coi, báo cho đối phương chờ một lúc muốn dẫn nàng tham gia yến hội sau liền đứng dậy rời đi. Thẳng đến màn đêm buông xuống, hắn mới tới nơi này lần nữa, mang lên nàng cùng nhau tham gia diễn hội. Diễn hội thiết lập tại sảnh vuông toạ, còn không có vào cửa. Tỷ Dĩ Ân liền nghe được dầu có dị vực phong tình nhạc giao hưởng khí diễn tấu âm thanh. Gật mần đại nhân. Tỷ Dĩ Ân nhìn thấy thần thái trước khi xuất phát vội vã đại học sĩ ở bên cạnh đi qua, không cần phải gấp, yến hội còn không có chính thức bắt đầu đâu. Gật mần đại học sĩ dừng bước lại, đem một phong thư nhét vào tỷ Dĩ Ẩn trong tay, nói: "Tỷ Dĩ Ẩn đại nhân, tin tức này còn là bởi ngài giao cho tỷ Ẩn đại nhân đi." Nhìn ngay dáng vẻ, nhất định là cái tin tức xấu. Tỷ Dĩ Ẩn bất mãn nói lẩm bẩm: Gorman đại học sĩ thở dài một tiếng, đúng là cái tin tức xấu, bất vụ xảy ra chuyện. Nói xong, chuyển thân liền đi, sợ hồ sợ bị giận chó đánh mèo. Ti dị ẩn sững sốt một chút, lập tức triển khai thư tín, nhanh chóng xem một lần sau, lư khí phức tạp tự độ. Chư thần a, ngài thật sự là ưa thích làm trò đùa. Làm sao rồi? Denzel Lễ ở một bên hỏi. Bất vụ lão Hải Vương phát động chỉnh biến, thanh lý một nhóm lớn quý tộc. Denzel hiển nhiên nghe không hiểu lời này ý tứ, lão Hải Vương, chỉnh biến? Cái kia? Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Nếu để cho Toa Dương Mộ biết được tin tức này, sợ là sẽ phải lập tức xuất linh hạm đội trở về địa điểm xuất phát. Tỷ Dị Ẩn mang theo vị hôn thê đi mau mấy bước, tiến vào đại sảnh. Người đi chưa ngồi, Tỷ Dị Ẩn đem Giản Thu xếp tốt, liền thẳng đến phía trước bệ cao. Trên bệ cao, tuổi trẻ quốc vương to mèn bạ giật đệ ông ngồi tại vương tọa sắt dưới bóng tối, chính ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Ở bên tay trái hắn, ngồi tay của quốc vương tỉ ẩn công tước, thái hậu sợ hãi đám người, người bỗng đột thì ngồi tại quốc vương bên tay phải. Nhìn thấy Tỷ Dị Ẩn bước nhanh đi tới, sợ hãi lạnh lùng nói: "Tỷ Dị Ẩn, vị trí của ngươi ở phía dưới. Ta biết vị trí của mình ở đâu?" Tỷ Dị ẩn thuận miệng trả lời một câu, sau đó bước nhanh đi đến Tỷ Ẩn công tác trước người, đem thư giấy đưa tới, giọng thấp thanh âm nói, lại có một cái tin tức xấu. Tỷ Ẩn công tác nhìn một lần tin, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nhẹ giọng hỏi, tin tức này còn có ai biết rõ? Gở Mẫn đại học sĩ, ngươi lập tức dẫn người đem Gở Mẫn không chế lại. Tỷ Dị ẩn hơi kinh hãi, lập tức tỉnh ngộ. Ngài làm muốn giấu giếm tin tức này. Tỷ Ẩn không nói gì, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Tỷ Ẩn đại nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Người bự vụ Tormo tò mò hỏi. Không có gì. Tỷ Ẩn công tác trả lời chỉ là trong thành một chút bạo dân tại làm loạn. Tỷ Dĩ ẩn, ngươi bây giờ lập tức dẫn người đi trấn áp, đừng để rối loạn lan tràn." Tỷ Dĩ ẩn thật sâu nhìn cha liếc mắt, nói: "Phải." Tỷ Dĩ ẩn rời khỏi sau, Tiễn Công Tước đột nhiên đứng dậy, đối với Toản Mụ nói: "Toản Mụ các hạ, cảm ơn ngài không sa ngàn giảm tới trước chi viện, phần tình nghĩa này, gia tộc Lạn Nhĩ tự chắc chắn vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Tiễn đại nhân ngài khách khí, Lạn Nhĩ tự gia tộc cùng hộ ta cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên." Tiễn Công Tước gật gật đầu, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói: "Bất quá, hạm đội của ngài ở đây, có lẽ kệ xa đại quân liền không dám qua sông." như thế, ta cũng không có khả năng một mực tại nơi này chờ lấy. Không biết ngài có cái gì biện pháp tốt. Ngài có thể làm bộ rút quân, dẫn dụ Kẻ Sạ đến công. Đợi đến đại quân nửa độ, ngài lại xuất lĩnh hạm đội trở về, đem bọn hắn cắt đứt. Tọt Mộ toát ra vẻ suy tư, nhưng chúng ta đến lại đi, Kẻ Sạ biết dễ dàng như vậy mắc lừa. Ti ẩn công tức trong mắt ánh sáng vàng lấp lóe. Chúng ta có thể tản một chút lời đồn, như thế Kẻ Sạ liền sẽ tin tưởng ngài thật đã rút quân. Giả sao lời đồn? Thì như mà vô phát sinh phản loạn. Như thế ý kiến hay. Tọt Mộ cười ha ha, nhưng cùng lúc, trong lòng cũng hơi kinh hãi lại bị khả năng này bị dọa cho phát sợ. Dận Cú lại nghe trên đài cao hai người tiếp xúc, trong lòng phốc phốc chực này. Nàng mấy lần mong muốn đứng lên, vạch Trần Tỷ ủn lời nói dối, nhưng Thủy Chung không có dấu khí. Tháng đến Tỷ Dị ẩn trở lại đại sảnh, đi vào nàng bên cạnh ngồi xuống. Người còn tốt đó chứ? Dận, sắc mặt của ngươi thật trắng. Ta là sạn sạ Star, đại nhân." Dận vô ý thức đáp nhỏ. "Vậy ta vẫn anh tuấn cao lớn lao ca đầu." Tỷ Dị ẩn tự giễu cười một tiếng, nói, "Là được, đừng sợ, chỉ cần ngươi bé ngoan nghe lời, ta có thể bảo chứng an toàn của ngươi." "Phải, đại nhân." Dận cúi đầu xuống. Không nói thêm gì nữa. Chương 429, Quân Tâm. Bóng đêm càng thâm, nhưng đã vận lạn nghỉ tợ tức sĩ nhưng không có mấy may buồn ngủ. Bên trong nhà gỗ ánh đến tại gió đêm quét xuống không ngừng lắt lự, chiếu lên trên đất bóng người cũng đi theo sáng tắt lắt lự. Mấy ngày liên tiếp chiến đấu mặc dù gian khổ, nhưng còn không tính quá tệ, chí ít bọn hắn đứng vững Nam quân lần lượt tiến công. Có thể hắn cũng rõ ràng, tòa thành nhỏ này là thủ không được bao lâu. Tường thành không đủ cao lớn kiên cố, mấy ngày nay đến, Nam quân sĩ binh cơ hổ mỗi một đợt tiến công đều có thể xông lên đổ tường. Tuy nói bọn hắn mỗi lần đều có thể ngoan cường mà đem quân địch đẩy xuống, nhưng bất kỳ một vị có kinh nghiệm tướng quân đều rõ ràng, một khi nhường quân địch thành công xông lên nội tường, cái kia khoảng cách thành trì thất thủ cũng liền không bao xa. Quân coi giữ duy nhất có thể trông cậy vào, cũng chính là bờ Bắc Việt quân. Nhưng là, bờ Bắc Viễn Lặng nhường đã dần tức sĩ dần dần rõ ràng, chỉ sợ là không có việc quân. Bọn hắn bị ném bỏ. Tuy nói đã dần tức sĩ có thể lý giải tỉ ẩn công tác lựa chọn, nhưng khó tránh trong lòng biết sinh ra một chút phẫn nộ cảm xúc. Mà lại hắn biết rõ, không riêng gì chính hắn, cái khác quân coi giữ tướng sĩ cũng nhất định có cùng loại ý nghĩ. Tiếp tục như vậy, theo thời gian trôi qua, coi giữ sĩ khí chỉ biết ngày càng suy sụp, thậm chí có người biết sinh ra đầu hàng hoặc là ý niệm trốn chạy cũng không ngoài ý muốn. Không thể còn như vậy thủ đi xuống. Đa vần tứ sĩ trong lòng hiện lên cái nào đó lóe lên một cái rồi biến mất ý niệm, nhưng lại bị cưỡng ép dần đi xuống. Có thể nôn nóng cảm xúc lại cuồn cuộn đi lên, nhưng hắn triệt để đã mất đi tỉnh táo. Xem ra tối nay là đừng nghĩ ngủ. Đa vần tứ sĩ rước vác phụ thêm áo giáp, bắt đầu ở trong thành tuần sát. Một vầng loan nguyệt chính treo trên cao ở trên trời, tung xuống thanh lãnh ánh sáng sáng chói. Đa vần tứ sĩ tại đầu tường đi vài bước, liền gặp sau lưng bởi theo một bóng người. William Ngươi có việc? Đạ Vân quay đầu lại hỏi nói, đi theo phía sau ngươi là Tỷ ẩn công tước em trai kệ vạn thứ Tử Uy Lý Am Lạn Nghị Tự, cũng chính là hắn đường đệ. Tỷ ẩn công tước không sẽ phái binh đến chi viện chúng ta, đúng hay không? Uy Lý Am Lạn Nghị Tự tức sĩ khàn khàn cũng hỏi nói, tuy nói là câu hỏi, nhưng dùng lại là giọng khẳng định. Đạ Vân tức sĩ há to miệng, tựa hồ mong muốn giải thích, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng, cuối cùng chỉ có thể trầm mặc. Uy Lý Am Tức sĩ thấy thế càng thêm phẫn nộ, Tỷ ẩn căn bản cũng không để ý sống chết của chúng ta. Đạ Vân rốt cục vẫn là giúp bá phụ giải thích một câu, binh lực của chúng ta không bằng kệ sạ, mà lại đối phương còn có rộng qua sông chi viện mới lạ ngu xuẩn, đều là mờ cớ. William không kiên nhẫn ngắt lời nói, chiến tranh xưa nay không là nhìn những số. Đến nỗi rồng, ngần này ngày, Bạch Long của kẻ sạ chỉ dám ở trên không xoay quanh, nó hiển nhiên là sợ chúng ta cử nó. Bởi vậy có thể thấy được, rồng cũng không phải vô địch, Tiễn không dám qua sông, chỉ là bởi vì nhát gan, là thận trọng. Ha ha, nếu như thủ tại chỗ này chính là rầm lặng nitơ, ngươi cảm thấy Tiễn vẫn sẽ hay không thận trọng. Đạ Vân Á khẩu không trả lời được. William lại nói, cha của ta tại sở tọt men làm hơn 1 năm tù binh, tiền nhưng vẫn không có đem hắn trở về. Mà con của hắn tỷ gì ăn đâu, trước đây không lâu mới vừa ở đòn bị bắt, hiện tại cũng đã hoàn hảo không chút tổn hại về kình lệnh đỉnh. Cái này chẳng lẽ không phải là phân biệt đối đãi? La Kệ Sạ không đồng ý thả ngươi cha trở về, không phải là Tỷ Ẩn không muốn chuộc về hắn. Loại này lấy có ngươi liệu tin." William cả giận nói, dù sao ta là không, muốn lại vì hắn liều mạng, thay này muốn thủ chính ngươi thủ, ta chuẩn bị. Ngươi chuẩn bị làm gì?" Đạ Vân bỗng nhiên quay đầu, trong ánh mắt lóe ra dã thú ánh sáng một dạng. Phàn Phất Trị cần đường đệ câu nói tiếp theo không nói đúng, hắn liền muốn bóp nát đối phương vết hậu. William bị đối phương khí thế trấn nhiếp, lập tức nói không ra lời. Đạc Vân nhìn chằm chằm đường đè ánh mắt, lạnh lùng nói: "Đừng làm chuyện ngu xuẩn, William." William thở ra hơi, ngập ngừng nói nói: "Ta, ta chẳng qua là cảm thấy, tòa thành này sóm mượn muốn ném, không bằng, không bằng sóm làm giúp quân. Giúp phải đi sao?" Đạc Vân lôi kéo đường đè đi vào bên tường thành, chỉ vào bên ngoài nặng nề hắng giọng, nói: "Ngươi hắn là cũng rõ ràng, địch nhân bao về nam, tây, đông ba mặt, chỉ có lưu lại mặt phía bắc, đây là kẻ sả sơ sấy sao? Dĩ nhiên không phải. Đây là cái cạm bẫy." Chúng ta nếu như dám từ cửa bắc xông ra, nên đón chúng ta nhất định là đại quân bao vây chặn đánh." William cái chạy cái cuối nói, "Chúng ta có ngựa, chỉ cần tốc độ rất nhanh, chưa hẳn không thể xông ra vòng đây. Nhưng vẽ sạ có rồng." Đa Vân nói, "Đừng nhìn nó một mực không ra nhập chiến trường, đó là bởi vì tại kiên kỵ chúng ta bố trí tại đầu tường cự nỏ, nhưng nếu như chúng ta rời khỏi thành trì, chắc chắn bại lộ tại cự long lửa giận xuống. Ngươi cảm thấy có bao nhiêu người có thể còn sống sót tới xông bờ lạch tở bờ?" William há to miệng, yên lặng không nói. Đa Vân thấy thế, cũng thu hồi dọa người ánh mắt, nhưng trong miệng lại tiếp tục nói, "Mà lại đừng quên Chúng ta chỉ có 3000 con chiến mã, nhưng trong thành quân coi giữ lại còn có sắp tới 8000 người, ngươi chẳng lẽ muốn bỏ xuống hơn phân nửa tướng sĩ chạy trốn sao? Nếu quả thật làm như vậy, coi như may mắn còn sống trở lại bờ bên kia, chúng ta còn có cái gì vinh quang có thể nói? William cúi đầu xuống, đem trọn khuôn mặt buồn sâu vào trong bóng tối, ngữ khí không lưu loát nói ra: "Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ chết ở đây sao?" Chí tử sa trường vốn là kỵ sĩ nhất thể diện kết thúc phương thức. Đạc Vân ngữ khí dịu đi một chút, mà lại, chúng ta cũng chưa chắc liền nhất định sẽ chết. William một lần nữa ngẩng đầu, chẳng lẽ sẽ có kỳ tích? Đạc Vân trầm mặc một lát, Cuối cùng Vỗ Vỗ Đường đệ bà bay, nói: "Thượng thư thần cầu nguyện đi." Nói xong liền bước nhanh mà rời đi. Lưu lại William một người tại đầu tường đứng lặng thật lâu, sắc mặt không ngừng biến ảo. Đạ Vân đi ra mấy bước, liền tìm đến chính mình người hầu, phân phó nói: "Ngươi tự mình dẫn người nhìn chằm chằm William Lanieter, nếu như hắn dám có dị động, lập tức cho ta biết." "Phải, đại nhân." Gião phó xong những thứ này sau, Đạ Vân cũng không có tiếp tục tuần sát tâm tình, liền chuyển thân trở về nơi ở. Thay xuống áo giáp, hắn nằm ở trên giường, nhưng vẫn như cũ không có ý đi ngủ. Thẳng đến Vương Đông Mơ hồ có thể thấy được tia nắng ban mai ánh sáng yếu, Đạc Vân mơ hồ híp mắt trong chốc lát, có thể lại bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Vào đây. Đại nhân, người hầu đẩy cửa vào, nói, William thứ sĩ quả nhiên như ngài sở liệu, tụ tập một nhóm người chuẩn bị từ cửa bắt chạy trốn, hiện tại đã bị cầm xuống. Đạc Vân trên mặt không có bao nhiêu kinh ngạc, nhàn nhạt hỏi, đi theo William cùng một chỗ chạy có bao nhiêu người? Có chừng hơn 200 người. Còn tốt, không coi là nhiều. Đạc Vân chỉ có thể như thế anủi mình. Xuyên qua hào giác, phối tốt trường kiếm, hắn đi theo người hầu ra cửa. Đạc Vân Đường ca. Ta sai. Bị chói rừng tay chân William vừa thấy được Đạ Vân thân ảnh sau liền lớn tiếng kêu gọi cầu xin tha thứ, ngươi có thể trách phạt ta, đánh ta quất gọi. Lâm trận đào thoát là tội gì? Đạ Vân ngắt lời nói. William mặt đỏ lên, không dám nói lời nào. Là tự tội. Đạ Vân giúp hắn nói. Không, không muốn. Ngươi không thể giết ta. Ta là con trai của kẻ vạn, là lãnh nghị tử dòng chính. Nguyên lại ngươi chưa quên thân phận của mình a. Đạ Vân đi đến William sau lưng, rút ra trường kiếm. Không, không. Van cầu ngươi. Ngậm miệng lại cho mình chữa chút sau cùng thể diện đi. William lại o o khóc ồ lên. Đạ Vân lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình vị này đường đệ năm nay cũng mới 17 tuổi mà thôi. Trận chiến tranh này đối với hắn mà nói, còn là quá mức tàn khốc. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, Đạ Vân trên mặt nhưng không có mảy may đồng tình. Hắn biết rõ, chính mình xem như chi quân đội này quan chỉ huy, nhất định phải đối với loại hành vi này làm ra kiên quyết nhất sự phạt. Nếu không thì, đạo binh chỉ biết càng ngày càng nhiều. Thế là, ngay trước một đám mẹster Lennard các tướng sĩ trước mặt, hắn bất cao giọng nói, William lặng nhìn tờ Bởi vì ngươi lâm trận bỏ chạy, ta dùng cái này quân coi giữ quan trị uy danh nghĩa, phán xử ngươi tội chết." Nói xong, trường kiếm trong tay đột nhiên vung xuống. Xoẹt. Một đạo huyết quang thoáng qua, William đầu lâu liền lăn xuống trên mặt đất. Đạ Vân thu hồi trường kiếm, tiếp tục hạ lệnh. Còn lại đạo binh, toàn bộ tử tử. "Đúng." Hành hình quan ầm ầm đáp. Đợi đến hơn 200 tên đạo binh toàn bộ bị chém đầu, sáng sớm sương mù tựa hồ cũng đã bịt kín một tầng máu máu. Mà liên tại lúc này, ngoài thành đột nhiên vang lên tiếng công kẻ lệnh. Đạ Vân sắc mặt chấn động, quát tầm lên. "Chỉ có chiến tử hùng sư, không có chạy trốn hùng sư." Tất cả mọi người, lên đấu thành. Chương 430, thành phá. Đạ Vân Lạn Nghị tự mang theo một thân huyết khí đi vào đấu trường, nhìn bên ngoài thành bốn phương tám hướng như là kiến hôi xông lại quân địch binh sĩ, trong lòng không gì sánh được nặng nề. Hắn đương nhiên nhìn ra được, hôm nay quân địch đợt tấn công cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, đối diện kẻ sả như là hạ quyết tâm muốn toàn lực ứng phó. Nhưng dù vậy, Đạ Vân cũng không có một tia sợ hãi, mà lại bởi vì hắn mới vừa tại trong doanh địa giết hơn 200 tên đạo binh, thậm chí còn bao quát một tên Lạn Nghị tự dòng chính, quân coi giữ các tướng sĩ không khỏi bị loại quyết tâm này cùng ý chí lây nhiễm, khí thế bên trên ngược lại đạt tới một cái núi cao nhỏ. Tại căn lệnh triệu hoán, cùng sĩ quan thúc dục phía dưới, quân coi giữ các binh sĩ nhào nhào ai vào chôn ấy. Rất nhanh, trên tường thành mũi tên như mưa xuống, thỉnh thoảng có nam quân sĩ binh kêu thảm bị bắn ngã trên mặt đất, nhưng cái này lại không cách nào ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp. U u tiếng trống trận vang vọng vùng quê, đáp lời lấy các chiến sĩ tiến lên bộ pháp cùng nóng nảy nhịp tim. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la hét nối thành một mảnh, nhường trận này công thành chiến đi vào cao triều nhất giai đoạn. Máu tươi đang không ngừng chảy xuôi, sinh mệnh đang không ngừng tan biến. Từng cái thang mây dựng vào tòa này cũng không tính cao lớn tường thành. Nam quân tướng sĩ nhõm đỉnh lấy hòn đá cùng mũi tên Leo mạng hướng đầu tường leo lên, không ngừng có người kêu thảm từ thang mây bên trên rơi xuống, nhưng rất nhanh, liền có người trèo lên đầu tường. Trở lại bọn hắn chính là trường thương toàn đâm cùng đao kiếm vùng chém. Đỉnh hai nhức góc tiếng la giết từ sáng sớm bắt đầu sau, một mực kéo dài đến trạm vạng tối cũng không có ngừng. Lần này Nam quân công lên đấu thành sau, liền rốt cuộc không muốn lùi xuống đi. Thanh nỏ không tính rộng rãi trên đầu thành, lít nha lít nhít chật ních xung phương ngay tại trong lúc kịch chiến binh lính nhỏ. Từng dãy nam quân nhóm cùng tiến thủ, tại tâm thuận điểm hộ phía dưới, không ngừng tới gần tường thành, cùng trên thành triển khai đối xạ. Phía sau máy ném đá cùng Đại Bắc cũng bắt đầu đem trận địa hướng phía trước di động, vì không nô thượng quân đội bạn, mục tiêu của bọn nó được thiết lập vì nội thành. Từng viên hòn đá cùng đạn pháo mang theo nồng đậm hơi khói xẹt qua trời cao, nhao nhao rơi vào nội thành, nhấc lên từng trận thuốc lãng. Lượt tấn công hung mãnh nhắm phương hướng tại thành tây, nơi đó giáp quân phái ra ổn sự lỵ ẻt đại quân. Chiến này đến từ ở lạ vỡ bay đại quân cùng hệ trợ rượt quân đội có rõ rệt khác biệt, bọn hắn càng thêm trầm mặc, không giống những quân đội khác một khi đánh lên liền tiếng la giết rung trời, ổn sự lỵ ẻt có rất ít loại này lộ ra ngoài cảm xúc, nhưng ở trên chiến trường, loại này quỷ dị trầm mặc lại càng lộ ra đáng sợ. Thành Tây Quân coi giữ phát hiện, trước mắt những thứ này ùn sú Lyet binh sĩ quả thực không giống như là nhân loại. Mặc kệ là bị mũi tên bắn trúng, vẫn là bị trường thương đâm trúng, thậm chí là bị nóng hồi dầu nóng vào đầu đổ xuống, nhóm ùn sú Lyet cũng không biết phát ra tiếng kêu thảm, phản phất hoàn toàn không cảm giác được thống khổ, càng không cảm giác được sợ hãi. Bọn hắn đang chìm mặc bên trong chiến đấu, đang chìm mặc bên trong tử vong. Cho dù ai gặp phải địch nhân đáng sợ như vậy, cũng biết cảm thấy tim đập nhanh cùng khủng hoảng. May mắn đã vận lạn nịt tở cảm thấy được thành Tây dị thượng, tự mình đến này nó chiến. Tại vị này mẹ Steller hùng sư xung phong đi đầu dẫn đầu phía dưới, quân coi giữ cưỡng chế nổi tâm sợ hãi, cùng xông lên đầu tường hỗn sú Lyet chết. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền cảm nhận được những thứ này hỗn sú Lyet chân chính trò đáng sợ. Không có cảm rất đau, không nhìn tử vong, mà lại nghiêm chỉnh huấn luyện, nhóm hỗn sú Lyet quả thực như là từng cái vi zóc ma thành máy móc. Chỉ cần bọn hắn tại đầu tường đứng vững gót chân, quân coi giữ liền gần như không có khả năng đem bọn hắn đối xuống. Lỗ Hồng một khi kéo ra, mặc cho đầu tường quân coi giữ lại nhiều, cũng vô pháp ngăn chặn. Trên chúc tại đầu tường quân coi giữ rất nhanh liền bị hùa lên nhóm ǔn sú Liệt cắt thành từng đoạn, nếu không phải bọn hắn nhân số quá nhiều, đã vẫn lại tự mình tại đầu tường đốc chiến, có lẽ một đoạn này tưởng thành đã sớm thất thủ. Nhưng dù vậy, thất thủ mắt thấy cũng là chuyện sớm hay muộn. Càng ngày càng nhiều ǔn sú Liệt leo lên thành đầu, binh lính của hai bên tại chật hẹp địa phương quấn quýt lấy nhau, lui tới rất chóc, không ngừng có người kêu thảm ngã xuống đất, máu tươi bốn phía phun ra, chân cột tay đứt lung tung bay múa, hoàn toàn đem một đoạn này tưởng thành biến thành gói xay thịt thủy thực. Mắt thấy thành tây áp lực càng lúc càng lớn, Đạc Vân đem hết thể đội dự bị đều triệu tập ở đây lại như cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng chỉ có thể từ cái khác đầu tường điệu nhân thủ. Loại này hủy đi tường đông bộ tây tường biện pháp hiển nhiên có nghiêm trọng thai hoang ẩm, mà lại rất nhanh liền hiện lộ ra. Cối Bạch Long ở trên không quan chiến sạ mèo rất nhanh liền phát hiện địch nhân quân đội điều động, lập tức làm ra tương ứng bố trí, tại cái khác hai cái phương hướng an bài trọng binh tiền đánh. Nam quân một khi toàn lực ứng phó công thành, quân coi giữ liền bắt đầu bên trái nhánh bên phải đột, chật vật không chịu nổi lên. Tuy nói thành tây cục diện miễn cưỡng ổn định, nhưng đông thành đầu tường lại bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ. Lệnh quân tiến đánh một đoạn này tường thành chính là sẽ lượn cắt ba thước, vị này một lòng mong muốn rửa sạch sĩ nhục nam nhân mỗi một lần đều xông vào trước nhất hàng, trong tay cử kiếm như là gió lốc đã qua, đem toàn đâm đi lên hai thanh trưởng tường đoạn này, thuận thế đụng vào quân coi giữ đống người bên trong. Trên khải giáp đinh đương rung động, cũng không biết bị đâm trúng bao nhiêu phía dưới, cũng may đều bị kiên giáp ngăn trở. Nó nữ bợ gì en tactus sĩ theo sát ở phía sau, càng là hung mãnh không gì sánh được, vị này nữ kỵ sĩ hét lớn một tiếng, như là một đầu dã thú phát cuồng tại đầu tưởng quân coi giữ bên trong tứ ngực ra. Trường kiếm bên trái bổ bên phải chém, không thèm nói đạo lý phá tan địch nhân binh khí chém ra máu của địch nhân thịt, bổ ra xương của địch nhân, mỗi một lần vung chém, đều có người bị nàng ném lăn trên mặt đất, chỉ là thời gian qua một lát, nàng cũng đã liên sát mấy người, toàn thân đẫm máu. Cái này đối với đến từ Tật Cha con, một khi hung tính đại phát, ngược lại là có chút không thể ngăn cản khí thế. Tại hai quân chém giết vũ khí lạnh trên chiến trường, loại hành vi này tạo thành hiệu quả là cực kỳ kinh người. Quý tộc như thế dũng mãnh, các binh sĩ càng là phấn không để ý chết. Giờ khắc này, thành đông đại quân đợt tấn công lại nhất thời che lại thành Tây Hủn Xu Liết, kinh người như thế mà thế không thể đỡ. Tại dạng này đợt tấn công trước mặt, quân coi giữ lập tức không chịu nổi, bắt đầu liên tiếp lui về phía sau. Theo leo lên đầu thành binh sĩ càng ngày càng nhiều, Song Phương giằng co một khắc đồng hồ trái phải, quân coi giữ tán loạn dấu hiệu liền càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng tại đạt tới một cái cực hạ sau, ầm ầm cá phá. Thành đông một khi bị đột phá, lập tức dẫn phát phản ứng dây chuyền. Bị dồn xuống đầu tường quân coi giữ các binh sĩ bốn phía chạy nhanh, tại khói đặc ngông lung trong thành chạy trốn tứ phía. Dối loạn đang nhanh chóng lan tràn, dẫn đến cả tòa thành trì quân coi giữ cũng bắt đầu có khống lại không được dấu hiệu. Còn tại thành Tây Chém Diệt Đạ Vân trước tiên biết được Đông thành thất thủ tin tức, nhưng lúc này, hắn đã nghị không ra bất luận cái gì ứng đối bài ra. Đội dự bị đã toàn bộ tham dự chiến đấu, hắn cũng điều không ra càng nhiều binh sĩ đi chấn đông thành lỗ thủng. Thậm chí khi hắn nhìn thấy lại có người thừa dịp đánh lung tung mở cửa thành bắc, mong muốn hướng sông bờ lệch tở chạy trốn lúc, Đạ Vân cũng đã bất lực đi quan thúc. Trận chiến đấu này, bọn hắn đã thua. Đại nhân, rút đi. Thành này thủ không được. Người hầu lúc này cũng không nhịn được mở miệng khuyên nhủ. Dù là biết rõ Đạ Vân tại khai chiến trước vừa mới tự tay giết chết đường để William, Đạ Vân lần này ngược lại là không tiếp tục nổi giận với người. Hắn giờ phút này đầy người vết máu, mái tóc dài vàng óng tán loạn đầu vai, như là một đầu bị ép vào tuyệt cảnh hủ sư. Đạc Vân ngữ khí lạnh nhạt lại kiên định. Vừa dứt lời, hắn liền nghe được có người đột nhiên hoảng sợ đối với bầu trời gọi. Đạc Vân ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy đầu kia cực lớn bạch long đang từ trên cao đáp xuống. Ra cái cánh môi kích động một cái đều gây nên như sấm sét tiếng vang, cổ động gió nóng như là lò luyện cực nóng mà khủng bố. Đạc Vân ngược lại cười lên ha ha, trường kiếm trực chỉ bạch long, cao giọng giận dữ hét: "Đến a, kệ xác, chúng ta lại đến quyết đấu một trận." Chương 431, chém giết. Đáp xuống Bạch Long cũng không có gia nhập chiến đấu, vẻn vẹn chỉ là tại tầng trời thấp xoay quanh. Lúc này song phương quân đội cuốn quýt lấy nhau, Bạch Long nếu như phun lửa công kích rất dễ dàng tạo thành một thương. Kỳ thật Bạch Long cũng không cần thiết gia nhập chiến đấu, cho dù chỉ là tại tầng trời thấp phi hành, cũng có thể cho quân coi giữ các binh sĩ tạo thành cực lớn áp lực tâm lý, thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cổng rơm. Số lớn oẹ Starlenner binh sĩ tại Bạch Long bóng tối bao phủ xuống đánh mất dũng khí phản kháng, nhao nhao bỏ xuống vũ khí, quỳ rạp trên đất, khẩn cầu đầu hàng cũng không ít vệ starlenner binh sĩ ý đồ từ cửa bắt thoát đi, nhưng nam quân ở ngoài thành đã sớm bố trí gần vạn kỵ binh, liền đợi đến chặn đường ra khỏi thành quân địch. Dưới tình huống như vậy, trừ phi bờ bên kia phái binh chi viện, nếu không thì những thứ vệ starlenner binh sĩ có lẽ liền sông bờ lạch tở đều không gặp được. Sang Hèo cưỡi tại trên lưng của Bạch Long, quan sát lấy phía dưới chiến trường. Nam quân sĩ binh tử rộng mở cửa thành chen chúc mà vào, lúc này trong thành chỉ số ít vài chỗ y nguyên tồn tại lẽ tẻ tiếng la giết, kia là bộ phận không muốn bị vệ starlenner tướng sĩ tại vùng vây dây chết bên ngoài, tuyệt đại bộ phận vệ starlenner binh sĩ đều lựa chọn đầu hàng. Rất nhanh, Nam Quân liền hoàn toàn khống chế lại bốn tòa tường thành, trận này công thành chiến cũng chính thức tuyên bố kết thúc, tiến vào giai đoạn kết thúc. Sang Miểu cưỡi rồng tại tầng trời thấp xoay quanh quan sát, đột nhiên cảm giác được thiếu hụt một điểm tham dự cảm giác, dù sao không cần hắn cùng Bạch Long độc thủ, trận chiến đấu này liền kết thúc. Nhưng lập tức, hắn liền bật cười lớn đầu. Hiện tại chính mình làm sao cũng là tay cầm 100.000 hùng binh quân vương, nếu như còn cần hắn tự mình chiến đấu tại tuyến đầu, đó mới là có vấn đề lớn. Sang Miểu cũng không phải là mất đi xung phong phía trước dũng khí, mà là lấy hắn bây giờ thân phận địa vị, thực tế không tiện lại mạo hiểm. Cũng tỷ như trận này công thành chiến Ngươi hệ Stöt lệnh nở rõ ràng nhằm vào Bạch Long bố trí lực lượng lớn tự nó, nếu như mạo hiểm tại thế cục rằng có thời điểm, cứ rồng gia nhập công thành chiến, cơ lý họ vạ trả rất có thể sẽ bị thương. Trước đó phát sinh ở thành gỗ tụa dạ sở chiến đấu đã chứng minh, cứ nó quả thật có thể uy hiếp bây giờ Bạch Long, tuy nói rất khó tạo thành vết thương chí mạng, nhưng chỉ sợ vạn nhất người hệ Stöt lệnh nở vận khí bạo dạ, vừa vận bắn chúng Bạch Long yếu ớt nhất ánh mắt, cái kia cơ lý họ vạ trả có lẽ muốn giẫm vào năm đó mẹ dạ sẽ vết xe đổ. Đương nhiên, cũng không phải nói từ đây hắn cùng Bạch Long liền triệt để thành bại chí. Nếu như thế cục nguy cấp, cần hắn đứng ra thời điểm, Sa Bi tự nhiên không biết do dự. Ngoài ra, tại không có rõ ràng uy hiếp dưới tình huống, thì như không có cự nọ giá chiến bên trong, Sáng Ngạo cũng có thể thúc đẩy Bạch Long gia nhập chiến đâu. Mà lại, theo Bạch Long tiếp tục lớn lên, một ngày nào đó liền cự nọ cũng rất khó trở thành uy hiếp. Nếu như có thể dài đến năm đó hấp tự thần bá lệ dị ẩn thời kỳ toàn thịnh hình thể, giương cánh siêu ngàn thước anh, ném xuống bóng tôi có thể hoàn toàn bao trùm một cái chốn nhỏ, khi đó Bạch Long chỉ sợ cũng thật trở thành thế gian vô địch tồn tại. Như vậy, Sáng Ngạo cũng không cần lại cố kỵ gì đó, trực tiếp gây Bạch Long lại phục chế một trận lửa giận lửa cháy lan ra đồng cỏ chiến dịch, coi như địch nhân trốn ở trong thành bảo. Bạch Long cũng có thể như năm đó Hắc Tử Thần đối với lâu đài Hạ Dạn hạn làm như thế, đến một trận long diễm đồ lường. Bất quá, Hắc Tử Thần thế nhưng là dùng 200 năm mới trưởng thành một cái gần như thế gian vô địch cự thú, mà Bạch Long mới 3 tuổi, cả hai trên lệch vẫn còn rất rõ ràng. Đương nhiên, hình thể trên thực lực trên lệch ngược lại là muốn so tuổi tác bên trên trên lệch nhỏ không ít. Đây cũng là nhờ vào xả mà không ngừng dùng xương rồng sốt nuôi nấng Bạch Long. Có thể theo xương rồng tiêu hao hầu như không còn, Bạch Long không phải bình thường cấp tốc trưởng thành cũng có một kết thúc. Cũng may thành kỳ nglén đình lâu đài Z kịp trong mật đạo còn cất giấu không ít xương rồng, năm đó bởi vì thể tích quá lớn, Sạm nhưng không có thể đem bọn họ toàn bộ trộm vận đi ra. Đợi đến công chiếm kỳ lệnh địn, hắn liền có thể thăm lại chốn xưa, dùng những cái kia xương rồng tới nuôi dưỡng cợ lỵ họ Bạ Trạ, tranh thủ có thể sớm ngày để nó vượt qua hắc tử thần hình thể. Nếu như cợ lỵ họ Bạ Trạ có thể trở thành một cái vai dịểm dẹp tơ, cái kia sắp đến dị quỷ hận là cũng liền không có khủng bố như vậy. Kê Sạ, người tên hèn nhát này, có gan ngươi xuống tới a? Phía dưới truyền đến một hồi tiếng giống giận dữ đánh gãy Sạm mẹo suy nghĩ. Hắn tối đầu nhìn lại, liền gặp một cái cả người la máu, tóc rối bù nam nhân chính hướng về phía chính mình là to. Sam chú ý tới, người này bên người tụ lại trên trăm tên oèster lèn binh sĩ, thế mà còn tại ương ngạnh làm lấy chống cự. Người xuống đến a. Người kia cơ trường kiếm, đối với không trung bạch long gào thét, xuống tới chúng ta quyết đấu. Sam cảm thấy thanh âm này có chút quân hay, liền điều khiển bạch long hạ xuống đi. Cực lớn long rực cổ động lên đẩy trời buổi bảm, cực nóng liệt phong làm cho trung quanh các tướng sĩ nhao nhao lui lại, nhường ra một mảng lớn đất trống. Đạ Vân Lạn nị tợ không lùi mà tiến tới, dù là đối mặt bạch long đáng sợ như vậy cự thú cũng không có mảy may e ngại. Đến a. Kê Sạ, chúng ta tái chiến một trận. Nguyên lai là ngươi a. Sáng Hẹo lúc này mới thấy rõ đối phương tâm kia tràn đầy vết máu mặt. Không tệ, là ta. Đạ Vân con trai của Sở Tạ Phật, là Niter, đã từng đánh bại người của ngươi. Đạ Vân ngạo nghễ mà đứng, mái tóc dài vàng óng bị gió nóng quét hướng về sau, nhường hắn xem ra rất giống một đầu nổi giận hùng sư. Sáng Hẹo ngược lại là không có cách nào phản bác lời này, bởi vì 4 năm trước hắn xác thực từng tại đảo At bộ bại bởi trước mắt vị này Hester Lènợ kỵ sĩ. Tuy nói cái kia một trận luận võ hắn là cố ý thua, nhưng thua chính là thua. Bất quá, đối mặt Đạ Vân kiêu khích, Sáng Hẹo ngược lại là không làm sao phẫn nộ, ngược lại là cảm thấy một hồi thổ tức. Đã vẫn thấy Sâm Miểu ngên lên người, lần nữa lên tiếng khiêu khích nói: "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không có dũng khí cùng ta quyết đấu? Sợ chính mình lại thua một lần?" Sâm Miểu cười ha ha, từ trên lưng rồng nhảy xuống một bên đi lên phía trước, vừa nói: "Năm đó ở thành Sở Vệ, ta đối mặt bảy vị Ngự Lâm Thiết Vệ Bạch Kỵ sĩ cũng dám rút kiếm, hiện tại sẽ sợ ngươi. Vậy liền đến a." Đã vẫn hét lớn: "Ngươi muốn tìm chết, ta ngược lại là vui lòng thành toàn." Sâm Miểu cười nói: "Chỉ là quyết đấu trước đó, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Nói: "Năm đó đạo ác bộ ngươi cùng ta đánh cược thua về sau, đến cùng có hay không dựa theo ước định bơi về làn thịt đó gì. Nghe nói như thế, Đạ Vân thật vất vả tích lũy khí thế lập tức phát triển mạnh mẽ, mặt cũng thay đổi thành màu gân heo. Một lát sau, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rút kiếm hướng Sạm Miệu vọt tới. Áo giáp tại chạy nhanh ở giữa vang lên ken két, hai chân ở trên mặt đất giẫm ra liên tiếp dấu chân. Toàn lực bắn vọt phía dưới, Đạ Vân như là một đầu sắt thép quái thú ù ù hướng về phía trước, xem ra thế không thể lỡ. Nhưng Sạm Miệu nhưng đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, liền sau lưng cự kiếm cũng không có rút ra. Tựa hồ căn bản không thấy được xông về phía mình địch nhân. Đối thủ khinh thị nhường Đạt Vân phân nộ, nhưng cũng nhường trong lòng của hắn dâng lên một luồng may mắn. Có lẽ mình có thể tại địch nhân chủ quan dưới tình huống thủ thắng. Mang theo dạng này tâm lý, Đạt Vân càng lên càng nhanh, thân thể cơ hồ mang ra một đạo tàn ảnh. Hắn cảm thấy mình chưa từng có nhanh như vậy qua. Trường kiếm trong tay đột nhiên độ ra, liền muốn đụng phải cái kia nam nhân đáng sợ tóc. Nhưng hết thệ tại thời khắc này im bặt mà dừng. Sắc như cuối cùng rút ra sau lưng cự kiếm, hoạt động nhanh như thiểm điện, hoàn toàn vượt qua nhân loại cực hạn. Bạch sắc cự kiếm phát sao mà đến trước, như cắt chém bơ bộ da Đạt Vân trên người áo giáp, xé rách huyết nục của hắn, bẻ gãy xương cốt của hắn đem hắn chặn ngang chặt đứt. Phốc phốc. Hai đoàn thi thể ngã xuống đất, run rẩy mấy lần, không có rồi động tĩnh. Sáp Hẹo buồn bực ngán ngẩm thu hồi cơ kiếm, thản nhiên nói: "Các ngươi lạc nhị tử, hiện tại đã không xứng trở thành ta chân chính đối thủ." Chương 432: Quyết tâm. Sau khi màn đêm buông xuống, toàn này mới vừa kinh lịch chiến hỏa tẫy lệ thành nhỏ cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Sáp Hẹo vừa ăn bữa tối, một bên nghe sau cuộc chiến thống kê báo cáo. Một trận chiến này coi là đại hội toàn thắng, không chỉ đoạt lại tiền tiêu doanh địa, còn toàn diện một nhánh ngoại Stör lẹn nợ tinh nguyệt. Đến đây Sông bờ Lặc Tự phía nam liền toàn bộ đặt vào sa mương trong phạm vi thế lực. Sau đó, liền nên cân nhắc vượt qua sông bờ Lặc Tự, giết vào Kình Lệnh Đỉnh. Nếu quả thật như Khe Sở Hải Đợi vạ dít lùi nói, bọn vô phát sinh náo động, bức Bạch Hải Vương hạm đội trở về địa điểm xuất phát, như vậy, đại quân qua sông cũng không thành vấn đề. Thiên Công Kình Lệnh Đỉnh cũng chính là chuyện thuận lý thành chương. Đương nhiên, Sáng Hẹo cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng một cái từng có phản qua chính mình thái giám hứa hẹn, bọn vô phải chăng phát sinh náo động, hắn cách xa nhau quá xa vô pháp sắp nhận, nhưng Hải Vương hạm đội phải chăng rời khỏi, hắn lại đi tự mình sắp nhận. Bất quá, trước đó Sang mèo ngược lại là thu được một cái khác ngoài ý liệu tin tức. Thành Xuân sắm tợ gửi thư, người Đào Sắt không có đi tiến đánh trống Rông xứ Dệt, mà là hướng sông Bờ Letter, cho nên, nhận được tin tức Lucas Ba Tức đã xuất lĩnh hạm đội sợ tòm lẫn ở trở về địa điểm xuất phát. Làm sao mèo đem tin tức này tại trên hội nghị quân sự công bố về sau, các quý tộc hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đối với cái này có chút kinh ngạc. Ngắn ngủi yên lặng sau, Lệ Tổng Hỉ tợ ở Ba Tức mở miệng hỏi. "Bệ hạ, Lucas Ba Tức là từ chỗ nào biết được người Đào Sắt chính hướng sông Bờ Letter?" "Là từ may mắn còn sống sót rễ đùi nỏ tộc nhân trong miệng biết được." Lời vừa nói ra, lập tức liền có dệt quý tộc kêu lên. Dễ Duinner chưa hẳn có thể tin. Dễ Duinner sát thực chưa hẳn có thể tin, nhưng bọn hắn theo người Đao Sắt có thâm kỷu đại hận, trên một điểm này cần phải không đến mức giúp người Đao Sắt lựa gạt chúng ta. Nhưng Ơn Giọn Gơ giây giờ tại sao phải từ bỏ gần trong gang tấp dầu có sứ dệt không đi cất bóc, ngược lại chạy tới sông Blatter. Hắn là cùng lạn Nitter đạt thành liên minh đi. Nếu như bọn hắn đạt thành liên minh, trước đó Ơn Giọn liền sẽ không đi giết Papa y vợ, Dễ Duinner. Ơn Giọn chính là một người điên, ngươi có thể sử dụng người bình thường tư duy đi tìm hiểu người điên ý nghĩ sao? Liên Sếp như tiên điên, ơ giọn hắn ngàn giảm xa xôi đến sông bờ lệch tợ tóm lại phải có cái lý do đi. Nghe đám người cái lộn, Sa ngự trưởng mặc không nói. Hắn biết rõ, những người này, nhất là giới quý tộc chân chính lo lắng, vẫn là mình lãnh địa. Lucas Ba tức tự tiện quyết định dẫn đầu hạm đội trở về địa điểm xuất phát, sứ giả gan nguy liền không chiếm được bảo hộ, cho nên bọn hắn thoạt nhìn là ở chỗ này tranh luận dễ lui nở tình báo phải chăng chuẩn xác, kỳ thật chân chính mong muốn nghị luận chính là Lucas Ba tức hành vi phải chăng hợp lý. Theo Samuel, Lucas Ba tức quyết sách đương nhiên không gì sánh được chính xác. Ưu tiên bảo hộ đại quân qua sông, lúc này mới phù hợp hắn hoạch tâm lợi ích co như sau đó chứng minh tình báo có sai, sứ giệt gặp cướp bóc, nhưng chỉ cần đánh bại kình lệnh địn, diệt đi gia tộc Lạn Ngật Tơ, một cái chút cũng có thành tựu người đạo sát làm loạn căn bản là không quan trọng gì. Đương nhiên, đây là đứng tại Sáng Miểu góc độ của mình nhìn vấn đề. Nhưng ở những thứ này giới quý tộc xem ra, hiển nhiên là lãnh địa của mình càng trọng yếu hơn. Ngươi nói đây là thiện cận cũng tốt, không để ý đại cục cũng được, nhưng đây chính là hiện thực, chế độ phân đất phong hầu thể chế đưa đến khách quan hiện thực. Giờ khắc này, Sáng Miểu giấu ở đáy lòng cái nào đó ý niệm càng ngày càng rõ ràng. Chế độ phong chế chán ghép cũng đã đến một cái sắp khó mà chịu được tình trạng. Có lẽ đây chính là xem như một tên quân chủ thiên nhiên khát vọng đối với trung ương tập quyền khát vọng. Nhưng Sạm Mẹo vô cùng rõ ràng, hiện tại còn không phải tức bỏ thuộc địa thời cơ. Kinh Luyến Điển còn chưa chinh phục, bảy vương quốc còn chưa thống nhất, còn có dị quỷ uy hiếp, hiện tại đi khiêu chiến chế độ phân đất phong hầu chỉ biết dẫn đến chính mình chúng bạn sa lánh, thế cục triệt để mất đi khống chế. Chuyện này nhất định phải tìm kiếm thời cơ thích hợp, chậm chậm độ. Sạm Mẹo trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, nụ cười trên mặt lại càng ngày càng rự rỡ. Một màn này ngược lại để ngay tại kịch liệt tranh luận đám người không nghĩ ra không ít nói gần nói xa chỉ trích Lucas bá tước rút quân hành vi dậy quý tộc cũng bắt đầu trong lòng lo sợ, có mấy lời cũng liền không dám lại nói. Trong doanh trưởng tiếng nghị luận cũng liền dần dần nhỏ xuống dưới. "Là được, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì." Sang người cuối cùng mở miệng nói chuyện, Lucas bá tước hành vi sát thực có chỗ không ổn, nhưng cũng tỉnh có thể hiểu. "Đương nhiên, ta biết có người lo lắng sứ dệt. Như vậy đi, ta ở đây hướng các ngươi hứa hẹn, nếu như người đảo sát thật cướp bóc lãnh địa của các ngươi, hết thảy tổn thất, để cho gia tộc kẻ sạ gánh chịu." Sáng lẽ biết mình lúc này nhất định phải làm ra thỏa hiệp, nhưng giờ phút này hắn hướng những quý tộc này nhượng bộ càng nhiều, trong lòng nghĩ muốn tập quyền ý niệm liền càng mãnh liệt. Bệ hạ ngài thật sự là quá nhân từ. Diễn các quý tộc nhao nhao mở miệng tán thưởng, không chút nào biết rõ trước mắt vị này tuổi trẻ quân vương đã vụng trộm đem tên của bọn hắn ghi tạc sách nhỏ bên trên. Tồn định một đám rẻ quý tộc đời sau, quân nghị nội dung cuối cùng chuyển hướng thảo luận như thế nào qua sông. Đã biết được người đạo sát khả năng hướng sông bờ lệch tờ, đám người cũng liền cho rằng không cần thiết sốt ruột qua sông. Trơ hạm đội sở tóm lần ở tới trước, khống chế sông bờ lệch tờ đường sông, bảo hộ đại quân qua sông mới ổn thỏa nhất. Sạc Nhuyễn Nhiên cũng cho rằng như thế, thế là cũng liền không còn soán suất người bự dự vụ có phải là thật hay không rút quân. Thương nghị tốt qua xong một chút chi tiết sau, Sạc Nhược tuyên bố hội nghị kết thúc. Nhưng lại tại hắn vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, thị vệ liền tới báo cáo, nói là vạ dật cái kia tiểu tiểu điều lại tới. Dẫn hắn vào đi. Rất nhanh, Mạc Di Hựu liền đi vào doanh trướng, hành lễ chào hỏi. Ngươi có chuyện gì? Sạc Nhược trực tiếp hỏi. Bệ hạ, vạ dật đại nhân nhường ta nhắc nhở ngài, người bự dự vụ rút quân có chá. Ô. Sạc Nhược trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, chẳng lẽ nói bự dự vụ cũng không có phát sinh náo động? Không. Bất vụ đã phát sinh náo động, nhưng tin tức lại bị tỉ ẩn công tác chặn lại. Lúc này Hải Vương hạm đội rút quân chỉ là một thủ tục, bọn hắn mong muốn dẫn dụ ngải suất quân qua sông, sau đó làm đại quân vượt qua một nửa lúc, đột nhiên trở về. Sạp Bèo nghe xong cũng không hề quá mức kinh hoàng. Dù sao hắn đã quyết định chờ hạm đội sợ tòm lẫn ở trở về lại qua sông, vốn là không có đem hết thẻ hy vọng ký thác vào người Bở Dị Vũ thật rút quân bên trên. Bất quá, Vạ Dị phái người tới trước thông tri tin tức này, ngược lại để Sạp mới có chút ngoài ý muốn. Xem ra, cái này Thê Sợ Hải Đở thật đúng là quyết định muốn đầu nhập hắn. Được rồi, ta biết, cảm ơn Vạ Dị nhắc nhở. Mã Dĩ Ủ túi người thi lễ, có thể vì ngài phục vụ là vinh hạnh của chúng ta. Nói xong, liền chuẩn bị rời khỏi. Nhưng Sa Mẹo lại gọi lại hắn. "Đúng, ngươi có thể giúp ta đưa phong thư cho Vạ Dịch đại nhân sao?" "Đương nhiên có thể." "Được." Sa Mẹo nói xong liền trở lại bên cạnh bàn, cầm lấy giấy bút cấp tốc viết xong một phong thư, sau đó giao cho Mã Dĩ Ủ. Mã Dĩ Ủ tiếp nhận tin, cũng không có là xem, cẩn thận giấu kỹ sau liền chuyển thân rời khỏi. Chương 433: Nôn nóng. Thành Kinh Lệnh Điện, lâu đài Zekim. Hôm nay là Thái hậu sở ấy lạn nịt tở ngày đặt tên, nhưng tỉ ẩn công tác nhưng không có tổ chức hiến hội long trọng. Nguyên nhân nha, đối ngoại tuyên bố là đại chiến sắp đến, không muốn bởi vậy ảnh hưởng quân tâm. Nhưng nguyên nhân chân chính tỉ dị ẩn rất rõ ràng, cũng là bởi vì nội thành thiếu lương thực. Cho nên, xếp đặt tiến hội là không thể nào, đường đường bảy vương quốc thái hậu ngày đặt tên yến hội, lại chỉ mời lạn nịt tở gia tộc mấy cái hạch tâm thành viên, làm thành một trận đơn giản gia yến. Đương nhiên, theo tỉ dị ẩn, thức ăn trên bàn còn được sương tụng là phong phú. Lúc tôi tớ phần đỉnh bên trên bơ hạt rẻ sút, ra lò nóng bánh mì cùng rau quả salad tiếp lấy lại trình lên con lưng vãi, mật ngọt giang đông, bơ ca rốt, chấm đậu thịt muối, còn có nhồi vào cây nấm cùng con hàu nướng thiên nga, cuối cùng điểm tâm ngọt là bơ pudding. Tại dạng này thời tiết, có thể ăn được như thế một bàn mỹ vị, tỷ dị ẩn cảm thấy mình không có gì có thể lấy phần nàn. Nhưng xem như hiến hội nhân vật chính sở hiển nhiên cũng không cho rằng như vậy. Nàng hôm nay mặc một kiện màu xanh lá cây đậm lông non thiên nga thấp ngược lễ phục, cùng xanh biết ánh mắt tương sướng, mái tóc dài vàng nóng choạng tại lộ ra đầu vai, trên lưng buộc lên một đầu khảm ngọc lục bảo bạo thạch thắt lưng vải, xem ra hết sức mê người. Nếu như sắc mặt của nàng không như vậy âm trầm liền càng mê người. Chúng ta đã luân lạc tới tình trạng này sao? Sở cuối cùng nhịn không được chất vấn. Tuy nói lần này liên hội hình thức là tỷ ẩn công tất quyết định, nhưng nàng hiển nhiên không dám đoán trách cha, cho nên nói lời này thời điểm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm em trai Tỷ Dị ẩn. Tỷ Dị ẩn cung cung kính kính cắt xuống thiên nga nhất béo khoẻ bộ phận, phụng cho tỷ tỷ, miệng nói: "Nếu như ngươi có rảnh có thể đi đầu tường đi về phía nam nhìn xem, bờ bên kia kẻ sa đại quân doanh địa dọc theo bờ sông kéo dài mấy dặm anh. Bọn hắn không phải là còn không có qua xuống nha." Sở ấy xem thường Nói, cái kia đối sinh đẹp mắt màu lục con ngươi chăm chú nhìn em trai, ngươi cái này hậu cần quan đến cùng là thế nào làm? Địch nhân còn không có đánh tới, chính chúng ta đều nhanh cạn lương rồi. Ta cũng cảm thấy chính mình thực tế không đủ sức trước. Tỷ dị ẩn thuận tỉ tỉ nói, đồng thời ánh mắt nhìn về phía cha, có lẽ các ngươi có thể một lần nữa tìm một vị người thích hợp hơn tới thay thế công việc của ta. Tỷ ẩn công tức không để ý tới con trai, sợ hãi to miệng, cũng không thỉnh ra làm chủ mở. Tỷ dị ẩn lại có vẻ hơi thất vọng, "Tốt à, xem ra các ngươi tìm không thấy thích hợp hơn nhân tuyển. Cho nên, thật yêu tỉ tỉ tốt, ngài liền lại nhẫn nại một chút thời gian đi." Đến cùng còn muốn nhẫn nại bao lâu?" Sơy bất mãn nói. Ti Dĩ ẩn ngả ngớn nói ra: "Vậy phải xem chúng ta anh minh thần vợ phụ thân đại nhân bao lâu có thể đánh bại quỷ sa." Ti ẩn công tất cuối cùng ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn con trai liếc mắt, nói: "Ta bàn giao đưa cho ngươi nhiệm vụ tại sao đến nay không có hoàn thành?" "Cái nào kiện nhiệm vụ?" Ti Dĩ ẩn ra vẻ không biết hỏi lại. "Chính là nhờ ngươi đoạt lại nội thành hết thảy lương thực, thống nhất phân phối nhiệm vụ." "A cái kia a." Ti Dĩ ẩn nhún nhún vai, nói: "Ta cho rằng chuyện này thực sự quá mất cảm, không cẩn thận liền dễ dàng dẫn đến bạo loạn, còn là cẩn thận một chút tốt." Vừa vận hôm qua không phải là có một nhóm tư nạ giơ si bờ bên kia vận đến lương thực nhà, cần phải có thể tạm thời làm dịu áp lực, không cần thiết ở thời điểm này đối với bình dân tồn lương thực độc thủ. Ti ẩn công tức nghe vậy không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào con trai, con ngươi màu vàng lóng bên trong lóe ra ánh sáng hiếu. Sau một lúc lâu, hắn mới đặt giữa xuống, đứng lên nói: "Ngươi đi theo ta." Tỷ dị ân đành phải đứng dậy, trước khi đi vẫn không quên đối với tỷ tỷ căn dặn một câu: "Chờ chút cho ta nõng." Hai cha con đi vào thi đình, đóng cửa lại. "Hôm qua vận đến cái đám kia lương thực ngươi tự mình đi kiểm tra qua sao?" "Không có." Tỷ Dị ẩn nhìn xem cha sắc mặt, bỗng nhiên ý thức được gì đó, bật thốt lên, chẳng lẽ đám kia lương thực có vấn đề? Tỷ ẩn công tứ gật gật đầu, đây không phải là lương thực, là hạt cát. Tỷ Dị ẩn sững sốt một chút, mới cười khổ nói, ngài lại tại chơi trò hề này, ta là tại ổn định quân tâm, cũng là đang giúp ngươi bật điệu. Làm mọi người nhìn thấy liên tục không ngừng vận lương truyền từ nạ giơ si bờ bên kia đến cảng kỉnh lén đỉnh thời điểm, liên sẽ không kháng cự nộp lên trên lương thực. Có thể hạt cát chung quy là hạt cát, không có cách nào nhét đầy cái bao tử. Ta đã nói qua, ưu tiên cung cấp quân đội, đến nỗi bình dân, không chết đói là được. Ngay cho hễ này lừa gạt không được bao lâu, Tỷ dị ẩn lắc đầu nói, tựa như ngài đối với người bự vô đụ nghịch trò siếp đồng dạng. Loại này lời nói dối chỉ có thể lừa qua nhất thời, nhưng sớm muộn lại bị vạch trần. Vậy ngươi ngược lại là nói cho một cái biện pháp tốt hơn a? Vấn vụ sự kiện kia ta xác thực không có biện pháp tốt hơn, nhưng lương thực, ngài nên mua thật, mà không phải hạ các. Thật sự là cơ chí đề nghị a? Ti ẩn công tất trầm trọng nói, vậy ngươi nói cho ta, lấy tiền ở đâu? Vì lôi kéo ý rầm bàng, làm nịt tự gia tộc tích xúc đều đã tiêu hao sạch sẽ, thậm chí thành cả stơ lì đốc mỏ vàng tương lai 10 năm quyền khai thác đều bán cho người bự vô, ngươi nói cho ta Nơi nào đến tiền lại đi mua lương thực, ngài không phải là có thể lôi ra hoàng kim nha. Lời mới vừa ra miệng, Tỷ Di ẩn liền thối hận. Quả nhiên, Tiễn Công Tước sắc mặt mắt Trần có thể thấy âm trầm xuống tới. Tỷ Di ẩn, ngữ khí của hắn băng lãnh đến phảng phất có thể đông lạnh rơi người lỗ tai, "Ta đã bổ nhiệm ngươi làm hậu cần quan, lương thực vấn đề ngươi liền nhất định phải cho ta giải quyết, nếu như đại quân cạn lương thực, đừng cho là ta không dám giết ngươi." "Ta cho tới bây giờ không có cảm thấy ngài không dám giết ta." Tỷ Di ẩn chế giễu lại. "Vậy liền lập tức đi đoạt lại trong thành lương thực." Nói xong, Tiễn Công Tước liền chuyển thân bước nhanh mà rời đi. Tự hồ một khắc cũng không muốn lại theo đứa con trai này ở tại một cái phòng. Tỷ dị ẩn mở ra chân ngắn nhỏ trở lại phòng ăn, sau đó liền gặp ngõ nướng quả nhiên đã bị ăn đến một điểm không dư thừa. "A, thân yêu tỷ tỷ, ngài thật đúng là quan tâm nha." Sở ấy lau miệng một bên đầu, đắc ý cười nói, "Thời tiết gian nan, không thể lãng phí nha." Tỷ dị ẩn bật cười lắc đầu, một lần nữa bỏ lên trên cái ghế, đi ăn canh thừa cơm ngợi. Mà tỷ ẩn công tức không có rồi muốn ăn, trực tiếp rời khỏi. Sở ấy nhìn xem bóng lưng của cha, nói, "Ngươi mới vừa rồi là không phải là lại nói sai lời nói rồi." Ti Dị ẩn hướng trong miệng đút lấy bánh mì, mơ hồ không rõ nói ra, ta cũng không phải lần thứ nhất nói nhầm. Bất quá, cha như thế táo bạo thật đúng là không phải là bởi vì ta. Đó là bởi vì gì đó. Đương nhiên là bởi vì bờ bên kia kẻ sạ. Kẻ sạ? Sở ấy liếc mắt nhìn nhìn em trai, hắn cũng không phải ngày đầu tiên xuất hiện tại bờ bên kia, cha làm gì gần nhất đột nhiên như thế táo bạo? Bởi vì kẻ sạ một mực không qua sông. Sở ấy nghi ngờ nói, không qua sông chẳng lẽ không phải sự tình tốt. Ti Tì Dị hẩn thở dài một tiếng, chúng ta kéo không nổi a. Bởi vì lương thực. Bởi vì người bờ dự vũ sớm muộn sẽ phát hiện mình bị lừa gạt. Tỷ dị ẩn kèm chút đem lời nói này ra miệng, nhưng lại tỉnh ngộ ra cái này cơ mật còn là đừng để quá nhiều người biết cho thỏa đáng, liền sửa lời nói: "Không tệ, là bởi vì lương thực." Lương thực là ngươi phụ trách. Sơi đáp ý nói: "Cho nên phụ thân tức giận hay là bởi vì ngươi?" Tỷ dị ẩn liếc mắt, không nói thêm gì nữa, vùi đầu đối phó đã lạnh đến phát từng rắn bánh mì. Chương 434, bắt đầu. Sâm Như cùng Đả Hễ nở dật giắt tay đi tại sông bờ Lạch Tơ Bờ Nam, cách rộng lớn mặt sông có thể thấy rõ bờ bên kia cao ngất đứng sừng thành kỳ lện đỉnh tường. Kỳ lện đỉnh theo nước xây lên, mặt phía nam tường thành nương tựa sông bờ Lạch Tơ. Phía đông thì là bờ Lạch Tơ Bay. Kia là Cảng Kình Lệnh Điểm, đằng sau chính là Di Vơ Ga, bất quá người Kình Lệnh Điểm càng thích gọi nó Mù Ga. Sa Ngư cho Đạ Hễ Nở dịch làm lấy giới thiệu, góc đông nam chỗ kia cao điểm chính là A Hễ Gòn Gòn núi, vị trí tại Gòn núi đỉnh màu đỏ pháo đài, là lâu đài Zekip. Đạ Hễ Nở dịch tiếp lời nói, trong mắt màu tím bên trong lóe ra khát vọng cùng chờ đợi. Đúng vậy, đó chính là lâu đài Zekip, gia tộc Tạt Gẹ diễn thế hệ châu ở, bây giờ bị Ngụy Vương chiếm cứ. Đạ Hễ Nở dịch xuất thần mà nhìn xem tòa kia màu đỏ pháo đài, nửa ngày không nói gì. Một bên Hắc Long rở dụ gọng không biết là cảm nhận được chủ nhân suy nghĩ vẫn là bị lâu đài Z kịp bên trong vật gì đó thu hút, không ngừng nôn nóng đi đọc lên, phát ra từng đợt gào thét. Lần này Động Tĩnh Hủ đến bờ bên kia quần coi giữ, bố trí tại đầu tường từng cái cự nỏ được điều chỉnh tốt góc độ, nhắm ngay cự lòng phương hướng, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Sang nhìn thấy thế cũng không có cần trương, cách động như vậy mà sống, trừ phi bờ bên kia đầu tường chứa là pháo cao xạ, bằng không thì không có khả năng bắn tới. Đa Nhễ nờ dịch đi đến Hắc Long bên người, đưa tay khẽ vớt nó cứng rắn nóng rực lẫn giáp, để nó một lần nữa an tĩnh lại. Chúng ta là muốn từ nơi này tiến công sao? Nàng quay đầu lại hỏi nói. Sang Biểu lắc đầu, Nơi này đi qua chính là thành Kính Lệnh Điền Tường, qua sông sẽ gặp phải đầu tường quân coi giữ công kích, mà lại bỏ bên kia bãi sông quá chật hẹp, không tiện đại quân triển khai. Cho nên theo các sĩ quan sau khi thương nghị, ta quyết định đem qua sông địa điểm đặt ở Thượng Du. Từ nơi này hướng tây dọc theo sông đi ngược dòng nước Đại Khải 2 giảm anh chỗ, nơi đó nguyên bản liền có một cái bến đỏ. Mặt nước xo so nơi này hẹp được nhiều, đương nhiên dòng nước cũng muốn càng chạy xiết một chút. Cái kia bến đỏ nguyên bản có tòa cầu nổi, châu ngựa đội xe đều có thể từ trên cầu thông qua. Đương nhiên, biết được ta tại thành bờ dọn dẹp gạt tụ tập đại quân chuẩn bị bắt qua sau, tòa kia cầu nổi đã bị gia tộc Lạn Nhĩ tự thiêu hủy. Nơi đó bãi sông rộng lớn bằng phẳng, bờ bên kia cũng không có thành trì phòng hộ, thuận tiện đại quân qua sông tập kết. Chớ ở bờ bên kia đứng đứng gót chân sau, lại hướng đi về phía đông quân tiến công kỉnh lện định cũng không muộn. Nghe đến đó, Đa Nghễ Nở giật hỏi, "Cho nên ngươi chuẩn bị tại Thượng Du bên đỏ một lần nữa xây dựng cầu nổi sao?" "Đúng." Sạc Miêu nói, "Ta đi theo quân đám Thợ thủ công thảo luận qua, nơi đó trùng kiến một tòa cầu nổi cũng không khó khăn, khó khăn là như thế nào cam đoan cầu nổi không bị quân địch phá hủy." Hơn 100.000 đại quân muốn toàn bộ thông qua cầu nổi qua sông, có lẽ cần 2-3 ngày thời gian, nếu như tính luôn hậu cần độ con lu, vậy khẳng định muốn càng lâu. Mà muốn trong đoạn thời gian này cam đoan cẩu nối không bị phá hư, chúng ta nhất định phải trưởng khống sông bờ lệch tờ đường sông. Đa GN dĩ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cho nên ngươi mới chậm chạp không qua sông, là đang chờ đợi hạm đội sở tòm lần nữa trở về a. Không tệ. Sang nghèo giọng nói nhẹ nhàng nói, hiện tại hẳn là đối diện tỷ Lạn Nịt Tở Cảng Sốt rụt mới đúng. Tuy nói hắn giữ lại đến từ bờ vực quá, nhưng náo động tin tức còn là sẽ thông qua những phương thức khác truyền qua nạ dạo si. Đến lúc đó, Tọt Mộ Phlệ Hệ Gạ biết mình bị lừa sau, khẳng định phải theo gia tộc Lạn Nịt Tở trở mặt. Lúc này một tên kỵ binh từ mặt phía bắc nhanh chóng chạy đến, tới gần sau tung người xuống ngựa, đi qua bọn thị vệ kiểm tra sau, mới đi đến sạp mèo trước mặt, giơ lên một phong thư, nói: "Bệ hạ, gia tộc Ba Hemmon gửi thư." Gia tộc Ba Hemmon là Saphin lãnh chúa, lãnh địa vừa vận ở vào mạc sầy lẹt giáp chóp đỉnh, cùng đảo dở Zaga Goldson cùng đảo dở Dịp mạc nhìn nhau từ hai bờ đại dương, giám thị Tư nạ Zerci tiến vào bờ lệch tơ bay đường cổ. Saphin tuy nói ở vào sông bờ lệch tơ bờ nam, nhưng kỳ thật là thuộc về giáo lãnh ở lãnh địa, nhưng hôm nay gia tộc Lạn nịt tự căn bạn không dám qua sông, cho nên bờ nam gia tộc Bao quát sắp bịn gia tộc ba ẻm mọn cũng liền hết thảy đầu hàng Kê Sa. Sáp Hẹo nhìn xem Tư Tín, sắc mặt hơi có chút nặng nề. Đa Hễ Nở gì thấy thế hỏi: "Làm sao vậy, Sam?" Sáp Nhĩ Tu hồi thứ Tín, nói: "Ngươi Đào Sắt quả nhiên vẫn là đi vào bờ lệch Terbay. Mới vừa công chiếm sở ACE tộc của Đào Dở Dịp Mạc." Đào Dở Dịp Mạc. Đa Hễ Nở gì sắc mặt hiện ra vẻ phức tạp, kia là vẻ lạ gì ổ gia tộc lãnh địa a? Đúng thế, vẻ lạ gì ổ gia tộc cùng gia tộc Tắt Gãy Duyện, đều là tại tận thế hạo kiếp tiến đến trước thoát đi và lụy gì a bản đạo gia tộc. Bất quá, bọn hắn cũng không phải là 40 nhánh Long Vương gia tộc một trong, cho nên cho tới nay đều là xem như tạc gẻ duyên gia tộc phụ thuộc tồn tại. Tại Tạc gẻ duyên Vương triều lúc đầu, Vệ Lạp dị ổng gia tộc tại Bảy Vương quốc duy trì lấy hết sức quan trọng lực ảnh hưởng, trong lịch sử vị thứ nhất ngự lâm thiết vệ đội trưởng cùng hải chính đại thần đều là xuất từ Vệ Lạp dị ổng gia tộc. Đem cái này gia tộc cổ xưa vinh quang đẩy hướng cực hạn chính là gián biển quân lệnh, Vệ Lạp dị ổng bá tước, người này xây dựng một nhánh hạm đội khổng lồ, chín lần dương bồm ra biển, mang về vô số kỳ chân dị bảo. Nghe nói thời điểm đó Vệ Lạp dị ổng gia tộc thậm chí so Vương thất còn muốn giàu có. Đáng tiếc, thịnh cực mà suy tụệ hồn là bất kỳ một gia tộc nào khó mà chạy trốn số mệnh. Huyết Long Mùa Tung thời kỳ, vẽ lạ gì ổ gia tộc đứng tại Hắc Đảng một bên, trong chiến tranh tổn thất nặng nề, bởi vậy đi đến suy sụp con đường. Người xoán ngôi chiến tranh sau, vẽ lạ gì ổ xem như gia tộc tạt gẻ diễn tự chung, tự nhiên càng bị gia tộc bạ giật đệ ông áp chế. Trước đây không lâu sợ tạn nịt suất quân tiến công kỳ lệnh một lúc, vẽ lạ gì ổ gia tộc xem như lão rở dạ gọn sở phần hiệu trung gia tộc, cũng tham gia chiến đấu, kết quả gia tộc một điểm cuối cùng lực lượng cũng tại cuồng bạo lửa rừng bên trong hóa thành cho tàn. Hiện tại vẽ lạ gì ổ gia tộc đã phá thành mảnh nhỏ gần như đoạn tuyệt trừ thừa, nghe nói bây giờ đạo rợ dịp Mạc Bá tức chỉ là một cái 6 tuổi tiểu hài. Hiển nhiên hắn bất lực lãnh đạo cái này suy yếu đến cực điểm gia tộc cổ xưa chống cự người đạo sắt cứ bóc. Vậy là gì, ông gia tộc cùng gia tộc Tật ghệ dẫn đồng Tân Đồng Nguyên, lại thế hệ thông hôn, quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Cho nên Đạ Hễ Nở Dật nghe được đạo rợ dịp Mạc bị cướp sạch, lập tức mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Yên tâm đi, gia tộc ba hẻm mọn có nói, Lucas Bá tức đã xuất quân thông qua cử lệ, bọn hắn biết viện trợ về là gì ông gia tộc đem người đạo sắt đuổi đi. Sang heo nắm chặt Đạ Hễ Nở Dật tay, an ủi. Từng Đạ Hễ Nở Dật thu hồi trong lòng ưu phiền. Đối với trông một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, đã hạm đội sở tổm lần ở đã đến bờ Lector Bay, chúng ta muốn bắt đầu qua sông sao? Đúng, không sai biệt lắm là thời điểm. Sang nghẹo một lần nữa nhìn về phía bờ bên kia cao ngất pháo đài, ánh nắng chiếu rọi, nó như là một đầu cực lớn dã thú phụ phục tại bờ sông, lặng lặng nhìn chăm chú hết thảy. Một loại mãnh liệt cảm xúc tại xạ ngựa trong lồng ngực khẽ động mãnh liệt, cơ hồ dâng lên mà ra. Bạch Long tự hồ cảm nhận được chủ nhân tâm tình, hai cánh cổ động, nhấc lên từng trận cực nóng sóng gió. Hắc Long cũng đi theo tham gia náo nhiệt một đen một trắng hai đầu cự long đối với thành kính lén định phát ra gào hét, tiếng gầm tại rộng lớn sông bờ lệch tờ mặt sông quên quần, nhấc lên sóng lớn từ trận. Đi thôi, chúng ta trở về chuẩn bị. San kéo tay của vợ. Sau 3 ngày, qua sông. Chương 435, địa cuộc. Đảo dở dịp mạc, server sẽ tạo. Đoàn này đã từng phồn hoa mậu dịch chi thành bây giờ lâm vào trong quẽ dị yên tĩnh. Từ vỡ vụn cửa sổ có thể thấy được, đại bộ phận cửa hàng cùng phòng ốc đều tao nộ quét sạch. Trên đường phố rộng rãi che kiến tử thi cùng máu tươi, rất tới một đám ăn mục nát quạ đen ở trên trời xoay quanh, thỉnh thoảng rơi xuống gia nhập trận này tử vong thị yến. Gia tộc Vệ lạ gì ông lại không chịu được như thế một kích? A Sạ gỡ giày rồi cất bước trên đường phố, xua đổi lấy màu đen chim chóc. Bây giờ gia tộc Vệ lạ gì ông đã sớm không phải là năm đó cái kia con nước đứng đầu. A Uy rổng gỡ giày rụt thở dài nói, hắn mặt không thay đổi tại mỗi bộ trước thi thể dừng lại, cầu nguyện làm lấy một vị mục sư nên làm sự tình. Ông giòn đến cùng muốn làm gì? A Sạ nói ra nghi ngờ trong lòng, nếu như chỉ là vì vàng, hắn liền nên mang theo người đạo sắt đi cướp bóc binh lực chống rống lại dầu có sứ dệt, nếu như là vì liên hợp gia tộc lạn nịt tợ đối đầu kẻ Sạ, hắn lúc trước liền không nên giết người của gia tộc Dệ lui nữa không có ai biết ở rọn đến cùng đang suy nghĩ gì. A Úy rùng nói, "Nhưng ta dám khẳng định, đó nhất định là cái điên cuồng ý niệm. Ta cũng không muốn cùng hắn nổi điên." A Xạ thấp giọng lẩm bẩm một câu. Hai người xuyên qua cơ hồ trở thành một vùng phế tích tiểu trấn, hướng về Pháo Đài đi tới. Gia tộc Vệ là gì? Ổng Pháo Đài nguyên bản tại Cao Trảo Thành, mà lại nghe nói là một tòa có thể so với lâu đài Z kịp vĩ đại Pháo Đài, bên trong cất giữ gián biển cột lịt ba tức năm đó từ các nơi trên thế giới vơ vét đến kỳ trân dị bảo. Đáng tiếc, như thế một tòa thành lâu đài lại tại vết long múa tùng trong lúc đó bị cho một mối lửa. A Sạ từ người ngâm thơ ròng trong miệng nghe nói qua trận kia được xưng là Vũ Lệ chiến tranh chiến dịch, nghe nói lúc ấy có năm đầu cự lòng tại đạo dở dịp mạc trên không bay múa, phun ra ra hỏa diễm cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành máu đỏ. Hiện tại tòa này đứng sừng sững ở sở mà sẽ tòa pháo đài là sau đó một lần nữa xây dựng, hai bên gia tộc vệ lạ gì ông sớm đã không có ban sơ huy hoàng, bởi vậy tòa pháo đài này nhỏ nhắn mà đơn sơ. Trên cổng gỗ sồi vẽ lấy gia tộc vệ lạ gì ông màu bạc hải mã huy chương, bất quá đầu tượng phật pho, lại là gia tộc gở dậy giỏi màu vàng hải quái cơ sĩ. A Sạ cùng thúc thúc gã y rồng đi vào pháo đài đại sảnh, bên trong chính cử hành một trận ồn ào yến hội. Ngôi đài đều là người đạo sắt, bọn hắn uống rượu, gào to, đầy đầy ồn ào, làm ồn, huyền rượu chính mình chém giết bao nhiêu địch nhân, cướp được bao nhiêu vàng bạc châu báu. Quân đạo sắt chỉ vương mắt qua ở giọn gơ dậy rọi ngồi tại trên đài cao, trong ngực ngồi vợ Đẹt Mở Dạ Dê Liner. Đúng vậy, gia hỏa này đồ đạo ạt bộ, lại còn giữ đạo ạt bộ bá tức chủ nữ, thậm chí còn làm lớn bụng của nàng, phàm phất thật ý định nhường nàng cho mình sinh dòng dõi. Giờ phút này ở giọn đang dùng bờ môi xanh đi hôn môi vợ hiết hầu, Đẹt Mở Dạ trong mắt lộ ra vô pháp che giấu sợ hãi, nhưng căn bản không dám kháng cự nam nhân. A sạ Ezon nhìn thấy chính mình cháu gái sau khi đi vào lộ ra mỉm cười, có muốn hay không muốn tòa hồn đạo này. Ta có thể sắc phong ngươi vị đạo vợ dịp mạc ba tước. A Sạ vẫn chưa trả lời, liền nghe được Cạ Y rổng ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở. Không muốn tiếp nhận lễ vật của Ezon. Vẫn là thôi đi, thúc thúc. A Sạ quả quyết cự tuyệt, tòa hồn đạo này đều bị các ngươi đoạt không, ta muốn tới làm gì? Cái này thế nhưng là đất phong cùng quý tộc danh hiệu, ngươi thế mà cảm thấy không dùng. Thủ không được đất phong cùng không ai thừa nhận danh hiệu, có thể có làm được cái gì? A Sạ trầm giọng nói, thúc thúc, Tốt nhất theo mọi người nói một chút kế hoạch của ngươi, chúng ta tại sao lại muốn tới bờ Lạch Tơ Bay? Thật chẳng lẽ muốn lẫn vào song đầu chim ưng cùng sư tử chiến đấu? Lời này quả nhiên gây lên cậu mình, trong đại sảnh người đảo sắc nhóm đầu lính hò hét ầm ĩ mà miệng. Đúng vậy a, chúng ta tại sao phải tới đây? Còn không bằng đi đoạt sứ dệt. Mặc kệ kệ xả còn là lạn nhị tờ thắng, cũng không biết thừa nhận chúng ta, cho nên chúng ta rức thoát hai cũng không giúp, xem bọn hắn tự giết lẫn nhau không phải là càng tốt hơn. Đúng a, muốn ta nói không bằng đi đoạt thành cả Sterling rốc được rồi, nơi đó thế nhưng là có một tòa mỏ vàng. Hơ giòn từ trên vị trí đứng lên, chững tính mà khản khản tiếng nói che lại tất cả mọi người. Đối mặt nguyên một phiến rừng quả, người nhu nhược mới có thể chỉ trỏ một cái quả. Hắn dang hai cánh tay, cao giọng tiếp tục nói: "Ta hứa hẹn qua muốn cho các ngươi hoè sở dỗ, cho nên đừng bị đảo át bộ, đạo dơ dịp mạt, thậm chí sứ dệt một điểm lợi ích làm cho mê hoặc, chúng ta muốn là toàn bộ bảy đại vương quốc. Ngươi làm sao thắng được bảy đại vương quốc?" A xạ phát ra chất vấn, bằng vào như thế điểm người đạo sát, có thể chỉnh phục không được bảy đại vương quốc. Ơ giòn bờ môi xanh hơi nhếch lên, lộ ra một cái cao thâm mặt chắc mỉm cười. "A, thân yêu cháu gái, ngươi căn bản không hiểu hải quái chân chính ngự lực." Lượng. Hạ Dạ nhướng mày, đang muốn hỏi lại, đã thấy một cái người đảo sắt vội vàng chạy vào đại sảnh, luồng khí vội vàng tiêu lên. "Bệ hạ, chúng ta nhìn thấy hạm đội Sở Thỏm Lăn ở đang đến gần." Trong đại sảnh bầu không khí lập tức trở nên phá lệ nghiêm trọng. Dù sao cũng là đánh bại hạm đội đảo ác bổ đáng sợ đối thủ, cư dân quần đảo sắt dù là lại tự đại, lại điên cuồng, cũng biết đối với hạm đội Sở Thỏm Lăn ở sinh ra e ngại. Nhưng ỡn giọn nhưng vẫn là bộ kia nhẹ nhõm tự tin bộ dáng, nghe vậy cười ha ha, nói: "Đến rất đúng lúc. Để chúng ta cho những thứ này người Sở Thỏm Lăn ở học một khóa, nói cho bọn hắn gì đó mới thật sự là trên biển bá chủ." Nói xong liền cầm trong tay ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó ngã nát trên mặt đất. Cư dân quần đảo sắp nhận phong chấn, nhao nhao gõ lấy ly rượu, đồng thời dùng chân đạp mạnh, trong miệng reo lên. Hơn dọn, hơn dọn, hơn dọn. Một màn này phảng phất truyền vương biết tái diễn. Điên, đều điên. A Uy rống thở dài lắc đầu. Nhưng bây giờ đã không ai để ý tới vị mục sư này. Tại ở dọn dẫn đầu phía dưới, đám người ho hét ầm ầm ra đại sảnh, chuẩn bị cùng hạm đội sợ tòm lần ở quyết nhất từ trên. A Sa đứng tại chỗ không lúc đích, chờ trong đại sảnh người đảo sắt toàn bộ rời khỏi, nàng mới mở miệng lần nữa đối với A Uy rống nói. Thúc thúc Ta muốn đi cho quần đạo sát tìm kiếm một con đường khác. Giả sao đường? Hòa bình con đường. A Y rồng tựa hồ rõ ràng cháu gái ý định, giờ giờ ở mở mặc một lát sau hỏi, ngươi chuẩn bị đi hướng người nào đòi hỏi hòa bình? Sư tử còn là song đầu chim ung, đương nhiên là chờ bọn hắn phân ra thắng bại. A Sa nói, chúng ta chỉ biết hướng bên thắng thần phục. A Y rồng gật gật đầu, không nói gì nữa, thoạt nhìn là ngầm đồng ý. A Sa đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên nhìn thấy vị kia dễ đùi nợ ở nhà nữ hải, cũng chính là ở dọn vợ còn ngây ngốc đứng tại trên đài cao, trong lòng hơi động một chút, liền đi ra phía trước. Đệt mở dạ, muốn cùng ta đi sao? Đệt Mợ Dạ sững sờ nửa ngày, mới thần sắc ngây ngốc hỏi: "Đi đâu? Giở đi nơi này? Giở khỏi Ở Giọn?" "Không." Đệt Mợ Dạ đột nhiên kích động lắc đầu: "Ta không biết rời khỏi chồng của ta. Ở Giọn giết cả nhà ngươi, hắn không có giết ta." Đệt Mợ Dạ to chất thần kinh kêu lên: "Hắn nói vĩnh viễn sẽ không giết ta, bởi vì ta là thê tử của hắn, chúng ta là một thân thể, một cái linh hồn. Loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin. Hắn không có giết ta." Đệt Mợ Dạ vươn lên có chút nhô lên bụng dưới, hắn nói: "Đứa bé này chính là hắn cho ta lễ vật. Lễ vật của Ở Giọn đều mang theo độc dược." "Không. Sẽ không." hắn nói đứa bé này sẽ trở thành thần tuyển con trai, toàn bộ thế giới đều đem phụ phục tại dưới chân hắn. Nữ nhân này đã điên. A Sạ cuối cùng ý thức được điểm này. Thở dài một tiếng, nàng cũng không còn quân nhuệ, chuyển thân liền rời đi đại sảnh. Đi ra pháo đài, A Sạ trông thấy phương nam trên mặt biển đen nghị xuất hiện một mảnh bóng râm, chính chậm rãi hướng về đảo Giệp mà xâm nhập. Dưng sắt ở bên tàu người đảo sắt truyền dài nhau nhau dương bồm xuất phát, hướng về bóng tối phóng đi. Dầm dầm dặm. Như xem xét tiếng nổ vang vọng mặt biển, phản phật đang tuyên cáo một cái hải chiến thời đại mới tiến đến. A Sạ nhìn xem cái này hoàn toàn khác với nàng nhận biết bên trong một màn. Trong lòng cái nào đó ý niệm càng ngày càng kiên định. Chương 436, qua sông. Thủ tướng đại nhân, bờ bên kia đại quân ngay tại tập kết điều động, hẳn là muốn qua sông. Nghe được tin tức này, Tỷ Lạn Nghị tự công tức không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bọn hắn ở nơi nào qua sông? Tại thượng du công dương bến đỏ. Lập tức phái người thông tri Torsmồ Førhega, nhường hắn xuất lĩnh Hải Vương hạm đội trở về sông bờ Letter. Đúng. Thông tri Lạn Sẹo Lạn Nghị tự tức sĩ, ta lấy tay của Quốc Vương danh nghĩa bổ nhiệm hắn làm quan tiên phong, nhường hắn lập tức xuất lĩnh 3000 nøe stør læn ở kỵ binh tiến về công dương bến đỏ. Phải Thông tri dụ sớ bổn tần công tác, án Nghị ạ Huệ luột bá tức phu nhân, hạ đệ dẫn vợ gì tức sĩ Trịnh Đốn đại quân, chuẩn bị xuất phát. Phải. Bổ nhiệm tỷ tỷ ẩn lặng nịt tợ vì đại diện thủ tướng, ta không có ở đây thời gian, từ hắn nắm toàn bộ kỷ lệnh điện chính phủ. Ti ẩn công tác một bên tại người hầu viện trợ xuống y phục lấy áo giáp, một bên nhanh chóng hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh. Làm những thứ này mệnh lệnh truyền xuống tiếp, cái này phương Bắc bốn cảnh liên hợp tạo thành cỗ máy chiến tranh cuối cùng chậm rãi từ trong ngủ mê thức tỉnh, bắt đầu lộ ra diện mục dữ tợn. Nhớ kỹ, duy trì đối với quân đội lương thực cung ứng là ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất. Tỷ Dĩ Ẩn công tứ đối với Tỷ Giả ẩn làm lấy sau cùng bàn dao, mặc dù không thích đứa con trai này, nhưng giờ này khắc này, hắn đã tìm không thấy người thích hợp hơn để thay thế chính mình tọa trấn kinh Lệnh Điếm. Tỷ Giãn mặc dù có các loại ma bệnh, nhưng ít ra năng lực là có. Ta sẽ cho ngươi lưu 3000 quân đội, lại tăng thêm đô thành quân phòng giữ, đầy đủ ổn định nội thành thế cục. Nhớ kỹ, bất kỳ cái gì một điểm náo động manh mối đều phải lấy tối cường mạnh thủ đoạn trấn áp. Tỷ Giãn nghe cha bàn dao, lại có vẻ có chút không quan tâm. Ngươi đều ghi lại sao? Chi lại. Tỷ Giãn gật gật đầu, lại nhịn không được hỏi, "Giản đâu?" Ngươi không phải là nói hắn rất nhanh liền có thể trở về sao? Ti ẩn công tức khỏe mắt hơi rung động, tựa hồ tại cố nén cực lớn lửa giận. Hắn còn là không chịu trở về, ngay không phải là phái người cưỡng ép buộc hắn trở về sao? Chính hắn nửa đường lại chuẩn em trở về. Ti Dĩ ẩn không còn gì để nói. Kaka lần này là quyết tâm không muốn lần nữa vi phạm lời thề sao? Ta hiện tại không rảnh quản những thứ này cầu thí sự tình. Ti Tì ẩn công tức khống chế lại tâm tình của mình, lần nữa khôi phục tỉnh táo, nói, ngươi cũng không cần lại nghĩ những thứ này, chỉ cần cho ta ổn định phía sau, chờ đại quân đánh bại kẻ sát, hết thảy đều biết tốt lên. Ti Dĩ ẩn túi đầu đem cái nào đó cơ hồ muốn thoát ra chí mạng vấn đề cưỡng ép nước xuống, nói: "Được." Ti ẩn công tức vội vàng rời khỏi lâu đài Z kịp, đi vào ngoài thành quân doanh. Hắn triệu tập bốn cảnh quý tộc, cấp tốc phân phối xong nhiệm vụ, sau đó liền tự mình xuất lĩnh một nhánh kỵ binh vượt lên trước tiến đến tiền tuyến. Chờ Ti ẩn công tức đến bên đỏ, liền gặp bờ bên kia tỉnh kỳ sáng tỏ như là đen ngịt mê đen, sắp xếp chỉnh tề đại quân từ bờ sông hướng về sau lan tràn ra ngoài vài dặm, cơ hồ không nhìn thấy phần cuối. "Đại nhân, quan tiên phong loạn sẽ tức sĩ chỉ vào thượng du nói, địch nhân tại xây dựng cầu đò." Tiễn Công Tức Dương mắt nhìn lên, liền gặp hơn 10 đầu bộ dáng cổ quái truyền đang dùng dây sắt liên cùng một chỗ, từ thượng du thuận rầm xuống. Thuyền mặt rất rộng, mức ngập nước cũng rất sâu, mũi thuyền cao cao nổi lên, tại trên bong thuyền hình thành một hình tầng rác, hơn 10 chiếc thuyền chỉ liên cùng một chỗ, liền trên mặt sông hình thành một đầu không tính rộng rãi hành lang. Những thứ này truyền đến bên đỏ vị trí, nhờ dạo nhau bỏ xuống mỏ neo thuyền. Tới gần bờ nam người trên chiếc thuyền kia lại ném ra ngoài hai đầu xích sắt to to, sớm đã chờ tại người bên bờ lập tức xông đi lên ngăn chặn sức xích, đem một đầu chết chết đỉnh xuống mặt đất. Cứ như vậy, một đầu đơn giản trên nước cầu nổi liền xây dựng hoàn thành. Bất quá, bởi vì chỉ cố định một mặt, toàn bộ cầu nổi như là một đầu mã xà theo dòng nước tại trong sông đung đưa thân thể, nhìn xem vô cùng không chắc chắn, mà lại cầu nổi khoảng cách bờ bên kia còn có mấy chục bước chiến lệnh, tựa hồ ngắn một chút. Xây dựng cầu nổi, qua sông tấn công địch, là trong chiến tranh thường gặp thủ đoạn. Cái này tại hệster rợt thời đại bối cảnh xuống cũng không tính là gì hack khoá kỹ, cho nên không ai cảm thấy kệ sạ dưới tay công tượng không có năng lực hoàn thành một đầu cầu nổi xây dựng. Quả như vậy, Song Vương cấp tướng sĩ chú mục phía dưới, thượng du lại bay xuống một đầu thuyền lớn, trên thuyền tràn đầy tay cầm tiền tuẫn, người khoác áo giáp binh sĩ. Hiển nhiên chiếc thuyền này chính là vì bộ đúc cầu nổi ngắn cái kia một đoạn. Tiễn quân công tác đương nhiên không biết trơ mắt nhìn đối phương hoàn thành cầu nổi xây dựng, lập tức hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Châm thấp kèn lệnh tại sông bờ lệch tớ bờ Bắc quân quân, Bắc quân các tướng sĩ nhao nhao dẫn cung cài tên, mũi tên như mưa rơi dâng lên rơi xuống, bắn vào trong sông cầu nổi bên trên. Bất quá, bởi vì trên thuyền Nam quân tướng sĩ nhóm đều vũ trang đến tận răng, trận này mưa tên cũng không có tạo thành gì đó sát thương. Một đầu cầu nổi đã trên mặt sông thành hình, chỉ chờ qua sông một trận chiến. Thất ở bờ Nam Sạm như thấy thế thỏa mãn gật gật đầu, lập tức hạ lệnh. Đánh trống, truyền lệnh toàn quân, qua sông. Tiếng trống trận ồ ủ vang lên, thành tấu vang dội chiến tranh nhạc dạo âm phù, mỗi khi nó xuất hiện trên chiến trường, liền mang ý nghĩa vô số máu tươi muốn chảy xuôi mà ra. Song đầu chim ưng cờ sĩ bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước, quân tiên phong giống lên một tiếng liên miên bất tuyệt, từng đội từng đội võ trang đầy đủ binh lính nhóm tại sĩ quan xuất lĩnh dưới, theo thứ tự xếp hàng đi đến cầu nổi, cung cấp tốc hướng bờ bên kia xuất phát. Cầu nổi lung la lung lay, nhưng trung quy coi như ổn định, mà lại tiếp tục cùng một chỗ mũi thuyền đem bỏ bên kia mũi tên ngăn cản ở ngoài, nhường qua sông các tướng sĩ sẽ không nhận công kích. Đoạn trước nhất trên thuyền, trên trăm tên trọng giáp bộ binh nhao nhao nhảy xuống đầu thuyền. Nước chảy đi đến chỗ nước cạn, bắt đầu trận hai. Còn có hai người thì dẫn dắt dây sắt đem cầu nổi một chỗ khác cũng đinh xuống mặt đất, hoàn thành cầu nổi cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Bất quá, lúc này Bắc quân công kích cũng đã đi vào. Từng đội từng đội kỵ binh xông lên chỗ nước cạn, mưa tên thoáng cái liền dày đặc lên, không ít nam quân sĩ binh ở giữa kêu rên ngã xuống đất, nhưng càng nhiều người lại dựng thẳng lên kiên tuẫn, chết chết đứng vững quân địch tiền công. Nhưng lúc này nam quân tại bỏ bắc nhân số còn là có ít, phía trước phòng tuyến không ngừng bị bắc quân áp xúc, rất nhanh liền tua tủa như lông nhím cùng một chỗ, cũng không lại lui lại. Mà lại thương vong thoáng cái bắt đầu tăng vọt. Tuy nói đến tiếp sau chỉ viện đang không ngừng thông qua cầu nổi hướng bắc bờ chạy đến, nhưng bởi vì quân trận bị áp bức, phía sau viện quân đều nhanh không có đất đặt chân. Bắc quân khởi sướng liên miên không ngừng đợt tấn công, rất có đem địch nhân nhất cổ tác khí đẩy tới sông bờ lệch tở tư thế. Nhưng vào lúc này, một tiếng to rõ long ngâm tại bờ nam vang lên. Lập tức, vợ Báquetster lén ở các tướng sĩ liền thấy một đầu cực lớn bạch long bay lên trời, bay qua sông bờ lệch tở, hướng về kịch chiến bãi cắt lao xuống. Sắc kịch, sắc kịch. Vợster lén ở kỵ sĩ phát ra hoảng sợ tiếng hô. Nhưng cung tiễn bắn ra mũi tên hiển nhiên vô pháp đối với cái này hình thể bạch long tạo thành uy hiếp. Lý Hạo vạ trả kích động ra cánh vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang, miệng lớn mở ra, dung nham hỏa diễm từ hết hầu chỗ sâu dâng lên mà ra. Tiễn quân công tất nhìn xem từng đạo hỏa mâu từ trên trời giáng xuống, đem từng cái hẻ sờ lẹ nợ kỵ binh nóng lửa, lông mày không nhịn được hơi nhíu lên. Đầu này Bạch Long quả nhiên như vạ dít lời nói, cho đến vượt qua đó trước. Đã như thế, cái kia thừa dịp nam quân còn chưa đứng vững gót chân phát động tập kích kế hoạch liền chỉ có thể từ bỏ. Trên lệnh tiên quân, tạm thời rút lui. Tiễn quân công tất quả quyết hạ lệnh. Tuy nói hạ lệnh rút quân, nhưng trận chiến đấu này còn xa không có kết thúc. Nam quân thông qua cầu nội vận binh tốc độ có hạn, Bắc quân tại trong một đoạn thời gian còn là chiếm hữu về mặt binh lực ưu thế, mà lại cự nó chờ hạng nặng công kích khí giới lập tức liền biết đi theo đến tiếp sau đại quân đến, đến lúc đó, Bạch Long của Kệ Sát liền sẽ không, giống như bây giờ không kiêng nể gì cả. Hướng chỉ, còn có người ở giữ vụ hàm đội. Tiển quân công tốc xiết chuyển đầu ngựa, hướng về sau tạm thời lùi bước, tầm mắt nhìn chằm chằm Bạch Long bên trên cái kia mơ hồ có thể thấy được thân ảnh, sắc mặt trầm lãnh. Kệ Sát, chúng ta chiến tranh vừa mới bắt đầu. Chương 437, Đoạt bại Một tên người khoác trọng giáp người đàn ông vạm vỡ mạnh mẽ từ cầu nổi bên trên nhảy xuống dưới. Trước ngực cá hồi chấm huy chương cho thấy hắn đến từ dị vợ lệ nợ thành dị vợ dùn. Tuy nói Sạm từng hứa hẹn không cần người dị vợ lệ nợ tham gia lần này lại chiến, nhưng vẫn là có không ít dị vợ lệ nợ kỵ sĩ xung phong nhận việc chủ động si chiến. Đối với cái này, Sạm đều đương nhiên sẽ không từ tuyệt. Vị này dị vợ lệ nợ kỵ sĩ vừa xuống thuyền, một mũi tên liền lao khuôn mặt của hắn, mang ra một cái miệng máu. Hắn chỉ là nghiêng đầu, trong miệng lẩm bẩm một câu, bén ngoan đem mũ giáp mặt nạ khép lại, sau đó phát ra như dã thú kêu gào, hướng về quân địch vồ tới. Lúc này hệster lèn ở quân đội đang đứng ở cực kỳ không ổn hoàn cảnh. Tuy nói bọn hắn tại bãi sông thượng nhân số chiếm ưu như thế, nhưng bởi vì xả cưỡi cự long tham chiến, mà bọn hắn xem như quân tiên phong tới vội vàng lại không có có thể uy hiếp cự long hạng nặng phía dưới, dẫn đến Bạch Long có thể không chút kiêng kỵ đáp xuống, dùng long diễm tại hệster lèn ở trong quân đội cài ra từng đạo cháy đỏ tử vong thông đạo. Có rồi cự long hiệp trợ, qua sông nam quân mặc dù cũng không nhiều, mới vài trăm người, nhưng lại bộc phát ra thiên quân vạn mã khí thế, quên mình thẳng hướng địch nhân. Song vương tại bãi sông bên trên triển khai hung hiểm nhất vật lộn, phốc phốc phốc, tất cả đều là đao thương vào thịt tanh âm đủ để cho người nghe được dùng mình. Ti Huyền công tất thấy thế, trong lòng rõ ràng vô pháp ngăn cản nam quân qua sông, lập tức liền hạ đạt rút quân mệnh lệnh, quyết tâm chờ đợi đến tiếp sau chủ lực đại quân đến lại làm giao chiến. Quyết định này không thể nói không quả đoán, nhưng có đôi khi, rút quân cũng không phải nghĩ rút liền có thể rút được. Nhất là Sa Mẹo điều khiển lấy Bạch Long, đi vào hệster lèn ở quân đội phía sau, không ngừng phun ra hỏa diễm, ngăn cản bọn hắn triệt thoái phía sau con đường. Tiên hậu giáp kích phía dưới, lại nghe được rút quân hiệu lệnh, người hệster lèn ở căn bản vô tâm tái chiến, muốn đi lại bị Long diễm ngăn cản, quân trận lập tức lâm vào hỗn loạn. Cùng lúc đó, Không ngừng có nam quân sĩ chết thông qua cầu nổi đi vào bờ Bắc Bái sông, đứng vững gót chân sau, liền tay cầm kiên tuấn trường, thương, ra sức tiến lên, ngược lại đem người Hästlerner định không ngừng lùi lại. Qua sông nam quân càng ngày càng nhiều, mấy trăm người, hơn ngàn người, mỗi một khắc đều đang gia tăng, mà lại đại bộ phận đều là tinh nhuệ nhất quân sự LIES. Những thứ này chuyên vị rét chóc mà thành các chiến sĩ tại trang bị áo giáp sau, trở nên càng đáng sợ. Bọn hắn 12 người vì một cái tiểu đội, như là từng nhánh đao nhọn cắm vào Hästlerner quân trận bên trong, không ngừng đẩy về phía trước vào, nhấc lên từng trận gió tanh mưa máu. Mà người hệ Starlen ở lúc này một lòng chỉ muốn chạy trốn cái này kinh khủng địa phương. Cớ lý họ hạ trại ẩm ẩm rơi xuống đất, mấy tên hệ Starlen ở kỵ binh né tránh không kịp, bị đặt ở Bạch Long thân thể cao lớn phía dưới, trong khoảnh khắc cả người lẫn ngựa bị nghiền làm thịt nhão. Cực lớn hai cánh tại không trung kích động, nâng lên cực nóng gió lớn, nhấc lên vô tận bụi mù cùng cho bụi, làm cho trung quanh hệ Starlen ở kỵ binh nhao nhao lui lại. Không ít chiến mã bị Cự Long uy thế trấn nhiếp, lại đứng thẳng người lên, đem xoay lưng kỵ binh hất tung ở mặt đất. Nhưng người hệ Starlen bên trong trung quy vẫn là có dám ở thời khắc mấu chốt đứng ra dũng sĩ. Tại tất cả mọi người bị Cự Long trấn nhiếp thời điểm, Một tên trước ngực hoa văn màu vàng hùng sư đồ án kỵ sĩ thế mà dục ngựa phóng tới Cự Long. Cục cục tiếng vó ngựa tại ồn ào trên chiến trường cũng có thể nghe rõ ràng, tên này vẻ sờ lẹn ở kỵ sĩ tay cầm kỵ thương, sau lưng màu đỏ rực áo choàng hướng về sau thường thường giơ lên, cả ngựa như là một đạo hồng sắc thiêm điện, bộc phát ra thẳng tiến không lùi khiếp người khí thế. Ở đây thân người trước sĩ tốt lôi kéo dưới, mười mấy tên vẻ sờ lẹn ở kỵ binh cũng nhao nhao quay đầu ngựa lại, lớn tiếng kêu gọi, bắt đầu hướng về Bạch Long khởi sướng xung phong. Bọn hắn cả người lẫn ngựa cộng lại còn không có Bạch Long hình thể lớn, toàn bộ hình ảnh phảng phất một đám con chuột không biết sống chết phóng tới một đầu voi lớn. Lạ như từng cái bướm đêm mủi quắng mà nhào về phía lư diễm. Nhưng kìa, bọn hắn còn dũng khí hướng cự long khởi sướng xung phong, hướng tử vong khởi sướng khiêu chiến. Dù là thân là lẫn nhân, Sang Hẹo nhìn thấy hình ảnh như vậy cũng hơi có chút động dung. Đương nhiên, cái này không có ảnh hưởng chút nào hắn đối thoại rồng phát ra chí mạng công kích mệnh lệnh. Cớ lý họ tạ trà mở ra miệng lớn, phát ra rít lên một tiếng, tùy theo mà đến, chính là một đạo dung nham hỏa âu. Trong khoảnh khắc mười mấy tên kỵ binh bị lửa cháy bừng bừng tổn vệ, tiêu thảm cùng tiếng kêu rên vang vọng bãi sông. Bất quá, còn là có mấy cái cá lọt lưới từ trong biển lửa xung ra. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều lướt lên, nhưng lại uy nguyên phảng nắm lấy trường thương, tiếp tục hướng Bạch Long khơi sướng bỏ mạng xung phong. Đi đầu một tên hoạster lẹ nở kỵ binh bước qua máu tươi cùng hỏa diễm, mắt thấy chính mình khoảng cách Bạch Long phần bụng càng ngày càng gần, chỉ cần lại có mấy hơi thở, hắn liền có thể cầm trong tay trường thương tắm vào cái kia màu ngà sữa lưng giáp. Tin tưởng nương tựa theo cao tốc xung phong mang tới mạnh mẽ quả tính, trường thương nhất định có thể đâm vào Bạch Long trong bụng. Mặc dù tóc của hắn đã đốt không có rồi, áo giáp tại cực nóng hỏa diễm hun sấy xuống đã theo ra thịt kể sát lại với nhau, nhưng giờ phút này hắn lại đem hết thảy thống khổ đều cưỡng ép hấp chế xuống trong lòng chỉ để lại một cái ý niệm trong đầu, hắn muốn đồ long, nhưng vào lúc này, Bạch Long cái cột như là cự mãng vung đi qua. Miệng to như chậu máu tại kỵ binh trong mắt càng ngày càng rõ ràng, hắn thậm chí có thể nghe được lớp đầy mùi lưu mình hơ thở, nhìn thấy cự long giữa hàm răng thì nát. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, kịch liệt đau nhức cùng hắc ám cuốn tới. Hoệ Sơ lẽn ở các tướng sĩ nhìn xem bị Bạch Long một cái nuốt vào đồng bạn, đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, nguyên bản còn chuẩn bị hướng cự long xung phong kỵ binh cũng chậm dần lập tức nhanh, chần chờ. Sa nhiên thấy thế cũng nhíu nhíu mày, Hắn cũng không hi vọng Bạch Long rống thành ăn thịt người tỏi quen, cho dù là địch nhân cũng không được, liền tại trên lưng rồng bổ vỗ. Cớ lý họ tại trại rất thông nhân tính, lập tức rõ ràng chủ nhân ý tứ, liền đem còn không có nướt xuống thi thể phun ra. Chỉ là nó trong lòng khó tránh khỏi có chút nho nhỏ bất mãn, mở ra miệng lớn, kéo dài không ngừng mà phun ra hỏa diễm, đem vấn nộ khuynh tạ tại trước mặt trên người địch nhân. Cái này người nhẹ sờ lẹ nở thế nhưng là gặp tai vạ, Long Diễm tứ ngược phía dưới, bay sông quả thực như là lâm vào một cái biển lửa. Mánh liệt tranh hồng hỏa diễm lan tràn ra, đem lên trong tên oẹ sờ lẹ nở kỵ binh bao phủ trong đó. Tiêu thảm tiếng kêu rên không dứt bên tai, nồng đậm mùi cháy khét nói tràn ngập trong không khí, làm lòng người hoảng muốn nói. Như địa ngục tràn cảnh khiến cái này Hoệ Starlenở Kỵ binh rõ ràng cự long cự long, cùng chính mình vọng tưởng đồ long buồn cười, nhao nhao tán loạn ra, cũng không còn cách nào tổ chức lên ra dáng phản kích. Một cây đèn đỏ vàng sư cờ sĩ ở trong biển lửa co mèo đổ xuống, đốt thành tung bay cho bụi. Đến đây, Nam Quân qua sông trận chiến đầu tiên đã không có gì đó lo lắng. Lúc này bãi sông bên trên Hoệ Starlenở tướng sĩ đã triệt để thành tháo chạy xu thế, cũng may mắn bọn hắn đều là kỵ binh, thật muốn một lòng muốn chạy, Nam Quân cũng không ngăn cản nổi. Sâm Miểu ngược lại là cưỡi Bạch Long truy một hồi, lại chết cháy không ít hẻster lèn nở kỵ binh, nhưng đương nhiên hắn nhìn thấy phương đông đường chân trời chỗ xuất hiện một đạo màu đen dây nhỏ lúc, liền nhường Bạch Long ngừng lại. Dần dần, màu đen dây nhỏ tại Bình Nguyên bên trên chậm rãi lan tràn ra, phản phất một mảnh đen kịt mây đen di chuyển về phía trước, mang theo làm người sợ hãi bi áp. Sâm Miểu biết rõ, kia là tỉ ẩn công tác xây dựng phương Bắc Liên quân chủ lực. Chương 438, cảnh giác. Làm Sâm Miểu cưỡi Bạch Long trở về bến đợi lúc, Nam quân đã đang đánh quét chiến trường. Một trận chiến này vô cùng ngắn ngủi, đã là bởi vì Nam quân chuẩn bị đầy đủ, thêm nữa còn có cự Long tham chiến cũng là bởi vì Bắc quân chủ lực còn chưa đuổi tới, mà đối phương chủ tướng lại rút lui đến cực kỳ quả quyết. Đương nhiên, tình huống hiện tại đối với Nam quân đến nói, còn xa xa không gọi được là thuận lợi qua sông. Dù sao đi vào bờ Bắc liền 1000 người cũng chưa tới. Mong muốn vượt 120.000 đại quân thông qua đầu này chợt hẹp cầu nổi qua sông cần phải thời gian tương đối khá dài, đương nhìn vừa rồi trong thời gian ngắn liền có gần ngàn người vọt tới bờ Bắc, còn là tại có quân địch chặn đánh dưới tình huống, nhưng trên thực tế, đại quân qua sông tốc độ căn bản là không nhanh lên được. Bởi vì người đi qua kỳ thật cũng không khó, khó được là đem chiến mã lương thảo đồ quân nhu vận đi qua. Đây mới thực sự là hao thời hao lực sống. Tại Nam Quân qua sông trong khoảng thời gian này, Bắc Quân lúc nào cũng có thể lần nữa phát động tiến công, đem Nam Quân một lần nữa đuổi xuống sông bờ Lật. Mà biết bắt nhất tình huống, chính là làm Nam Quân qua sông đến một nửa thời điểm, Bắc Quân dùng thủ đoạn nào đó hủy đi cầu nổi, đem Nam Quân gãy thành hai đoạn, đầu đuôi không thể nhìn nhau. Như vậy, Nam Quân binh lực ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Bởi vì vạ dịt cái này gián điệp mật báo, Sảng Hẹo rất rõ ràng, Tỷ Lạn Nghị Tự hiện tại chính là đánh cái chủ ý này. Mà đối phương hủy đi cầu nổi thủ đoạn, liền ký thác vào chi kia tất nhiên sẽ đi mà quay lại bộ vụ hạm đội bên trên. Ngụy tới đây, Sạm Hẹo cũng có chút may mắn. May mắn mắt quá ở rọn, gỡ rời rồi cái tên điên này không ấn động tác võ thuật ra bài, đặt vào gần ngay trước mắt sứ giệt không đi cướp, ngược lại chạy đến bờ Lạch Tở bay đến. Cái này cũng dẫn đến hạm đội Sở Tẩm Lận ở cũng theo sát lấy trở về địa điểm xuất phát. Tuy nơi trước mắt bờ Lạch Tở bay bên trong, hạm đội Sở Tẩm Lận ở có thể sẽ đối mặt hạm đội sắt cùng bờ vực hạm đội hai cái địch nhân, nhưng Sạm Hẹo vẫn tin tưởng, hạm đội của mình nhất định có thể giữ vững cửa sông, không để cho địch nhân thuyền tiên vào sông bờ Lạch Tở. Chính là căn cứ vào lòng tin như vậy, hắn mới quả quyết hạ lệnh qua sông. Trận chiến này cùng Sạ Ngự trước đó dự liệu không sai biệt lắm, qua sông không hề tổn sức. Gỡ dị lẩm tới trước báo cáo thương vong, Sạ Ngự chỉ là thoảng qua nghe xong, liền đặt ở một bên. Quá rất nhỏ, cũng không có giá trị hắn để ý. Mặc dù nói như vậy có chút máu lạnh, nhưng nhiều năm như vậy chỉnh chiến xuống tới, Sạ Ngự đã sớm quen thuộc đem thương vong coi là bằng lẽn con số. Nếu như không làm được đến mức này, hắn cũng đi không đến một bước này. Trờ bãi sông bị dọn dẹp sạch sẽ, sắc trời đã dần dần tối xuống, Sạ Ngự một bên nhường qua sông quân đội tại chỗ xây dựng doanh trại, một bên hạ lệnh đốc thúc đến tiếp sau đại quân qua sông. Vì tăng tốc qua sông tốc độ, đám trợ thủ công bắt đầu đối với cầu nổi tiến hành thêm rộng xử lý. Thượng Du lần nữa trôi xuống từng chiếc từng chiếc tạo hình cổ quái truyền, bọn chúng bị song song đặt tại cầu nổi một bên, lại dùng xiềng xích kết nối sau, chạy lên tấm ván gỗ, dùng để thêm rộng cầu nổi. Nhưng bất luận làm sao ra cố thêm rộng, dù sao cũng là Lâm Thời xây dựng lên đồ vật, cầu nổi thông hành năng lực tóm lại là có hạn, bộ binh thông qua tốc độ cũng tạm được, nhưng làm kỵ binh bắt đầu thông qua lúc, tốc độ kia chậm coi như có chút khó mà chịu được. Dù sao chiến mã không giống người, tại loại lắc lư này, lay động cầu nổi bên trên sẽ kinh hoàng loạn động khó mà khống chế, thậm chí còn có không ít tốt ngựa rơi xuống khỏi sông, dẫn phát một hồi rối loạn. Đêm nay, sông bờ Lạch Tơ bờ đèn đuốc sáng trưng, người hâm ngựa hí, liền tiếng nước chảy đều bị áp chế như có như không lên, nhưng cũng đem lại quân qua sông dàn nan chỗ diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Một đêm xuống tới, đi vào bờ Bắc Bộ binh tiếp cận có 5000 người, có thể kỵ binh cũng chỉ có không đến 1000. Cái tốc độ này muốn so sánh mèo dự tính còn muốn chậm, nhưng cũng không thể làm gì. Hưng Đông đằng sau, phương Bắc liên quân chủ lực cũng đến bến Đỏ phụ cận. Bất quá, bọn hắn cũng không có lần nữa phát động tiến công mà là tại khoảng cách bãi sông Tam Anh bên trong bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời, tựa hồ căn bản không nóng nảy. Sang như thấy thế trong lòng cười thầm, lúc này Tỷ Ẩn xem như thông, Minh Quá sẽ bị Tông Minh hại. Đối phương sợ dĩ không đội mà tiến công, hiển nhiên là đang chờ bờ dư vô hạm đội đánh cái hồi mã thương, đem cầu nội đâm cháy. Cho nên hiện tại qua sông Nam Quân tại Tỷ Ẩn xem ra, đều là chú định biết mất đi hậu cần cùng chỉ viện một mình, tự nhiên không vội mà phát động tiến công. Cái này cũng liền cho Nam Quân trông qua sông cơ hội, nếu không thì nếu như bây giờ Bắc quân phát động quy mô tiến công, Nam Quân có lẽ phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới mới có thể giữ vững bãi sông chật điệp bất quá, theo thời gian trôi qua, Tỷ ẩn công tất cũng dần dần ý thức được không thích hợp. Bờ vô hạm đội một mực không xuất hiện tại bên trên sông Mở Lệ Tở, mà qua sông quân địch lại càng ngày càng nhiều. Đợi đến sau 3 ngày, bờ Bắc Nam quân đã nhanh có 4 vạn người chúng, Tỷ ẩn công tất bất an trong lòng cũng càng ngày càng nồng đậm. Tuy nói lúc này bờ Bắc Nam quân số lượng còn không có vượt qua phe mình, nhưng lại đã đi tới một cái cực kỳ nguy hiểm số lượng. Nếu như lại tiếp tục bỏ mặc đi xuống, coi như người bờ vô đội tới, hủy đi cầu nối, chỉ này bờ Bắc quân đội bọn hắn cũng rất khó thuận lợi ăn hết. Tiễn đại nhân, Bắc cảnh công tác dụ sớ bốn tấn ở miệng nói, có thể hay không có sự mộ phở hệ gạ bên kia xảy ra ngoài ý muốn. Xảy ra gì đó ngoài ý muốn? A nị a bá tức phu nhân nói. Tiễn yển công tác không nói gì, bự bộ náo động tin tức hắn cũng không có nói cho những thứ này phương bắc quý tộc. Phong ngựa xuất hiện hiệu lầm không cần tiết cùng cùng hoàng. Theo lý thuyết, toàn mộ suất linh hạm đội phiêu ở trên biển, cũng không có khả năng tiếp thu được bự bộ vô náo động chân thực tin tức. Lúc này cần phải xuất quân trở về sông bờ lệch tờ mới đúng. Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Không thể không nói. Tại ngoại sờ rột cái này rơi ở phía sau tin tức truyền lại dưới điều kiện, chiến tranh nhiều khi đều là bao phủ tại một đoạn trong sương mù. Linh quân quan chỉ huy tại làm ra chiến lược quyết sách lúc, có rất lớn xác suất là đang đánh cược. Tựa như tỷ ẩn công tước, hắn lúc này căn bản không biết mắt quá ở dọn gỡ dở cái tên điên này thế mà không giải thích được mang theo hạm đội sắt đi vào bờ lệch Terbay, còn đem hạm đội sợ tòm lẫn lộn ở cho dẫn đi qua. Bất quá, một vị xuất sắc quan chỉ huy nhất định phải có nhạy cảm chiến tranh cứu giác, hoặc là nói một loại nào đó huyền lại viện sức quan sát, tại nguy cơ tiên đến trước đó, làm ra chiến lược điều chỉnh. Tiễn Công Tức lúc này, mặc dù không rõ ràng bợ lạch tờ bay lên tới đấy xảy ra chuyện gì, nhưng cũng ý thức được bợ dữ vô hạm đội rất có thể gặp cái gì phiền phức. Quan trọng hơn chính là, hắn ý thức được mình không thể đem hết thể hy vọng đều ký thác vào người bợ dữ trên thân. Đây là cực kỳ ngu xuẩn, mà lại nguy hiểm. Cho nên, mắt thấy qua sông Nam quân càng ngày càng nhiều, cũng nhanh muốn đạt tới một cái nguy hiểm số lượng, Tiễn Công Tức quả quyết làm ra chiến lược điều chỉnh. Không đợi, Tiễn Công Tức lấy lại tinh thần, tầm mắt tại một đám phương Bắc quý tộc trên mặt chậm rãi đảo qua, nhường các binh sĩ đi ăn cơm, buổi trưa thoáng qua một cái, phát động tiến công. Đúng, thế là Buổi trưa thoáng qua một cái, phương Bắc Liên quân liên bắt đầu điều động. Tiếng bước chân nặng nề, đao thương áo giáp tiếng va đập, xe lẫn các sĩ quan thô lô tiếng gào thét tại bãi sông bên trên vang lên. Như có như không mùi máu tươi bắt đầu ở trong không khí tràn ngập. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 439: Á chiến. Sang Hẹo nhìn thấy đối diện đại quân bắt đầu điều động sau, chỉ là hơi kinh hãi, liền lại tỉnh táo lại. Trên thực tế, hắn cũng không có trông cậy vào địch nhân biết cứ làm như vậy nhìn xem phe mình đại quân qua sông mà gì đó cũng không làm. Tình dạng này người cũng không có khả năng đần độn đến đem hết thẻ hy vọng đều ký thác vào người bở vụ trên thân, càng không khả năng tại hạm đội chậm chạp không đến dưới tình huống, còn tử thủ nguyên kế hoạch không chịu lạm ra cái biến. Đương nhiên, Lan Nhĩ Tở hiện tại bắt đầu tiến công, thời cơ cũng có chút muộn. Nam quân đã khắp nơi bờ Bắc tụ tập đầy đủ đông đảo binh mã, tuy nói về số lượng còn vô pháp cùng phương Bắc liên quân so sánh, nhưng đã có cùng đánh một trận thực lực. Cho nên, nhìn thấy quân địch bắt đầu chuẩn bị tiến công, Sáng Hẹo cũng lập tức hạ lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Lúc này ở bờ Bắc Nam quân lưng tựa sông bở Lệ Tở, tại bãi sông bên trên lập xuống một cái không lớn không nhỏ doanh trại, bởi vì thời gian có hạn, mà lại đối diện quân địch một mực nhìn chằm chằm, xem như không dám để cho sĩ tốt quá mức mệt mỏi, cho nên doanh trại làm rất là thô ráp đơn sơ. Không có xây trại tường, chỉ là đào mấy đạo chiến hào, lại ở phía trước thả mấy hàng ngựa lớn, cũng không truy cầu có thể đối với địch nhân tạo thành bao nhiêu sát thương, chỉ vì có thể trì trệ phương Bắc liên quân tiến công. Lần này bại sông chiến tranh, xem như tự nhiên là hạ quyết tâm thủ vững. Dù sao phe mình binh lực thế yếu, phòng thủ càng thêm ổn thỏa, mà chỉ cần có thể đứng vững bắc quân tiến công, phe mình binh lực theo thời gian trôi qua chỉ biết càng ngày càng cường thịnh. Hôm nay ánh nắng ấm áp, Nhưng ấm áp bên trong vẫn không có thoát khỏi cái kia một tia cuối mùa thu điều hữu. Hai quân cờ sĩ trong gió phần phật bay múa, các tướng sĩ làm lấy trước khi chiến đấu cuối cùng chuẩn bị, hoạt động thân thể, thỉnh đứng lấy đại chiến trước không khí. Bến đỏ phía bắc không khí càng ngưng trọng thêm, nồng đậm sát khí tràn ngập ra, cơ hồ khiến người vô pháp hô hấp. Dạng này rằng có cũng không có kéo dài bao lâu, tiền công tức vốn là không gì sánh được quả quyết người, đã quyết định khởi xướng tiên công, liền sẽ không lại có bất cứ chút do dự nào. Ra lệnh một tiếng, chấm thấp tiếng kèn quanh quần giữa thiên địa, kéo ra trận này bãi sông đại chiến màn che. Vương Bắc Liên quân dẫn đầu phát động tiến công, mấy trăm tên binh sĩ khiên bẹ gỗ, lưng cong giả bộ đất cái túi, hùa lên, chuẩn bị điện chôn chiến hào. Không chờ bọn hắn tới gần chiến hào, một trùng đen ngịt muỗi tên thăng lên trên cao, nương theo lấy làm cho người dùng mình siêu siêu âm thanh rơi xuống. Không ngừng có kẻ xui xẹo chúng tên ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nhưng cái này hiển nhiên vô pháp ngăn cản Bắc quân các tướng sĩ tiến lên bộ pháp, bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dùng sắp đến 1 giờ thời gian, mới khó khăn đem mây đầu chiến hào lấp đầy. Nam quân trận hình bắt đầu làm tương ứng điều chỉnh, cung tiễn thủ triệt thoái phía sau, đao thuật binh, trường thương binh hướng về phía trước. Vì tiếp xuống đánh giáp lá cả vật lộn làm chuẩn bị, ỷ vào binh lực hùng hậu, Bắc quân quân trận quy mô trước ép. Kéo dài kèn lệnh vang lên lần nữa, sau đó là ù ù tiếng trống trận, biểu thị chiến đấu mới vừa rồi khúc nhạc dạo đã kết thúc, hiện tại bắt đầu là chân chính đại chiến. Đen nghịt Bắc quân sĩ tốt cầm đao kiếm trong tay, đỉnh lấy khiến tròn, nương theo lấy nhịp trống tiến lên. Nhịp trống càng ngày càng gấp rút, mỗi một cái đều tại chấn động lòng người, cũng thúc dục Bắc quân các tướng sĩ ra tốc hướng về phía trước. Theo hai quân ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, hai bên tầm đó đều có thể rõ ràng trông thấy mặt của đối phương, trông thấy cái kia chậm rãi nổi lên tơ máu ánh mắt. Sắc ý trong không khí hội tụ, những hàng phía trước các tướng sĩ hô hấp dồn dập, sắc mặt càng là dữ tợn giống như ma quỷ. "Giết a!" Tiếng gào thét chợt vang lên, tới đồng thời vang lên, còn có dây cung rung động tiếng ầm ầm. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mũi tên đã như là như mưa rơi rơi vào Bắc quân quân trận bên trong. Nương theo lấy phốc phốc vào thị tâm thành, vô số người kêu thảm náo xuống. Mấy hơi thở tầm đó, hàng trước nhất Bắc quân sĩ tốt đã vọt tới Nam quân trận trước, nên đón bọn hắn chính là giống như sắt thép rừng rậm chưởng thương cùng đao kiếm. Tiếp chiến trong nháy mắt, máu tươi như suối như nước mắt mùa thu phun ra ngoài. Vô số người bị chém ngã xuống đất, nhưng phía trước đổ xuống, người phía sau lập tức bổ sung đi lên. Thi thể dần dần đắp lên, mùi máu tươi trở nên càng lúc càng nồng nặc. Song Vương các tướng sĩ cũng không để ý những thứ này, chỉ nghĩ đến cái ngươi chết ta sống đọ sức. Sang Nhào cũng không có cơ hội tham gia chiến đấu, mà là đợi tại trung quân, ngồi cao tại Bạch Long đỉnh đấu, quan sát trước mặt chiến trường. Bây giờ sở tổ phẩm kim cùng Bạch Long tại Nam quân trong quân đã thành một cái gần như đồ đẳng tồn tại, chỉ cần xuất hiện trên chiến trường, liền có thể tăng lên rất nhiều quân đội sĩ khí. Mà đối với địch nhân đến nói, nhìn xem đầu kia phá lệ dễ thấy. Hình thể to lớn khủng bố Bạch Long đứng sừng sững ở phía trước, dù là không có trực tiếp tham chiến, dù là biết rõ phía sau có chuyên môn đối phó cự Long Liệp lóng lỏn, cũng biết nhường địch quân binh sĩ rút khí rơi 3 phần, mà lại sạm chú ý tới, Bắc quân tuy nói thế tới hùng hăng, binh lực cũng càng hùng hậu, nhưng kỳ thật nếu bản vệ binh sĩ tô chất cùng sức chiến đấu, còn là Nam quân chiếm ưu thế. Dù sao phương Nam bên này sự rét, Storm lần ở, bao quát không có trực tiếp phái binh sứ đoàn, đã hoàn toàn bị sạm miểu nắm trong tay, các lính chúa tại tiếp vào kệ sạ chiêu mộ lệ sau, đều biết phái ra nhà mình quân đội tỉnh luyện tham chiến. Cùng so sánh Gia tộc Lan Nghị tự tuy nói khống chế phương Bắc bốn cảnh, nhưng trưởng khống mức độ hiển nhiên còn chưa đủ, cũng liền ngoẻ Sterlener lén chúa nguyện ý phái gia nhà mình tinh nhuệ đến vì Tỷ Ẩn công tác bán mạng, còn lại ba cảnh quý tộc đều đều có các tâm tư. Song phương lần thứ nhất đại quy mô giao chiến, vốn là mang theo một chút thăm dò tính chất, cho nên Tỷ Ẩn công tác điều động đều là Bắc cảnh, River Lenner, sứ vạ lệ ba cảnh quân đội, cơ bản xem như đi lên điền chiến hào, bỏ đi hao tổn phá hồi quân đội. Bởi vậy Bắc quân đột thứ nhất chung kích, mà ngay cả nam quân trận hình đều không thể mấy may rung chuyển. Mắt thấy phe mình đợt tấn công dần dần bất lực, Tỷ ẩn công tức hạ lệnh đình chỉ đánh trống, nhường may mắn còn sống sót đợt thứ nhất binh sĩ lui xuống. Hai bên đánh một cái cực kỳ hung hãn chào hỏi, tuy nói chảy máu cơ hội nhượng độ bài xông, nhưng hai bên đều rõ ràng, đây chỉ là dùng vô số người mệnh tiến hành một lần dò xét mà thôi. Từ khi do bất bạ giật đệ ông sau khi chết, bảy vương quốc thế cục phong vân biến ảo, đại chiến tiểu chiến liền cơ bản không ngừng qua, những năm này người chết nhiều, mọi người cũng liền chết lặng, máu tươi lại đỏ, cũng rất khó nhói nhói lòng người. Máu lạnh như Tỷ ẩn công tức tự nhiên càng sẽ không để ý điểm ấy tư vong, làm sơ chỉnh đốn sau, liền lập tức hạ lệnh phát động đợt thứ hai tiến công. Tiếng la giết vang lên lần nữa, Bắc Quân cấp tướng sĩ cấp tốc tiến vào trận thái, đỏ hừng mắt hướng về Nam Quân trận lao đến. Máu tươi dần dần lướt át bùn đất, vốn là sôp bãi sông mặt đất trở nên càng ngày càng vững bù lên, thi thể tại trước trận chồng chất đến càng ngày càng cao, song phương thương vòng cũng càng ngày càng nặng. Bất quá, mặc cho Bắc Quân một đợt tiếp một đợt khởi sướng bỏ mạng xung phong, nhưng Nam Quân trận hình nhưng không có mấy bị rung chuyển, ngược lại là càng ngày càng vững chắc. Cương kiện mà Kiêu Ngạo sợ tòm lần ở cùng sứ giệt cấp tướng sĩ, còn có đến từ ở lạ vợ bay nhóm mủn sú liết, tại tan khốc trong chém giết, vô luận là sĩ khí còn là thể phách, Vô luận là kỷ luật còn là phối hợp, đều hiện ra đối với phương Bắc quân nhân ưu thế áp đảo. Chương 440, tin dữ. Sông bờ lệch tờ bờ bắt chiến sự đã tiến vào tàn khốc nhất tiêu hao chiến giai đoạn. Đến từ hoệ Sterzot thiên nam địa bắc những quân nhân quê cao thường, thỏa thích phóng thích ra nội tâm kất giấu bạo ngược cùng dã man, cũng tương tự dùng chính mình cùng máu tươi của địch nhân, đi đổi lấy cái kia một phần vinh quang. Mặt trời từ phía tây chậm rãi rơi xuống, lại lần nữa mọc lên từ phương đông. Bắc quân trước trận độc chiến đội, cũng không biết chặt xuống bao nhiêu đầu người, nhưng vô luận bọn hắn làm sao phát động một đợt lại một đợt xung phong, nhưng vẫn là vô pháp xông phá quân địch trận hình. Dù là một lần xâm nhập trận địa địch cơ hội đều không có xuất hiện. Bên bờ sông Nam Quân phòng tuyến phảng phất là làm bằng sắt, trừ những vô số Bắc quân các tướng sĩ đâm đến đầu rơi máu chảy bên ngoài, một chút không lúc ních. Đương nhiên, vì ngăn cản được Bắc quân một vòng lại một vòng điên cuồng tiến công, Nam Quân cũng bỏ ra thương vòng cực lớn đại giới. Tổn thương thảm nhất một nhánh bộ đội thình lình đến từ sứ dệt thành bờ rì tự tọ tợ, nó tỷ số thương vong thế mà vượt qua ba thành, cơ hội đã ở vào sụp đổ biên giới. Nhưng bởi vì chi bộ đội này thống xoáy quân cắt lìa ba tức xung phong đi đầu đè vào tuyến đầu, người bị chúng mấy mũi tên mã không lùi. Lúc này mới khích lệ rũi tay cấp tướng sĩ tử chiến đến cùng, cũng không lùi lại một bước. Sáng Miểu lấy được báo cáo sau, lập tức hạ lệnh nhường chi đội ngũ này lui xuống, thay đổi từ bờ nam chạy tới sinh lực quân. Quân ba tức bất đắc dĩ, đành phải xuất quân lui về, hắn lúc này toàn thân đẫm máu, trên khải giáp mấy chỗ tổn hại, thậm chí có thể xuyên thấu qua lỗ thủng nhìn thấy máu me đầm đìa vết thương. Đi qua Bạch Long bên người lúc, vị Sáng Miểu một hồi quả mắng, gì đó đừng loạn qué quăng, gì đó đều thành bá tức còn lăng đầu xông về phía trước loại hình, quân cũng chỉ là ngu ngơ cười gật đầu. Sáng Miểu nhìn xem em trai bộ dáng này, trong lòng cũng là bất đắc dĩ đuổi hắn về phía sau phương chứa thường, đồng thời âm thầm nghĩ ngở không thôi. Từ khi tại đảo bờ lũ dịp theo lượt hóp lỷ tật trở mặt sau, Ngụy Sạn rợ rẹ liền nói cho hắn, em trai của cuốn trên thân đã không cảm giác được lượt hóp lỷ tật tự lực. Lượng. Nhưng bây giờ nhìn thấy cuốn này, tấm điên cuồng không sợ chết bộ dáng, sáng heo nhất thời cũng không rõ ràng, em trai đến tột cùng là bản tính dũng mãnh không sợ, còn là lượt hóp lỷ tật đối nó ảnh hưởng cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ. Bất quá, lúc này Sa Ngạo cũng không có thời gian suy nghĩ loại chuyện này, thừa dịp Bắc quân công kích khoảng cách, hắn tự mình đến đến trước trận, cho các tướng sĩ động viên cổ động. Một bên khác, Tiễn Vân Công Tức nhưng liền không có đối thủ cái chủng loại kia an ổn tâm tính. Mắt thấy vô luận như thế nào tiến công, cũng vô pháp dung chuyển quân địch phòng tuyến, Tiễn Vân Công Tức khó tránh khỏi bắt đầu trở nên nôn nóng nảy. Mà đúng lúc này, Kim Lén Điểm Tiến Sư mang đến một cái tin tức xấu, khiến để nhóm lựa vị này tay của Quốc Vương phẫn nộ, còn có sợ hãi. "Tiễn đại nhân, chúng ta nhận được tin tức, người bự dự vụ tại trở về địa điểm xuất phát trên đường Tao Ngộ Hạm đội sở tòm lần ở." "Hạm đội sở tòm lần ở?" Tiễn Vân Công Tức ngữ điệu đều biến, bọn hắn không phải đi dễ sao? Hắn là người đạo sát đem bọn hắn dẫn tới, người Bở Dư Vụ tại đạo dở dịp mạc Tây bộ hải vực nhìn thấy song phương buộc phát chiến đấu, mà hạm đội sở tọm lẫn lờ nhìn thấy Bở Dư Vụ hạm đội sau, thế mà còn có dư lực phái ra thuyền chặn đường, cho nên hiện tại là tam phương hỗn chiến bên trong. Ơ giởn tại sao lại một tới? Tiễn công tức lên tiếng nói một nửa liền lại mạnh mẽ nuốt xuống. Bởi vì hắn ý thức được vấn đề như vậy căn bản không có ý nghĩa. Ai có thể suy nghĩ ra một người điên tâm lý cùng động cơ? Người của hải quái gia tộc vốn là không có một cái bình thường. Năm đó bạo loạn gờ giảy giở tại bảy vương quốc nhất thống dưới tình huống, lại dám ngang nhiên khởi binh xử vương, bốn phía cướp bóc, kết quả tự nhiên là bị vương tọa sắt tụ tập đại quân cho trấn áp thu bạo. Hiện tại cái này mắt quạ đầu gốc cũng không bình thường. Nguyên bản hắn coi là song vương có cùng chung địch nhân kẻ xạ, thuận tiện tâm rối ra cảnh olive, chả ra mặt tác hợp hắn cùng đảo ạt bộ gia tộc dễ đùi nở thông ra, nhưng ai có thể nghĩ đến, cái tên điên này thế mà tại trong hôn lễ giết người. Kết Minh tự nhiên cũng liền thành chuyện tiểu lâm. Đương nhiên, không kết Minh cũng coi như, theo tỉ ẩn công tác, người lão sắt đi hắc xứ dệt, liên lụy kẻ xạ binh lực cũng là có thể tiếp nhận kết quả. Ai ngờ Cái tên điên này đặt vào gần trong gang tốc sứ dày không đoạn, thế mà mang theo hạm đội sắt quân hơn phân nửa cái đại lục Wessex rớt đi vào bờ Lector Bay. Ti ẩn công tất thực tế không thể nào hiểu được, cái này mắt quạ trong đầu đến cùng nghĩ cái gì? Tuy nói trong chiến tranh lấp đầy các loại ngoài ý muốn, nhưng dạng này ngoài ý muốn quá mức hung đường, chính là thành thuộc lão luyện như Ti ẩn công tất lúc này cũng khó có thể giữ vững tình táo. Bờ Lector Bay bên trên huấn chiến nghiêm trọng phá hư hẳn kế hoạch. Nếu như người bở dự vụ không thể đột phá hạm đội sở tòm lần ở chặn đường, vô pháp tới trước sông bờ Lector chỉ viện, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Ti ẩn công tất trong mắt tia sáng một hồi kịch liệt nhảy lên. Giờ phút này chỉ sợ là hắn trong cuộc đời tao ngộ đáng sợ nhất nguy cơ. Năm đó vừa điên chụp xuất hắn thủ tướng vị trí, Tỷ ẩn trong lòng không có chút rung động nào, dù sao mình còn trẻ, còn có cơ hội một lần nữa quật khởi. Người xoán ngôi chiến tranh lúc bộc phát, Tỷ ẩn đồng dạng tỉnh táo trong dòng, kiên nhẫn đợi đến đại cục đã định lúc, mới đột nhiên nhảy ra gia nhập phe thắng lợi. Cho dù là trước đó Nam Trịnh đó lúc, Giọ Phlzy bị buộc ra là loạn, luôn nhục chủng, là Ngụy Vương, Tỷ ẩn cũng không có mất tất vọng, mà là quả quyết ra tay vào gắt, Zetsu Lily, giá họa mãẹo, lôi kéo Tỷ Lẹo, tại phương Bắc ba cảnh chôn xuống cái đinh. Tuy nói sau đó ra một chút ngoài ý muốn, nhưng tóm lại là nhường hắn ổn định kình lệnh đỉnh thế cục. Vương Tọa Sát còn là tại Lạn Nịt Tở trong tay. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải đối mặt gia tộc Lạn Nịt Tở địch nhân đáng sợ nhất, mà lại, trước mắt thế cục cực kỳ không ổn. Ti ẩn công tác rất rõ ràng, trận này đại chiến Lạn Nịt Tở thua không nổi. Vừa điên trục xuất hắn, hắn có thể trở lại thành Casterly Rock tiếp tục làm công tác, người xoán ngôi chiến tranh buộc phát, tay hắn nắm węster Lệnher trọng binh, có thể thông dòng con chiến, dù là rõ phl gì thân phận bị nghi ngờ, hắn cũng có năng lực thanh lý mất uy hiếp lớn nhất, chiếm trước Vương Tọa Sát. Nhưng bây giờ không được. Nếu như không thể ngăn cản kẻ sạ qua sông, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Tiến sứ khó được tại vị này, tay của Quốc Vương trên mặt nhìn thấy hoàn loạn như vậy, thậm chí vẻ mặt sợ hãi, trong lòng lo sợ bất an, nhưng vẫn là bất chấp khó khăn lần nữa mở miệng nói: "Tỳ ẩn đại nhân, Tỳ dị ẩn đại nhân còn nhường ta nói cho ngài, kỳ lén đỉnh lương thực đã bá nguy, trong thành bởi vì thiếu lương thực đã bộc phát nhiều lần rối loạn." "Ta không phải là nói cho hắn sao?" Tỳ ẩn công tức trong lòng bực bội triệt để bộc phát, bất luận cái gì rối loạn hết thảy trấn áp. "Làm sao?" Hắn không dám giễu người. "Không phải là Tỳ dị ẩn đại nhân nói, ta không muốn nghe bất kỳ có gì." Tỷ ẩn công tức lần nữa lạnh lùng đánh gãy, ngươi trở về nói cho hắn, nếu như kỉnh lén đỉnh thế cục không vững vàng, chờ ta hồi sự, nhất định đem hắn đầu chặt đi xuống, treo lâu đài giết kịp đầu tượng. Ta là. Ngươi lập tức trở về, vừa rồi nói với ta nội dung, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Phải, đại nhân. Tiến sứ liền vội vàng gật đầu, cũng như chạy trốn đến rời khỏi doanh trướng. Tỷ ẩn công tức một mình tại nguyên chỗ sững sờ chỉ chốc lát, chung quy là một lần nữa tỉnh lại. Hắn vốn là bất khuất tính cách, không có cuối cùng thấy rõ ràng trước đó, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Tới một mức độ nào đó, đây cũng là tỷ ẩn cố chấp một mặt. Đã người bở vũ vô không đáng tin cậy, vậy liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Ti ẩn công tức quyết định sau, lập tức mở hội nghị quân sự. Hắn không có đem bở lệch tờ bay bên trên tình huống thông cáo tất cả mọi người, đến nỗi kỉnh lện đỉnh tiểu lương thực sự tình đương nhiên càng không có nói. Truyền lệnh xuống. Phạm là có thể công phá nam quân phòng tuyến người, quân công thêm 3 cấp, cấp đoạt quân địch cư sĩ, lập phòng bà tướng. Nếu người nào có thể giết cây xạ, liền có thể cưới mỹ dị xảo lạ bà giật đệ ổng công chúa. Ti ẩn công tức nhường trong lòng mọi người run lên, bọn hắn đều lập tức ý thức được vị này tay của quốc vương quyết tâm. Độc chiến đội liệt ra tại trận sau, Ti ẩn công tiếp tục nói. Phàm là giám can Đạm Lâm trận bộ chạy, chém. Chương 441, hải chiến. Tọt mồ phở hệ gà đứng ở đầu thuyền, dùng ánh mắt cư cao Lâm Hạ nhìn xem dưới chân bờ Lector Bay. Xem như bờ vô hiển hách nhất quý tộc một trong, Tọt mồ có tới tương xứng tiêu ngạo cùng dạ tâm. Bờ vô là tự do mạo dịch thành bang bên trong cường đại nhất, giàu có nhất, cũng là đặc thủ nhất một tòa thành thị, ở vào đại lục Esorcbus, ước chừng 800 năm trước từ một đám tử vạ Lygia bán đảo chạy trốn các nô lệ thành lập. Bởi vậy, tòa thành thị này cũng thường được xưng là vạ Lygia con gái tư sinh. Chính là bởi vì bở vụ ban sơ những người xây dựng đều là một đám chán get ráp bách cùng nô dịch người, tòa thành thị này chính trị từ chủ tính mới bắt đầu, ngay tại phòng bị tập quyền xuất hiện. Mặc dù bở vụ kẻ thống trị được xưng là hải vương, nhưng chức vị này cũng không phải là thế tập, mà là từ thành phố bác sĩ cùng chồng coi thông qua một loại nào đó thần bí mà phức tạp quá trình từ công dân bên trong tự ra. Vì để tránh cho cường thế gia tộc xuất hiện, hải vương sẽ rất ít từ trong quý tộc tuyển lựa, ngược lại nhiều khi đều là xuất thân phổ thông bình dân. Toàn bộ rất rõ ràng, nếu như dựa theo trình tự bình thường, xuất thân cao quý chính mình xác suất rất lớn sẽ không trở thành đời tiếp theo hải vương. Nhưng đương nhiệm Hải Vương bệnh nặng cho hắn cơ hội. Bây giờ hắn rượi vào phở nghệ gạ gia tộc lực ảnh hưởng, đã thu hoạch được bộ dự vũ đại bộ phận quý tộc cùng hộ, thậm chí lôi kéo đã đến phú khả địch quốc y giờm băng. Nếu như hắn có thể lại thu hoạch được quân đội ủng hộ, như vậy, đột phá bở vũ chính trị ăn ý, trở thành Hải Vương cũng chưa chắc không có khả năng. Muốn thu hoạch được quân đội ủng hộ, biện pháp tốt nhất tự nhiên là quân công cùng hy vọng, mà cái này, cần một trận chiến tranh. Cho nên, làm thì lặng nịt tự phái tới sứ giả phát ra lúc nãy, tọt mồ không chút dò dự đáp ứng. Sau đó Hắn dùng hết thủ đoạn tạo áp lực bức bách bệnh nặng. Hải Vương đồng ý gia nhập hệ Sợ rợ chiến tranh, vẫn chưa chứng minh tranh thủ đã đến quan chỉ huy hạm đội chức quyền. Chỉ cần có thể ở đây chiến bên trong viện trợ gia tộc Lạn Nhĩ Tở lấy được thắng lợi, như vậy, Toản Mộ còn đem thu hoạch được vương tọa sát hữu nghị, cái này đối với hắn tương lai tranh đoạt Hải Vương vị trí đến nói cũng là cực kỳ mâu chốt. Chúng ta đến đâu rồi? Toản Mộ chỉ về đằng trước mơ hồ có thể thấy được hồn đạo hỏi. Phía trước là đạo giờ Dịp Mạc, cung kính màn định nọp thanh âm từ phía sau lưng vang lên, một cái cười dạng rỡ sĩ quan xuất hiện sau lưng Toản Mộ, là cổ lão gia tộc vệ Lạn Dĩ ông lãnh địa. Gia tộc vệ Lạn Dĩ ông? Toản Mộ như có điều suy nghĩ cười cười, ta đã rất lâu chưa nghe nói qua tên của bọn hắn. Đúng vậy a, Hải Mã gia tộc đã suy sụp, sớm đã không còn năm đó oai. Bởi vì bọn hắn thua trận cực kỳ trọng yếu một trận chiến tranh. Đúng nha, một trận chiến tranh có thể hủy đi một cái gia tộc, nhưng cũng có thể đem một cái gia tộc đưa lên đỉnh phong. Sĩ Quan vuốt mông ngựa nói, tin tưởng ngài nhất định có thể thắng được trận chiến chiến này, nhuồn thở hệ gạ chi danh vang vọng bầu hồ. Toản Mộ cười ha ha, cùng vọng tiếng cười cơ hồ muốn đem đầu thuyền bộ ra thanh âm của sóng biển đè xuống. Một lát sau, hắn mới thu liễm ý cười, hỏi, còn bao lâu hạm đội của chúng ta có thể đi vào sông bờ Lệ Tơ? Dựa theo hiện tại cái tốc độ này, hết thảy thuận lợi, còn muốn 2 ngày thời gian. Quá chậm. Tọt Mộ bất mãn nói, tăng thêm tốc độ. Phải, đại nhân. Sĩ quan khâm lưng đi xuống, không người đáp. Nhưng vào lúc này, nhọn tiếng còi đột nhiên vang lên, tại bình tĩnh bờ lệch tở bay bên trên lộ già phá lệ chói tai. Tọt Mộ cau mày dương mắt nhìn về phía cột buồm đỉnh nhìn trạm canh gác, liền gặp phía trên lính canh chính thông qua thủ thế cùng tiếng còi phát ra chiến đấu cảnh báo. Phía trước có chiến đấu. Tọt Mộ đọc hiểu lính canh luôn ngửa tay sau, nghi ngờ nói, ai là ai tại chiến đấu? Lúc này bọn hắn khoảng cách chiến trường quá xa, gì đó cũng thấy không rõ. Cho nên vấn đề này hiển nhiên không chiếm được trả lời. Bất quá, Toản Mộ còn là thận trọng truyền lệnh hết thảy chiến hạm, nhường các binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lúc này giữa chưa ánh nắng phá lệ sáng rỡ, giữa thiên địa tĩnh khiết một mảnh, có thể rõ ràng mà nhìn thấy xa xa sự vật. Theo bở vô hạm đội tới gần đảo Dợ Dịp Mạc Đầu Tây, trận hải chiến này chi tiết cũng dần dần hiện lên ở Toản Mộ trước mắt. Là kệ sa hạm đội tại cùng hạm đội sắt chiến đấu. Toản Mộ buông xuống mồ ỷ tấn công, kinh ngị bất định nói ra, nhưng bọn hắn làm sao lại xuất hiện tại bờ lệch Tơ Bay? Vấn đề này hiển nhiên cũng không ai có thể đưa ra đáp án. Lẽ đi lạ nịt tự dạng này, bảy vương quốc đỉnh tiêm chính khách đều đoán không ra mắt quạ ở dọn, gở dời giỏi tâm tư, những người khác tự nhiên càng không thể. Cùng Mai Tozmô cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Mặc kệ hạm đội Sở Tòm Lân ở tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng có một chút lạ xác định, bọn hắn nhất định là bờ dự vụ đạn nhân. Thổi kèn, Tozmô hạ lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Mục tiêu, treo xong đầu chim ưng cờ sĩ hạm đội Sở Tòm Lân ở. U u tiếng kèn xuyên qua mặt biển, khàn giọng trầm chậm, giống như ma quỷ kêu gọi, từ một thuyền truyền lại đến một cái khác thuyền, thẳng đến toàn bộ hạm đội hết thảy trên thuyền đều vang vọng kèn lệnh thanh âm. Trên sàn tàu một mảnh bận rộn, thủy viên đoàn chạy tới chạy lui, làm lấy trước khi chiến đấu chuẩn bị. Tôn Ngộ Không vẻ gã ý nguyên ngẩng đầu đứng ở mũi thuyền, mang theo thận trọng ngạo ý nhìn qua phương xa chiến trường, tựa hồ đã không kịp chờ đợi mong muốn gia nhập trận chiến đấu này. Tuy nói hắn cũng nghe nói hạm đội sợ tổm lẫn ở mới vừa đánh bại uy danh hiển hách hạm đội Đả ạt Bộ, nhưng Tôn Ngộ Không còn là tin tưởng vững chắc hạm đội của mình tuyệt sẽ không thua. Đây là thuộc về người bở vụ kiêu ngạo. Bất quá, theo chiến hạm hướng về chiến trường tới gần, Tôn Ngộ Không trên mặt thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn phát hiện, trận hải chiến này tựa hồ theo chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Ầm ầm Liên tiếp như lôi đình tiếng nổ bên trong, hạm đội sở tổm lẫn ở trên mạn thuyền toát ra một cỗ nồng đậm khói đen, đồng thời nương theo lấy ánh sáng trắng, trắng chói mắt lấp loé. Đó là cái gì đông? Toát Mỗ lời mới vừa ra miệng, liền gặp mặt biển nổ lên một cỗ bão nước, tựa hồ bị vô số đá tảng trô đập chúng. Đồng thời bị đập chúng, còn có người đạo sát thuyền dài. Toát Mỗ tận mắt thấy cách mình gần nhất một chiếc thuyền dài bên trên đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh lửa, cao cao cột buồm lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ vảy hướng trên cao, vẽ lấy màu vàng hải quái huy chương cánh buồm lớn cũng bị nhóm lửa, thế lửa vô cùng mạnh, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ chiếc thuyền dài. Từng cái cư dân quần đảo sắt kêu thảm nhảy vào trong biển, mặc cho thuyền dài sau lưng bọn hắn hóa thành một quả cầu lửa, cũng cuối cùng chậm rãi chìm vào trong biển, hình thành một cái cỡ nhỏ màu máu vàng xoáy. Đây là pháp thuật sao? Toật Mộ không dám tin nhìn xem đây hết thảy. Đột nhiên, hắn tự hỏi rõ ràng hạm đội đảo hạt bộ tại sao lại thua ở một cái mới vừa thành lập hạm đội sở tổm lẫn ở trong tay. Rút quân ý niệm đột nhiên hiện lên ở trong đầu, nhưng lại bị Toật Mộ cưỡng ép ép xuống. Hiện tại hắn làm sao có thể rút quân? Cái này vừa lui, hắn liền xong. Gia tộc của hắn, dã tâm của hắn, vương vị của hắn, tất cả đều xong. Thiên công khi tốc độ tiến về phía trước, Tọt Mộ khản cả giọng mà quát, "Ô ô ô!" Dồn dập tiếng kèn đem quan chỉ huy mệnh lệnh truyền ra. Tiếng trống đột nhiên tăng cấp, kích hỏae trèo tốc độ cũng lập tức đuổi theo, cổ nổ hạ ở trong nước biển tung bay, từng chiếc từng chiếc bọc dự vũ chiến hạm như là rời dây cung mũi tên, hướng về chiến trường lao thẳng tới. Hạm đội sở tổm lẫn ở hiển nhiên phát hiện bọn này khách không mời mà đến, lập tức điều chỉnh bố trí, chuyển biến góc độ, rất nhanh, lại là liên tiếp tiếng nổ vang vọng mặt biển. Dầm dầm. Tọt Mộ nhìn xem vô số bọn nước ở trước mắt nổ tung, thân thể không thể ức chế bắt đầu run rẩy. Chúng ta tại lái về phía địa ngục. Hắn nhìn về phía trước kia từng cái gào thét giống trận đại bác Hoàng Tháo, động nhiên như thế tuyệt vọng nghĩ đến. Chương 442, huyết chi y tế. Người đã thua. A Y rồng G ở dải giỏi như thế đối với mình Kaka ở dọn nói ra. Thật sao? Ở dọn lười biếng đứng tại bờ biển, nhìn qua phía trước chiến trường, tựa hồ căn bản không thèm để ý hạm đội của mình tại người sở tọm lẫn ở hỏa lực bên trong hóa thành cho tán cùng hài cốt. Đúng thế. A Y rồng khẳng định gật đầu, tuy nói hắn cũng nhìn thấy mới vừa gia nhập chiến trường bự vụ hạm đội. Nhưng ngự khí ý nguyên chắc chắn, người 버 dự vô cho dù gia nhập cũng cải biến không được kết cục này, người sở tọm lẫn ở có thể trưởng cứng hỏa diễm lực lượng, không phải chúng ta có thể đối phó. Hỏa diễm lực lượng. Hơ Giản khẽ miệng giật giật, tự hồ rất là khinh thường. Hẳn là luật pop lý tật diệt lộ lực lượng. A ý rồng hồi tưởng đến chính mình từng nghe đến một chút nghe đồn, nói, đây không phải là phàm nhân có thể chống cự lực lượng. Hơ Giản, nếu như ngươi muốn thắng, liền nhất định phải thành tính hướng rợ giạo nẹt cột cầu nguyện, cầu nguyện thần ban thưởng ngươi lực lượng đại hải. Lực lượng đại hải. Rợ giạo nẹt cột. Hơ Giản cười ha ha, cười đến không kiêng nể gì cả, cười đến không tim không phổi. Không thể, không tin thần người là không thể nào lấy được che chở." A Y dị rống lớn tiếng nói, càng giống nói là cho chúng quanh cư dân quần đảo xác nghe, "Sám hồi đi, câm mồm đi, thừa dịp hết thảy còn kịp." Đáng tiếc, Ơn Giản tiếng cười bao phủ hắn thanh âm. Cái này khiến A Y dị rống phá lệ phẫn nộ, nhìn không được hướng về phía Ca Ca Quát, "Ngươi đến cùng đang cười cái gì? Người của chúng ta đều nhanh chết hết, ngươi chết bất tử?" Hạt I S E ấu mai nở vở đi. Ơn Giản cuối cùng đình chỉ tiếng cười, quay đầu, dùng cái tia duy nhất bại lộ ở bên ngoài ánh mắt nhìn đệ đệ mình, "Ngươi chẳng lẽ quên ngươi thần giáo đưa cho ngươi châm ngôn sao? Đương nhiên không có." Người chết bất tử, hắn iOSi mày nở vờ đi. Ozon giang hai cánh tay, giống như là muốn ôm ấp trước mặt biển cả, sóng biển trùng kích tại dưới chân hắn trên đá ngầm, lăn lộn lên như hoa tuyết bay nát, bọn hắn một khi hưởng qua tử vong tư vị, liền sẽ không lại e ngại nó. Bọn hắn bị chết đối hải lý, sau đó lại lên, này thế càng dữ dội hơn, Hạ Đởn Ansơ chấn chờ. Bọn hắn đem mang theo sắt thép cùng cừu hận trở về. Ha ha ha ha. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì, Ozon? Ai y đang hỏi, hay là nói, ngươi thật triệt để điên rồi. Bị điên là ngươi. Bị điên là thế giới này. Ozon nói. Hắn tiến lên mấy bước. Đi vào em trai bên người, cầm trong tay ly rượu đưa tới. A Vũ Long nhìn xem ly rượu bên trong đen nhánh đặc dính chất lỏng, trong lòng lấp đầy cảnh giác. Ngươi muốn hạ độc chết ta sao? Không. Ozon cười nói, ta muốn để ngươi xem một chút thế giới này chân tướng. A Vũ Long y nguyên thờ ơ. Ozon liền bắt lấy em trai xốp xít tóc đen, đem hắn đầu hướng về sau kéo, giơ ly rượu lên đưa đến bên miệng hắn, cưỡng ép cho hắn rót xuống. A Vũ Long mong muốn phản kháng, nhưng lại bị trói rừng tại chân. Chảy vào trong miệng hiển nhiên cũng không phải là rượu, hắn nhưng cũng nói không rõ ràng là cái gì. Khi thì đắng chát, khi thì hơi chua, khi thì lại cực kỳ ngọt. A Y rồng ý, ý đổ đượn nó phu ra, lại bị ở giòn chăm chú nắm lấy miệng, bước max hắn uống xong càng nhiều. Uống đi, đệ đệ thân ái của ta, tiếp tục uống. Đây là nam phủ thủy rượu ngon, so ngươi nước biển mặn được nhiều. Nơi này tích chứa trận tướng, muốn so trên đời hết thảy thần cộng lại còn nhiều hơn. A Y rồng uống cạn ly rượu, chất lỏng thuận hắn cái cằm chảy xuống. Ta nguyện rủa ngươi, lấy thần danh nghĩa. Ta chúc phúc ngươi, lấy quốc vương thân phận. Ở giòn cười ha ha, ta đã giúp ngươi mở mắt, xem thật kỹ một chút đi, nhìn xem thế giới này trận tướng. A Y rồng quả nhiên thấy rất nhiều thứ, rất nhiều bình thường không nhìn thấy đồ vật. Hắn nhìn thấy ca ca của mình đã không còn là người, mà càng giống là một đầu cá mực, một cái vực sâu hải quái. Âm giọng trên mặt mọc đầy nhúc nhích sút tu, cái bóng của hắn lại cao lại dài, mười phần đáng sợ, bên trong tụi hồ cất giấu một quả đỏ như máu ánh mắt quái dị. "Quỳ xuống, em trai." Âm giọng ra lệnh, "Ta là của ngươi Quốc Vương, ta thần của ngươi. Ngươi cần kính hướng ta kình bái, hướng ta cầu nguyện, ta sẽ để cho ngươi làm tam mục sư." "Ngươi thật điên." Âm giọng, "Phàm nhân thế mà tiễm xưng là thần, ngươi biết đưa tới giờ dạo nét gột phẫn nộ, ngươi biết bị người rủa." A Yi rùng nhắm mắt lại, không còn đi xem những huyền tượng đó đều là bởi vì ly kêo rượu. A Y rồng nghĩ đến, chính mình quyết không thể mất lửa. Nhưng dù vậy, hiện tượng còn là không lọt chỗ nào tiến vào trong đầu của hắn, thậm chí nhắm mắt lại, hắn cũng có thể trông thấy toàn bộ thế giới thành một bức quỷ dị tranh sơn đồ, cái kia màu sắc lộng lẫy đường còn chạy sôi mà xuống, như là từng bị lửa thiêu sau hòa tan xác. Biển cả tại thiêu đốt, rừng rậm đang gào gọi, bầu trời chất đầy lít nha lít nhĩ thi thể. A Y rồng rít gào lên, hắn cảm giác trong thân thể mình huyết dịch đang sôi trào, đại não như là một cái côn sắt cắm vào lung tung khế động. Hắn quỳ rạp xuống đất, lại như cũng không chịu khuất phục. A Y rồng chảy xuống huyết lệ, rõ ràng nét của ta, mau cứu ta. Ngươi thần đã vứt bỏ ngươi." Ơn Giản càn rỡ cười nói, "Ngươi nên hướng ta cầu nguyện." "Quét khung." A Úy rồng hét lớn, "Giết ta." "Ơn Giản, giết ta." "Không, ngươi bây giờ còn không thể chết, thần điu em trai. Ngươi thế nhưng là từ Ngụy thần đọa tở cung điện trở về ngươi, trong thân thể chảy xuôi thần thánh chi huyết." "Thần thánh chi huyết." A Úy rồng có thể từ ca ca trong giọng điệu nghe ra trêu tức, nhưng trêu tức bên trong lại cất dấu trình trọng. "Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?" A Úy giông hỏi. "Ngươi chờ một lúc liền biết." Ơn Giản kéo em trai cánh tay, Áo Úy Rồng không dám mở to mắt, chỉ có thể bị Ka Ka kéo mạnh lấy lão đạo tiến lên. Không khí bỗng nhiên nóng dựng lên, mang theo lưu huỳnh cùng cháy quen hư vị. Một tiếng to rõ gào thét ở bên tai vang lên, nhường Áo Úy Rồng toàn thân cứng ngắc. Là rồng. Hắn cuối cùng mở to mắt, xoay tròn thiên địa bên trong, đầu kia hoàng kim cự long bị xích sắt thô to cột vào bờ biển sừng núi bên trên. Một nhánh dữ tợn mũi tên đâm trúng cự long phần bụng, để nó kêu rền không thôi. Dung nham huyết dịch từ vết thương ồ ồ chảy xuôi, thuận trên mặt đất quỷ dị tiêu ký vẽ ra một cái cùng loại với thất mang tỉnh đồ án. Thất mang tỉnh ở giữa vẽ lấy hai con quạ chóng lên nhất định hắc thiết vương miện, vương miện phía dưới là một đầu có cụ rồng máu đỏ ánh mắt, kinh khủng ánh mắt. A Úy Rồng chỉ nhìn liếc mắt liền cảm giác trái tim nói nói, cơ hồ muốn phát điên. Hắn bị Ka Ka lôi kéo đưa đến thất mang tỉnh trung đường, đứng tại trên huyết nhãn, nơi đó, còn có một người khác, một nữ nhân. Nàng toàn thân trần trụi, bóng loáng bụng rũi bởi vì có thai mà có chút no lên, trên mặt đồng dạng chảy xuôi vết lệ. A Úy Rồng biết rõ nàng là ai. Ơr Joan vợ, Desmond dạ dệ dinner. Hắn muốn giết chết vợ của mình. A Úy Rồng nghĩ đến. Không, không phải là vợ. Cô gái này đối với Ơr Joan đến nói không quan trọng gì. Hắn là muốn giết là đứa bé trong bụng của nàng, chính hắn hài tử, thân có vương giả huyết mạch hài tử. Ái ủy rồng dông nhiên tỉnh ngộ lại, chính mình thần thánh chi huyết, đứa bé kia vương giả chi huyết, còn có cự long huyết dịch. Ân Giản, ngươi muốn làm gì? Ân Giản sau lưng hắn điên cuồng cười to, môi sao khắp huyết, đốt hết hết thảy. Tận thế sắp đến, thế giới biết tại vỡ vụn bên trong tái tạo, một vị mới thần linh biết từ mộ địa cùng thi hố bên trong sinh ra. Ngươi điên? Ta không có điên, thân điều em trai. Ân Giản tiếng cười tại trên hải đảo quen quần, trong lúc nhất thời lại vượt trên quần quần tiếng sóng biển, còn có nơi xa ù ù hỏa lực âm thanh. Trừng kiến đi, phàm nhân. Mắt thấy đi, phàm nhân. Câu mình đi, quỳ lại đi. Âm giọng thanh âm càng ngày càng chói tai, phản phất hại quái xúc dắt hướng trong lòng người trui, nhường hạ ý rổng không thể chịu đựng được, được. Sau một khắc, hắn liền không còn muốn chịu đựng. Ánh đau lướt qua, đầu của hắn bị bổ xuống. Chương 443, người mất. Ầm ầm. Ầm ầm. Tiếng giáo dài không ngừng tiếng pháo tại bờ lệch tớ bay trên vang vọng, trong gió biển tràn ngập nồng đậm, đậm mùi khói thuốc súng nói. Hạm đội sở tọm lẫn ở hơn 300 ổ hỏa pháo phát ra liên tiếp tiếng gầm gừ như là một bài trí mạng à ầm. Từng đoàn từng đoàn chói lọi bạo tác ánh lửa phang phất kéo ra địa ngục chi môn, thỏa thích thôn phệ lấy mỗi một vị người chết linh hồn. Mặt biển hút no bụng các chiến sĩ máu tươi, trở nên trước nay chưa từng có đọ thẫm. Đại nhân, người bảo vệ mong muốn chạy trốn. Bọn hắn chạy không được. Lucas 3 tức bình tĩnh hạ lệnh nói, cho thuyền sở Tiz, thuyền sở Memphis, thuyền sĩ Fer làm ở, cận vệ thuyền mờ Lily Sima. Phát ra chỉ lệnh để bọn hắn tiến đến truy kích người bảo vệ. Còn lại chiến hạm quét dọn chiến trường, cũng chuẩn bị đăng lục đảo giờ dịp mà. Đúng. Hạ đà xong hiệu lệnh sau, Lucas 3 tức một lần nữa đưa ánh mắt về phía trước mặt hải vực. Trên mặt biển nổi lơ lửng vô số xác tàu đắm, thi thể cùng các loại người đáo sắt cùng người bự vũ cỡ sĩ. Tại hạm đội sở tòm lận ở đại bác quanh kích phía dưới, vô luận là hung tàn hạm đội sắt, còn là ngạo mạn bự vũ hạm đội, đều thương vong thảm trọng, gần như toàn quân bị diệt. Đương nhiên, hạm đội sở tòm lận ở chính mình cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Dịp phần số cùng hoa hồng số đều trong chiến đấu bất hạnh đắm chìm, còn lại các hạm cũng đều bị tổn thương, đến nỗi nhân viên thương vong tạm thời còn vô pháp thống kê, nhưng đoán chừng không phải là một con số nhỏ. Bất quá, những thứ này thương vong theo lấy được thắng lợi uy hoàng so sánh, đều lộ ra không đáng giá nhất tới. Hạm đội sát hủy diệt, vật vô hạm đội tụ trọng thương, bây giờ đại lục Westchester Jones xung quanh hải vực đã là hạm đội sở tổm lẫn ở thiên hạ. Bọn hắn đã thành danh phủ kỳ thực hạm đội vô địch. Mặc kệ là Westchester Jones các đại lãnh chúa, còn Lana Jersey bờ bên kia rất nhiều tự do mạo dịch thành bang, nếu như còn dám can đảm đối địch với Kẻ Sạ, liền nhất định phải gánh chịu chính mình trên nước tuyến đường bị chặt đứt phong hiểm. Đây đối với những cái kia dựa vào biển cả mạo dịch gần biển gặp quạch hỉ dụ thành phố là một cái cực kỳ mấu chốt nhân tố. Lucas Ba tức đã ẩn ẩn phát giác được lần này đảo dở dịp Mạc Hải chiến khả năng mang tới sâu xa ảnh hưởng, trong lòng không nhịn được có chút đắc chí vừa lòng. Đại nhân, ngài nhìn đó là cái gì?" Lucas Ba tức bị lái chính thanh âm kéo về chiến trường, thuận đối phương chỉ phương hướng nhìn lại, hắn trông thấy một luồng lỏng đẫm ma quỷ dị đỏ như máu xương mù đang từ đảo dở dịp mạc lên cao nhảy mà lên, từng tia từng sợi, liên miên không ngừng. "Có thể là đốt độ vật gì đi?" Lucas Ba tức không có suy nghĩ nhiều, hạ lệnh, "Thông tri các hạm, chuẩn bị đăng lù." "Đúng." Hạm đội sở tóm lần ở chậm rãi thay đổi phương hướng, hướng phía đảo dở dịp mạc mà đi. Lúc này, nước biển đột nhiên bắt đầu không an phận mà phun trào lên, thỉnh thoảng khoé động lên cao cao bật nước. Gió biển cũng bỗng nhiên nóng lại lên, thổi lên cánh buồm phình lên rung động. Bao Táp liền muốn đến. Lái chính nhìn xem bầu trời âm trầm nói: "Quay trở lại, tiếp tục đi tới." Lucas Ba tức bình tĩnh nói: "Một điểm nho nhỏ bao Táp, tự nhiên không có bị hắn để vào mắt." Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện đến trận gió lốc này không giống bình thường. Chỉ một lát sau đằng sau, nước biển lại như là sôi trào lên. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng đụng chạm lấy đầu thuyền, phản vật biển cả đang phát ra phẫn nộ gào thét. Gió lớn vụ vụ thổi qua, mang đến nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi hôi thối, thậm chí những không ít trải qua chiến trận chiến sĩ cũng nhịn không được nôn mửa liên tu. Nguyên bản còn ánh nắng tươi sáng bầu trời bỗng nhiên lấy một loại vượt mức bình thường tốc độ âm u xuống tới. Ầm ầm, một đạo kinh lôi bỗng nhiên nổ vang, sát theo đó chính là mưa rào tầm tã bắt đầu tứ ngược. Mấy liệt gió biển lướt qua sàn tàu, dễ dàng đem hết thảy có thể di động vật tư toàn bộ quét vào hải lý, tuy nói cánh buồm đã sớm hạ, nhưng sóng lớn trùng kích phía dưới, mới vừa còn không ai bị nổi chiến hạm lúc này liền phản phất cự nhân trước mặt tập tiến học theo tiểu hải. Lucas ba tức hai tay chăm chú đỡ ra lấy mạn thuyền, mới có thể miễn cưỡng tại kịch liệt lắc lư trên sàn tàu ổn định thân hình. Hắn giờ phút này đã ý thức được, trận gió lốc này bây giờ tới quá không đúng. Chẳng lẽ là phong bạo chỉ thần nổi giận rồi? Quét ngang mặt biển gió lớn mang theo sóng gió động trời, những thứ này hạm đội sợ tạm lần ở chiến hạm tựa như là phiêu phù ở trong nước xếp gỗ đồ chơi, một hồi bị sóng biển cao cao nâng lên, tại điểm cao nhất liền đái thuyền đều cơ hồ muốn thoát ly mặt nước, một hồi lại lần nữa nệ xuống, toàn bộ sàn tàu đều đắm chìm vào trong nước, hồi lâu sau mới một lần nữa trồi lên. Nguyên bản cố định trên bong thuyền đại bác, bởi vì trọng lượng quá lớn, tại dạng này kịch liệt sốc nảy bên trong có bị trực tiếp quét vào trong biển, còn có nện xuyên sàn tàu, rơi vào trong khoang thuyền. Đại nhân, tàu dần đủ tốn. Tàu dần đủ tốn. Lucas Battista xóa đi trên mặt nước biển, thuần lái chính chỉ phương hướng nhìn về phía phía sau tàu giận nộ tận. Cái kia chiếc ngàn tấn chiến hạm nguyên bản ngay tại bên trong chiến đấu bị tổn thương rất nặng, hiện tại đột nhiên tao ngộ quỷ dị như vậy mà mãnh liệt báo đáp, lại sóc nảy bên trong trận ngang giải thể. Cực lớn thân tàu tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong chia hai đoạn, nhổng lên thật cao, sau đó chậm rãi chìm vào trong biển. Tiếng kêu lớn cột bùm ầm ầm nện ở mặt nước, phát ra ầm ầm tiếng vang. Hàng trăm hàng ngàn tên thủy viên rơi vào trong nước, phát ra cầu cứu kêu gọi. Nhanh cứu người. Lucas Battista quát trầm lên. Phu cận chiến hạm nhau nhau nhích tới gần, ném ra ngoài từng cây dây thừng. Ý đồ nhường rơi xuống nước đồng bạn bắt lấy leo lên. Ầm ầm. Lối đỉnh gào thét, gió lớn từng trận, toàn bộ bờ lệch tở bay tựa hổ cùng sôi trào lên. Lucas Ba Tước cũng gia nhập cứu người trong đồn ngũ. Chỉ là làm một người nắm lấy hắn buông xuống dây từng leo lên đến trước mắt, Lucas Ba Tước đột nhiên cảm thấy được không đúng. Người không phải chúng ta người. Hắn quát lớn, ngươi là người đạo sắt. Vừa mới dứt lời, Lucas Ba Tước liền lập tức rút ra trường kiếm, mà cái kia người đạo sắt cũng thuận dây từng bò lên trên đầu thuyền. Xoẹt. Trường kiếm vung chém mà ra, cơ hồ gọt đi người đạo sắt nửa cái mặt. Theo lý thuyết, dạng này trọng thương phía dưới Người đạo sắt coi như không chết, cũng nên kêu thảm rơi vào trong biển. Nhưng chuyện quỷ dị phát sinh. Trước mắt cái này người đạo sắt cũng không kể không để ý hướng Lucas Bá Tước nào tới. Bất ngờ không đề phòng, Lucas Bá Tước thật đúng là bị hắn ngã nhào xuống đất. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, Lucas Bá Tước mới nhìn rõ người đạo sắt mặt. Kia là một chương khủng bố đến cực điểm mặt. Nửa bên huyết nhục văng tung tóe, óc lo lưu, mà đội thành bên ngoài nửa bên thì là bị ngâm trắng bệnh phình to. Còn sót lại độc nhãn bên trong, lóe ra không giống nhân loại máu đỏ tia sáng. Kít ca zzz, người đạo sắt phát ra như dã thú gào thét, cắn một cái hướng Lucas Bá Tước May mắn người hầu kịp thời đỡ tới, một kiếm đem người đạo sắt đầu toàn bộ bổ xuống. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Ta không có. Lucas Ba tức mong muốn dây rũ đứng dậy, lại ngạc nhiên phát hiện cái này không đầu người đạo sắt thế mà còn tại chết chết ôm chính mình, đồng thời đưa tay đi bóp cổ của mình. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hai người liên tục vung lên trường kiếm, đem người đạo sắt chém thành bảy tám đoạn, này mới khiến nó chết đi. Đây là thứ quỷ gì? Lucas Ba tức miệng lớn thở dốc, hiển nhiên bị kinh đa đến. Người hầu nghĩ đến người đạo sắt thường xuyên treo ở bên miệng cái nào đó khẩu hiệu, đột nhiên cả kinh kêu lên. Chết, người chết bất tử. Hatiseau mày nở vở đi. Cầu thí bất tử, chúng ta có thể giết bọn hắn một lần, liền có thể giết lần thứ hai." Lucas Ba tức giận thanh lạnh lùng nói, "Thông tri tất cả mọi người cẩn thận, trong nước chưa hẳn đều là đồng bạn của chúng ta." "Phải." Tuy là nói như vậy, nhưng Lucas Ba tức nhưng trong lòng tuyệt không bình tĩnh. Bực này quỷ dị cảnh tượng cho dù ác đều không thể tính toán đối đãi. Hắn chạy đến mép thuyền hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đen ngịt trên mặt biển, lại lóe ra vô số con mắt màu đỏ, như là từng khỏa khắp huyết môi sao, đem bọn hắn vây quanh. Bao tắc vẫn còn tiếp tục, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng sát tối hư vị. Toàn bộ bờ Lạch Tở bay, như là rơi xuống địa ngục bên trong. Chương 444, rút quân. Sông bờ Lạch Tở, công dương biến đỏ. Qua sông mà đến Vương Nam Liên quân đang cùng gia tộc Lạn Nịt tự xây dựng Vương Bắc Liên quân kịch liệt trong giao chiến. Khoảng cách Nam quân bắt đầu qua sông đã qua một vòng thời gian, đi vào bờ Bắc Nam quân sĩ binh đang nhanh chóng gia tăng, nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng rõ ràng cảm giác được, Bắc quân tiến công cũng theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Mắt thấy lúc này sắp trời dần muộn, Bắc quân kết thúc một đợt tiến công đã lui về. Vốn cho rằng hôm nay đợt tấn công đến đây chấm dứt, nhưng ai có thể tưởng đến, địch nhân lại đột nhiên lại tựa như phát điên xông lên. Một hàng người chiến tử, người phía sau lại tranh nhau bổ sung, mãnh liệt đợt tấn công như là sóng lớn liên miên bất tuyệt, xông về phía trước động. Nam quân có chút thư giãn, liền bị loại này đột nhiên bạo phát đi ra điên cuồng đợt tấn công làm cho liên tiếp lui về phía sau, một mực chưa từng dao động quân trận, vài chỗ thế mà bị Bắc quân cho lọt đi vào. Phá trận mà vào Bắc quân mặc dù rất nhanh bị rất chết, nhưng lại cực lớn phấn chấn lúc sau người sĩ khí, để bọn hắn nhìn thấy chiến thắng Nam quân ánh sáng ban mai. Có thể nam quân rất nhanh cũng kịp phản ứng, nương theo lấy đột nhiên trở nên gấp rút tiếng trống trận, các tướng sĩ dùng không thua tại địch nhân điên cuồng phản kích đến xem như lập lại, thậm chí có không ít quý tộc kỵ sĩ tự thân lên trước chém giết, phấn chấn sĩ khí khí. Màn mặt trời xuống núi trước cuối cùng sáng rỡ, song phương không màng sống chết chém giết lại với nhau, trường thương như rừng rậm phun trào, ánh dao như sóng lớn của quận, giữa thiên địa lại không có thanh âm khác, chỉ còn lại hai quân kịch liệt tiếng chém giết. Trận đấu tiến vào trắng nhất nhiệt hóa giai đoạn, như như lựa chiến ý xưa tan hết vậy, song phương các tướng sĩ đều rết đỏ cả mắt, ai cũng không cam lòng như thế. Tiễn công tất hiển nhiên đã không còn ôm lấy bất luận cái gì bảo tồn thực lực ý nghĩ, đem mẹ Stöt lẹ lở sau cùng tỉnh nhuệ đều cử đi tiền tuyến. Hắn biết rõ, người bự vụ có lẽ đã không chống tại nổi, thật sự nếu không có thể đoạt lấy trước mắt bên đỏ, tiếp tục mang xuống, vờ bác thực lực của hai bên sẽ dần dần đảo ngược. Phương Bắc liên quân số lượng ưu thế đem theo nam quân kéo dài không ngừng mà qua sông mà không cón sót lại chỗ gì, làm từng cái lạn nịt tự gia tộc kỵ sĩ tự mình dẫn binh xông lên trước tuyến, tử chiến không lùi lúc, cũng triệt để kích phát còn lại phương Bắc các tướng sĩ trong lòng căt giấu nhiệt huyết cùng dũng mãnh. Điên cuồng như vậy đột tấn công phía dưới, nam quân thương vòng cũng tại tăng gọi, Nhưng đến từ sợ tòm lẫn ở cùng xứ dệt các tướng sĩ tính bền dẻo cũng tại thời khắc này bị kích phát ra đến, mặc kệ là từ đối với quân công khát vọng, còn là đối với vinh quang truy cầu, bọn hắn tại dạng này ngõ hẹp gặp nhau thời khắc, cũng không có lùi bước, ngược lại dũng cảm tiến tới. Bắc quân điên cuồng trùng kích phía dưới, Nam quân trận hình có chút tán loạn, nhưng rất nhanh lại đi chỉnh hợp, không bao lâu lại bị Bắc quân xung mở, nhưng lại lần nữa lập lại. Đây là một trận chân chính liều chết đọ sức, chết người càng ngày càng nhiều, chảy xuôi máu tươi cũng không có khiến mọi người tỉnh táo lại, ngược lại kích thích trong lòng bọn họ hưng phấn. Song Vương các tướng sĩ tựa hồ cũng trở nên điên cuồng, thật giống không ai lại hờ vọng nhìn thấy ngày mai dâng lên chiêu dương, tất cả đều một mạch hướng địa ngục chạy như điên. Thang đến trời chiều cuối cùng một sợi ánh chiều tà rơi vào phương tây dưới đường chân trời, Bắc Quân cho dù lại không cam tâm, cũng không thể không dần dần theo địch nhân thoát ly tiếp xúc. Áp chiến một ngày nam Bắc Quân tướng sĩ si nhóm cuối cùng riêng phần mình với lui, trở về doanh địa liếm láp vết thương. Nhìn xem giống như thủy triều thối lui lâm nhân, nam quân tướng sĩ si nhóm nhau nhau thoát lực ngã xuống đất, từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, đầu óc cũng dần dần từ cuồng nhiệt bên trong lạnh đi, bắt đầu may mắn mình còn sống. Đồng thời cũng vì chết đi đồng bạn cậu nguyện, ai điếu? Thù sư giản lược thu thập một cái chiến trường, đem phe mình thi thể hơi hợp quy tắc một cái, sau đó đem như là bụi cỏ đâm vào trên đất mũi tên thu thập lại, cuối cùng chính là kiếm kê tương vong. Bỡ gì En tắt Tước Sí uống một hớp lớn nước, nước thuận khỏe miệng của nàng chảy xuống, tới trên đất lúc đã biến thành màu đỏ tươi. Người hầu ở một bên lo lắng tra xét cắm ở nàng đầu vai trường tiễn. Tước Sí, mũi tên này rất sâu, có lẽ muốn mời học sĩ đến xử lý. Bỡ gì En không kiên nhẫn vất vắt tay, đem người hầu đẩy ra, sau đó một phát bắt được cả tên, hơi chút dùng sức liền đổ xuống. Lần này cử động nhường trung quanh nam quân tướng sĩ nhóm đều nhìn nó mắt. Mấy ngày liên tiếp chiến đấu, vị này sở tọm lần ở nữ kỵ sĩ uy danh đã tại nam trong quân lưu truyền. Dù là nhất ngạo mạn nam nhân, lúc này cũng không nhịn được đối với vị này duy nhất nữ kỵ sĩ sinh lòng kính ý. Trước đó cái kia mang theo vũ nhục tính chất mỹ nhân xưng hảo, rốt cuộc không ai dám nhắc lên. Phương Nam quý tộc rất rõ ràng, vị này đến từ tạc nữ kỵ sĩ vốn là bị sở tọm kinh coi trọng, bây giờ lại anh dũng chém giết, nhiều lần kiến công, tương lai con đường phía trước không thể đo lường. Không ít chưa lập gia đình thanh niên kỵ sĩ thậm chí lặng lẽ bu lại lôi kéo làm quen, trong lòng có chủ ý gì tự nhiên không khó đoán. Bất quá, đối với những thứ này son xoe nam nhân, Buzzy and lại hết sức cảnh giác, hết thảy mặt lệnh đối mặt. Ngược lại để không ít người lúng túng tối lui. Tháng đến nhìn thấy sợ tỏm kinh tại các tướng sĩ chen chúc xuống tới tiền tuyến thăm hỏi, Buzzy and sắc mặt mới hòa hoãn lại, liền đội vàng tiến lên hành lễ. Sang như cùng tiền tuyến tướng sĩ từng cái trò chuyện, mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, bất quá trong lòng lại có chút nặng nề. Mới vừa hắn đã được đến thương vong báo cáo, một ngày này tụ tới, liền có gần 3000 người chết tử, thương thương càng là vô số kể. Bực này thảm liệt thương vong cho dù ai cũng vô pháp coi như không quan trọng. Cho nên đối với vậy quanh bở gì èn một chút mập mờ khúc nhạc giọng ngắn, hắn mặc dù nhìn ở trong mắt, nhưng cũng vô tâm hỏi đến. Mà là tại tính toán, nếu như Bắc quân tiến công một mục điên cuồng như vậy, chính mình có phải hay không muốn cải biến một cái sách lược. Nhưng hắn không biết là, đối diện tỷ ẩn công tức so hắn còn muốn càng khó chịu hơn. Nam quân thương vong thảm trọng, Bắc quân thương vong liền thảm hại hơn. Mà lại, bởi vì tỷ ẩn công tức đem hệ Stölener tinh nhuệ cũng cử đi tiền tuyến, giờ phút này nghe những cái kia từng cái hệ Stölener kỵ sĩ thương vong danh sách, dù là tỉnh táo như hắn, hai tay cũng không thể ức chế bắt đầu run run dậy. Như thế một trận chiến số tới, Hoệ Skelder quân đội có thể nói thương cân động cốt, nhưng cũng sợ chính là bọn hắn vẫn chưa lấy được mong muốn chiến quả. Nam quân tại bờ bắt trận địa y nguyên lù lù đứng sững, tựa hồ vĩnh viễn cũng vô pháp phá hủy. Phe mình tình thế dần dần hiểm ác đã là sự thật không thể chối cãi, mà càng hòng biết chính là đại quân lương thảo đã bắt đầu cung ứng không được. Hắn phái người đi kiển lệnh đỉnh tốc tu, kết quả Tỷ Dị ẩn cái kiêng lịch tử thế mà chỉ đưa gần đủ đại quân 2 ngày khẩu phần lương từ tới. Chờ hắn lại phái người đi thúc, lại chỉ lấy được một đống chứa hạt cắt cái túi. Sứ giả lơm lóp lo sợ truyền đạt Tỷ Dị ẩn. Tỷ Dị ẩn đại nhân nói, nói Hắn đây là học ngải kiếm sách. Tiễn Ẩn Công Tức nghe nói như thế, hắn không được lập tức trở về Kình Lệnh Đỉnh một kiếm đem cái kiêm lịch tử đầu cho chém. Đêm lạnh như nước, Tiễn Ẩn Công Tức tâm cũng cợt trần xuyên qua. Phương Bắc các quý tộc vọt tới hắn rên rếng, ồn ào, nói dưới tay mình thương vong tạm trọng, nói mình lương thực không đủ, nói muốn muốn giúp quân. Nhao nhao đến cuối cùng, cơ hồ tất cả mọi người nghĩ đến giúp quân. Bọn hắn đã bị Nam quân đánh sợ, như thế tiếp tục đánh bại đi, thương vong chỉ biết càng ngày càng tạm trọng, liền muốn lấy lui về bên trong thành Kình Lệnh Đỉnh, dựa vào cao lớn tường thành đến cùng địch nhân tác chiến. Nhưng Tiễn Ẩn Công Tức rất muốn nói cho bọn hắn Kim Lệnh Định chân tường thành bản cung cấp không được bất luận cái gì bảo hộ. Một khi Ngư Nam quân toàn bộ qua sông, phe mình liền triệt để mất đi chăn chọc xe dịch không gian, như không thể đem địch nhân ngăn tại bờ sông, cái kia vô luận là chiến lược bên trên còn là chiến thuật bên trên, đều em lọt vào thất bại hoàn cảnh. Kim Lệnh Định căn bản là không có cách thủ vững. Thiếu Lương thực dưới tình huống, tòa kia cái gọi là bảy vương quốc đại thành đệ nhất đã thành một cái sắp núi lửa bộc phát. Bọn hắn bây giờ đi về, chính là ngồi tại miệng núi lửa bên trên. Nhưng loại lời này, Ti ẩn công tác căn bản không dám nói. Những thứ này phương Bắc quý tộc vốn là đều mang tâm tư, nếu như đối với gia tộc lạn nịt tở mất đi lòng tin, Có lẽ một buổi tối liền muốn có hơn phân nửa người lén đi ra ngoài, hướng Kể Sa Đồ Hàng. Đối với lòng người khó coi, Tiễn Công Tức tự nhiên rất rõ ràng. Nhưng lúc này, hắn cũng không bỏ ra nổi biện pháp tốt hơn. Nhìn xem còn tại cái vã kịch liệt đáng người, Tiễn Công Tức trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo. "Đã tất cả mọi người nghĩ rút về Kình Lệnh Đỉnh, vậy chúng ta liền trở về đi." Tiễn Công Tức ngữ khí bình thản nói ra, tựa hồ hết thảy ý nguyên đều nằm trong tay bên trong. Chúng uy tộc cơ hồ không làm sao do dự, liền tiếp nhận cái này quân lệnh. Thế là, giữa dịp bóng đêm tâm trầm, đại quân lần lượt xuất phát, hướng Kình Lệnh Đỉnh mà đi trên 445, cổ đầu tượng. Làm sao mẹo lấy được Bắc quân rút lui tin tức lúc, lại có chút không dám tin. Tuy nói mấy ngày liên tiếp quân địch tiến công nhiều lần là khó, nhưng khoảng cách binh bại rút quân hiển nhiên còn xa cực kỳ, làm sao hiện tại liên suốt đêm chạy rồi? Sang như thậm chí hoài nghi đây có phải hay không là tỉ ẩn dụ địch xâm nhập kế sách. Nhưng cái này cũng nói không thông. Nam quân một khi qua sông, trước mặt chính là thành Kình Lệnh Điểm, nào có dự địch xâm nhập kết quả đem địch nhân đưa vào chính mình hang ổ kế sách. Huống chi, tỉ ẩn chẳng lẽ không hiểu Kình Lệnh Điểm tọa thành này căn bản không thích hợp thời gian giải thủ vững. Hiện tại cái này vừa lui gia tộc Lan Nhị tự cơ hồ đem chính mình bước tiến tuyệt địa. Sang Như thậm chí có chút hoài nghi tỷ lão gia hỏa kia có phải hay không thấy tình thế không ổn, trực tiếp lui về hẻmster lẻn lỏn đi. Nếu thật là như thế, vậy hắn thật đúng là phải bội phục một cái tỷ luận quả quyết. Đương nhiên, bất luận địch nhân đến tội cùng là có chủ ý gì, Sang Như kỳ thật cũng không phải là quá để ý. Hiện tại hắn hàng đầu nhiệm vụ chính là nhường đại quân qua sông, chỉ cần đại quân toàn bộ đi vào sông bờ lệch tơ bơ bắc, cái kia mặc kệ tỷ Lan Nhị tơ đùa nghịch gia hỏa chiêu gì, đều chủ định không có bất cứ tác dụng gì. Đây chính là đường đường chính chính lấy thế để người, có thể bài trừ hết thảy âm như quỷ kế. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Sáng Hẹo cũng liền đem tin tức này ném sau gót, chỉ phân phó Tiêu Kỵ chú ý cảnh giới, sau đó liền về doanh tiếp tục ngủ. Đợi đến ngày thứ 2 bình minh, Tuần Tra xem xét tiêu kỵ lần lượt chuyển về tin tức, xác nhận Vương Bắc Liên quân đúng là rút quân, mà lại rút lui phương hướng chính là kỳ lệnh điền. Nhận được tin tức sau, Sáng Hẹo cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ là phân phó Tiêu Kỵ tiếp tục nhìn chằm chằm phương Bắc Liên quân động tĩnh, tùy thời hồi báo, sau đó liền hạ lệnh toàn quân tại chỗ chỉnh đốn, đồng thời chờ đợi bờ Nam quân đội qua sông. Cái này hiển nhiên là không có ý định truy kích. Không ít nóng lòng kiến công quý tộc lại cảm thấy sợ tòm kinh quyết định này quá mức bảo thủ, bởi vậy còn chuyên tìm tới cửa, đề nghị phái binh theo đuôi, thậm chí tìm cơ hội lại theo Bắc quân tại dã ngoại đánh một trận. Đối với những thứ này đề nghị, Sàm ngựa toàn bộ bác bỏ. Càng là đã đến quyết thắng giai đoạn, hắn ngược lại càng ngày càng cẩn thận. Đương nhiên, những thứ này tính nôn nóng quý tộc cũng chỉ là số ít, đại bộ phận người vẫn là có thể nhìn ra trước mắt phe mình chiếm cứ tuyệt đối chiến lược ưu thế, chỉ cần vỗ vảng, liền có thể thắng được trận chiến này, căn bản không có mạo hiểm tận yêu. Một số nhỏ người một chút tạm tâm cũng bị Sàm ngựa tùy tiện ép xuống. Ngay tại xã Miễu đợi tại sông bờ Lạch Tở Bờ Kiền nhận chờ đợi đến tiếp sau đại quân qua sông thời điểm, một cái ngoại ý muốn bên ngoài, nhưng lại hợp tình hợp lý khách tới tham xuất hiện tại trước mặt hắn. Người gọi đoàn đỡ phở gì? Đúng vậy, Kệ Xạ Bội Hạ. Ta là dị vợ lẽ nợ thủ hộ, Thanh Tuần công tử quán đỡ đại nhân con trai sợ Tở Bờ Dọn tức sĩ con trai thứ hai, ngài cũng có thể gọi ta Bờ Black Wonder. Nói chuyện chính là cái giữ lấy màu đen dầu quay nón mập lùn nam nhân. Thanh Tuần Lênh Chúa hoán đỡ phở gì trong cuộc đời cưới 8 vị vợ, sinh ra hơn 30 con cái, cùng trên trăm vị cháu trai nữ. Nhiều như vậy phở rỉ vì lấy lòng tộc trưởng niềm vui thích vô cùng cho con trai lấy tên Đoạn Đở, cho con gái lấy tên Đoản Đa. Cho nên thành tuyển toán đỡ phở dị số lượng nhiều đến kinh ngạc, cơ hội có thể tạo thành một nhánh thị vệ đội. Sạp như không phân rõ những thứ này toán đỡ phở dị đến cùng cái nào là cái nào, bất quá lại biết người này tìm đến mình mục đích. Hiển nhiên là gia tộc phở dị mong muốn cho mình lưu đầu đừng lui. Mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân, Sạp nghèo rất không thích gia tộc này, nhưng xem như một tên hợp cách quân chủ, hắn biết mình nhất định phải đúng lúc biểu hiện ra đầy đủ tha thứ. Dù sao hiện tại gia tộc phở dị, thế nhưng là trên danh nghĩa dị vợ lệnh đỡ đứng đầu. Dị vợ Lệnh Nợ thủ hộ vốn là thành dị vợ dùn tùy dị gia tộc danh hiệu, nhưng ở hồ Sợ tợ tùy dị công tước bệnh nặng không trị sau khi chết, cái này công tước danh hiệu liền bị tọ mện quốc vương tước đoạt, đều lần nữa trao tặng cho thành tùy đoàn nợ Feri, xem như nó đầu nhập lạn nịt tở gia tộc khen thưởng. Lôi kéo gia tộc Feri đối với sạm mượn tranh thủ dị vợ Lệnh Nợ quý tộc ủng hộ, có ý nghĩa trọng yếu. Hướng chỉ, thành tùy bản thân liền là dị vợ Lệnh Nợ số một số 2 lãnh địa lớn, gia tộc Feri thực lực hùng hậu, có giá trị lôi kéo. Đương nhiên, lôi kéo về lôi kéo, nhưng cảnh rắc nhưng cũng là ắt không thể thiếu. Vì nói trong thế giới này, bởi vì bối cảnh công tác Et đã sở tạc một mực không chết, cho nên Wander, Fjordy cũng không có như nguyên tắc như thế làm ra mổ máu hôn lễ như thế bội bạc, người người đoán trách sự tình đến, nhưng Sagemeo rất rõ ràng, vị này thành tùy lãnh chúa chính là một cái gian xảo như hổ da hỏa. Black Wander thấy Sagemeo một mực dùng một loại không hiểu tầm mắt nhìn mình cảm chạm, trong lòng lo sợ, nhịn không được mở miệng nói, "Vậy hạ, ngài nghĩ đến rất mị hoặc, thì vì sao đột nhiên rút quân?" Sagemeo lấy lại tinh thần, cười nói, "Chẳng lẽ là bởi vì các ngươi gia tộc Fjordy, sắp thực có chúng ta một phần công lao?" Ồ. Black Wander giải thích nói, Bởi hạ, ngài có lẽ không biết, chính là bởi vì tổ phụ của ta đại nhân âm thầm liên lạc dị vợ Lệ nợ quý tộc, để bọn hắn lấy các loại lý do từ chối cự tuyệt cho Kình Lệnh điểm cung ứng lương thực, lúc này mới tạo thành làn nhịt tợ cạn lương thực, không thể không rút quân. Làn nhịt tợ cạn lương thực rồi. Sạm Ngư trong lòng dần mình, giờ mới hiểu được tỷ ẩn tại sao rút lui như thế quả quyết. Đúng thế. Sạm Ngheo nhìn xem hơi có chút ngạo khí bở Blackwander, bỗng nhiên mỉm cười, nói: "Nhưng ta làm sao nghe nói là cá chuối bở gì dẫn tới suy lý tại thành dị vợ rủn rơ lên phản kháng làn nhịt tợ cỡ lớn, cho nên dị vợ Lệ nợ mới lọt vào hỗn loạn, dẫn đến vô pháp vị Kình Lệnh điểm cung ứng lương thực." Sắc thực có phương diện này nhân tố. Black Vaughn đỡ hơi có chút lúng túng nói ra, nhưng nếu như không có chúng ta gia tộc Phở dị dung túng cùng âm thầm phối hợp, bằng vào một đầu cá chuối nhưng không cách nào đảo loạn dị vợ lệnh ở. Sạp hiệp từ chối cho ý kiến cười cười. Black Vaughn đỡ khẳng định mang theo khoa trương thành phần, nhưng không thể phủ nhận là gia tộc Phở dị sắc thực không cùng gia tộc Lạn Nghệ tở một lòng. Nhưng hiển nhiên cũng đừng trông cậy vào bọn hắn theo gia tộc kế xả một lòng. Cảm ơn gia tộc Easy làm hết vậy, ta biết ghi nhớ trong lòng. Sạp hiệp cười ha hả nói ra. Đây là chúng ta phải làm. Black Vaughn đỡ tao nhã lễ phép nói ra, vậy hạ Tổ phụ của ta một mực đối với ngài kính ngưỡng có thừa, trước đó cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới hướng tỷ ủy luôn mối, nhưng đã ngài đã đi tới sông bờ Lạch Tơ Bơ Bác, chúng ta gia tộc ý gì nguyện ý làm ngài nối ứng, giúp ngài phá được kình lệnh địn, đạp lên vương tọa sát. Đối mặt gia tộc Phở Dĩ Trần Trủi mặt đất trung tâm, Sáng Hẹo cũng không có cơ nào vui vẻ. Chứ không thích oán đợ Phở Dĩ người này bên ngoài, càng là bởi vì giờ khắc này gia tộc Phở Dĩ hành vi quá mức gây may. Bây giờ ai cũng có thể nhìn ra lặng nịt tớ đại thế đã mất, coi như không có gia tộc Phở Dĩ vị trợ, Sáng Hẹo cũng có nắm chắc đánh bại kình lệnh địn. Thậm chí có thể nói Gia tộc Phở Di lúc này nhảy phản, có cấp đoạt thành quả thắng lợi ngại. Nếu như Sạm hẹo đồng ý đề nghị của Black Panther, cái kia lần này đại chiến lớn nhất công thần há không thành gia tộc YZ. Như vậy sau cuộc chiến luận công hành thường, Hoàn Đờ Phở Di công tức danh hiệu cũng liền bững như thái sơn. Gia tộc Phở Di hảo ý ta xin tâm lĩnh. Sạm ngược cười ha hả nói ra, bất quá, ta đã có nắm chắc phá được kỉnh lẹ đình, cũng không cần các người đi mạo hiểm. So với cổ đầu tường gia tộc Phở Di, Sạm ngược hiển nhiên càng thích gia tộc Gia tộc Tuệ vốn là tại dị vợ lẽ nở có cao hơn hy vọng cũng tốt hơn thanh danh, mà nó người thừa kế Et mở ủ tu lý lại sắp cưới sả mèo em gái. Nhưng người nào tới làm tương lai dị vợ lẽ nở thủ hộ, sả mèo trong lòng đã có rồi kết luận. Black và Under hiển nhiên không nghĩ tới đề nghị của mình thế mà bị từ tuyệt, trong lúc nhất thời lại mờ người, người, không biết nên nói cái gì. "Là được, Hoàn Đở tức sĩ, các ngươi gia tộc phở dị liền an tâm xem đi, trận chiến tranh này thắng bại đã định." Cũng không đợi Black và Under lại mở miệng, sả mèo liền gọi tới một tên người hầu, phân phó nói: "Vị này Hoàn Đở tức sĩ là khách quý của ta, các ngươi cố gắng chiêu đãi." "Phải, bệ hạ." Böllewander đợi lập tức có chút nóng nảy, "Vậy hạ, chúng ta, ta còn có chút quân vụ muốn xử lý." Sạp nhếch cười ha hả ngắt lời nói, "Chờ chiến tranh kết thúc, ta nhất định sẽ mở tiệc chiêu đãi tổ phụ của ngươi, ở trước mặt cảm ơn hắn vì gia tộc kế xả làm hết thảy." Nói xong, liền chuyển thân rời khỏi, không tiếp tục để ý Böllewander. Chương 446: Khuyên can. Lâm Tỷ Dĩ ẩn lặng nịt tờ biết được đại quân rút về kình lệ nên lúc, hắn đang nằm tại mệt mỏi trên giường lâm ngũ, hôm tiết y vụn ấm áp thân thể. "Nhanh, nhanh, giúp ta thay quần áo." Tiên lại nhân tại sao rút quân? Đánh thua trận sao? "Sì một bên giúp Tỷ Dị ẩn mặc quần áo, vừa nói, cần phải còn không đến mức bị đánh bại, tệ sạ quân đội không có nhanh như vậy toàn bộ qua sông. Vậy thì vì cái gì? Có thể là bởi vì lương thực cung ứng không được đi." Tỷ Dị ẩn cũng không muốn nhiều lời, nhanh chóng mặc quần áo từ tê sau, tại sĩ sì trên mặt lưu lại một cái vội vàng hôn, "Tiên tâm đi, không có việc gì, chờ ta trở lại." Sì giữ chặt tay của hắn, "Lần sau gặp mặt lúc, ngươi có phải hay không liền có một vị sở tạc vợ rồi?" "Ngươi đều biết rồi." Toàn thành người đều biết rõ ngươi muốn cưới nhà sở tạc sản sạ tiểu thư. Sì nói ra, trong giọng nói bao hàm u đoán. Đây không phải là sạn sạ start. Tỷ dị ẩn kém chút nói lộ ra miệng. Chờ ta trở lại, chúng ta lại cẩn thận nói chuyện này. Hắn chỉ có thể dùng loại những lời này trấn an tin nhân. Lại không nghĩ rằng sĩ so hắn dự liệu còn muốn thông tình đại lý. Ta rõ ràng, ngài là thủ tướng đại nhân công tử, đương nhiên muốn cưới tiểu thư cao quý. Ta như vậy đệ tiện kỹ nữ đương nhiên không có khả năng trở thành ngài vợ, ta cũng chưa bao giờ như thế hờ vọng xa vời qua. Ta chỉ cầu ngài sau khi kết hôn đừng vứt bỏ ta. Đương nhiên không biết, Tỷ dị ẩn lập tức cho ra hứa hẹn. Vậy ngài phải giống như trước kia thưởng xuyên đến nhìn ta. Nhất định nhận định, Ti Dĩ ẩn liên tục gật đầu, sau đó vội vàng rời đi. Chờ hắn một đường trở lại lâu đài Zekin, biết được Ti ẩn công tức đã đến. Ti Dĩ ẩn tại tháp thủ tướng phòng sách nhìn thấy cha. "Ngươi làm chuyện tốt." Ti ẩn công tức nhìn thấy con trai sau, không che giấu chút nào phẫn nộ của mình. "Cảm ơn ngài khích lệ." Ti Dĩ ẩn phảng phất không có nghe được cha trong giọng nói mỉa mai, cười hi hi đáp lại nói, "Ta chỉ là làm chính mình nên làm sự tình. Ngươi nên làm sự tình là cho đại quân cung ứng lương thảo, chuyện này ngươi làm tốt rồi. Ta đã hết sức nha." Ti Dĩ ẩn hai tay mở ra, kinh lén điểm cứ như vậy nhiều lương thực, ta đã đem có thể đưa đều đưa đi tiền tuyến. Ngài có lẽ không biết, hiện tại lâu đài Z kịp bên trong các lao gia đều ăn không đủ no, chúng ta tốt thái hổ mỗi ngày đến mang ta, nói ta phải chết đói nàng. Người đi dân dân vơ vét lương thực sao? Ti ẩn công tức đánh gãy con trai. Kinh lén đứng hết thệ cửa hàng lương thực đều bị ta Niêm Phong nhà. Ta nói chính là mối hộ bình dân trong nhà. Ti ẩn công tức lạnh lùng nói. Ti Dị ẩn mở to hai mắt nhìn. Ngài muốn ta mang đến binh sĩ phá tan mối hộ bình dân cửa nhà, đi nhà bọn hắn bên trong vơ vét lương thực. Đúng thế. Mọi người trong nhà khẳng định có tồn lương thực. Chúng ta cướp đi bọn hắn tồn lương thực, bọn hắn ăn cái gì? Ta chỉ quan tâm quân đội của ta ăn cái gì. Tỷ dị ẩn bật cười nói, Kình Lệnh Đình Bạch tính cũng sẽ không bé ngoan chờ lấy bị chết đói, ngài nhưng biết, chỉ là đóng lại cửa hàng lương thực con, hiện tại trong thành mỗi ngày đều bộc phát rối loạn, cho nên ta mới cho ngươi lưu lại quân đội. Ngài là không phải là quên Kình Lệnh Đình đến tụt cùng có bao nhiêu người? Tỷ dị ẩn kêu lên, 500.000, 500.000 người, mà ngài lưu cho quân đội của ta mới bao nhiêu? Ưu nón lại nhiều cũng đánh không lại sư tử. Ti ẩn công tức nói, 500.000 không có vũ khí, không có tổ chức loạn dân có thể có bao nhiêu uy hiếp? Ngươi có phải hay không quên hiện tại đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất chính là Caesar? Nếu như không thể ngăn cản đối phương qua sông, ngươi chính là cho ăn no kỉnh lện đến mỗi một há mồm thì có ích lợi gì? Đối mặt hiện thực đi, cha." Ti Dĩ ẩn thở dài một tiếng, nói, "Trận chiến tranh này chúng ta đã thua. Hiện tại đồ hàng còn có thể có chút thể diện." Ti ẩn công tức hồi lâu không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm con trai. Ti Dĩ ẩn đã đem đấy lòng lại nói đi ra, cũng liền không có gì cố kỵ, lần nữa mở miệng nói, "Ta biết tiền tuyến tình hình chiến đấu, ngài căn bản bất lực ngăn cản kỵ xạ quân đội tại bờ Bắc Lạc Trần, mà bị ngài ký thác kỳ vọng người bở ngô." lại tại bờ lệch tớ bay gặp gỡ hạm đội sở tọm lân ở, đến bây giờ đều không có tin tức. Đủ. Tiển công tước gầm nhẹ đánh gãy con trai, đây chính là ngươi cố ý nhường đại quân cạn lương thực chân chính nguyên nhân sao? Ngươi cứ như vậy vội vã hướng kẻ sạ đồ hàng, ta chỉ là không hi vọng lại nhìn thấy vô vị tử vong. Ti dị ẩn chậm dần ngữ khí, ý đồ khuyên can, mà lại lấy ngài trí tuệ không có khả năng nhìn không ra, phương bắc quý tộc đã bắt đầu ngao ngoe muốn động. A nỉ a phải nhụt căn bản khống chế không được sứ vả lễ, dù sở bốn tần cũng không có sợ ta quý vọng, người bắc cảnh căn bản không phục người luật ra, đến nỗi dị vợ lện ở, đã sớm loạn thành một bề nha. Chúng ta căn bản thắng không được trận chiến tranh này, cùng nó lãng phí binh sĩ, bình dân sinh mệnh, còn không bằng trợ dịp hiện tại thế cục còn chưa sổ độ, đi cùng kẻ xả đàm phán. Ta theo người này đã từng có biết, hắn không phải là một cái người hiếu sát, chỉ cần chúng ta điều kiện không quá phận, hắn hẳn là biết tiếp nhận làn nhịt tựa gia tộc đầu hàng. Ti ẩn công tước hừ nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi có phải hay không quên gia tộc Ma eo hạ chẳng? Còn có gia tộc Ti Dẹo, The UFF hiện tại theo cái khôi lôi khác nhau ở chỗ nào? Xem như người thắng, kẻ xả vô luận là đối gia tộc Ma eo, còn là đối với gia tộc Ti Dẹo, đều gọi được là nhân tử." Năm đó ngài xuất quân đánh vào Kình Lệnh Đỉnh, là thế nào đối đại gia tộc tạt gẻ người? Ngài Liên trong Tã Lốt Hải Tử đều không đông tha. Tỷ Dị ẩn ở trong lòng đem lời nói này xong, nhưng cho dù nhất lời chối thai không nói ra miệng, Tỷ Ẩn Công Tức hiển nhiên cũng bị tức giận đến không nhẹ. Người nhu nhược mới có thể một lòng nghĩ đầu hàng. Hồi lâu sau, Tỷ Ẩn Công Tức mới từ giữa hàm răng gạt ra câu nói này. Mãnh Vu mới có thể đi đánh chú định thất bại chiến tranh. Tỷ Dị ẩn tương đối trầm phong nói ra, mà lại ngài không cần lo lắng kẻ sạ không tiếp thụ chúng ta đầu hàng. Người này tại Tiễn Quân Kình Lệnh Đỉnh trước đó, vì động viên phương Nam quý tộc, dùng lý do là mùa đông sắp tới. Dị quỷ sắp xuất hiện. Đã hắn đánh ra dạng này cơ hiệu, vậy chúng ta liền có thể thuận thế coi đây là lợi có. Bước bách hắn đồng ý kết thúc nội chiến, nhất trí chi đối đầu phương Bắc cường địch. Ngươi dò. Ti ẩn công tác bình luận, dị quỷ loại này lời nói dối ngươi cũng tin. Thế mà còn vọng tưởng coi đây là lấy có áp chế kẻ sát. Một khi chúng ta bỏ vũ khí xuống, liền chỉ có thể mặc cho kẻ sát xâm lược. Cầm vũ khí, chúng ta cũng giống vậy không phải là đối thủ của kẻ sát. Ti dị ẩn nói, không bằng thay cái phương thức, ta có thể làm ngại sứ giả, đi dò thám kẻ sát ý. Ngươi muốn đến đẹp? Tiễn Công tức quả quyết cự tuyệt, ngươi có thể theo Kệ Sát đạt thành điều kiện gì, cho là ta đoán không được." Ti Di Ân nói, "Ta cam đoan nhường Kệ Sát lưu ngài một cái mạng." "Đúng, lưu ta một cái mạng đi thủ cẩn đoàn." Tiễn Công tức trầm trọng nói, "Sau đó ngươi liền có thể giành chính luôn tuận kế thừa thành cả Sterlyx, kế thừa ta hết thảy." "Nói thật, ta đối với thành cả Sterlyx thật không có nhiều hứng thú, đến nỗi gia tộc Lạn Nịt tở, ha ha, có lẽ tại trong ngăn hạn, là đừng nghĩ lại có thực lực gì. Ngươi cũng biết Kệ Sát sẽ không dễ dàng phóng qua gia tộc Lạn Nịt tở, chí ít gia tộc Lạn Nịt tở không đến mức đoạn tuyệt truyền thừa. Nếu như đây chính là kế hoạch của ngươi, ta chỉ có thể nói, thật quá ngu xuẩn. Ti ẩn công tác cho ra cuối cùng bình phán, tại hiện tại, chức trách của ngươi toàn bộ bị tước đoạt, trở về gian phòng của mình thật tốt đợi đi. Sự tình phía sau cũng không cần ngươi lo nghĩ. Ti Di ẩn nhún nhẩy, tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đem biểu tượng tay của Quốc Vương thân phận bản tay vàng dây truyền thả lại đến trên mặt bàn, "Tuối người thi lễ. Như vậy, ta liển chúc ngài vận may, hy vọng ngài có thể lấy chắc tuyệt trí tuệ dẫn đầu gia tộc Lạn Nhĩ trở đi hướng lại một cái thắng lợi." Chương 447, bạo loạn. Sảnh sạ sợ tác bị một hồi ồn ào âm thanh đánh thức. Nàng mơ mị từ trên giường ngồi xuống, liền gặp em gái Aji A đã chạy đến phía sau cửa, chính cẩn thận từng ly từng tí kéo ra một đầu khe hẹp, ra bên ngoài nhìn quanh. Chuyện gì xảy ra? Không biết. Aji A nói, trời tối quá, gì đó cũng thấy không rõ. Sạn Sạ từ trên giường leo xuống, rón rén đi vào em gái sau lưng, thuận khe cửa ra bên ngoài nhìn. Bóng đêm thăm trầm, trong đỉnh viện đen kịt một màu, xác thực gì đó cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được bên ngoài viện tiếng bước chân run rợn, còn có tiếng khóc quát lớn âm thanh. Sạn Sạ trong lòng bất an, đang muốn mở miệng, liền gặp sân nhỏ đại môn bị bỗng nhiên phá tan. Sau đó một đám ăn mặc màu vàng áo choàng binh sĩ giơ bó đuốc vào. Một luồng mảnh liệt sợ hãi năm lấy sạn xà hét hầu, nhưng nàng cơ hồ không thể thở nổi. "Ạ gì ạ cũng là trong lòng giận mình, nhưng nàng phản ứng rất nhanh, lập tức đem cửa trăm chú đóng lại, sau đó giữ chặt như cái con rối ngây người tại nguyên chỗ tí tị, hướng bên trong phòng chạy. Sạn xà lúc này mới lấy lại tinh thần, trong thanh âm mang theo vô hạn sợ hãi. "Bọn hắn là đến bắt chúng ta sao?" "Không biết." Ạ gì ạ như cái nhanh nhẹn con chuột tiên vào dưới giường, xúc lên một cái nắp gỗ, lộ ra ở dưới đen xì cửa hang. "Nhanh, đừng ngốc đứng ở đằng kia, mau tránh đứng dậy a." Sạn dạ lúc này mới run rẩy tiến vào cơn giường, theo em gái cùng một chỗ trốn vào tầng hầm bên trong. Vì không phát ra sáng ngời dẫn tới chú ý, hai người không dám thắp sáng tầng hầm bên trong mà nên, chỉ có thể trong bóng đêm qua lại ôm nhau, trầm mặc cầu nguyện. Thời gian đang chờ đợi bên trong lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Phản phất qua một thế kỷ, kinh hồn táng đạm 2 tỷ mỗi cũng không có chờ đến điều tra binh sĩ. Ngược lại là nghe được phía trên mơ hồ truyền đến trả ạ phu nhân tiếng la khóc. Hai người nghe một rồi, lúc này mới ý thức được, bọn này kim bảo thị vệ cũng không phải tới bắt lấy hai người bọn họ, mà là đến vơ vét lương thực. Đáng chết không thể để cho bọn hắn cướp đi chúng ta lương thực. Aji lập tức giận dữ, thế mà muốn leo ra đi. Đừng đi, ngươi muốn hại chết chúng ta a. Sǎn Sà chết chết ôm lấy em gái, không nhường nàng ra ngoài. Bung ra nha. Ngươi tên ngu ngốc này. Bên ngoài cửa hàng lương thực tất cả đều đóng lại, nếu như tổn lương thực cũng bị cướp đi, chúng ta liền muốn chết đói. Cái kia cùng so với bị lạn nịt tự phát hiện chúng ta tốt. Hai tỷ muội rằng co một hồi, thằng đến động tĩnh bên ngoài dần dần lắng lại, Sǎn Sà mới buông tay ra. Aji lập tức như một làn khói bò ra ngoài. Lúc này Kim Bảo thị vệ đã rời khỏi, trong sân Cha mẹ con ôm chặt cùng một chỗ thút thít. Bọn hắn đem lương thực toàn bộ cướp đi sao? "Ạ gì ạ?" hỏi. "Đúng vậy, toàn bộ cướp đi." Nói là Kình Lệnh Định lương thực muốn thống nhất phân phối, về sau chúng ta chỉ có thể đi phát cháo điểm mỗi ngày dẫn một bát bát cháo. Đáng chết lần Nitter, đáng chết lão sư tử." "Ạ gì ạ?" không ngừng chửi mắng, kẻ sa đến cùng lúc nào mới có thể đánh vào đến nhà. Sản Sa Liên vội vàng tiến lên che em gái miệng, sợ nàng tiếp tục nói lung tung. "Tối nay Kình Lệnh Định nhất định là cái không ngủ chi thành." Tiễn công tác trở về sau, chuyện đương nhiên tiếp trưởng đại quyền, hạ lệnh lục soát giao nộp toàn thành lương thực, thống nhất điều phối. Vì phòng ngự còn chúng phản kháng, lâu đài Z kịp không chỉ xuất động kim bảo thị vệ, còn điều động mấy chục ngàn đại quân trên đường phố tuần tra cảnh giới. Hành động này tự nhiên dẫn phát rất nhiều bất mãn cùng phẫn nộ, nhưng ở vỏ trang đầy đủ đại quân trước mặt, người Kình Lệnh Đỉnh đành phải lựa chọn nhẫn nại. Nhưng nhẫn nại là có hạn độ. Bây giờ Kình Lệnh Đỉnh đã tích lũy quá nhiều lựa giận, giống như một cái cực độ không ổn định núi lửa, ở vào bộ phát biến giới. Ngày thứ 2 trời vừa sáng, Sở Tạc tỷ muội cải trang mặc trang phục một phen sau, liền trước khi ra cửa hướng gần nhất phát cháo điểm. Nơi đó đã sắp xếp trông không đến phần cuối đội ngũ, tất cả đều là tới trước chờ đợi bố thí Kình Lệnh Đỉnh tính. Hai tỉ muội lĩnh được thuộc về mình cái kia phần tráo lúc, đã qua bữa trưa. Vừa mệt vừa đói hai người cấp tốc uống xong chính mình cái kia phần, lại phát hiện không chỉ không thể nhét đầy cái bao tử, ngược lại đói hơn. "A dị, ạ con ngươi đảo một vòng, lập tức đề nghị, chúng ta đi khác phát tráo điểm lại hàng một lần đội. Như thế, được không?" Sản dạ có chút chần chờ. "Vì sao không được? Dù sao bọn hắn lại không thể nhớ kỹ tất cả mọi người." Nhanh lên một chút. Sản dạ xoa xoa bằng phẳng bụng nhỏ, liền gật đầu đồng ý em gái kế hoạch. Hai người xuyên qua ngư dân cổng trường, dọc theo bùn nhão đường đi mà đi. Chỉ là khi đi ngang qua hạ hẻ gòn gò cao thời điểm, các nàng nhìn thấy vô số rơ bẩn lôi thôi lôi toilet thiết quần chúng đã đem tòa kia đứng sừng sững ở gò cao đỉnh màu đỏ pháo đài bao bọc vây quanh. Ánh mắt của mọi người bên trong lớp đầy không còn che giấu hận ý. Đây là một mảnh đói khát khó nhịn biển người, là một mảnh u ám kiểm chế nội trào. Chúng ta muốn bánh mì. Có người khản giọng hô to. Bánh mì. Bánh mì. Bánh mì. Mọi người không ngừng kêu la, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Nguy nga lâu đài Z kịp giờ phút này lại như là trong biển rộng đảo hoang. Dù là đóng chặt cửa sắt, dù là tường thành cao ngất, cũng khó có thể ngăn cản cơn cuồng nộ lửa giận mập trời. Chúng ta muốn bánh mì. A dị a hưng phấn gia nhập biển người, chúng ta muốn chính nghĩa. Nàng cang làm càng vui vẻ, càng về sau liền bắt đầu bí mật mang theo việc tư, loạn luân tạm trùng lăn xuống vương tọa sắt. Sản sạ do sợ, vội vàng đi che em gái miệng. A dị a lại không quan tâm, như cũ tại kêu la, kệ sạ bệ hạ và tuế. Câu nói này không hiểu lấy được rất nhiều hưởng ứng. Thế là, liên tiếp âm thanh kệ sạ vạn tuế vang vọng lâu đài rất kịp, nghe hết sức rung động. Bất quá, cái này cũng xúc động lạn nhịt tởn mẫn cảm nhất thần kinh. Xung quanh cảnh giới quân đội nhận được mệnh lệnh, bắt đầu lộ ra vũ khí, hướng rối loạn đám người tràn đến. Aji a thấy tình thế không ổn, lập tức lôi kéo Sạn Sạ ra bên ngoài chạy. May mắn hai người đợi tại phía ngoài nhất, lại chạy nhanh, mới không có bị binh sĩ ngăn lại. Sau lưng truyền đến lít nha lít nhít mũi tên tiếng xé gió, sát theo đó chính là kêu thảm cùng tiếng chém giết. Sạn Sạ bị dọa đến toàn thân phát run, căn bản không dám quay đầu nhìn. Thế lương tiếng kèn vang vọng toàn thành, trên đường phố đâu đâu cũng có bối rối mà dân chúng tức giận. Trong lúc nhất thời, phản phất toàn bộ kỉng lén đình đều sôi trào lên. "Chúng ta nhanh về nhà." Sạn Sạ gấp rút nói ra. Chạy một hồi, đã thấy em gái đột nhiên lại dừng lại. Nàng đang muốn thúc giục, lại nghe "ạ gì ạ" chỉ về đằng trước nói, "Ta nhớ được nơi đó là cái kho lửa." "Đừng đi." Sạn Sạ chết chết giữ chặt em gái cánh tay. "Ạ gì ạ" cũng không có rảnh rủa, bởi vì nàng dù sao không nốc, lúc này kho lửa bên ngoài chợt ních đói khát mà dân chúng tức giận, chính liều lĩnh đi vào trong sông, ý đồ cướp được lương thực. Nhưng cùng lúc đó, quân đội cũng chính hướng nơi này tụ tập, một trận huyết tình đồ sát sắp mở ra. Lúc này sông đi vào, coi như có thể cướp được lương thực, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể bình yên rời khỏi. "Ta đi nhanh đi." Sạn Sạ một lòng chỉ muốn trở về. A Dĩ à lại không quá cam tâm, nhìn nhìn lại. Đang khi nói chuyện, phía trước manh liệt biển người đã nhiễm lên màu máu, điên cuồng quần, quần chúng đã xông vào kho lữa, mà quân đội cũng không còn duy trì khắc chế, bắt đầu đại khai sát giới. Đám người bị tùy tiện xé mở vô số lỗ hổng, tay không tấp sắt quần chúng tại võ trang đầy đủ quân nhân trước mặt căn bản không có năng lực chống cự, giống như bên trong gió bão lá khô bị càn quét phá hủy. Máu tươi cùng kêu thảm tràn ngập trong không khí, làm cho người sợ hãi. A Dĩ à cũng bị hú đến, cuối cùng không còn bướng bỉnh, thuận theo tỉ tỉ bắt đầu rời xa. Mà đúng lúc này, các nàng xem đến một cái lưng có túi lương thực nam nhân lao ra khỏi phòng đây. Trên mặt tất cả đều là hưng phấn hào quang, nhưng sau một khắc, phần này hào quang liền ngưng kết, một nhánh mũi tên xuyên thủng hắn cổ. Binh sĩ sau đó đuổi tới, lại bổ mấy đao đem hắn triệt để chém chết. Bất quá, làm bọn hắn chuẩn bị đem lương thực gánh lúc trở về, lại phát hiện cái túi tại tranh đoạt bên trong phá một cái hố, mà từ đó chảy ra, lại không phải trong dự đoán lương thực, mà là, Hắc. Chương 448, Dế thế tội. Tỷ dị ẩn như cái tượng nặng đứng tại lâu đài Z kịp đầu tượng, không lúc ních. Lúc này kỳ nglễn đình đã thành bạo loạn biệt cả, trong không khí tràn đầy bụi mù, mũ, mũi tên cùng kết lên. Cha, ngài nghe được bọn hắn kêu thảm sao? Đây đều là xuất phát từ ngạo mạn của ngài cùng tự phụ. Tỷ dị ẩn cũng biết, Tỷ Lạn Nghị tự căn bản sẽ không để ý những người này sinh tử. Mà lại lúc này trong thành có đại quân tại, những bạo dân này cũng chú định lại bị tàn khốc trấn áp. Tại bạo loạn bên trong chết mất những cái kia dân chúng vô tội, căn bản sẽ không nhường tỷ ẩn công tức sinh ra một tia hy nãy, thậm chí vị này tay của quốc vương có lẽ còn trong lòng hy vọng chết nhiều một số người, như thế mới có thể tiết kiệm càng nhiều khẩu phần lương thực. Hệ thống trị đều là như thế vô tình lại tàn khốc. Tỷ dị ẩn âm thầm nghĩ đến, may mắn mình bị tước đoạt chức quyền, không cần tham dự cái này một cục viết tinh thảm án. Nhưng nhìn xem hỗn loạn bên trong kỳ nglẹn địn, Tỷ Di ẩn lại nhịn không được lo lắng cho mình Tỉnh Niên Nhi. Si. Không biết nàng có thể hay không bị bạo loạn tác động đến, không biết nàng hiện tại còn có thể hay không nhét đầy cái bao tử. Tỷ Di ẩn rất muốn đem nàng tiếp vào lâu đài Z kia đến, nhưng hắn không dám. Nếu để cho cha phát hiện hắn chơi gái, đã từng ác mộng có lẽ lại muốn lên diễn. A, Kệ Sạ. Tỷ Di ẩn lại nghĩ tới chính mình lời nói dối vợ, nhớ tới Kệ Sạ lúc trước đối với mình nói tới những lời kia, đến tận cùng người nào đang nói láo. Hắn vốn cho rằng có thể từ Kakaka giằm nơi đó lấy được chân tướng, có thể giẫm lại tại The Đoàn không chịu trở về. Đến nơi hướng tra chứng thực, Tỷ Dị ẩn không dám, mà lại hắn biết rõ, Tỷ ẩn công tất cũng sẽ không thừa nhận sai lầm của mình. Hắn đi cầu chứng cũng chỉ là tự lấy không thú vị. Không biết qua bao lâu, trong thành bạo loạn cuối cùng bắt đầu dần dần lắng lại. Lâu đài Z kịp bên ngoài đã phủ kín thi thể, toàn bộ ả hệ gọn gò cao đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Các binh sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường, bọn hắn đem thi thể đều tập trung vào một chỗ, sau đó đốt lên một đống lửa. Một cú khét lẹt khói đặc thăng lên trên cao, hương vị kia nhường người nghe ngóng muốn nói. Tỷ Dị ẩn bị hun chịu không được, mới không thể không rời khỏi đấu trường. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về phòng lúc nghỉ ngơi, Đã thấy đường đệ Lạn Sẹo vội vàng tìm đến, nói: "Tị Dị Ẩn, Tị nạn nhân tìm ngươi, đi với ta sảnh vương tọa." Sảnh vương tọa? Tị Dị Ẩn sửng sốt một chút, chuyện gì tình cảnh lớn như vậy? Ngươi đi thì biết." Lạn Sẹo sắc mặt có chút phức tạp, xem ra không phải là chuyện gì tốt. Tị Dị Ẩn bèn nhẹ cảm thấy được gì đó, nhưng cũng chỉ có thể bẽ ngoan đi theo đường đệ hướng tháp Mạc Hệ gọi đi tới. Trờ hắn tiến vào sảnh vương tọa, liền gặp sảnh bên trong đã tụ tập không ít phương Bắc quý tộc. Quốc vương tỏ mẹn ngồi cao tại trên vương tọa sắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi cùng khủng hoảng, không biết là bị trong thành bạo loạn hú đến vẫn là bị cái mông phía dưới cái kia vặn vẹo không bố, gắn đầy gai nhọn vương tọa hồ đến. Tay của Quốc Vương thị Ẩn Công tức đứng tại Vương tọa sắt bên phải, sắc mặt bình tĩnh giống như thường ngày. Thái hậu Sơ ấy đứng tại một bên khác, mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khắc dáng tươi cười, cười. Cái nụ cười này nhường thị Di ẩn trong lòng một loại nào đó dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. "Bệ hạ, ngài muốn gặp ta?" Thị Di ẩn tiến lên hành lễ. Toa Mện gật gật đầu, không nói gì. Phía dưới thị Ẩn Công tức mở miệng nói, "Thị Di ẩn, trước đó ngươi phụ trách hậu cần lương thảo, cho nên có chút vấn đề cần ngươi cho giải thích. Có gì cần giải thích?" Tỷ Dĩ Ân nhún nhún vai, "Ngài sau khi trở về liền giải trừ ta quyền lực. Hiện tại trong thành bạo loạn là bởi vì ngài hạ lệnh vơ vét bách tính tổn lương thực đưa đến, không có quan hệ gì với ta." "Không phải là chuyện này." Sơ ấy nói, "Trước đó ngươi phụ trách hậu cần, những cái kia lương thực đều đi đâu rồi? Tại sao trong thành sẽ như thế thiếu lương thực?" Tỷ Dĩ Ân cười nói, "Tôn kính thái hậu bệ hạ, ngài là không phải là cảm thấy ta có thể biến ra lương thực đến. Trong thành vì sao thiếu lương thực, còn không phải bởi vì một mực không có lương thực trở tới đây?" Nói vậy, Sơ ấy lập tức đánh gãy, trong mắt lóe ra trả thù được như ý khoái. Ý. Trước đó vẫn luôn có từ nạ Già Si ở bên kia tự do mạo dịch thành bang đến vận lương truyền đến cảng Kình Lệnh Đỉnh, nhưng cái kia lương thực đi đâu rồi? Một bên án Nghị A Phệ nột bá tức phu nhân đúng lúc mở miệng nói: "Hôm nay rối loạn bên trong, có bạo dân trùng kích khó lứa, ý đồ đoạt lương thực. Đương nhiên hiện tại đã bị trấn áp." Bất quá, binh lính của ta lại phát hiện, kho lúa bên trong trong túi chứa căn bản không phải lương thực, mà là hạt cát. Tỷ Di ân đại nhân, những hạt cát này sẽ không làm ngài đánh cháu a?" Du Sở Bốn tần công tức cũng mở miệng chất vấn. Vị này lâu đại Giản Fort lãnh chúa con ngươi màu trắng có loại khiến người ta run sợ ma lực. Nhưng Tỷ Dị ẩn lại cảm thấy một hồi hoang đường. Hắn không có trả lời những thứ này chất vấn, mà là đưa mắt nhìn sang cha, tựa hồ muốn nói, chính ngài làm ra đến phá sự, chính mình giải thích đi. Nhưng Tỷ ẩn công tức nhưng không có lên tiếng, chỉ là dùng lóe ra ánh sáng vàng ánh mắt nhìn con mình. Vương tọa sắt ném xuống cực lớn bóng tối, ba phụ tay của Quốc vương, người người thấy không rõ nét mặt của hắn. Tỷ Dị ẩn, sờ ấy lần nữa mở miệng nói, sẽ không là ngươi đem chân chính lương thực dấu đi đi. A ah ha ah ah ha ah ha ha. Tỷ Dị ẩn bỗng nhiên cất tiếng cười to. Cười đến không gì sánh được tùy tiện, cười đến cơ hồ rơi lệ, cười đến thở không ra hơi người cười tại trống trải bên trong sảnh vương tọa quân quận, lại làm cho các vị quý tộc lựa giận trong lòng quân quận. "Đủ, có cái gì buồn cười?" Sở ấy nghiêm nghị quát lớn, "Tỷ dị ẩn, hiện tại Kình Lên Đỉnh đã đến thời khắc nguy cấp nhất, ngươi thế mà còn cười được. Tại sao cười không nổi?" Tỷ dị ẩn thở hào hển nói ra, "Cớ nào buồn cười sự tình á cha, ngài cảm thấy thế nào?" Ti ẩn công tử không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem con trai. Tỷ dị ẩn tựa hồ cũng cảm thấy có chút không thú vị, liền thu liễm dáng tươi cười, cười, nói, "Cha, ngài không bằng tới giải thích một chút, tại sao túi lương thực bên trong đều là hạt cát?" tiện công tất cuối cùng mà miệng. Tị Dĩ Ân, trước đó lương thảo đều là ngươi phụ trách, nên giải thích là ngươi. Ha ha ha. Tị Dĩ Ân lần nữa cười ha hả, cha, nếu như ngài muốn giết ta, thật không cần thiết tốn sức tìm những lý do này. Sở ấy nghiêm nghị kêu lên, Tị Dĩ Ân, giao ra lương thực, bằng không thì ai cũng không gánh nổi cái mạng nhỏ của ngươi. Tị Dĩ Ân làm bộ loay hoay hai tay, nhìn ta biến cái ma thuật, đương đương. Đủ. À nhi à phu nhân quá lớn, cái này thế nhưng là sống còn việc lớn, không phải là gánh xiếc cho chơi. Nếu như không có lương thực, tiến lên điểm căn bản thủ không được. Tỷ Dị ẩn nói: "Ta đã sớm nói a, cần phải lập tức hướng kẻ sạ đầu hàng." "Ngươi tới." Tỷ ẩn công tước cao giọng nói, đem Tỷ Dị ẩn nhốt vào hầm giam. "Ngày mai tiếp nhận thẩm phán, không cẩn thận phán nha." Tỷ Dị ẩn kêu lên: "Ta có tội, ta sinh ra đã có tội, ta là luộm, là chư thần đồ ác, là ta ác hóa thân, là ma quỷ người phấn ôn. Các ngươi giết ta căn bản không cần lý do. Giết ta a, giết ta a, cha." Bọn thị vệ đem Tỷ Dị ẩn cưỡng ép kéo lại đi, nhưng thanh âm của hắn còn tại trong đại sảnh quân quận, thật lâu không thôi. Một trận trầm mặc sau, Du Sở Bốn tấn công tước mở miệng nói: Tiễn đại nhân, vấn đề lương thực, ta sẽ giải quyết." Tiễn ẩn công tức dùng một loại chất trấn giọng điệu nói. Từ đối với vị này tay của quốc vương tín nhiệm, hay là nhếch tại nó hy vọng, chúng quý tộc hai mặt nhìn nhau, nhưng không có lại mở miệng. Các nước vương tuyên bố hội nghị kết thúc, đám người nhao nhao rời đi. Sơ ấy lại theo thật sát cha bước chân, hạ thấp giọng hỏi: "Cha, vấn đề lương thực, ta nói qua, ta sẽ giải quyết." Tiễn ẩn công tức ngữ khí giống như thường, ngày bình thản, có làm cho người tin phục ma lực. Nhưng giờ khắc này, Sơ ấy lại không cách nào như dĩ vãng như vậy cho cha hoàn toàn tín nhiệm. Nếu như Kình Lệnh đỉnh thủ không được, Chúng ta kỳ thật có thể rút về hệ Sterlinger. Ti ẩn công tác yến lặng nhìn nàng một cái, nói: "Những thứ này không cần ngươi quan tâm, ta sẽ có biện pháp đối phó kẻ sạ." Nói xong, liền không lại để ý tới con gái, chuyển thân nhanh chân rời khỏi. Sở ấy nhìn xem bóng lưng của cha dần dần đi xa, khóa chặt lông mày nhưng không có giãn ra. Cho tới nay, Ti ẩn công tác tại gia tộc Lãnh Nịtter đều là nói một không hai tồn tại, thậm chí tại tộc nhân trong lòng đượ đừ sừng tụng là không gì làm không được tồn tại. Không có bất kỳ cái gì khốn cảnh có thể làm khó vị này hệ Sterlinger hùng sư. Nhưng giờ khắc này, Sở Trọn phát hiện bóng lưng của hắn lại có chút cong lưng cha già rồi. Chương 449, Trộm thả. Tị Dĩ Ân lạnh lùng bị cửa nhà lao kéo ra kẹt kẹt thanh âm đánh thức. Ngươi là tới giết ta sao? Bó đuốc ánh sáng nhuộm hắn mù mắt, nhưng trong miệng lại không chịu nhượng bộ, ta nhân tử cha cũng không dám nhường ta tiếp nhận công khai thẩm phán sao? Hắn có phải hay không lo lắng ta đem hắn quy kết toàn bộ vật trần? Tị Dĩ Ân đại nhân, ngài thật sự là rất dễ dàng hiểu lầm ta. Vạn Dịch. Tị Dĩ Ân nhận ra người tới thanh âm. Chờ hắn ánh mắt thích ứng sáng ngời, liền thấy khe sợ phải đỡ chính mặc một bộ màu nâu trường bào, toàn thân tản ra gay muối mùi rượu môn bản mượt mà bóng loáng khuôn mặt giờ phút này lại mọc đầy râu quai nón. Ngươi thân phận giả thật đúng là thật nhiều a." Ti Dị ẩn trêu chọc nói, "Nói đi, trang phục thành bộ dáng này tới tìm ta làm gì? Ngươi sẽ không cần trộm thả ta đi a." "Ngài thật sự là thông minh." Vạ dật cười hắc hắc, "Đi thôi, thừa dịp bóng đêm, ta đưa ngài đi bến cảng, nơi đó có một chiếc tiến về vẹn thuyền sắp lên đường." Ti Dị ẩn nhưng không có bất luận cái gì ngạc nhiên, ngược lại nheo mắt lại nhìn chằm chằm người tới, hỏi, "Tại sao giúp ta? Chúng ta cộng sự lâu như vậy, cứu ngài một mạng là cần phải nha." Mà lại ta cũng biết, Kim Luyến đỉnh thiếu lương thực không phải là ngài sai. Đến nội những cái kia chứa hạt cắt túi lương thực, càn không có quan hệ gì với ngài." Tỷ Di ẩn hai tay ôm chặt trước ngực, nói, "Đã ngươi rõ ràng như vậy, trước đó tại sảnh vương tọa tại sao không trực tiếp mở miệng nói rõ?" Vạ Di Tở dài nói, "Khi đó ta làm sao dám mở miệng?" Hình lệnh đỉnh thế cục liền rượi vào lấy Tỷ ẩn đại nhân chẹo chống, nếu để cho phương Bắc quý tộc biết rõ hắn tại tương thực bên trên nguồn lực mạnh khỏe, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Tỷ Di ẩn cười khẩy nói, "Không nghĩ tới ngươi đối với phụ thân ta như thế trung thành. Phục vụ tay của quốc vương là chức trách của ta." Tỷ Di ẩn khịt mũi coi thường, "Vậy bây giờ đâu?" Chẳng lẽ là tỷ nhường ngươi đem ta vụng trộm thả đi? Vạ Dịch bày ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Tỷ Dĩ ân đại nhân, ta lòng tốt cứu ngài ra ngoài, ngài cần gì phải như thế hùng hổ dọa người đâu? Nếu như ngài thật không tin những ta, cũng có thể lưu tại nơi này, chờ đợi ngày mai thẩm phán. Ta đi với ngươi." Tỷ Dĩ ân lúc này ngược lại là dứt khoát từ dưới đất bò dậy, loạn trà loạn choạng mà đi ra cửa nhà lao. Vạ Dịch mỉm cười, chuyển thân bắt đầu dẫn đường. Trong địa lao âm trầm hắc ám, tiếng đèn dí mắng, chỉ nghe được giày thổi qua to đất đá bạn phát ra rất nhỏ tiếng vang. Đi một hồi, Tỷ Dĩ ân nhịn không được hỏi: Ngươi chuẩn bị làm sao đem ta đưa giả kình lệnh đi? Va Dịch dùng chìa khóa kéo ra vây quanh dưới sả nhà một cái phiến cửa sắt, quay đầu lại nói: "Tiên tâm đi, Ti Dịch ẩn đại nhân, ta có thể đem ngài đưa đến thành kình lệnh đi bên ngoài, mà lại không biết kinh động bất luận kẻ nào." Thông qua lâu đài Z kịp dưới mặt đất lối đi bí mật. Đúng thế. Lúc này hai người tới một cái hình tròn phòng nhỏ, xuất hiện trước mặt năm đạo cửa sắt, nóc nhà là một cái cửa lấy ánh sáng trên nóc nhà, trên vách tường thiết trí vòng sắt dùng để leo lên, trong nơi hẻo lạnh có cái hoa lệ chỗ than, bên trong lửa than đã thành tro bụi, nhưng y nguyên thả ra một điểm mờ nhạt ánh sáng yếu. Ti Dịch ẩn bỗng nhiên tỉnh ngộ, Lập tức nói: "Lúc trước thả đi Hồng Độc Sa người cũng là ngươi." Vadzit đã không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận, chỉ là lắc đầu cười nói: "Tỷ dị ân đại nhân, chính ngài đều khó giữ được tính mạng, còn có rảnh rỗi đi tìm tòi nghiên cứu 3 năm trước đây chuyện cũ năm xưa." Tỷ dị ân nhìn chằm chằm Vadzit ánh mắt, giờ khắc này, hắn nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Không riêng gì ổ bọ rỉn thân vương đào thoát, còn có không hiểu chết tại địa lao bên trong đầu ngõ nút vệ tỷ bà Elise, còn có sau đó đòn chiến tranh. Hết thảy hết thà ạ, rõ ràng là có người tại phía sau màn thao túng, mà người này, không phải là Vadzit. Nếu không thì Golden Commandani đã sớm nên đăng lục Một người khác khuôn mặt một cách tự nhiên hiện lên ở Tị Di ẩn trong đầu. Cái kia thu lợi lớn nhất người, cũng là nhất có động cơ làm đây hết thảy người, càng là lợi dụng lần này đòn chiến tranh cấp tốc khởi, cũng dần dần trở thành bảy vương quốc quyền lực trò chơi đỉnh cấp gã Lelaer nam nhân. Caesar, là Kệ Sạ nhờ ngươi đến thả ta a." Tị Di ẩn nói thẳng. Vajit trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. "Tị Di ẩn đại nhân, ngài thật sự là quá đa tâm. Nói cho ta, Vajit, Kệ Sạ đến cùng có kế và gì? Tại sao phải thả ta?" "Ta không biết ngài đang nói cái gì." "Không nói." Tị Di ẩn hai tay ôm lự Vậy ta không đi. Ngay hiện tại không đi, chờ bọn hắn phát hiện hầm giăng không, ngài chỉ sợ cũng đi không được a. Vậy thì thật là tốt, ta ngay tại ở dưới chờ Kê Sa. Tỷ dị ẩn một bộ không quan trọng bộ dáng, dù sao không bao lâu, hắn liền có thể xuất quân đánh vào Kình Lệnh Điểm. Ta cũng phải ở trước mặt hỏi một chút, hắn đến cùng đang chơi trò xế gì? Cái này vạ gì sốt ruột? Tỷ dị ẩn đại nhân, ngài đây là muốn hại chết ta a. Cho nên ngươi tốt nhất nói thật với ta. Ta vẫn luôn đang nói lời nói thật, chỉ là ngài không tin. Ha, nếu như lệnh không có lời nói dối, cái kia gồm liền có thể trở thành bảy vương quốc thứ nhất kỵ sĩ nha. Tizi ẩn dù bận vẫn đứng đứng tựa ở trên vách tượng, lo lắng nói: "Đã ngươi không nói, vậy liền để ta đoán một chút. Lúc trước Hồng Độc xà tin ngươi chuyện ma quỷ, chạy ra cảnh lệnh đình, kết quả liền trên lưng sát hại giọn Azin, Betty, ba please, còn có tỉ tẹo lệ đại học sĩ tội danh. Như vậy, nếu như ta lần này trốn, sẽ có lên tội danh gì đâu?" Ân: "Chí ít túi lương thực dạ bộ hạt cất tội danh là trốn không thoát, nhưng khẳng định không chỉ ở đây, còn có kẻ xạ cùng ngươi mong muốn vu oan cho ta tội danh. Sẽ là gì chứ?" "Thật không có." Vạ Dịch liền chênh lệch thể thể, Tizi ẩn đại nhân, đi nhanh đi trong thêm chúng ta liền muốn bỏ lỡ chiếc thuyền kia. Các ngươi muốn giết cha ta?" Tỷ dị ẩn ngữ khí chắc chắn nói. Vạ Dịch sử sốt. Quả nhiên là như thế. Tỷ dị ân nhẹ nhàng linh hoạt thuỡi cái huyết sáo, "Các ngươi muốn giết Tỷ Uyển, còn có sợ so ta lòng này người quan hận, thân phụ trọng tội, lại vụng trộm chạy trốn lộn thích hợp hơn dê thế tội sao?" Thấy lưu kế bị nhìn thấu, Vạ Dịch cũng liền không còn giải thích, ngược lại khuyên nhủ, "Kệ sá bệ hạ còn là cho ngươi lưu lại một đầu sinh lộ, Tỷ dị ẩn đại nhân." Tiến về nạ giật si bờ bên kia, tìm không ai nhận thức người địa phương, lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt, dù sao cũng sợ so ở lại kỉnh lện đi. Lạm Tị ẩn d재 thế tội tiếp nhận thẩm phán muốn mạnh. Ta cho ngươi biết, nếu như không đi, lần này ngươi thật chưa hẳn có thể còn sống sót. Thiếu lương thực sự tình đã gây nên Vương Bắc quý tộc mãnh liệt bất mãn, thế cục nguy cấp dưới tình huống, Tị ẩn thật biết chặt xuống đầu của ngươi, lắng lại chúng nộ. Cái này ta tin tưởng. Tị dị ẩn nhún nhún vai, bất quá, đã lời nói đều nói đến đây, có một số việc nếu như không biết rõ ràng, ta là không cam tâm rời khỏi Nghệ Storz. Sự tình gì? Ngươi biết mẹ sao? Biết rõ, ngài đời trước vợ. Vậy ngươi biết nàng là nông phu con gái, còn là kỹ nữ làm thuê dụ hoặc ta. Tị dị ẩn mang theo một tia kỳ vọng hỏi. Vạ Dịch lắc đầu, trở dài nói: "Thật có lỗi, Tỷ Dị ẩn đại nhân, vấn đề này ta cũng vô pháp trả lời ngươi. Xem ra ngươi cũng không phải không gì không biết nha." Tỷ Dị ẩn chỉ chỉ phía trên, "Chúng ta bây giờ là tại tháp thủ tướng ở dưới." "Đúng." "Nói cho ta làm sao đi cha ta căn phòng Tỷ Dị ẩn kéo ra một cái dáng ngươi cười, u ám ánh lửa phía dưới, lộ ra phá lệ dữ tợn, có lẽ ta có thể giúp các ngươi một tay." Chương 450, Tỷ ẩn cái chết. Tỷ Dị ẩn đối ra lấy trên vách tường vòng sắt leo lên phía trên, một vòng tiếp một vòng, dần dần xâm nhập trong bóng tối. Hồi lâu sau, Hai cánh tay của hắn bắt đầu đau nhức, không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Quay đầu nhìn xuống đi, chỉ có thể nhìn thấy một vòng yếu ớt ánh sáng. Một lát sau, tỷ dị ẩn tiếp tục trèo lên trên, đại khái hơn 200 vòng đằng sau, hắn cảm giác được bên trái có gió mát thổi ra, giống như cử thú hô hấp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi đến một cái đường hầm, bò đi vào. Bên trong cực kỳ chật hẹp, nếu là người bình thường nhất định phải quỳ xuống dùng cả tay chân mới có thể tiến lên, nhưng đối với tỷ dị ẩn dạng này lộn mà nói, lại vừa vặn. Nơi này lại như là chuyên môn vị lộn thiết kế. Không đúng, có phải là vì tiểu hại thiết kế? Vạ dị tiểu tiểu điệu Thì ra là thế. Ti Dị ẩn một bên suy nghĩ lung tung, một bên hướng phía trước. Dần dần, hắn nghe được người nói chuyện thanh âm, mới đầu nông lung lung, đằng sau càng ngày càng rõ ràng. Vạ Dị chính là như vậy thông qua tiểu tiểu điệu nhóm nắm giữ lâu đài Z kịp hết thảy bí mật a. Ti Dị ẩn không có nghe nhiều, trong bóng đêm tiếp tục đi lên, thẳng đến đi vào Vạ Dị nói tới cái thứ ba địa điểm lối ra. Hắn tại tảng đá trên vách tường tìm tòi hồi lâu, rốt cuộc tìm được một cái nhỏ móc sắt, dùng sức vặn một cái, truyền đến nhỏ xíu ù ù âm thanh. Xát theo đó bên trái xuất hiện một cái hình vòng, lỗ thủng, lộ ra màu da cam ánh sáng. Nguyên lai là lỗ suối trong tường. Tỷ dị ẩn cẩn thận từng ly từng tí chui vào, tránh đi thiêu đốt đống tủi, ấm áp cho bụi tại dưới chân kéo kẹt rung động. Đây đúng là thủ tướng phòng ngủ. Tỷ dị ẩn ngẩn, sắp nhận hoàn cảnh xung quanh. Bất quá nhưng không có nhìn thấy tỷ ẩn công tất thân ảnh. Cha ở đâu? Hắn biết làm sao đối phó ta? Ta làm như thế nào nhường hắn thừa nhận tệ sạ sự tình? Chuyện tới trước mắt, tỷ dị ẩn ngược lại trong lòng bủn chồn. Có thể hắn không muốn lùi bước. Hiện tại lui về, hắn liền chỉ có thể gánh vác lấy giết cha tội danh đảo vong hệ sở. Dù là thật muốn trốn, hắn cũng muốn hỏi rõ ràng lại đi. Tỷ dị ẩn từ đầu giường tìm tới một cây dao găm đem thu vào bên hông, lại tại trên vách tường nhìn thấy một cái thập tự cùng, liền cũng lấy xuống, cầm trong tay. Hắn rón rén trong phòng tìm kiếm, cuối cùng trong nhà cầu phát hiện ra. Tiễn Công Tức nghe được tiếng bước chân, lập tức ngẩng đầu. Tỷ Dĩ ẩn mang trên mặt bộợ cợt dáng tươi cười, nửa túi người chào nói: "Phụ thân đại nhân chào buổi tối. Tỷ Dĩ ẩn." Tiễn Công Tức nhìn chằm chằm con trai trong tay thập tự cùng, trên mặt đi nhưng không có toát ra sợ cảm xúc, "Ngươi nào thả ngươi đi ra? Ngai như thế trí tuệ hơn người, chẳng lẽ đoán không được sao?" "Vạn Dịch." Tiễn Công Tức lập tức nhận định, "Ta sớm nên chém ăn đầu. Ngươi cầm ta thập tự cùng làm cái gì?" Đem nó buông xuống. Nếu như ta cự tuyệt đâu, ngài muốn làm sao đối phó ta? Vượn ngục thực tế quá hoang đường. Suy nghĩ một chút hồng đậu sa hạ chẳng đi. Tị Ẩn công thức quên, mà lại nói thật cho ngươi biết, ta vốn là không có ý định đem ngươi thế nào. Trước đó tại sảnh vương tọa nhường ngươi gánh tội thay, cũng là bất đắc dĩ ngộ biến tùng quyền, chỉ là vì cho phương Bắc quý tộc một cái công đạo. Thật sao? Nguyên lai ngài nhân từ như vậy, ta có phải hay không nên quỳ xuống bái tạ ngài ân không giết. Đem cung buông xuống, chúng ta phòng ngủ thật tốt nói. Ta liền muốn ở đây nói. Tị Di Ân nhìn xem khỏi chùng tra, trong lòng có loại không hiểu khái ý. Vậy liền nói chuyện đi. Tỷ dị ẩn, kỳ thật ta rất xem trọng ngươi năng lực cùng ý kiến. Chớ ngươi không phải là đề nghị theo Kẻ Sạ Hòa Đàm sao? Ta đã chuẩn bị làm như vậy. Ngài sẽ không muốn nói muốn phái ta đi làm sứ giả a?" Tỷ dị ẩn trầm giọng nói, coi như phải rỗ rảnh cả ta, ngài là không phải là cũng nên dùng bánh ngọt. Ta có cái thích hợp hơn sứ giả, đã vừa mới phái người đi triệu hắn đến, nếu như ngươi không tin, có thể chờ một lát một lát, liền có thể biết rõ ta không có lựa ngươi. Thích hợp hơn sứ giả? Người nào? Lộ Giạt Tỉ Dẹo. Hắn? Tỷ dị ẩn nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Không tệ, chính là hắn, anh trai của vợ của Kẻ Sạ Tiễn công tự nói, lúc trước người này tìm tới dựa vào, nói theo kệ xạ thủ sâu như biển, nhưng người trẻ tuổi này hiển nhiên không am hiểu nói náo, ta liếc mắt liền có thể nhìn ra hắn tới đây có khác mục đích. Đúng vậy a, nếu bàn về nói náo, ngài mới là người trong nghề. Ti dị ẩn thổi cái huýt sáo, nhưng coi như lộ giật nhưng thật ra là cái gián điệp, nhưng bằng vào hắn, có thể theo kệ xạ đạt thành to thuận gì? Ta vốn là không có trông cậy vào có thể cùng kệ xạ đạt thành to thuận gì. Tiu nói, tình huống hiện tại phía dưới, kệ xạ tất nhiên không chịu cùng chúng ta hòa giải, cho nên ta phái lộ giật đi chỉ là kéo dài thời gian. Cho nên ngài đến cùng có tính toán gì? Ta ý định rút về hẻm Sterlinger, đem kỷ lệnh đỉnh cái này nhìn như ngọt ngào liên lụy ném cho Kẻ Sạ. Tiễn quân công tức nói, còn có những cái kia mỗi người có tâm tư riêng phương Bắc quý tộc, liền giao cho Kẻ Sạ đi đau đầu đi. Sau đó Kẻ Sạ thống hợp 6 nước, sẽ bỏ qua hẻm Sterlinger. Mùa đông sắp tới, phương Bắc sẽ có kẻ địch cực kỳ đáng sợ, hắn không dành phản ứng hẻm Sterlinger. Ti dị ẩn lông mày nhíu lại, ta nhớ được ngài đã từng nói, dị quỷ bất quá là lửa gạt tiểu hài lời nói dối. Tiễn quân công tức mím môi một cái, từ ta được đến một chút tình báo đến xem, kế toán phía Bắc sắc thực xuất hiện một chút. Không phải bình thường sự việc. Những tin tức này ngươi tại sao không công khai? Tại sao phải công khai? Dẫn phát càng nhiều khủng hoảng sao? Nhưng đây là sóng còn tin tức. Tỷ Dĩ ẩn phẫn nộ nói, ngươi lại cố ý giấu giếm, còn ở lại chỗ này loại thời khắc mấu chốt đi cùng kẻ sạ tranh đấu. Trận chiến tranh này là kẻ sạ Bucklen. Ngươi nhường ta cảm thấy buồn nôn. Chính trị vốn là một cái bẩn thỉu trò chơi, ngươi đến bây giờ còn không rõ sao? Tỷ ẩn công tác một bộ đương nhiên biểu lộ, để cung tên xuống, chúng ta đi phòng ngủ nói. Không. Tỷ Dĩ ân lần nữa cự tuyệt, ta đã chịu đủ ngươi vô tình cùng lênh khốc. Trả lời ta một vấn đề cuối cùng, ta lập tức vô nông rời đi. Ngươi muốn làm sao tiếp tục chơi cái này, bận tiểu trò chơi đều không quan hệ với ta." Ngươi hỏi. Tỷ dị ẩn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, cuối cùng hỏi ra cái kia dưới đáy lòng tiềm ẩn thật lâu vấn đề. Kẻ xạ đến tột cùng là con gái của Nâm Vũ, còn là ký nữ? Kẻ xạ là ai? Tỷ dị ẩn cơ hồ cười ha ha, "Đúng vậy a, tỷ làm sao có thể nhớ kỹ? Ta láo bà." "A, ta nhớ tới." Ti ẩn công tất nhiên không có ý thức được vấn đề này tính nghiêm trọng, cái kia đê tiện nông phu con gái. Ta lúc ấy chỉ là muốn cho ngươi một bài học, cho nên nàng thật là con gái của Nâm Vũ, không phải là ký nữ." Tỷ dị ẩn cơ hồ đem răng cắn chảy ra máu. Có phân biệt sao? Ta nhớ được lúc ấy nàng thu nhập tương đối khá, có lẽ nên cảm ơn ta. Ngâm miệng. Tỷ dị ẩn quát, còn dám vũ nhục thê tử của ta, ta liền giết ngươi. Ngươi không dám. Tỷ Ẩn Công Tất cũng không muốn như thế. Ngươi có thể thử một chút. Tỷ dị ẩn cơ thập tự cung, nói cho ta, sau đó ngươi đem tệ xả thế nào rồi? Ta không nhớ rõ. Cẩn thận nghĩ. Tỷ dị ẩn quát, ngươi đem nàng làm tới đi đâu rồi? Kỵ nữ còn có thể đi nơi nào? Đây có lẽ là Tỷ Ẩn Công Tất cả một đời nói qua ngu xuẩn nhất. Vừa dứt lời, Tỷ dị ẩn bỗng nhiên bóp thập tự cung Mũi tên bắn ra, chính giữa tỷ ẩn công tức bụng dưới. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lộ ra khó có thể tin tầm mắt, ngươi vậy mà bắn tên. Đúng vậy, ngài dạy qua ta, uy hiệp nhất định phải có thể thực hiện mũi gọi uy hiệp. Máu tươi thuận mũi tên trôi ồ ồ chạy xuôi tới mặt đất, tỷ ẩn công tức trong mắt dáng sáng vàng cấp tốc suy yếu đi xuống. Ngươi, ngươi, không phải là ta. Con trai, cái này ngài liền sai. Trong mắt của ta, ta chính là nhỏ muột vàng ngài. Tỷ dị ẩn phát hiện chính mình ngoài ý liệu bình tĩnh, phất phất tư bi, nhanh lên một chút chết đi, ta vội vã đuổi thuyền đâu. Tung tung tung. Đúng lúc này, Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Bên ngoài truyền đến lâu đài Z kịp tổng quản thanh âm: "Tỷ đại nhân, Lô Giạt Ty dược sĩ đã đưa đến." Chương 451, trời xui đất khiến. Lô Giạt Ty Dẹo đứng tại tháp thủ tướng hành lang bên trên, mái tóc dài màu nâu bị gió lạnh thổi loạn. Nhưng giờ phút này tim của hắn đập loạn hơn. Bên cạnh lâu đài Z kịp tổng quản lần nữa gõ vang cửa phòng: "Tỷ đại nhân, ta vì ngài mang đến Lô Giạt Ty Dẹo tức sĩ." Lô Giạt hít sâu một hơi, bình phục nhập tim, suy tư tỉ ẩn công tác đột nhiên triệu kiến mình nguyên do. Lúc trước kẻ xả cho hắn hai lựa chọn, Trước khi đến Thế Oan làm người gác đêm cùng vì rẹn Lệ bạ giật đệ ởm công tác báo thủ tầm đó, hắn lựa chọn cái sau. Dù là vì thế bỏ ra tàn khốc đại giới, nhưng chỉ cần có thể giết Tỷ Ẩn Lạn Nghị Tơ, Lộ Giật tuyệt sẽ không có lời oán giận. Có thể sự tình tiến triển lại cũng không thuận lợi, mặc dù Tỷ Ẩn công tức tiếp nhận hắn hiệu trùng, nhưng lại rõ ràng tại phòng bị Lộ Giật, hắn cũng một mực tìm không thấy cơ hội báo thủ. Mà bây giờ, cơ hội cuối cùng đến rồi. Vài ngày trước, làm Vạ Dịch tìm tới hắn lúc, Lộ Giật còn đầy bụng hoài nghi, dù là đối phương lấy ra kệ xạ thư đích thần viết, mà lại Lộ Giật cũng không cảm thấy Vạ Dịch có thể an bài chính mình đơn độc gặp mặt Tỷ Ẩn công tác. Ta không nghĩ đến, cái này lệnh thật đúng là làm được. Cũng không biết Vạ Dịch đến tột cùng là dùng lý do gì thuyết phục Tỷ ẩn công tước. Đoán chừng theo cục thế trước mắt có quan hệ, dù sao hiện tại cho dù ai đều có thể nhìn ra, gia tộc Lan Nghị tự đã ở vào tuyệt đối thế yếu, Tỷ ẩn công tước lại thế nào cứng thế, chỉ sợ cũng không thể không cân nhắc đường lui. Trên tường có thập tự cùng, giết người xong sau, chạy trốn con đường dấu ở lò sưởi trong tường bên trong. Lô Giác nhớ lại Vạ Dịch căn dặn, nhưng trong lòng ý nguyên lóe ra bất an. Cũng không phải không dám giết người, mà là đối với Vạ Dịch cái này sú danh chiêu lấy tình báo tầm quản, có loại thiên nhiên chán ghét cũng không tiến hiệp. Tiếng đập cửa vang lên lần nữa, đem suy nghĩ viễn ông lộ giật kéo lại. Cứ việc lâu đài Z kịp tổng quản lần nữa kêu gọi, lại như cũng không có nghe được trong cửa truyền đến đáp lại. Tỳ đệ nhân có phải hay không ngủ rồi? Lộ giật nói. Tỳ đệ nhân xưa nay sẽ không ngủ sớm như vậy. Tổng quản nói ra. Do dự một chút sau, hắn đẩy cửa phòng ra, đi vào. Lộ giật cũng cùng đi theo đi vào. Trong phòng không có mưa ai, bàn đọc sách đến lên điểm lấy mười mấy cây ngọn nến, vàng nhạt ánh sáng khẽ đung đưa. Lộ giật tầm mắt ở trên tường ban quan, nhưng không có phát hiện vạ dật nói tới cái kia thanh thập tự cung. Đáng chết mệnh quả nhiên không thể tin. Tỳ đệ nhân Tổng quản lần nữa lên tiếng kêu gọi, "Ngài đã ngủ chưa?" Lộ Dật thấy tổng quản đi vào phòng ngủ, đang muốn nhấc chân đuổi theo, lại đột nhiên nghe được một luồn nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Nội tâm của hắn đột nhiên giật mình, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Thấy tổng quản đẩy ra phòng ngủ nhóm đi vào, Lộ Dật lại thuận mùi máu tươi truyền đến phương hướng đi một bên khác. Khi hắn đẩy ra khảm sắt cửa gỗ, nhìn thấy trong nhà vệ sinh hình hành lúc, Lộ Dật cũng không nhịn được ngu ngơ tại nguyên chỗ. Đường đường tay của Quốc Vương, Hester Glenn ở thủ hộ, công tác thành cả Sterlyx, tỉ ẩn lặng Nitter, vậy mà quần áo không chỉnh tề ngồi liệt tại trên bồn cầu, một nhánh mũi tên cắm ở bụng dưới, từ không có đến lông linh. Đo tắm máu tươi thuận trôi mùi tiên chạy xuôi đến trần trùng trùng chủ bắt đuổi. Lộ Giác Tư duy đỉnh trệ một giây, sau đó hắn mới nhìn đến bị ném vứt bỏ tại bên chân thập tự cung. Nhận không có nói sai, chỉ là có người nhanh chân đến trước. Nhưng đến tột cùng là ai? Lộ Giác vô ý thức nhặt lên thập tự cung, vừa quay đầu lại, liền gặp Lâu Đài Z kịp tổng quản đứng ở phía sau, đang dùng một loại không gì sánh được ánh mắt hoảng sợ nhìn xem chính mình. "Ngươi, ngươi vậy mà giết Tiễn đại nhân?" Lộ Giác không có giải thích. Dưới tình huống như vậy, bất kỳ cái gì giải thích đều là phí công. Mắt thấy tổng quản chuyển thân liền muốn ra bên ngoài chạy, Lộ Dật hoạt động nhanh nhẹn kéo căng dây cùng, một mũi tên bắn ra. Người tới nha. Đến, mũi tên chính giữa tổng quản giữa lưng, đánh gãy hắn tiêu cứu. Nhưng Lộ Dật biết rõ, nơi đây quyết không thể ở lâu. Chạy trốn con đường dấu ở bên trong lò sưởi trong tường. Hắn lại nghĩ tới vạ dịch căn dặn, lần này không do dự, Lộ Dật lập tức hướng lò sưởi trong tường phương hướng phóng đi. Vượt qua còn tại thiêu đốt đống lửa, Lộ Dật tại đen xì lò sưởi trong tường bên trong một hồi tìm tòi, thật đúng là bị hắn kéo ra một đạo cửa đá. Nghe được ngoài phòng thị vệ tiếng hô hoán, Lộ Dật lập tức tiến vào trong cửa đá. Phía sau cửa là đen kịt một màu, dũng đạo hẹp nhường hắn không thể không bỏ lồm lồm gian nan tiến lên. Bất quá, lộ giác trên mặt lại cheo khó mà ức chế dáng tươi cười. Ti Dĩ Ân lặng lẽ tự từ phía trên giếng bò lại lòng đất căn phòng, phát hiện vạc dật quả nhân đã không tại. Không có mệnh dẫn đường, hắn căn bản không biết đi như thế nào. Nói như vậy cũng là không hoàn toàn đúng, bởi vì hồi địa tổ đường hắn là nhận thức. Nhưng thì gì ẩn làm sao có thể nguyện ý lại trở về? Nhìn xem trước mặt năm cánh cửa, Ti Dĩ Ân tùy tiện tuyển một cái, đi vào. Nhìn xem chư thần nghĩ dẫn ta đi đâu? Hắn cam chịu nghĩ đến. Hắn là địa ngục đi. Người thí thân đắt gặp mùi rùa mà hắn vừa giết mình cha. Cất bước tại hắc cám ở mức trong đường hầm, Ti Dĩ Ân trước mắt lại không ngừng hiện lên tỉ ẩn công tức trước khi chết hình ảnh. Không biết đi được bao lâu, cũng không biết cuốn mấy vòng, trước mắt cuối cùng xuất hiện một chút sáng ngời. Ti Dĩ Ân dùng sức đẩy ra đỉnh đầu phiến đá, trôi ra. Màu trắng chang tròn treo trên cao ở trên trời, gào thét gió lạnh gợi lên những cây, trên mặt đất tung xuống đá lượm chầm bóng tối. Màu đỏ trong thành bảo, vô số giơ bó đúc kim bảo thị vệ tại vội vàng chạy nhanh, thần sắc khẩn trương. Ta thế mà trở lại lâu đài sẽ kịp. Ti Dĩ Ân cười khổ lắc đầu. Chư thần quả nhiên muốn giết ta a. Người nào ở nơi đó? Tizi Ẩn nhìn thấy một đội thị vệ giơ bó đuốc hướng mình đi tới, trong lòng lại không có vẻ kinh hoàng, như là tiếp nhận vận mệnh của mình. "Là ta, Tizi Ẩn Lan Miter." "Tizi Ẩn đại nhân." Bọn thị vệ nhận ra hắn, vừa định hành lễ, chợt tỉnh ngộ. "Cái này không phải là bị giam vào hắc lao nha, làm sao trốn tới rồi?" "Được rồi, ta cũng không làm khó các ngươi." Tizi Ẩn cũng có vẻ rất thông tình đạt lý, dẫn ta đi gặp Quốc vương đi. "Tội của ta nên lấy được vốn có thẩm phán cùng trừng phạt." "Tốt, xin theo chúng ta đi." Tại thị vệ áp giải phía dưới, Tizi Ẩn đi vào tháp mạ lệ gò Quốc vương tầng cung, mới vừa vào cửa Liên gặp Thái Hậu sợ ấy ngã nát một cái chậu hoa. Ma Quốc Vương tỏ mện ngồi ở trên giường gào khóc. "Bệ hạ, chúng ta tại trong thành bảo nhìn thấy Tỷ Dị ẩn." Đại nhân. Nghe được thị vệ lời nói, Sơ ấy đột nhiên quay đầu, đem một trương tái nhợt bất lực mặt hiện lộ ở trước mặt mọi người. "Tỷ Dị ẩn, ngươi không phải là bị giam tại bên trong địa lao? Tới đây làm gì? Còn không phải tưởng niệm thân yêu tỷ tỷ ngài nha?" Tỷ Dị ẩn vô ý thức dùng chế dễu giọng nói, nhìn thấy ngài vẫn là như thế ung dung hoa quý, mỗ nghĩ thiên hạ, ta thật sự là vui vẻ nha. Vui vẻ cái rắm. Sơ tiến lên mấy bước, vung em trai một cái bàn tay, "Ngươi có biết hay không cha chết?" Tỷ Di ẩn bị cái này bản tay đánh cho tại chỗ chuyển nửa vòng, đầu có chút choáng váng. Ta đương nhiên biết rõ, chính là ta. Ngươi biết cái giám? Sợi lại một cái tát vung tới, cha chết. Chúng ta liền xong. Người nào đến trấn trụ những cái kẻ phương Bắc quý tộc, người nào tới đối phó Kê Xạ? Đáng chết Kê Xạ. Thế mà phái ra thích khách. Cái tên Lộ Giạt ta đã sớm biết hắn không hỏng lòng tốt, lúc trước liền nên khuyên tra làm thịt hắn. Thích khách, Lộ Giạt. Tỷ Di ẩn có chút không có làm rõ ràng tình trạng. Đúng vậy, Lộ Giạt tỷ dẻo rất tra. Người thằng ngu này. Sợi vừa mắng, một bên lại muốn tới đánh em trai. Tựa hồ muốn mượn này phát tiết lửa giận trong lòng cùng sợ hãi. Ai ngờ lần này Tỷ Di ẩn bỗng nhiên lại lớn. Dừng tay. Sợi bàn tay dừng ở giữa không trung, nhưng sau một khắc, nàng liền càng thêm phẫn nộ, Tựa hồ cảm thấy mình bị một cái nguồn hủ sợ là rất đáng xấu hổ sự tình. Đáng chết luận. Ngươi có quyền lực gì ra lệnh cho ta? Nhưng ngay tại nàng chuẩn bị tiếp tục vung tay thời điểm, Tỷ Di ẩn lần nữa lớn tiếng nói. Chỉ bằng ta là thành cả Sterling tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Cha chết rồi, liền nên để ta tới kế thừa hắn hết thảy. Nói vậy, giàn mười là. Giàn Di Thiê Oan. Tỷ dị ẩn nói: "Ngươi chẳng lẽ không biết người gác đêm là nhất định phải từ bỏ tư vị cùng lãnh địa sao?" Dựa theo luật pháp, ta hiện tại chính là công tước thành cả Störlizok, hoệ Störlen ở thủ hộ. Sơi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng nhìn xem đột nhiên bộc phát em trai. Cái này từ nhỏ bị nàng kinh thị, chán ghét, thậm chí cừu hận lòng em trai, tại thời khắc này lại lộ ra cao lớn lạ thường. Trong thoáng chốc, lại có rồi mấy phần tra tỷ ẩn cái bóng. Bàn tay của nàng dừng ở giữa không trung, run rẩy lay động, lại cuối cùng không dám lại vỗ xuống đi. Chương 452: Tình thế hết sức nguy ngập, làm kỳ nglẹn đình loạn thành một bảy thời điểm, Sáng nó còn tại bờ sông bờ Lạch Tở chờ đợi mình đại quân qua sông. Lúc này đi vào bờ bắc đại quân đã vượt qua 100.000 trúng, nhưng mấu chốt hậu cần đồ quân nhu lại còn chỉ vận chuyển trứng phấn nữa. Không thể không nói, chỉ dựa vào cầu nổi vận chuyển, tốc độ xa so với dự tính muốn chậm. Cũng may Sạm Mẹo cũng là không đội. Bây giờ qua sông đại quân số lượng đã đạt tới đầy đủ quy mô, cho dù lặn nịt tở đi mà quay lại, đem hết toàn lực cũng đừng nghĩ trên đất bằng thủ thắng, ngược lại là trên nước. Từ khi trước đó thu hoạch được đạo trợ dịp mạc tình báo, biết được hạm đội Sở Tẩm Lân ở tại bờ Lecter Bay cùng hạm đội sắt cùng bờ Vô Hạm đội giao chiến sau, liền rốt cuộc không có tin tức mới truyền đến. Tính toán thời gian, trận hải chiến này cũng đã kết thúc. Đương nhiên, coi như hạm đội Sở Tẩm Lân ở trên mặt, đối với bây giờ thế cục ảnh hưởng cũng có hạn. Đang chờ đợi trong lúc đó, Sam Hẹo cũng là không phải là chẳng hề làm gì. Hắn tuần tự phái ra mấy nhánh quân đội đi chiếm lĩnh phụ cận thôn trấn, đồng thời khống chế Hoàng Kim Đường lớn cùng Quốc Vương Đường lớn hai đầu thông hướng Kính Lệnh Định chủ yếu con đường. Vùng này trừ thành Kính Lệnh Định bên ngoài, liền không có gì đó kiên thành cứ điểm, duy nhất có điểm phiền phức chính là hạ vật gia tộc pháo đại. Bất quá, làm một nhánh quân niệm trợ đến hạ vạt lâu đại lục, nội thành quân coi giữ cơ hồ không làm sao chống cự liền trực tiếp đầu hàng. Theo từng cái tin tức thắng lợi lần lượt truyền về, bờ sông đại doanh dẫn dắt vào một loại cuồng nhiệt mà vội vàng cảm xúc bên trong. Vô luận quý tộc còn là binh sĩ, đều vô cùng khát vọng sớm ngày tiến quân, đánh bại kình lệnh địn, mở ra một cái vương triều mới. Ngược lại là xạ mu còn là bộ kia không đội không chậm bộ dáng, một mực không có hạ đạt cuối cùng tiến quân mệnh lệnh. Các quý tộc tại vượt qua sơ kỳ của nhiệt sau, ngược lại tỉnh táo lại, nhao nhao mở miệng tán thưởng sợ tòm kinh bệ hạ bình tĩnh thông dong. Khi Thật Sạm mới thật đúng là không phải là một ý cầu hồn, mà là giờ phút này chính hắn cũng bị một loại phức tạp cảm xúc bao phủ, lại có chút lo được lo mất. Tuy nói đã sớm xưng vương, nhưng dù sao chỉ là an phận một phương sợ tổng kim, mà bây giờ, Tình Lệnh Đỉnh đang ở trước mắt, Sạm Hiểu biết rõ, gia tộc Lan Nhịt tờ chạy tới cùng đồ mặt lộ, chính mình chỉ cần chỉ huy đông vào liền có thể đạt thành cho tới nay tha thiết ước mơ ta nguyện, đạp lên vương tọa sát, Tình Lệnh Đỉnh bảy vương quốc. Đây là từ khi xuyên qua đến nay, liền cắm rễ tại Sả Mở trong lòng giá vọng. Cùng khi sau khi, Sạm mới phát hiện chính mình lại có rồi một tia sợ hãi cùng bất an, mà lại hắn biết rõ, ngồi lên vương tọa sát sau, Trận chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Mùa đông sắp tới, phe đoàn phía Bắc địch nhân mới thật sự là đáng sợ uy hiếp. Bất quá những tâm tình này tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh. Sạn Hẹo rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, hạ đạt tiến quân kình lện đỉnh mệnh lệnh. Nam quân tướng sĩ nhóm lập tức vui mừng khôn xiết, lập tức nổ trại chuẩn bị, trừ lưu lại số ít quân đội đóng giữ qua sông, tiếp ứng qua sông bên ngoài, 100.000 đại quân như là một đầu tức tình khổng lồ cự thú, trùng trùng điệp điệp hướng thành Kình Lện Đỉnh mà đi. Bến đò khoảng cách Kình Lện Đỉnh cũng không xa, vẹn vẹn một ngày sau đó, tòa kia đứng sừng sững ở bờ Lạch Tờ Bay bên bờ Hùng Vi Cự Thành liền có thể thấy rõ ràng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nhiều màu nặng nề cao lớn trên tường thành, phản phất biệt kín một tầng thần bí vương sáng. Đó cũng không phải Sạm Miệu lần đầu tiên tới Kình Luyến Đỉnh, bất quá cùng lần trước đến lúc, đã là hai loại hoàn toàn khác biệt tâm thái. Nói thật, 100.000 đại quân tại tòa này, Hèster Zot thứ nhất hùng thành trước mặt, thật đúng là không quá đủ nhìn. Nhưng Sạm Miệu biết rõ, Kình Luyến Đỉnh căn bản không phải một tòa có thể thời gian dài kiên thủ pháo đài, nhất là khi hắn đã phái binh chặt đứt xung quanh giao thông đường giao thông quan trọng sau, trong thành cạn lương thực là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, hắn cũng không có vội vã hạ lệnh công thành mà là không chút hoang mang nhường đại quân ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời, đồng thời phái ra quân đội đi súng quanh công thành đột đất, tận khả năng hoàn thiện lấy đại quân vòng phòng ngự, nhường Kình Lệnh lén đỉnh biến thành một tòa cô thành. Ngay tại hắn đến cùng ngày ban đêm, Vạ Dịch tiểu tiểu điểu mạ Di ủ quả nhiên xuất hiện tại trong doanh địa. Bất quá, đối phương mang tới tin tức lại làm cho Sáp Miểu sững sờ thật lâu. Lúc trước xác định Vạ Dịch là thật tâm đầu nhập sau, Sáp Miểu liền bàn giao cho đối phương một cái nhiệm vụ. Đó chính là hiệp trợ lộ Dạt Ty dự ám sát Ty ở làng Nĩ Tở. Kỳ thật Sáp Miểu cũng không có quá mức để ý cái này ám sát kế hoạch, xem như một tên hợp cách tống soát. Hắn biết rõ ám sát chỉ là đường nhỏ, trên chiến trường chính diện giao chiến, lấy đường hoàng thái độ nghiền ép địch nhân mới là hợp lý. Lúc trước hắn chỉ là phía dưới một bước nhà cờ, nếu quả thật có thể giết chết Ti Huyễn, Tàn Giả Phương Bắc liên quân, giảm bớt trở ngại, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Cho nên lúc này biết được vạ gì thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Sang Hẹo cũng không có biểu hiện ra cuồng hỷ. Ngược lại là chấn kinh tại cái này ám sát quá trình bên trong đủ loại kịch bản sân khấu tính ngoại ý muốn. Cho nên, Ti là tỷ gì ẩn giết, nhưng lộ dật không đổi. Sang Hẹo nghe xong báo cáo sau, ý đồ làm ra tổng kết. Đúng thế, Mã Dĩ ừ gật đầu. Hiện tại Tỷ Dĩ Ẩn lấy Tỷ Ẩn người thừa kế thứ nhất thân phận tạm thời trưởng khống kinh Lệnh Đỉnh, bất quá, phương Bắc quý tộc đều không thế nào phục hắn, bên trong sảnh vương tọa cãi lộn liên không ngừng qua. Mà lại trong thành trật tự cũng càng ngày càng hỗn bét, không ngừng có đói khát bạo dân làm loạn. Va dĩ đại nhân nhường ta nói cho ngài, kỳ thật Tỷ Dĩ Ẩn là muốn hòa đảm, nhưng hắn vô pháp thống nhất gia tộc Lạn Nhĩ Tở nội bộ thân âm, càng đừng đề cập pháp đạo phương Bắc quý tộc. Samuel lập tức ý thức được, nhường Tỷ Dĩ Ẩn trưởng khống gia tộc Lạn Nhĩ Tở đối với mình đến nói phi thường có lợi. Đầu tiên, so với Tỷ Ẩn, Tỷ Dĩ Ẩn kỳ thật càng thêm muốn hòa, cũng không có giá tầm. Đối với Sạm Như Không có bao nhiêu biết. Quan trọng hơn chính là, mặc dù tỷ ẩn cái chết là lộ rõ có nổi, nhưng Sạm Như thế nhưng là trưởng khống tỷ dị ẩn giết cha chứng cứ. Có rồi cái này có thể để cho tỷ dị ẩn thân bại danh liệt tay cầm, Sạm Như có thể tùy tiện điều khiển người này. Cho nên, hắn vuốt ve cái cầm, hỏi, "Gia tộc Lạn Nhĩ Tự nội bộ là có cái gì khác nhau?" Chủ yếu là thái hậu sợ không đồng ý tỷ dị ẩn quyền kế thừa, nàng kiên trì muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Bất quá, nói thật, ủng hộ thái hậu người kỳ thật cũng không nhiều, đại bộ phận Lạn Nhĩ Tự tộc nhân đều không muốn lại đánh. Bởi vì kiên trì muốn đánh Lạn Nhĩ Tự cơ bản đều chết hết. Sạm nhẹ ở môi, lại hỏi: "Phương Bắc quý tộc đâu? Bọn hắn là thế nào nghĩ? Bọn hắn càng để ý là chính mình tư vị." Tỷ như dụ sở bọn tần của lâu đài Gerford, người này công tác vị trí còn có bắc cảnh bảo vệ danh hiệu đều là gia tộc Lani Tetero, hắn lo lắng nếu như ngài trưởng khống Kình Lệnh Đỉnh, địa vị của mình còn có thể hay không lấy được bảo hộ. Cái khác giống gia tộc gây em nuột của sứ vả lệ, còn có gia tộc phở dị của dĩ vợ lệ nợ đều là cùng loại lo lắng. Sạm nhẹ khẽ môi vể lên, mang theo một tia khinh thường nói: "Bọn hắn còn nghĩ nói điều kiện với ta?" "Đúng thế." Mã dị ừu nói: "Bây giờ ngài đại quân đi vào dưới thành Kình Lệnh Đỉnh, Tiễn công tức lại chết rồi, phương Bắc quý tộc cũng rõ ràng vô pháp chống cự ngài Bình Phong. Cho nên chỉ cần ngài phái ra sứ giả vào thành, cho phương Bắc quý tộc một cái an tâm điều kiện, bọn hắn hẳn là biết đồng ý đầu hàng. Có thể, Sang Hẹo đưa tới một tên sứ giả, phân phó nói, ngươi vào thành một chuyến, nói cho nội thành quý tộc, chỉ cần bọn hắn nguyện ý bỏ vũ khí xuống, hướng ta đầu hàng, ta có thể miễn xá bọn hắn trước đó hết thảy tội lỗi. Nhưng là danh hiệu cùng tước vị, bọn hắn không có tư cách cùng ta có kẻ mà cả. Ta cho bọn hắn 3 ngày thời gian cân nhắc, 3 ngày sau đó, đại quân liền biết bắt đầu công thành. Phải, bệ hạ. Chương 453 Giận nộ. Tỷ dị ẩn lặng nghi tờ đứng tại tỷ ẩn quan tài bên cạnh, ngắn nhỏ năm ngón tay nắm chặt thành quyền. Giờ phút này chính là sáng sớm, tháp thủ tướng bên trong âm u mà tĩnh mịch, mông lung tia nắng ban mai từ cửa sổ cao bên ngoài chiếu nghiêng vào đây, vì màu đỏ sẫm vách tường bao phủ một tầng sâu nặng và sáng, thoáng như ngưng huyết. Trên mặt bàn ngọn nến chập chờn bất định, trùng điệp bóng đen ở trên tường lan lừ. Im lặng bọn tỷ muội đem tỷ ẩn đại nhân ăn mặc giống như là muốn đi tham gia chiến đấu, hắn ăn mặc tốt nhất mạ vàng áo giáp, một đôi hoàng kim sư tử gẻ vào đầu vai, hai tay ở trước ngực cầm một cái mạ vàng bảo kiếm, chỉ là đáng tiếc cặp kia lóe ra ánh sáng màu vàng ánh mắt vĩnh viễn nhắm lại. Không biết có phải hay không là ảo giác, Ti Dị ẩn luôn cảm thấy chết đi sau cha đột nhiên thu nhỏ rất nhiều. Đã từng cái kia quát tháo bảy vương quốc mẹster Lèn Lở hồn sư, bây giờ xem ra chính là cái hơi có vẻ quầng lưng tiểu lão đầu. Nhất định là bởi vì thiếu cặp mắt kia. Ti ẩn công tức ánh mắt mới là linh hồn của hắn tổ hệ, cái kia thuần túy đồng tử màu vàng, có thể xem thấu bất luận kẻ nào linh hồn, nhìn thấy trong mọi người tâm suy yếu, không biết làm gì cũng có coi, có đoạt người tâm phách ma lực. Đã từng, Ti Dị ẩn cũng tại đó ánh mắt uy áp hạ chiến chiến ngâm ngớp, nhưng làm hắn tự tay đem mũi tên bắn vào cha bụng dưới tự tay xóa đi đôi mắt này ánh sáng sau, Tỷ Dị ẩn mới bỗng nhiên giật mình, tiện tự hồ cũng không có mình suy nghĩ đáng sợ như vậy, cũng không phải tất cả mọi người coi là như vậy không gì làm không được. Hắn chỉ là một cái tuổi qua 50 lão đầu mà thôi, cũng kéo không ra hoàng kim. Điểm này Tỷ Dị ẩn nhất là xác định. Body tầng kia hoàng kim thể xác, tiện lần nghĩ tở cùng mọi người giống nhau suy yếu, khó coi, thậm chí hôi thối, liền như là hắn lúc này tán phát hương vị. Đây là mùi vị gì? Bên cạnh tiểu quốc vương nhịn không được phản nản nói, là tử vong hương vị. Thái hậu sợ ấy nói cho con trai Đồng thời dưới đáy lòng âm thầm chửi mắng im lặng tỉ muội không có đem cha gì thể xử lý sạch sẽ. Bất quá, vừa nghĩ tới cha chết tại trên buồng cầu, sờ ấy liền không nhịn được có chút không nói gì. Trong mũi cái kia tơ mục nát mũi tối cũng biến thành khó mà chịu đựng. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh em trai, Tỷ Di ẩn giống như cái tảng đá điêu khắc không lúc nhích. Các ngươi còn không có tìm được sát hại cha hung thủ. Sời phát ra chất vấn. Hung thủ ngay tại trước mắt người. Tỷ Di ẩn liếc tỉ tỉ liếc mắt, nói: "Chúng ta tại cha căn phòng bên trong lò sưởi trong tường phát hiện một cái lối đi, lộ giác, Tỷ Di hẳn là lợi dụng hắn thoát đi." Chốn rồi. Sởi cất cao âm điệu, "Đường đường tay của Quốc vương bị ám sát tại tháp thủ tướng, các ngươi thế mà nhường hung thủ trốn rồi. Các binh sĩ còn tại trong mật đạo lục soát, có lẽ chờ một lúc có thể có tin tức tốt." "Ta không muốn gì đó có lẽ. Ngươi nhất định phải bắt lấy sát hại cha hung thủ." Sởi dùng mệnh lệnh giọng điệu nói, "Vạ Dịch quen thuộc nhất lâu đài Z kịp những cái kia mật đạo, hắn ở đâu? Ngươi nên đi tìm hắn." Tỷ tì Dị ẩn cũng không tính phản ứng tỉ tỉ, bất quá hắn sát thực muốn tìm Vạ Dịch nói chuyện. Thấy Vạ Dịch trốn ở cửa ra vào trong nơi hẻo lánh, Tỷ Dị ẩn liền thừa cơ bước xuống tỉ tỉ, đi tới. Vạ Dịch nhìn thấy Tỷ Dị ẩn hướng mình đi tới, khoá tay một thủ thế, Sau đó đi ra khỏi phòng, Tỷ Dị ẩn đi theo. Hai người tới hành lang bên trên, lúc này mặt trời đã bò lên trên, trên cao, đang phát ra vàng nóng ánh, ánh sáng chói lọi, bao phủ toàn bộ thành kinh lện địn. Vệ sạ phái tới sứ giả, Vạ Dị tại một chiếc đèn treo xuống trầm định, nhẹ giọng thì thầm nói: "Ồ, oh, điều kiện gì? Trong 3 ngày đầu hàng, vệ sạ không truy cứu bất luận kẻ nào chịu tội. Lúc đó có tức vị cùng danh hiệu đâu? Cái này hắn không có cho ra cam đoan." Tỷ Dị ẩn nhún nhún vai, nói: "Điều kiện như vậy, đoán chừng rất nhiều người đều không biết hài lòng a." Vạ Dị lắc lắc đầu nói: "Không hài lòng vậy liền đánh đi." Bởi sa hiện tại chiếm hết ưu thế, làm sao có thể nguyện ý tùy tiện luật bộ. Ta đương nhiên rõ ràng điểm này, nhưng liền sợ có ít người thấy không rõ tình thế, không cam tâm như vậy nhận thua a." Vạ Dật cười hắc hắc, nói, "Đây chính là ngài cơ hội biểu hiện." Ta. Ti Dị ẩn sừng sốt một chút, biểu hiện gì đó. Năm đó người soán ngôi trong lúc chiến tranh, ngài có phụ thân là như thế nào hướng Tân Vương Robert, bà Dật đệ ủng biểu hiện trung thành. Hắn suất quân tấn công vào kinh Lệnh Đỉnh, dùng vua điên cùng nó tốn tử tốn nữ thi thể hướng giò bớt hiến trung. Ti Dị ẩn như có điều suy nghĩ vướt vẻ tái cảm, "Ngươi nói là, ta cũng nên chuẩn bị cho sợ tọm kim chút lễ vật." Không tệ. Vạ Dịch bao hàm thâm ý nói, ngài chỉ có chuẩn bị thêm chút lễ vật, tương lai mới tốt đối mặt kẻ xả bệ hạ. Ti Dĩ ẩn rõ ràng, vạ dịch lời này không phải chỉ riêng chỉ là đề nghị, còn mang theo cảnh cáo. Tuy nói hiện tại tất cả mọi người nhận định là lộ giật tỷ giã ám sát tỷ ẩn công tác, nhưng vạ dịch biết rõ chân tướng, kẻ xả chắc hẳn cũng biết chân tướng. Có giết cha cái này chí mạng tay cầm, Ti Dĩ ẩn rõ ràng chính mình vận mệnh đã bóp tại vị kia sở tòm kim trong tay. Cái này kỳ thật cũng không phải là nhất định chính là chuyện xấu. Nếu như dễ đe dọa tướng chỗ, Ti Dĩ ẩn cũng biết càng muốn nhường một cái có tay cầm bóp tại trong tay mình người trưởng Khổngệ Sterlander. Cho nên, chỉ cần hắn bé ngoan nghe lời, ngược lại lại càng dễ lấy được kệ sạ tín nhiệm. Cha tỷ Huỳnh đến chết đều không nhận hắn đứa con trai này, không chịu đem thành cả Störlizok giao cho hắn, nhưng tỷ gì ẩn liền hết lần này tới lần khác muốn trở thành công tước thành cả Störlizok, hoặc hệ Störlèn ở thủ hộ, thậm chí. Tay của Cố Vương. Dạ Tâm Như lựa dừng tại trong lồng ngực Lan Trạm, tỷ gì ẩn tại thời khắc này cuối cùng hạ quyết tâm. Muốn nhường Vương Bắc quý tộc nhận rõ hiện thực, chúng ta nhất định phải ra tay bạc. Vạ Dịch nghe vậy, lộ ra nụ cười vui mừng, làm sao ra tay bạc? Chọn một ngày nhất vui vẻ xử lý. Những người khác tự nhiên là biết rõ nên làm như thế nào ngươi tuyển người nào?" Tỷ Dị ẩn trầm trước một lát, nói, "Dù sợ bọn tần của lâu đài Zerfort. Tại sao là hắn?" Hiện tại phương Bắc Ba cảnh trên danh nghĩa người dẫn đầu theo thứ tự là gia tộc Yi Dị của dì vợ Lennen, gia tộc quý tộc của xứ Vã Lệ, cùng Bắc cảnh gia tộc bốn tuần. Cái này ba nhà là cha ta chọn lựa ra thay thế trước kia ngư lang ứng ba nhà thế lực mới. Cho nên bọn hắn tất nhiên là nhất không hi vọng kẻ sạ tiến vào kỳ lệnh điện. Mà ở trong đó, gia tộc Fở Dị là cỗ đầu tượng, hoàn toàn Fở Dị lại không ở trong thành, chỉ dựa vào sợ tở bợ giọn tức sĩ một người chống không gom lại mắt, không đủ gây sợ. Đến nỗi sứ vạ lệ ạ nỉ ạ ở nhụt bá tước phu nhân, nàng dù sao chỉ là sứ vạ lệ thủ hộ, tuy nói nắm trong tay lấy sứ vạ lệ người thừa kế, nhưng bây giờ vạ lệ công tước còn không chết đâu, nàng tại sứ vạ lệ trong quý tòa quy vọng cũng không đủ. Cho nên rủ Sơ Bốn tần thích hợp nhất, người này cũng là thực lực mạnh nhất, nguy hiểm nhất một cái. Bất quá, giết hắn, cần tìm lý do tốt. Nghe đến đó, Vạ Dịch nói: "Ta ngược lại là có lý do tốt." Gì đó? Ngài không phải là theo sặn sạ sở tác tiểu thư đính hôn nha? Dù Sơ Bốn Tần tại Thành Hoạt Tự phê chế tạo không ít sát nghiệt, còn làm cho Hẻt đệ sợ tác công tức làm người gác đêm, ngươi có thể dùng thay vị hôn thê báo thủ danh nghĩa giết hắn. Lý do này, tạm được. Tỷ dị Ân Thở ơ nhún nhún bay, hắn hiểu được, đã lựa chọn trở thành kẻ sát đao, cũng đừng sợ bận tay. Dù là như vậy hư thành danh, thậm chí cùng lâu đại dần Phật kết xuống tử thủ, hắn cũng nhất định phải bất chấp khó khăn đi giết dụ Sơ Bốn Tần. Va dít nhìn xem tỷ dị ẩn bộ dáng, bỗng nhiên lộ ra thần bí mỉm cười. Nếu như ngài quyết tâm muốn giết dụ Sơ Bốn Tần, có lẽ có hai người có thể đến giúp ngài. Người nào? Nhà sở tác sản sạ tiểu thư cùng Aji A tiểu thư. Ngươi nào? Tỷ Dĩ Ẩn mở to hai mắt nhìn, nếu như ngươi nói là cha chuẩn bị cho ta vị kia sản sạ. Không, là chân chính sản sạ sở tác. Vạ Dĩ nói, có thể để cho ngài thắng về bắc cảnh quý tộc lòng người vị kia sở tác tiểu thư. Chương 454, cảnh giác. Tỷ Dĩ Ẩn đẩy bụng tâm tư về đến phòng, liền gặp Sở Ẩn lện bước nhanh chân đón. Các ngươi bắt đến lộ giật rồi? Còn không có. Đồ vô dụng, nàng tăng lên lấy cái cảm mắng, hạ ngươi trong 3 ngày bắt lấy, bằng không thì, bằng không thì ngươi muốn đem ta thế nào? Tỷ Dĩ Ẩn ngắt lời nói đem ngươi mất về hầm giam. Sở Uyên nói, "Đừng quên, Tỷ Dị Ẩn, tội của ngươi còn không có lấy được miễn xá." "Vậy ngươi tội đâu? Thần điều Tỷ Tỷ, ta có tội tình gì?" "Ngươi không có." Tỷ Dị Ẩn lộ ra nụ cười chế nhạo, xem như thủ tiết thái hậu, "Vạn dương của ngươi có phải hay không có chút nhiều lắm?" "Ngươi, ngươi đang nói cái gì?" Sở cuối cùng bắt đầu bối rối, nàng thấp giọng cảnh cáo nói, "Chẳng lẽ ngươi tin tưởng Đát Dạ Sợ Tặc cùng Sa Mộ Kế Xá nói dối? Toa mệnh thế nhưng là ngươi cháu trai, ngươi chẳng lẽ muốn hủy hắn?" Tỷ Dị Ẩn từ Tỷ Tỷ câu nói sau cùng bên trong nghe ra khẩn cầu, nhưng lúc này tâm hắn lạnh như sắt. Vì hắn là ngươi, ngươi không có bất kỳ chứng có nào. Sở Kiên Trì ngoan cố chống lại, Et đã sợ tác chính mình cũng thừa nhận kia bản tiền triều đại học sĩ sách là ngụy tạo. Kiếp của phụ thân gác ở trên cổ hắn, hắn đương nhiên chỉ có thể nói như vậy. Bất quá, ngươi nói đúng, ngươi theo Giảm Tư Thông không ai có thể làm chứng. Nhưng những người khác đâu? Bọn hắn biết giống Lao Ca như thế tha chết cũng phải giúp ngươi bảo thủ bí mật sao? Dì đó những người khác. Sở ánh mắt bắt đầu bối rối. Tỷ như chúng ta thân yêu đường đệ lạn xẹo, tỷ như Olsen mặn kịch lễ mợ Lực tức sĩ, lại tỷ như, Moonboy. Tỷ dì ẩn thượng tức tỷ tỷ trên mặt hoảng sợ, a, thân yêu tỷ tỷ Ta không thể không nói, ngươi phẩm vị thật sự là hiếm thấy. Lạn sẽ cùng Ôn Mân thì thôi, nhưng buồn b้อย. Chậc chậc, nếu là Lão Ca biết rõ ngươi tìm người như vậy làm hắn vật thay thế, sợ không phải muốn nổi điên. Ngươi đây là nói giấu. Sợi kêu lên. Lần này nàng không thể khống chế âm lượng, lập tức dẫn tới trong phòng một đám quý tộc trầm mắt. Sợ chỉ cảm thấy những ánh mắt kia phảng phất đều tại thẩm phán chính mình, vội vàng lại thấp giọng nói, "Không có chứng cứ, ngươi mơ tưởng trống rông Vũ nhục bảy vương quốc thái hậu danh dự. Ta là không có chứng cứ, nhưng vạ dịch có a." Tỷ dị ân cười ha hả nói ra. Bằng không thì ta làm sao biết ngươi thế mà theo mủn bơi lên ruộng. Ha ha, ngươi đoán xem, nếu như chúng ta bắt lấy mấy người kia tiến hành thẩm phán, bọn hắn đến tột cùng có thể hay không lưu lại chết bảo thủ bí mật của ngươi. Sơ ấy bắt đầu run rẩy, "Ngươi, ngươi không thể như thế. Ngươi biết hủy gia tộc Lạn Nĩ tở. Nếu như ngươi không hi vọng thân bại danh liệt, liên tốt nhất đừng có lại cùng ta đối nghịch." Tỷ Dị ẩn cuối cùng nói ra mục đích của mình. Sơ ấy lúc này không có phản bác, hiển nhiên là sợ. Tỷ Dị ẩn thỏa mãn gật gật đầu, "Rất tốt, tỷ tỷ, ta vẫn là càng thích chờ mà ngươi." Sơ ấy cúi đầu, miệng run rợn lại cuối cùng không tiếp tục nói bất luận cái gì mà nói, thoạt nhìn là thật hưởng em trai quất phục. Bắt đầu đi. Tizi ẩn tuyên bố, hộ tống gia của ta tiến về Gerserpot bà hệ lộ. Một đám hộ Sterlener quý tộc nghe vậy thần sắc khác nhau, có người không chút do dự khởi hành, cũng có giới người ý thức nhìn về phía thái hậu, nhưng gặp nàng không có biểu thị sau, liền cũng tiếp nhận Tizi ẩn mệnh lệnh. Chí ít ta đã tạm thời trưởng cố hộ Sterlener. Tizi ẩn tự nói với mình như vậy, nhưng còn có mặt khác ba cảnh. Bảy tên lạn nịt tự gia tộc kỵ sĩ ngưng lên qua tải, đi ra ngoài. Những người khác lần lượt đuổi theo. Tizi ẩn cưỡi lên ngựa cái nhỏ Trọng dãi phía dưới Á Nghệ còn gò cao. Bảy tên Ngự Lâm Tiết vệ Bạch kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng đi tại đội ngũ phía trước nhất, sau đó mới là đỏ vàng phục sức gia tộc Lạn Nhĩ tợ vệ binh, cùng Tỷ ẩn công tức quan tải. Một đường ven đường đều có trọng binh trấn giữ, phòng ngựa có bạo dân làm loạn. Bất quá, ngoài dự liệu chính là, trên đường căn bản không có bao nhiêu người. Đối với tay của Quốc Vương qua đời, người kình lén đỉnh biểu hiện được phá lệ lạnh lùng. "Cha a, xem ra thật không có bao nhiêu người yêu mến người a tỷ dị ẩn âm thầm nhà rảnh, nhưng không khỏi nghĩ đến Tỷ ẩn công tức đã từng đối với mình giải bảo. Yêu là trên đời thứ vô dụng nhất, đã không thể ăn, cũng không thể dùng." Đêm lạnh bên trong cũng không thể lấy ra sự ấm. Ti Ji ân đột nhiên cảm giác được, cha có giá trị đãi ngộ như vậy. Hắn chưa từng yêu bất luận kẻ nào, tự nhiên cũng sẽ không bị người yêu. Đoàn ngũ đi vào vị diện Ni A Đỗ núi, tiến vào tráng lệ của Serpent Pop ba Hello. Ti Ji ân nhìn thấy chờ tại trên cầu thang tổng chủ giáo, liền xoay người xuống ngựa. Tại tổng chủ giáo dẫn đầu phía dưới, đoàn ngũ đi qua đèn đuốc chi sảnh, đi vào trong thánh đường tâm đại điện, thuần mái vòm phía dưới bảy đầu rộng lớn đường dành cho người đi bộ một trong đi xuống, đi vào thất thần tượng thần trước đó. Tại thủy tinh, Du Ji cùng Hoàng Kim Sơ thành nguy nga mái vòm phía dưới, Tiễn công tác bị cất đặt tại trên đài cao đá cẩm thạch quan tài bên trong. Trong điện quý tộc tại quốc vương sau lưng nhau nhau quy xuống, Ti Dĩ ân tầm mắt trong đám người ban quan, tìm kiếm lấy lâu đài dẫn Phật Lệnh chúa dụ sở buồn tấn thân, thân ảnh, nhưng không có tìm tới. Cái này khiến hắn hơi nhíu lên lông mày. Tổng chủ giáo bắt đầu niệm tụng điếu văn, Ti Dĩ ân đành phải cưỡng chế nội tâm nghi hoặc cùng sầu lo, tối đầu. Thánh đường bên ngoài, còn là tụ tập một chút mấy tính, nhưng khó mà nói bọn hắn đến tột cùng là đến tưởng niệm chết đi tay của quốc vương, còn là đến xem náo nhiệt. Chúng ta có thể vào nhìn sao? A Di à sở tắc trán đầy phân khỏi mà hỏi thăm. Muốn trở các quý tộc ai điều xong, mới có thể đến phiên chúng ta. Đoán chừng muốn tới trạm vào tối. Sǎn Sǎn nói, "Còn có, đừng cười." Nhưng ngươi nhìn thấy liền thảm. "A nha." "A Di ạ" liên tục gật đầu, nghiêm mặt, nhưng trong mắt cười trên nỗi đau của người khác làm thế nào cũng giấu không được. Đúng lúc này, một đội thị vệ bước nhanh hướng các nàng đi tới. Song, bọn hắn nhìn thấy ngươi cười. Sǎn Sǎn do sợ, ván trách em gái, ta liền nói đừng đến tham gia náo nhiệt đi. "Chạy a." A Di ạ giữ chặt tỷ tỷ liền chuẩn bị chuồn đi. Nhưng binh sĩ cũng đã đưa các nàng vây quanh. Trớ Khẩn Trương, một cái thanh niên mễ mễ mái an ủi. A dị ạ, mắt sắc, nhìn thấy thị vệ sau lưng Vadzit. Là ngươi, người bán chúng ta. Ta là tại viện trợ các ngươi. Vadzit cười ha hả tiến lên, "Mà lại, hiện tại có cái có thể để các ngươi thanh lý Bắc cảnh phản đồ cơ hội, nếu như các ngươi mong muốn bảo thủ, liền đi theo ta." "Thật?" A dị ạ kinh nghi bất định hỏi. "Đương nhiên là thật." Vadzit nói, "Kẻ sa bại hạ tình thế hết sức nguy ngập, lần nghị tở đại thế đã mất, có chút sổ sách cũng nên tính toán rõ ràng. Cần chúng ta làm cái gì?" Sản Sạ vẫn còn có chút lo lắng. "Chỉ cần các ngươi xuất hiện tại Bắc cảnh quý tộc trước mặt, biểu lộ thân phận là được." Vadzit nói, "Còn lại liền giao cho chúng ta đi làm. Làm Nhi Tự có thể hay không gây bất lợi cho chúng ta? Tỷễn đã chết rồi. Hiện tại là Tỷ Dĩ Ẩn đại nhân làm chủ, không dối gạt các ngươi nói, hắn thế nhưng là đã quyết tâm muốn hướng kệ xả bệ hạ đầu hàng. Hiện tại chính cần các ngươi vi trợ, thanh lý một chút không nghe lời quý tộc. Hai tỷ muội liếc nhau, sẵn xạ còn đang do dự, nhưng Hạ Di à đã quyết tâm. Tốt, chúng ta đi theo người. Chương 455, vượt lên trước. Lớp sướng ca kết thúc ca hát, trong thánh đường các vị quý tộc nhao nhao đứng dậy. Tỷ Dĩ Ẩn lặng nhìn Nhi Tự lần nữa dùng tầm mắt tìm kiếm vũ sư bốn tuần, nhưng lại bị một đám tưởng niệm đám người bao bọc vây quanh. Ạn Nghị ạ, vậy nụ bát tức phu nhân hôn môi hắn quả mã, càng ai bá tức mập mạp trưởng tử cho hắn một cái tràn đầy mùi cá tanh ôm ấp, cái nào đó phở gì tại thao thao bất tuyệt vô lạn nịt tờ mông ngựa, Hỏa thuần sĩ si hạ lệm thì hướng hắn căn đoan, tại Tỷ ẩn công tức giốt ra khỏi thành Tây trở lại thời khắc, ánh lửa bập bùng sẽ tại kình lện đỉnh trên không nợ rộ. Đối với cái này Tỷ dị ẩn rất hoài nghi, dù sao kình lện đỉnh đã bị kệ sa đại quân đoàn đoàn vây quanh, Tỷ ẩn công tức giốt mong muốn trở về thành Casterly Rock có thể cũng không dễ dàng. Nhưng tất cả những thứ này hiện tại cũng không trọng yếu. Tỷ dị ẩn kiệt lực thoát khỏi bọn này giống như con rùa ong náo ngầm ỉ đám ra hỏa. Lạ như cũng không có tìm được Dụ Sở Bốn Tần. Vị này lâu đại dần phật công tức vậy mà không đến tham gia tay của Quốc Vương Lệ Truy Điệu. Hắn lại ý thức được gì dò sao? Tỷ Di ẩn đối với người này cảnh giác có chút giận mình. Lúc này Vạ Dịch đi tới, nói nhỏ: "Sở Tạc tỷ muội ta đã tìm được, liền chờ ngươi an bài." Tỷ Di ẩn trợn trừng mắt. Đường phế công phu này, dù Sở Sở Bốn Tần căn bản không đến. Không đến. Vạ Dịch sững sốt một chút, lập tức tầm mắt trong đám người liếc nhìn một vòng, mới phát hiện vị kia lâu đại dần phật lẫm chúa sát thực không đến, chẳng lẽ tin tức để lộ rồi. Đây không có khả năng a. Tỷ Di ẩn như có điều suy nghĩ nói: Có lẽ dù Sơ Bốn Tần Cường Mạnh đều là giả vờ, hắn có lẽ mới là sớm nhất nhận rõ tình thế người. Vạ dít nháy nháy mắt, tựa hồ rõ ràng gì đó. Mà đúng lúc này, một vị kỵ sĩ sải bước đi vào thánh đường, đi vào quốc vương tọa mẹn trước mặt, báo cáo. Bệ hạ, dù Sơ Bốn Tần đại nhân kéo ra cửa thành phía tây, xuất quân hướng kệ xạ đầu hàng. Lời vừa nói ra, trong thánh đường lập tức xôn xao. Các loại nghị luận thanh âm liên tiếp. Tiểu quốc vương đối mặt cái này sấm sét giữa trời quang tin tức, lại có vẻ mờ mịt nhiều hơn hoảng sợ. Hắn theo bản năng nhìn về phía bên cạnh mẹ, đã thấy sợ ở lúc này sắc mặt dị thường tái nhợt, thân thể run rẩy không ngừng cơ hội vô pháp đứng vững. Mẹ, phản đồ." Sợ cuối cùng từ trong kẽ răng gạt ra hai chữ, nhưng cũng không biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Bên hai tạm thâm giống như là biển gầm mấy liệt, mà chính nàng tựa như một chiếc thuyền con tại bọt nước bên trong yếu ớt bất lực. Nàng bản năng mong muốn cầu trợ ở Lạn Nịt tự gia tộc Định Hải thần châm, chợt ý thức được, cha đã chết rồi. Chơi của gia tộc Lạn Nịt sụp. Dụ Sơ đại nhân còn là quả cốt nha. Vạ Di tử dài nói, "Cái này ngươi không có lễ vật hiến cho kẻ sạ." Ngược lại là Dụ Sơ bốn tầng đem Kình Lệnh đỉnh xem như lễ vật đưa ra ngoài. Tỷ Dĩ Ân cười cười, tựa hồ đối với nảy cũng không thèm để ý. Dù Sở Bốn tần sắc thực quả quyết, nhưng kệ sạ cũng không phải bà tuổi tiểu hài, phần lễ vật này chưa hẳn có thể mang cho hắn mong muốn hồi báo. Nói xong, Tỷ Dĩ Ân nhanh chân gạt mửa phân loạn đám người, đi vào tọ mẹn quốc vương bên người, lớn tiếng nói: "Bệ hạ, trận chiến tranh này cũng nên kết thúc. Ngài cảm thấy thế nào?" Ta tọ mẹn rụt cổ một cái, nói: "Ta cũng không muốn đánh trận. Vậy thì tốt, liền để chúng ta cùng đi ngoại thành nên đón Sở Tọn Kim đi. Không cho phép ngươi mang đi con của ta." Sởi đột nhiên giữ chặt tay của tọ mẹn Hắn không chỉ có là con của ngươi, cũng là bảy vương quốc vương quốc. Tỷ Dĩ ân dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn xem Tỷ Tỷ, đương nhiên, xem như Thái hậu, ngài cũng có thể cùng chúng ta đi ra thành lĩnh đón. Ngươi cũng là phản đồ. Sở trong lòng âm thầm chửi mắng. Nhưng ở Tỷ Dĩ ân tầm mắt nhìn gần bên trong, nàng nhưng căn bản không dám phản kháng. Được. Sở ơi mặt ngoài khuất phục, trong lòng lại đem phần cừu hận này một mực đi lại. Tỷ Dĩ ẩn thỏa mãn cười cười, dắt cháu trai tay nhỏ đi ra ngoài. Các quý tộc nheo nheo tránh ra con đường. Đi đến cửa đại điện lúc, Tỷ Dĩ ẩn đột nhiên quay đầu, nói: "Ai còn nghĩ cùng đi gặp Sở Tòng Kim?" Ngắn ngủi yên lặng sau, các quý tộc nhao nhao đáp lời. "Ta theo ngài đi." Ta cũng nguyện ý đi theo vị hạ bộc chân. "Ha ha ha, ta đối với Sở Tẩm Kim ngưỡng mộ đã lâu, đương nhiên muốn đi gặp một lần." Giờ này khắc này, tất cả mọi người hiểu được, kệ sa nhập chủ kình lện đình đã là không thể ngăn cản đại thế. Bọn hắn thậm chí không có có kẻ mặc cả tư cách, lại tiếp tục rẽ rùa đi xuống, liền lộ ra quá mức ngu xuẩn. Mặc kệ một ít người trong lòng lám sao không tình nguyện, cũng chỉ có thể đi theo đại bộ đội cùng nhau rời khỏi God Serpent Pop bà hệ lộ, hướng tây mà đi. Ngoài thành trong đại doanh, Sa Biêu biết được dù sơ, 4 tấn mở thành đầu hàng tin tức lúc đang cùng Dạn Điền Tát Lỵ Bá Tước cùng một chỗ hưởng dụng cơm trưa. Không nghĩ tới Dụ Sở Bốn Tần Thế mà so tỷ gi ẩn lặn nhịt tợ nhanh hơn một bước. Dụ Sở Bốn Tần người này rất nguy hiểm. Dạn Điền Bá Tước cho ra đánh giá. Sạc Huyến lặng gật đầu. Hắn đương nhiên biết rõ Dụ Sở Bốn Tần người này tính nguy hiểm. Bất quá, hiện tại hắn chủ động đầu hàng, chúng ta cũng không tốt động đến hắn. Dạn Điền Bá Tước đặt dĩa xuống, lau miệng, đứng lên nói, "Ta đi chỉnh đốn quân đội, phòng ngừa đối diện giở trò lừa bịp." Sạc cảm thấy đối diện đều đến nước này, hẳn là cũng đượm nghịch không ra hoa dạng gì đến, nhưng hắn cũng không có ngăn cản cha. Dù sao thận trọng một điểm tóm lại không tệ. Được. Hắn hướng cha gật gật đầu, sau đó đối với sứ giả nói, nếu như dù sợ bọn tần thật thành tâm đầu hàng, nhường hắn tự mình tới thấy ta. Phải, bệ hạ. Sứ giả rời khỏi không bao lâu, sáng kéo một trận cơm chưa còn chưa dùng hết, liền gặp một người trung niên nam nhân tại thị vệ hộ tống đi xuống vào đại doanh. Người này mặc một bộ đơn giản màu xám tơ lông áo khoác, trước ngực in màu hồng người lột ra huy chương. Ánh mắt của hắn nhan sắc rất nhạt, gần như thuần trắng như sữa bò. Rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài, kẻ xạ bệ hạ. Ta chính là lâu đại dần phọt công tác, bắc cảnh thủ hộ, dù sợ bốn tần Du Sở công thức thanh âm rất nhẹ, ngữ điệu mềm mại. Đây là Sa Mặc lần thứ nhất nhìn thấy vị này, lâu đại giẩn Phật lên chúa, tuy nói ở trong lòng, hắn đã đối với người này nghe tiếng đã lâu. Không thể không nói, nếu như không phải là đã sớm biết người này diện mục chân thật, Sa Mặc có lẽ còn biết coi là Du Sở Bốn Tần là cái ôn tồn lễ độ cổ hủ thân sĩ. Ngồi đi, Du Sở đại nhân. Sa Hiệp Cơ chỉ chỉ bàn bùng, dùng qua cơm chưa sao? Còn không có. Vậy liên cùng một chỗ đi. Vinh hạnh cực kỳ. Du Sở Bốn Tần ngồi ở bên bàn. Tôi tớ bưng lên một phần mới vừa nướng chín sực cũ, lại cho hắn rót một chén bơ rằng đi. Sạp Hẹo một bên cắt lấy chính mình trong bàn ăn sờ cừu, vừa nói, "Nói cho ta, Du Sơ đại nhân, tại sao hướng ta đổi hàng?" Du Sơ công tức đem một khối sườn cừu đưa vào trong miệng, nhậm nuốt, nuốt xuống, sau đó mới không nhanh không chậm nói ra, "Bệ hạ, ta mặc dù ngu rốt, nhưng cũng có thể nhìn ra, gia tộc Lạn Nghị tờ đã xong. Trận chiến tranh này chúng ta đã thua định, mà ta, Sư Nạch hùng, nguyện đánh một trận chú định thất bại chiến tranh." Chương 456, Hiến thành. Sạp Hẹo nhấp nhẹ lấy rượu trong chén, cứ như không cười nhìn trước mắt nam nhân, "Ngươi liền không lo lắng ta tước đoạt tức vị của ngươi?" Ta tin tưởng ngài sẽ làm ra anh minh quyết sách." Du Sơ Bốn tần ngự khí bình thản nói ra, "Ta cũng biết ngài theo hệ đệ sợ tác quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng tha thứ ta nói thẳng, nếu như ngài không muốn dấn vào đám tiền bối vết xe đổ, tốt nhất vẫn là muốn hạn chế một cái gia tộc sợ tác thế lực." "Ta tiền bối, tác lệ duyên." Du Sơ Bốn tần ngự khí tĩnh mịch nói, "Mặc dù ngài đã sửa họ kẻ xả, nhưng mọi người đều biết, ngài là chân long hậu duệ, mà lúc trước cự long gia tộc, không phải là bị cá sói hiếu ưng liên minh cho đổi gia hiệu Sterros." Sang Nhi từ chối cho ý kiến cười cười, ra hiệu đối phương tiếp tục. Du Sơ Bốn tần nuốt xuống một ngụm rượu, tiếp tục nói ra, Theo ta nhìn, Ngại Thế Lực cùng Cơ Bản Bản đều tại phương Nam, phương Bắc bốn cảnh dù là hiện tại khuất phục Ngại binh phong, nhưng độ trung thành cũng đáng lo. Nhất là Ngư Lang Ưng Ba nhà, bọn hắn thông qua thông gia thành lập được kiên cố quan hệ máu mủ, lãnh địa lại liền cùng một chỗ, cũng liền vua Điên Á u ý dĩt biết đối với dạng này một cái liên minh làm như không thấy, thậm chí tiến hành khiêu khích, hắn sau cùng hạ chẳng Ngại vô cùng rõ ràng. Bây giờ Ngại sắp đạp lên vương tọa sắt, coi như không còn so đó năm đó người xoán ngôi chiến tranh chuyện xưa, cũng nên đối với phương Bắc ba nhà liên minh tiến hành đẩy phòng. Sắc Hèo ngữ khí nghiền ngẫm hỏi lại: "Ta không thể tín nhiệm Sở Tác, chẳng lẽ có thể tín nhiệm bốn tận?" Chỉ ít gia tộc bọn tần tại Bắc cảnh thế lực cũng không như gia tộc Sở Tạc Thâm Hầu, theo thứ vả lệ cùng dì vợ lệ nợ cũng không có quá nhiều liên hệ. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cưới dì vợ lệ nợ thành tùyn Lệnh Chúa Hoạn nợ Phở thị cháu gái chứ? Sạm Miễu ngắt lời nói, gia tộc Phở thị tại dì vợ lệ nợ hy vọng làm sao có thể theo gia tộc Lị so sánh, tuy nói thì, ứng, là nghĩ tơ nhường oán nợ Phở thị làm dì vợ lệ nợ thủ hộ, nhưng nếu như ta không có đó sai, ngài có lẽ còn là càng có khuynh hướng nhường gia tộc Lị tiếp tục thống lĩnh dì vợ lệ nợ a. Cái này Sạm Miễu ngược lại là không có cách nào phủ nhận. Du Sơ Bốn tần làm ra tổng kết, bất kể nói thế nào, gia tộc Buôn tần đối với ngài uy hiếp tuyệt đối so ra kém gia tộc Sơ Tạc. Nếu như ngài không hy vọng nhìn thấy Phương Bắc Ba cảnh lần nữa trở thành mệnh chắc như thép, người ta tiếp tục đảm nhiệm Bắc cảnh thủ hộ mới là lựa chọn tốt nhất. Nhất là hiện tại mùa đông sắp tới, đáng sợ uy hiếp đem từ phương Bắc. Et đạ Sơ Tạc đã thành người gáp đêm, lưu lại tiểu nhị tử mới 7 tuổi, căn bản bất lực lãnh đạo Bắc cảnh. Sạp nhơ hơi có chút ngoài ý muốn. Nói như vậy, ngươi cũng tin tưởng dị quỷ sẽ đến. Đúng thế. Lâu đài giờ khoảng cách kế toán không xa, ta đối với Phương Bắc tình huống muốn so tuyệt đại đa số phương nam quý tộc muốn hiểu rõ hơn. Dù Sơ Bốn nói, chính vì vậy Ngài không cần phải lo lắng thành ý của ta. Dị Quỷ nếu là đột phá Giao Đoàn, lãnh địa của ta khẳng định đầu tiên thảm tao tứ ngược, cho nên, ta so ngài dưới tay Phương Nam quý tộc càng hy vọng nhanh chóng kết thúc nội chiến, nhất trí đối ngoại. Sam Hẹo như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại hỏi: "Kế toán tình huống hiện tại như thế nào?" "Rất tồi tệ." Dù Sơ Bốn từ nói, đời trước người gác đêm tổng tư lệnh rõ mọ mọn đã chết tại bên ngoài Giao Đoàn, S đã sợ tác thông qua tuyển cử thành mới tổng tư lệnh. Phía Bắc trưởng thành Vương mạn sợ dãy đỡ đã thôn xoá 100.000 dã nhân xuôi nam, theo bọn hắn nói, cứ Bắc chi địa xuất hiện khó mà diễn tả bằng lời khủng bố. Toát đi là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Nhưng người gác đêm cự tuyệt dã nhân thông qua Thewan, đây là chức trách của bọn hắn, Song Vương ngay tại chiến đấu kịch liệt bên trong. Mặt khác, Satanic bạ giật đệ ổ cũng đã xuất linh chính mình sau cùng 2000 binh mã đi vào Gylvan, viện trợ người gác đêm, dù vậy, binh lực của bọn hắn cũng thua xa tại dã nhân, nếu như không phải là dựa vào Gylvan bảo hộ, cả số Black đã sớm thất thủ. Tuy nói hiện tại Gylvan còn chưa bị đột phá, nhưng xem ra chỉ sợ cũng trèo chống không được bao lâu. Hùng chi, theo mùa đông gió lạnh thổi lên, trong truyền thuyết khủng bố có lẽ thật biết dáng lâm. Toàn bộ đại lục mẹ Sterzor đều biết đứng trước đáng sợ uy hiếp so sánh cùng nhau, giữa chúng ta bất luận cái gì phân tranh đều lộ ra vô vị mà buồn cười. Sang Hẹo cười cười, nói, "Du Sơ đại nhân, ngài là vị xuất sắc nhất. Ngài quá khen, bệ hạ." Du Sơ Bốn Tần cung cung kính kính nói ra, "Ta chỉ là tại tỏ rõ sự thật." Lúc này thị vệ lần nữa đi tới, bẩm báo nói, "Bệ hạ, quốc vương tỏ mẹn mang theo một đám quý tộc ra khỏi thành xin hàng." Du Sơ Bốn tần lập tức chúc mừng. "Chúc mừng bệ hạ, bây giờ ngài đã là chúng vọng sở quy." Sang Hẹo đối với cái này sớm có đón trước, cho nên biểu hiện được rất là nhạt. Có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến tranh này, đối với bảy vương quốc nhân dân đến nói đều là một chuyện may mắn. Sa Hạo đặt chén rượu xuống, đứng lên. Du Sơ Bốn Tần cũng đứng dậy theo. "Đi thôi, chúng ta đi gặp thấy vị này, nhà Lạn Nghịch tể quốc vương, còn có phương Bắc quý tộc." Sa Hạo quay đầu nhìn về phía lâu đài giận phật lẫm chúa, "Du Sơ đại nhân, đến nỗi đề nghị của ngươi ta sẽ cân nhắc. Bất quá, đối với phương Bắc ba cảnh xử lý, ta cũng có ý nghĩ của mình." Đến lúc đó ngươi liền rõ ràng. Du Sơ Bốn Tần mắt có chút chớp động, nhưng cũng chỉ có thể tối lờ đáp. "Phải, bệ hạ." Lúc này kình lén đỉnh cửa thành phía tây bên ngoài, Tuổi nhỏ Tọ Men Quốc Vương nắm cậu Tỷ Dị ẩn lặng nhịt tờ tay, đứng tại đội ngũ hàng trước nhất, trên mặt tròn nhỏ trắng bệ một mảnh. Giơ song đầu chim ưng cờ xí đám binh sĩ võ trang đầy đủ sắp xếp tại hai bên đường, trường thương trong tay đao kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang lạnh lẽo. "Đừng sợ." Tỷ Dị ẩn nhéo nhéo cháu trai tràn đầy mồ hôi lạnh tay, kẻ sợ sẽ không đem ngươi thế nào. "Nhiều lắm là lấy xuống vương quan của ngươi." Vương Miện kỳ thật ta đã sớm không muốn mang, có thể nặng." Tọ Men lại như là nhẹ nhàng thở ra. "Thật là một cái thông minh hài tử." Tỷ Dị ẩn tán thưởng gật đầu. Lúc này, đương theo lấy sau lưng một hồi kiểm chế kinh hô, liền gặp một đầu mầu trắng cự long từ ngoài thành trong doanh địa bay lên trời, cấp tốc tới gần. Rất nhanh, nó ném xuống bóng tối liền đem ra khỏi thành một đám quý tộc bao phủ nó dưới. Lo luyện gió nóng gào thét mà qua, làm cho người không thể không nhắm mắt lại, hé môi mện mũi. Oeng. Cự long trùng điệp rơi xuống, mặt đất cùng theo đó rung động. Nhìn xem như thế một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt, cho dù ai cũng vô pháp hoàn toàn giữ vững thần táo. Các quý tộc nhao nhao tối đầu, không dám nhìn thẳng cự long con mắt đỏ ngầu. Tuy nói bọn hắn đã sớm nghe cự long của kẻ xa, nhưng nghe nói là một chuyện Trần Chính nhìn thấy lại là một chuyện khác. Đối với kẻ sợ lòng tính sợ trong lúc vô tình mọc dễ nai mầm. Sa điệp từ trên lưng rồng nhảy xuống, vừa vặn đứng tại tòa mện quốc vương trước mặt. Vị này tuổi nhỏ quốc vương tựa hồ bị cự long cho kinh đa đến, miệng há lớn, ánh mắt cũng trừng đến thẳng tắp, liền sa mẹo đi vào trước mặt cũng không có phản ứng. Ti Di ẩn ho nhẹ một tiếng, dẫn đầu hành lễ. Kẻ sợ bị hạ, gia tộc Lan Nịt tờ nguyện ý hướng tới ngài đội hàng. Nói chuyện đồng thời, cưỡng ép đè lại cháu trai đầu, nhường hắn cũng bái một cái. Chờ tòa mện một lần nữa ngẩng đầu, tựa hồ cuối cùng lấy lại tinh thần, chỉ thấy hắn cấp tốc lấy xuống đỉnh đầu của mình hoàng kim vương quan. Đưa tới Sạm Miệu trước mặt, miệng nói: "Vương Miện cho ngươi, có thể để cho ta cưới một phát cự long sao?" Sạm Miệu có chút hăng hái xem vị này tuổi nhỏ quốc vương đường này, cuối cùng tiếp nhận đối phương đưa tới vương miện, cười nói: "Đương nhiên có thể." Nghe nói như thế, phía sau không ít quý tộc đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. "Hiện tại sao?" Tọ Mện tràn đầy phấn khởi kêu lên. Sạm Miệu cười ha ha, ôm lấy cái này trước mắt cái này tiểu mập mạp, mang theo hắn nhảy lên lưng rồng. Cớ lý họ vỗ trợ chấn động hai cánh, nâng lên cực nóng gió lớn, lập tức phóng lên tận trời. Tọ Mện nhìn xem thành kính lén đứng tại dưới chân cẳng đội càng nhỏ, hưng phấn ngao ngao thét lên. Còn có thể lại cao một chút nha. Lại cao một chút. Sáng mèo nhưng không có lên tiếng, mà là nhìn chằm chằm bờ lệch tờ bay bên trên phương hướng, trên mặt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Nơi đó, một trận quỷ dị bao táp chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về thành Kình Lệnh Đỉnh của tới. Ầm ầm. Vô số ánh chớp đỏ đầy màu đỏ sầm bầu trời, trong thoáng chốc, sáng mèo phảng phất nhìn thấy một đầu con mắt to to, con mắt đỏ ngầu, yêu dị ánh mắt. Gió lớn đột nhiên mà tới, mang đến mùi máu tươi. Pháp thuật hư vị. Chương 457, gió nổi. Mặc dù vừa qua khỏi buổi trưa, nhưng lúc này thành Kình Lệnh Đỉnh đen kịt một màu bao to cuốn tới, đem phương thiên địa này ở giữa hết thảy đều bao phủ ở giữa. Thỉnh thoảng xẹt qua bầu trời màu đỏ sẫm kia chớp tại cửa sổ kiếng bên trên lưu lại nhìn thấy ma giật mình hồ quang điện vết tích, tùy theo mà đến chính là đỉnh thai nhức góc tiếng sét. Lâu Đài Z kịp vị trí tụội hồ ngay tại báo táp trung tâm, cái kia liên tục không ngừng kia chớp cùng cuồng bạo kinh lôi phang phất tùy thời muốn đem tòa này tượng trưng cho bảy vương quốc quyền lực hạch tâm hùng vĩ pháo đại tử thế gian xóa đi. Sản xạ tiểu thư, không cần sợ hãi, đây chỉ là một trận phổ thông sấm chớp mưa bão mà thôi." Phục thị nàng tắm rửa hồ gái như thế an ủi. Không biết là nước tắm quá nóng, còn là hồ gái giật rửa quá dung sức, Hoặc là sạn sạ làn da quá mức kiều độn, giờ phút này nàng toàn thân cao thấp đều hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt. Ta không có sợ hãi, Sạn Sạ ngụy biện nói, chỉ là cảm thấy trận gió lốc này tới quá kỳ quái, mới vừa rồi còn là trời sáng. Bờ bay thời tiết có đôi khi nói biến liền biến. Hầu gái giúp Sạn Sạ lau sạch sẽ thân thể, lại đưa nàng màu đỏ thắm mái tóc dài vút thành lu hòa dồn mà khoác lên trên bờ vai, mời ngài chọn một cái nước hoa. Sạn Sạ nhìn xem hầu gái bưng đến trước mặt khay bạc, trong mâm trưng bảy tầm 10 loại tạo hình đẹp đẽ bình thủy tinh, trong lòng không nhịn được một hồi hoan hước. Nàng đã rất lâu không có hưởng thụ qua dạng này quý tộc tiểu thư đãi ngộ. Liên bình này đi. Sạn Sạ chọn lựa một bình ngọt ngào nồng đẫm nước hoa, hỗn hợp có một tia quả tranh hương vị. Được rồi, tiểu thư. Thị nữ đem nước hoa đổ vào giữa ngón tay, tại sạn Sạ sau hai, cái cằm cùng như bên cạnh tất cả chợt nhẹ sở. Sau đó là ăn mặc. Sạn Sạ chính mình xuyên qua tơ lụa nội y, liền thấy thị nữ năm đến một kiện từ màu ngà tơ lụa cùng màu bạc sợi tơ biên chế cung trang bày giải. Đây là trưởng thành lễ phục, không phải là tiểu cô nương y phục, nàng rất xác định. Sắc người áo ngực vế hình mở miệng cơ hồ lộ đến bụng dưới. Phía trên trang trí lấy phức tạp mỹ viền ren, vòng eo cực nhỏ, Sạn Sạ không thể không ngừng tở để cho thị nữ giúp nàng thắt chặt đại lưng. Dây mới là màu xám nhạt ra liệu, cuốn ở trên chân, mềm mại thoải mái dễ chịu. Ngài thật sự là quá đẹp. Thị nữ nhịn không được tán dương. "Thần sao?" Sạn Sạ cười khanh khách, nhẹ cãng lấy xoay tròn, váy bay múa lượn quanh, như hoa tươi chứa đựng. "Đúng thế, ngài xem mê đảo toàn bộ kình lện đỉnh nam thanh niên. Bao quát kệ xa sao?" Sạn Sạ không biết mình vì sao lại đột nhiên toát ra ý nghĩ này, bởi vì hắn là gia tộc sở tạc người cứu vớt nha. Nàng rất nhanh tìm cho mình ra lý do. Đáng tiếc hắn đã cưới vợ. Sàn Sa đẹp đẽ trên gương Mãn Sinh đẹp hiện lên một vòng đỏ ửng, càng lộ vẻ vũ mị mê người. Hoa, ngươi làm sao mặc giống mẹ? Em gái A Di a đột nhiên từ ngoài cửa đụng vào đến, khoa trương kêu lên. Ngươi của ta? Sàn Sa ưỡn ngược một cái, liếc em gái hôi mã giáp liếc mắt, nghi ngờ nói, các nàng không có chuẩn bị cho ngươi quần áo mới. Ta mới không mặc lạn nịt tở cho y phục, thú chết. Chúng ta chờ một lúc muốn đi bài kiến sở tổng kinh vậy hạ, đến xuyên thể diện một điểm. Sam không biết lại. A Di a một bộ ta cùng hắn rất quen bộ dáng. Đây là một vị lady nên có lễ tiết. Sản Sạ khinh trách, mà lại, ngươi ở trước mặt cũng đừng sưng hô như vậy vậy hạ, ta cũng không phải lấy đi." A Dĩ ạ cười hì hì nói, "Sản Sạ cầm ra mặt dày em gái không có cách, đành phải từ bỏ." Hai tỷ muội làm bạn rời phòng, lúc này bên ngoài gió mưa nặng hạt đột nhiên, từng đạo tia chớp bỏ đầy bầu trời đen nhánh, thoáng như tận thế giáng lâm, hết sức khủng bố. Sản Sạ cẩn thận từng ly từng tí dán trong hành lang bên cạnh đi, nhưng vẫn là bị bay vào hạt mưa rớt nhẹ vẩy, cái này khiến nàng rất là ảo não. A Dĩ ạ cũng không rất để ý, ngược lại bắt đầu lo lắng lên ngoài thành tình huống. Cái này sang vào thành muốn bị sối thành rơi cọ giữa gà. Chợt chợt, chư thần là không chào đón hắn đến kinh Lệnh được sao? Chớ nói lung tung, Sǎn Sạ trừng em gái liếc mắt, nếu như có thể, nàng thật hi vọng A Di ạ có thể giữ im lặng, như thế nhất định sẽ đáng yêu rất nhiều. Ta ngược lại là cho rằng vừa vận tứ phản. Một cái mềm mềm nhón nhót thanh âm từ phía trước vang lên. Vạ Dịch đại nhân. Sǎn Sạ nhấc lên váy, uốn ngồi hành lễ. A Di ạ lại thật lớn rồi rồi mà hỏi thăm, gì đó tứ phản? Vạ Dịch mỉm cười nói, liên quan tới chư thần phải trang hoàng nên kể Sạ bệ hạ tới kinh Lệnh đi. Ta ngược lại là cảm thấy, trận gió lốc này là chư thần nên đón hắn nghi thức, dù sao cũng là sở tọm kia nha. Ngài nói quá có đạo lý." Sản sạ vội vàng đáp, "Đi thôi, hai vị tiểu thư xinh đẹp, chúng ta đi sảnh vương tọa chờ. Kệ xạ bệ hạ cùng chư vị đại nhân nhóm cần phải chẳng mấy chốc sẽ đã đến." "Được." Làm ba người đi vào sảnh vương tọa lúc, liền gặp nơi này đã tụ tập không ít quý tộc, nhưng cơ bản đều là các quý phụ, lãnh chúa cùng các kỵ sĩ cần phải đều đi ngoài thành hướng kệ xạ quy hàng. Cầm đầu đương nhiên là thái hậu sở ấy là Nitter, chỉ là nàng lúc này sắc mặt không tốt lắm. Vốn là da thịt trắng nõn bây giờ trở nên như ngâm qua nước thi thể trắng bệ, mặc trên người một kiện mang vàng sắc đường vân màu đỏ thẫm lông nhung tiên nga lễ phục, nhưng cũng khó mà che giấu cái kia cổ suy sụp tinh thần khí tức suy bại. Đầu đội thủy tinh ngũ miện tổng chủ giáo đứng tại sở ấy bên cạnh, chính nhỏ giọng nói gì đó, khí trời lạnh như vậy bên trong, thế mà cũng đầy những đầu mồ hôi. Còn lại các quý phụ cũng đang sôi nổi nghị luận, sắc mặt mặc dù không giống sở ấy như vậy khó coi, nhưng trong mắt cũng lóe ra sở lo. Sạn Sã đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, trong lòng lấp đầy một loại trả thù tính quái ý. Đáng tiếc duy nhất chính là không thể giết chết những cái kia phản bội gia tộc sở tặc bọn phản đồ. Nhìn thấy hai tỷ muội đi tới, trong đại sảnh lập tức án tĩnh lại. Wayne Riley mẹ đờ lì tức sĩ vợ là Leona phu nhân dẫn đầu tiến lên hướng Sạn Sa chào hỏi, còn thân hơn hôn hai tỷ muội có má. Sau đó các cảnh quý tộc cũng nhao nhao tiến lên. Sạn Sa ép buộc chính mình duy trì mỉm cười, thẳng đến bà gia tộc Bá Lê Bá tức phu nhân đi tới lúc, nàng cuối cùng không chế không nổi tâm tình của mình, chất vấn: "Ngươi khi đó tại sao phải phản bội gia tộc Stark?" Bá Lê phu nhân dừng bước lại, cùng Sạn Sa đối mặt một lát, lạnh nhạt nói: "Phản bội không cần lý do, trung thành mới cần." Nếu có cơ hội, ngươi có thể chính miệng hỏi một chút Et đệ Sơ Tạc, hắn có phải là thật hay không không cho người bắt cận phản bội lý do. Chư thần sẽ không bỏ qua kẻ phản bội. A Di a kêu lên. Nhưng kẻ xạ bậy hạ biết miễn xá chúng ta. Bá Lê Phu Ú nhân không cần phải nhiều lời nữa, chuyển thân rời đi. Ngay tại đại sảnh bầu không khí trở nên có chút cứng ngắc thời điểm, trầm thấp tiếng kèn đột nhiên vang lên. Dù là từng trận âm thanh sấm sét cũng vô pháp triệt để đem nó che giấu, tất cả mọi người toàn thân cứng đờ, bị cái kèn lệnh này đại biểu ý nghĩa cho kinh đã đến. Làm sao rồi? A Di a nghi ngờ nói. Sạn xạ cũng cảm giác được bầu không khí biến hóa. Vội vàng quay đầu dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Vạc Dịch. Liên gặp vị này tình báo tổng quản lúc này cau mày, lại có chút không dám tin, nhưng đối mặt hai tỉ muội tầm mắt, hắn còn là mở miệng giải thích. Đây là chiến đấu kèn lệnh. Chương 458, hỗn loạn bắt đầu. Kẻ xả muốn giết đi vào sao? Nhưng chúng ta không phải là đã đầu hàng rồi. Chẳng lẽ hắn còn là không chịu tha thứ chúng ta? Thành Vương tọa bên trong lọt vào hỗn loạn tương mừng, các quý tộc bị bất thình lình chiến đấu kèn lệnh dọa cho đến mất hồn mất vía. Kẻ xả bậy hạ không biết nói không giữ lời. Chỉ có Vạc Dịch đang nỗ lực giải thích, đồng thời trấn an đám người, mời chư vị đại nhân chờ một lát. Ta cái này phái người đi điều tra tình huống, có lẽ là có người thừa dịp báo tấp mang tới hỗn loạn, làm thịt vị kia Sở Tổng Kim. Sơy Bến nói, "A Di a lập tức phản bác, mới sẽ không. Kệ Sạ có cự long, không ai dám đến hắn. Đã từng có được cự long tạt ghẻ giển không biết chết bao nhiêu người, kệ Sạ cũng không phải vô địch." Sơ Trâm trầm giọng nói, "Nếu như kệ Sạ chết rồi, các ngươi đều muốn trốn cùng." Sàn Sạ cũng không biết chính mình dũng khí từ đâu tới, nhưng vẫn là lớn tiếng nói, "Vậy thì buổi sáng là được. Dương Kính lén đỉnh trở thành một cái mô mộ điệp, để chúng ta đều hóa thành thi hài." Sợ hơi có vẻ điên cuồng tiêu lên. Đồng thời nàng nhường người hầu đi lấy rượu đến, mặc kệ chờ đợi chúng ta là thắng lợi vẫn là thất bại, là vinh quang còn là lăng lục, đều không trở ngại chúng ta trước phải say một cuộc. Pháo đài bên ngoài tiếng gió tiếng mưa rơi gào thét không ngừng, sen Lẫn Bính xí gọi, chiến mã hí lên, sắt thép lên ken, còn có quái dị mà không hiểu ken két âm thanh, diễn tấu ra một khúc dọa người âm nhạc. Bao Táp tăng lên tin tức truyền lại độ khó, ngược lại để hỗn loạn có thể lấy tốc độ nhanh hơn lan tràn. Bên trong sảnh vương tọa các vị quý tộc căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nôn nóng chờ đợi lấy vận mệnh tầm phán. Bọn người hầu rất nhanh đưa tới rượu, Sơ ấy dẫn đầu lấy ra một cái đồ đầy bơ giảm đi ly để cao, nói: "Kệ xã người này đối với hệ Sterdio lớn nhất cống hiến chính là phát minh bơ giảm đi." Nói xong liền uống một hơi cạn sạch. Các quý tộc hai mặt nhìn nhau, lập tức cũng nâng nhau lấy ra ly rượu, ý đồ dùng cồn gây tê chính mình, nhưng cái này cháy bỏng chờ đợi không còn như vậy gian nan. Sǎn Sǎn do dự một chút, còn là từ đi qua người hầu trong tay lấy ra một ly hương liệu rượu trái cây, khẽ nhấp một cái. Sau đó nàng quay người lại, lại phát hiện em gái Aji ạ không thấy. "Aji ạ?" "Aji ạ?" Sǎn Sǎn tại sảnh bên trong tìm một vòng nhưng không có tìm tới em gái bóng dáng. Vừa tức vừa gấp thời khắc, nàng chợt nghe sau lưng vang lên một cái thanh âm quen thuộc. "Đường tìm, em gái của ngươi mới vừa theo vạ dịch ra ngoài." Sạn Sạ đột nhiên quay đầu, liền gặp Thái hậu chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng mình. Nàng xem ra uống rất nhiều rượu, gò má ửng đỏ, xanh biết trong mắt lóe ra một loại sáng tỏ mà cùng nhiệt ánh mắt. "A dị a theo vạ dịch đại nhân đi đâu rồi? Ta làm sao biết?" Sờy nói, "Có lẽ cùng một chỗ chạy." Thật là một cái đứa bé lanh lợi, mà chúng ta lưu lại người, liền đợi đến bị kẻ sạ binh sĩ lăng đục, sau đó giết chết đi. "Sẽ không." Sạn Sạ phàn bác, Phe Sạ Bệ Hạ sẽ không như thế làm. Nha Đồng đốc, ngươi căn bản không hiểu quân đội. Coi như lợi hại hơn nữa thông soái, cũng vô pháp trong chiến tranh trưởng khống dưới tay mỗi một tên lính. Mà trong chiến tranh, binh sĩ đều là dã thú. Tin tưởng ta, nếu như lâu đài Z kịp thất thủ, chúng ta những thứ này xuất thân cao quý, lại tay không tấc sắt nữ nhân có thể nhất kích phát binh sĩ thú tính. Sẽ không, sẽ không sản sản không ngừng lắc đầu, ngươi đang cố ý hù dọa ta. Cái này hù đến ngươi rồi. Sờy Nghiêm thân tới gần, đem miệng đầy mùi rượu phun ra đến sạn xạ trên mặt, ngươi cái này Đồng đốc, chẳng lẽ đả sợ tác gì đó cũng không dạy qua ngươi? Cha dạy qua ta phải dũng cảm. Dũng cảm? Sờ khẹc môi vênh lên, nam nhân mới phải dũng cảm, mới có thể dũng cảm. Dù sao bọn hắn muốn bắt lấy đao kiếm ra ngoài đối mặt địch nhân, Giang từng nói cho ta, chỉ có tại chiến trường cùng trên giường, hắn mới có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình. Thái hậu lại uống xong một ngụm rượu lớn, trên mặt đỏ ửng càng thêm nồng đậm. Kỳ thật ta thà rằng đối mặt như rừng đao kiếm, cũng không muốn bất lực ngồi tại pháo đài trong đại sảnh, ngồi tiếp các ngươi những thứ này bị hoàn sợ nhỏ gà mái chờ đợi vận mệnh tầm phán. Khi còn bé, Danh dáng dáng giúp cùng ta cơ hồ giống nhau như lúc, liền cha cũng thưởng tưởng không phân rõ hai ta. Có khi vì đồ ác, chúng ta biết trao đổi y phục, giả trang đối phương nguyên một ngày. Nhưng khi giành lấy được hắn thanh thứ nhất kiếm lục, ta nhưng không có. Chúng ta như thế giống nhau, lấy được lại là khác biệt quá nhiều lãnh độ. Giảm luyện tập trường kiếm thuật cưỡi ngựa, như thế nào giữ người, ta lại phải học được mỉm cười, ca hát cùng làm người khác ưa thích. Hắn thành Vũ Dũng Tị sĩ, ta lại giống thốt ngựa cái bị bán cho người xa lạ. Chủ nhân mới nghĩ cưới liền cưới, muốn đánh thì đánh, nếu có tân hoan, liền đem ta ném ở một bên. Nàng tự say. Sản ra âm thầm nghĩ tới, nhưng trong lòng không có bao nhiêu thương hại. Nàng xuất thân nhìn qua ngoài cửa sổ trêu tức báo đáp, trong đầu không nhịn được hiện ra nhiều năm trước thấy qua vị kia tuổi trẻ dệt kỳ sĩ. Vừa mới qua đi bao lâu nha? Nàng còn không có hoàn toàn lớn lên, hắn cũng đã từ một vị nho nhỏ nam tước trở thành sở tòng kim, thậm chí sắp kiển lệnh đứng bảy vương quốc. Hắn còn nhớ kỹ ta sao? Samuel nhảy xuống lưng rồng, đem tổ mện ném cho Tỷ Dị Ẩn, ngữ khí tức giận hỏi. Là ai thổi lên cái lệnh? Có thể là cái nào đó bị Hoàng sợ ngu xuân. Tỷ Dị Ẩn vội vàng nói, "Bệ hạ, chúng ta tuyệt đối không có phản bội ý tứ, nếu không thì cũng sẽ không xảy ra thành tới đón tiếp ngài." Đúng vậy, bệ hạ Dù sơ bộ ổn tần cũng tới trước nói, xin cho phép chúng ta vào thành ước thúc dưới tay, phòng ngự rối loạn lan tràn. Sang Hẹo nhìn đám người liếc mắt, ngữ khí bình thản hạ lệnh. Hết thể lãnh chúa đều lưu lại, phái riêng phần mình kỵ sĩ vào thành, thu nạp quân đội, trấn an binh sĩ, nói cho bọn hắn, ta không phải là địch nhân của bọn hắn, chân chính địch nhân cần phải đến từ trên biển. Chân chính địch nhân? Trên biển? Bệ hạ ngài nói là phương nào thế lực? Đối mặt đám người hỏi thăm, Sang Hẹo nhưng không có nhiều lời. Quân tình khẩn cấp, ta vô pháp hướng các ngươi quá nhiều giải thích, nhớ kỹ vào thành đằng sau, triệu tập quân đội tiến về đông thành cùng nam thành cũng chính là gặp nước ven biển của cái kia hai mặt tường thành. Nghe rõ chưa? Các kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là gật đầu nói phải, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Dàn đình tạt ly bá tức lúc này đi tới, đối với Sammiu nói, trận gió lốc này rất quỷ dị. Ta biết, Sammiu sắc mặt nghiêm túc gật đầu, hẳn là một loại nào đó pháp thuật sản phẩm, mà lại ta có loại dự cảm, chúng ta có lẽ muốn đối mặt một ít không tầm thường địch nhân. Không tầm thường địch nhân? Ta hiện tại cũng không rõ ràng. Không nói trước trên biển địch nhân, liền nói nội thành cũng rất phiền phức. Dạn Điền Bá tức sắc mặt ngưng trọng dị thường, trận gió lốc này đến thời cơ phi thường không tốt, trong thành quân đội chính là mẫn cảm nhất thời khắc, một khi xử lý không tốt, liền biết phát sinh cực lớn rối loạn. Ta rõ ràng, cho nên chúng ta muốn khống chế vào thành thiết tấu, không muốn kích thích nội thành quân đội, chậm rãi đợi tới, một chút xíu khống chế trong thành bộ phận quan trọng vị trí, còn có lâu dài rế kịp, kia là quan trọng nhất. Sạc Miêu nói, "Cha, ngài phụ trách chỉ huy quân đội vào thành, ta đi bên trên bờ lạch tở bay nhìn xem tình huống." "Được." Chương 459, Đào binh. Lúc này thành Kính lén lén đỉnh phảng phất đi vào đến khuya. Chưa thỉnh thoảng xẹt qua bầu trời tia chớp mang đến ngắn ngủi sáng ngời, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Gió minh tiếng sấm chấn người màng nhĩ ần ần làm đau, nhưng càng khiến người ta lo lắng thì là cái kia trầm thấp kiểm chế tiếng kèn. Kia là đại biểu cho địch nhân tập kích tín hiệu, là chuẩn bị chiến đấu tín hiệu. Nhưng ố mạt nhưng căn bản không hiểu, mình địch nhân đến tội cùng là ai? Chẳng lẽ là Vương Nam Quân? Có thể trước đó không phải là vừa truyền đến tin tức nói, nội thành các lão gia đã đặt thành nhất trí, chuẩn bị hướng kệ sạ đầu hàng sao? Xem như tây cảnh gia tộc lệ phật của thành Golden tụt dưới chướng một tên binh lính, ố mạt kỳ thật đã sớm không muốn đánh trận. Nam quân qua sông, thế không thể đỡ, mà Phương Bắc liên quân lại bại một lần lại bại, chỉ có thể lui giữ kỳ lệnh định. Thậm chí liền Tỷ Lạn Nghị tổ công tác đều bị ám sát. Tại người Tây Cảnh trong lòng, Tỷ Ẩn Thế nhưng là có thể so với chư thần tồn tại, là thắng lợi cùng quyền thế biểu tượng. Tuy nói tại cùng sở tọm kinh kệ xá đối kháng chính diện bên trong, Tỷ Uyển Nhiên đã ở vào hạ phòng, nhưng chỉ cần vị này thành cát sở lực đốc hùng sư vẫn còn, người Tây Cảnh đều không đến mức tuyệt vọng. Nhưng hôm nay, Tỷ Ẩn chết rồi, cái này đối với người Tây Cảnh đến nói, không khác trời sập. Ô mặt chính là như thế. Hắn hiện tại một lòng chỉ muốn chạy trốn về thành Gondanthus, để lao xuống kiếm, cầm lấy quốc, đi quản lý dụ đồng, dù sao mùa thu mắt thấy là phải kết thúc, thật sự nếu không miệt giữ chữ một chút lương thực, có lẽ rất khó nhịn qua sắp đến trời đông. Đến nỗi trên vương tọa sắp ngồi là tọ mện bà giật đệ ông, còn La Sạm mẹ kể xa, đối với những thứ này tầng dưới chốt binh sĩ đến nói, cũng không có bao nhiêu phân biệt. Cho nên khi biết được Quốc vương tọ mện đồng ý đầu hàng lúc, tố mặt cơ hồ muốn nhảy cáng hoan hô. Bọn chiến hữu hiển nhiên cũng đều nhẹ nhàng thở ra, trên mặt khó mà ức chế hiện ra vui mừng, toàn bộ doanh địa đều lộ ra nhẹ nhõm vui sướng khí tức. Dù là bao tấp rừng lâm, mưa to gió lớn lật tung vô số doanh trướng, nhường các binh sĩ tất cả đều thành sũng, có thể vừa nghĩ tới có thể kết thúc trận chiến tranh này, trong bọn họ tâm lại cũng đều là lựa nóng. Tháng đến nghe được cái kia chói tai tiếng kèn. Ô mạn phản ứng đầu tiên là kệ xạ cự tuyệt phương Bắc các quý tộc đầu hàng, cũng hạ lệnh cường công thành kình lệnh điễn. Đây cũng là đại bộ phận phương Bắc các tướng sĩ trong lòng suy nghĩ. Không hoàng cung phẫn nộ cảm xúc tại trong quân đội lan tràn, các binh sĩ mặc dù không thể không cầm vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu, trong miệng lại tại chửi mắng không ngừng. Không người nào nguyện ý lại đánh trận, mà lại làm một trận chú định biết thất bại trận. Chúng ta chạy đi. Phong bạo bên trong đột nhiên toát ra một thanh âm. Ô Mạn không thấy rõ là ai nói, nhưng lời này hiển nhiên chọc vào tâm hắn khảm bên trong. Chạy thế nào? Người Phương Nam đã kình lẹn định bây quanh, chúng ta chạy không thoát. Người Phương Nam chỉ vây tây, bắc hai bên. Kình lẹn định phía nam là sông bờ Lệ Tở, phía đông là bờ Lệ Tở bay, hiện tại lại có như thế lớn bao tác, chúng ta ra ngoài là muốn chết sao? Lại không có như ngươi xuống biển, chúng ta liền trốn ở càng kình lẹn định, hoặc là chỗ nước cạn bên trên, dù sao chỉ cần sống qua nội thành hỗn chiến, liền có thể tiếp tục sống. Lời này có chút đạo lý. Chi tiểu đội này bên trong 12 tên binh sĩ qua lại trao đổi một vòng ánh mắt, đều có chút ý động. Vừa vặn lúc này quý tộc các lão già không tại, báo táp lại tăng lên hỗn loạn, coi như chạy cũng không ai lo lắng bọn hắn. Đến nỗi sau cuộc chiến, vậy thì càng sẽ không có người lại đến truy cứu bọn hắn lâm trận bỏ chạy tội. Chạy. Quyết định sau, chỉ tiểu đội này lập tức bắt đầu hành động. Tổ Mạt cũng đi theo. Trên thực tế, lúc này nội thành một lòng mong muốn chạy trốn binh sĩ tuyệt không chỉ là bọn hắn. Phương Bắc liên quân sớm đã tại một loạt chiến bại bên trong đánh mất đấu trí, thì cái chết càng làm cho bọn hắn nạn lòng phách trí, bây giờ nghe được chiến đấu kẻ lệnh, phản ứng đầu tiên đã không phải là phản kháng, mà là làm như thế nào chạy trốn. Phương Nam quân bao vây kình lệnh nhìn đây, bắc hai mặt, cho nên đại bộ phận nội thành binh sĩ suy nghĩ, cũng là thông qua đông cửa thành nam chạy trốn. Dù là đông nam phương hướng có sông biển ngăn trở, lại có bao táp tứ ngược, dã tổng so đối mặt nam quân đao kiếm muốn mạnh. Thế là, từng đội từng đội đạo binh bắt đầu hướng tự động hướng đông nam phương hướng tụ tập. Lúc này phương Bắc liên quân kỵ sĩ lần lượt đuổi trở về, lại phát hiện dưới tay mình binh sĩ đại bộ phận cũng không thấy bóng dáng. Loại này quỷ thời tiết bên trong, mệnh lệnh truyền lại phi thường khó khăn, phương bắc các kỵ sĩ cũng chỉ đánh thu góp tàn quân, nói cho bọn hắn nam quân cũng không có bộ bạc, không cần bối rối, ngược lại là trên biển có thể sẽ có địch nhân tập kích. Lời này nhường các binh sĩ đã nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa hoang mang lên. Bọn hắn không thể nào hiểu được trên biển làm sao còn sẽ có địch nhân. Các kỵ sĩ kỳ thật cũng không hiểu, nhưng đã sở tọm kim đã hạ lệnh, bọn hắn cũng chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh, dẫn đầu dưới tay binh sĩ hướng đông nam hai mặt tường thành mà đi. Vượt lên trước một bước hộ mạc chờ đảo binh lúc này đã đến mù gát. Lúc đầu bọn hắn còn tại phát sầu làm như thế nào mở cửa lại không nghĩ rằng cửa thành sớm đã kéo ra, xem ra thủ vệ binh sĩ đã chạy. Tổ Mạt đám người tự nhiên là vui mừng khôn xiết, vội vàng cũng ra khỏi thành bên ngoài, hướng nam mà đi. Mũ gạt đi về phía nam chính là cảng Kình Lệnh Điển, nhưng cái này quỷ thời tiết, hiển nhiên không ai dám đi thuyền rời khỏi. Tổ Mạt đám người chỉ nghĩ tại bến cảng bên trong ẩn nốt một hồi, chờ báo táp kết thúc, lại tìm chiếc thuyền thoát đi. Lúc này báo táp đang đứng ở kịch liệt nhất thời điểm, giữa thiên địa một mảnh đen kịt, cơ hồ gì đó cũng nhìn không thấy. Rầm rịt rầm rầm, thuận bọt nước thanh âm, Tổ Mạt đám người sờ soạng đi vào mép nước. Trong nước thật giống có cái gì. Một thanh âm cả kinh kêu lên, có thể là rơi xuống nước thuyền viên đi, Ồ Mạt lo đến nói ra, nhưng một giây sau, tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh đột nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra? Ồ Mạt lập tức rút đao ra kiếm, trong lòng cảnh giác, nhưng không ai có thể trả lời vấn đề này. Xét theo đó, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, đồng thời còn có đao kiếm vung chém thanh âm. Trong nước có địch nhân, không biết người nào giống một con họng. Ồ Mạt doạ đến liền lùi lại mấy bước, mong muốn rời xa mặt nước, nhưng sau lưng chính là mù gạt, tại tư tưởng của hắn bên trong, nơi đó có càng đáng sợ chiến đấu. Ngay tại Ồ Mạt không biết làm sao thời khắc Bầu trời xẹt qua một đạo thô to tia chớp, mượn cái này ngắn ngủi sáng ngời, các đạo binh cuối cùng thấy rõ trên bến tàu tình huống. Có lẽ bọn hắn tình nguyện chính mình không có thấy rõ, bởi vì một đoàn không biết là người hay quỷ đồ vật đang từ trong nước biển leo ra, bọn hắn làn da ngâm lại trắng lại nác, có thậm chí mạng lớn huyết nục đều đã hư thối rơi xuống, có thể thấy rõ bộ xương khô, bọn hắn khẽ miệng chảy xuôi không rõ chất lỏng, trong ánh mắt đã hoàn toàn không có nhân loại tình cảm, gần như dã thú. Đây là thứ quỷ gì? Tomat nhìn thấy một cái chị còn nửa bên tàn khu quái vật chính gặm ăn trên đất một cỗ thi thể, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Làm thịt bọn hắn Một tên binh lính cuồng hống một tiếng, liền vung kiếm chém đi lên. Tia chớp vết tích từ không trung biến mất, giữa thiên địa lần nữa bị bóng tối bao trùm. Âu Mạt không nhìn thấy song phương chiến đấu tình huống, lại có thể rõ ràng nghe được đồng bạn gào thét biến thành tiếng kêu thảm thiết, sau đó lại biến thành rợn người khủng bố nhắm nuốt âm thanh. "Chạy a!" Không biết hai kêu một tiếng, Âu Mạt chuyển thân liền chạy ngược về. Giờ khắc này ở trong lòng bọn họ, phương nam quân đao kiếm cũng không bằng trong nước leo ra quái vật đáng sợ. Còn có một chương chờ một lát. Chương 460: Thí quỷ. Kính Luyến điểm thành Tây Đỗ Tượng, Dạn Điền tạt lý bá tiếp nhìn qua một mảnh đen kịt thành phố. Lông mày chăm chú vận cùng một chỗ. Đại quân mặc dù đã lần lượt vào thành, nhưng dưới tình huống như vậy, muốn khống chế toàn thành độ khó rất lớn. Phương Bắc quân mặc dù sớm đã đánh mất đấu trí, nhưng liền sợ có người thừa dịp báo tác đột kích hỗn loạn đục nước méo cỏ, thậm chí cố ý tản tứ hận, khơi mào tranh chấp. Cũng tỷ như vừa rồi trong thành vang lên chiến đấu kèn lệnh, liền lộ ra có chút quỷ dị. Nếu như lọt vào khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng Phương Bắc quân liệu chết phản kháng, sợ rằng sẽ cho Phương Nam quân tạo thành thương vong cực lớn, thậm chí làm cho cả kỷ lệnh đỉnh thế cục trở nên rối loạn. Hùng Chi còn có Sa Miễu nói tới đến từ trên biển địch nhân, không tầm thường địch nhân. Dạn Điền Bá Tước không biết con trai nói tới địch nhân đến cùng là gì đó, nhưng hiển nhiên cũng biết tăng lên trong thành hỗn loạn. Mà làm không kích thích trong thành phương Bắc quân, lại tăng thêm báo đáp tứ ngược, nam quân vào thành tốc độ nhất thời cũng mau không nổi. Kéo càng lâu, có lẽ tình huống biết càng hỏng bét. Suy tư một lát sau, hắn đưa tới con trai của Trần Tất Lý, phân phó nói: "Ta cho ngươi 5000 kỵ binh, ngươi lập tức tiến về lâu đài giết kịp, bất kể như thế nào, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ khống chế tòa thành kia." "Đúng." Quân không có mảy may do dự, liền tiếp nhận mệnh lệnh. Kỳ thật đây là cái cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ. Trong thành thế cục không rõ, đại quân từ cửa tây mà vào. Một lát hiện nhiên vô pháp đem xúc giác kéo dài đến ở vào kình lệnh đỉnh đông nam quả nhân lâu đài rất kịp. Con lúc này xuất lĩnh kỵ binh đột tiến, có thể tính là một mình xâm nhập. Nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, Dạn Đình Ba tức cơ hổ không làm sao do dự liền giao cho mình con trai. Mà hắn khác một đứa con trai, lúc này cũng không biết đi nơi nào. Dạn Đình Ba tức ngắm nhìn đèn nhánh bên trong hiện ra hồng quang nhàn nhạt bầu trời, phàm phật đang tìm kiếm đầu kia Bạch Long tung tích. Đáng tiếc cái gì cũng không có tìm tới. Thẳng đến phía dưới dạy đặt tiếng vó ngựa đem hắn suy nghĩ một lần nữa kéo về. Mượn thỉnh thoảng lấp loé ánh chớp, hắn nhìn thấy kỵ binh như là một đầu thô to há xạ từ cửa thành trong động thoát ra, huấn phương xa không ngừng kéo dài. Nguồn một ngựa đi đầu, suất lĩnh lấy kỵ binh tại trên đường phố rộng rãi phóng ngựa chạy băng băng. Trong bóng đêm lấy loại này kỵ hành tốc độ xung phong là có chút mạo hiểm một loại hành vi, nhưng cũng may phong bạo bên trong, trên đường phố cũng không có được hai người. Cho dù có lự binh, đang nghe như sấm tiếng vó ngựa sau, cũng nao nao dọa đến tránh né đến bên đường. Nhưng dù vậy, cũng không ít kỵ binh hoặc đụng vào chướng ngại vật, hoặc giẫm lên cái hố huy đùi ngựa, cũng may lại bộ đội còn là hữu kinh vô hiểm một đường nhanh chóng hướng phía trước. Băng lính hạt mưa tại gió lớn quét phía dưới, đánh vào trên khải giáp đường đường rung động, nhưng lại tới bất diệt bọn kỵ binh lửa nóng trong lòng. Nhanh, nhanh. Quân đã có thể xa xa nhìn thấy tử Aegagon gò cao bên trên lộ ra đến ánh lửa. Kia là lâu đài Z kịp bên trong đèn đuốc. Tiếng vó ngựa lôi động, ở trong cơn bão táp như bóng tối hướng về phía trước lan tràn. Nhưng ở Aegagon gò cao trước, bọn hắn không thể không dừng bước lại. Tránh ra. Tránh ra. Tiếng lớn tiếng kêu gọi, nhưng trước mắt đường đi đã bị lít nha lít nhít bắc quân binh sĩ cho nhồi vào. Hỗn loạn bên trong, một tên hẻo trợ lẽn ở kỵ sĩ được đưa tới trước mặt, nói: "Đại nhân Người của chúng ta lọt vào công kích. Không rõ quái vật đang từ bờ lạch tớ bay bên trong leo ra, bọn chúng số lượng rất nhiều mà lại càng giết càng nhiều, căn bản giết không hết. Địch nhân là phương nào thế lực, ta cũng không biết. Bọn chúng tựa hồ căn bản là không có cách bị giết chết, mà lại số lượng gần như vô cùng vô tận. Dữ Vững cửa thành. Côn ngắt lời nói, hắn hiển nhiên cho rằng Phương Bắc Quân đã bị sợ vỡ mật, lại cho mình thất bại tìm lý do, không muốn hướng nội thành rút, đi thủ cửa thành. Binh lực chúng ta không đủ, chỉ viện sẽ tới rất nhanh. Mau dẫn người của ngươi đi giữ vững cửa thành. Nếu không thì lấy tội đạo ngũ loạn sự "Wes God lệnh ở quỹ sĩ bất đắc dĩ, đành phải xuất lĩnh đội ngũ đi về phía nam mà đi." Đợi đến trước mặt đường đi bị thanh không, lần nữa xuất lĩnh quỹ binh hướng à hẹ gọn gò cao mà đi. "Mở cửa." Đi vào lâu đài Z kịp cửa đồng lớn trước, con lớn tiếng kêu gọi, "Ta là thành bở gì tở tọa tở bá tức quân tật lý, phụ mệnh tiếp tay lâu đài Z kịp phòng ngự." "Mở cửa." Một lát sau, bên trong pháo đài mới truyền đến đáp lại. "Thật có lỗi, đứa đại nhân, thái hậu bệ hạ hạ lệnh ai cũng không được ra vào lâu đài Z kịp." Tọ mèn bạ giật đệ ông đã đổi hàng, sợ ấy cũng không còn là thái hậu. "Mở cửa." Nhưng mà cửa đồng lớn vẫn không có động tĩnh. Ta là đô thành quân phòng giữ tư lệnh dạ nộ Berlin. Một lát sau một cái thô hảo thanh âm từ đầu tường vang lên, bây giờ báo táp tứ ngược, trong thành hỗn loạn tưng bừng, vì phòng ngừa loạn binh tiến vào pháo đài tổn thương đến các vị quý tộc, ta vô pháp mở cửa thành ra, xin thứ lỗi. Nếu như muốn vào thành lâu đài, trừ phi kệ xạ bệnh hạ tự mình tới trước. Quân nghe vậy trong lòng tức giận, ngay tại hắn mong muốn lại mở miệng lúc, đã thấy dưới tay đột nhiên chạy tới báo cáo. Đại nhân, phương Bắc quân không thể giữ vững cửa thành, quái vật đã giết vào thành. Quái vật gì? Không biết, nhưng chúng nó số lượng rất nhiều mà lại nghe Phương Bắc quân binh sĩ nói, những quái vật này căn bản giết không chế. Ngự quân quay đầu nhìn lại, mượn thịnh phảng lóe lên ánh chớp, hắn nhìn thấy aệ gọn gò cao phía dưới lít nha lít nhít chật ních giống người mà không phải người quái vật, bọn chúng đang điên cuồng tại mạnh mẽ đâm tới, đem Phương Bắc quân giết liên tục bại lui. Thấy tình cảnh này, Ngự quân cũng không lo được đi cùng bên trong lâu đài Z kịp phòng giữ lý luận, lập tức quay đầu ngựa lại, hạ lệnh: "Tất cả mọi người, chuẩn bị xung phong." Thanh bọ gì tợ tọ tợ bá tức tiếng như sấm sét, tại lâu đài Z kịp bên ngoài quần quân. Nam quân bọn kỵ binh cũng nhao nhao xiết chuyển đầu ngựa, lắp xong trường thương, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Z theo quần đông nhiên một kiếm vung xuống, nam quân cấp kỵ sĩ khí thế như hồng, bay thẳng xuống. Nặng nghề móng ngựa đạp nát trên đất nước động, hóa thành một đầu vĩ đại dòng lũ sắt thép, hướng về tê hát quỷ đại quân xung phong mà đi. Gò cao dưới đáy, những quái vật kia đối mặt kỵ binh xung phong cũng không có lộ ra mảy may sợ hãi, bọn hắn nhao nhao phát ra bén nhọn tiếng gào thét, lại đụng đầu kỵ binh trong phong trận. Phốc phốc phốc, tản ra hôi thối mục nát huyết dịch phun tung tóe mà ra, nháy mắt đâu đâu cũng có mũi khoan kim loại vào huyết nhục tanh ầm, tựa như là xuyên mức quả, một cái tiếp theo một cái đình tới, không có chút nào bất kỳ e ngại. Đám thi quỷ phát ra điên cuồng tiếng gào ghét, định lấy trường mâu trận cũng muốn xông lên cắn xé những thứ này thơm ngào ngạt như loại. Đứng vững, kỵ binh như là lọt vào trong vũ bồn, quân trận nháy mắt tiếp nhận áp lực cực lớn. Song vương tại gò cao dưới đáy cái này, một mảnh không tính rộng rãi địa phương trên chúc, chém giết, tử vong, trên mặt đất cục đá thậm chí đều tại run nhẹ nhẹ. Cuối cùng, quân suất lĩnh đội thân vệ xuyên thủng địch nhân quân trận, quay đầu nhìn lại, trên mặt đất đã lít nha lít nhít phủ kín thi thể cùng chân cột tay đước. Có thể trách vật nóng vẫn không có mảy may dấu hiệu hững mất, ngược lại càng thêm hung hãn không sợ chết tiếp tục từ bốn phương tám hướng xông tới. Cuốn thấy thế cũng không có nhu trí, hắn một lần nữa chỉnh đốn quân trận, chuẩn bị lại xuất quân sông về đi. Nhưng vào lúc này, hắn tận mắt nhìn đến một tên vốn đã chết đi sở tọm lẫn ở kỵ sĩ vệ mà từ thi trong hố bò lên. Hắn một đôi trong mắt chẳng biết lúc nào biến thành màu xanh thẳm, trong miệng chảy xuôi máu tươi, phát ra không có ý nghĩa tiếng gào thét. Sau một khắc, càng ngày càng nhiều thi thể từ dưới đất bò dậy. Có vốn nên chết đi quái vật, có chiến tử phương Bắc quân nhân, còn có đã từng cùng chính mình kẻ vai chiến đấu Vương Nam binh sĩ. Bọn hắn giờ phút này phảng phất đều đã mất đi thần trí lại một loại nào đó quỷ dị lực lượng dẫn đạo phía dưới, như là phát điên lần nữa hướng về trên chiến trường người sống sống lại. Ầm ầm, vô số đạo kia chớp bỏ đầy âm u bầu trời, gió lớn mưa rào càng ngày càng mãnh liệt, phàm phất muốn đem phương thiên điệu này đều hành kích phá hủy. Chương 461, lòng diễm. Những này là thứ quỷ gì? Chẳng lẽ giết không chết? Kình Lệnh đỉnh Đông thành đầu tượng, mạ Viễn bèn mỏ tức sĩ nhìn xem bị chính mình chặn ngang chặt đứt, lại còn đang không ngừng gào thét rãy rủa lẫn nhân, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Đương nhiên giết chứ được. Liền có bợ giật tức sĩ một kiếm từ địch nhân sợ đỉnh xuyên thẳng mà xuống, cuối cùng nhường quái vật này triệt để an tĩnh lại chuyện gì xảy ra? Tại sao? Mạ Viện tức sĩ còn đang nghi hoặc, đột nhiên thoáng nhìn Lionnard tức sĩ trong tay cái kia thanh khảm nạm có hồng bảo thạch trường kiếm, có chút hiểu được nói, ngươi dùng chính là có bợ dậy gia tộc truyền thừa kiếm thép vạ lũ gì ạ? Lấy đi phọt luận đi, chẳng lẽ nhất định phải dùng kiếm thép vạ lũ gì ạ mới có thể giết chết những quái vật này. Đúng thế. Lionnard tức sĩ lần nữa vung ra kiếm thép, đem một cái khác leo lên thành đầu quái vật đêu đầu, miệng nói, truyền thuyết người vạ lũ gì ạ tại chế tạo những thứ này kiếm thép thời điểm, hướng trong đó rót vào hỏa ma pháp, để bọn chúng có được đặc thù nào đó uy lực, có thể đối đầu trong truyền thuyết dị quỷ. Những quái vật này là dị quỷ. Mà vịn tu sĩ lấy làm kinh hãi, nhưng dị quỷ không phải lặn lên tại Khe Đoan phía bắc xuất hiện sao? Chạy thế nào bên trên bờ lệch tở bay đến rồi? Còn lão nói Khe Đoan đã bị đột phá rồi. Khe Đoan nếu như bị đột phá, chúng ta sớm nên nhận được tin tức. Mà lại những thứ này hẳn không phải là dị quỷ, mà là thi quỷ. Thi quỷ? Cái kia lại là cái gì đồ vật? Căn cứ một ít cổ lão điển tịch ghi chép, thi quỷ là bị dị quỷ phục sinh người chết, bị một loại nào đó băng ma pháp khu động, có được sức mạnh đáng sợ, mà lại không biết cảm nhận được đau đớn, thậm chí bị chém thành mấy khối cũng vô pháp triệt để giết chết, trừ phi dùng kiếm thép vạ lực gì ạ? Thật sự là tin tức tốt. Mạc Viễn Tức sĩ tự giễu cười một tiếng, chỉ cần chúng ta toàn bộ thay đổi kiếm thép Vạ Lệ Dị A liền có thể thắng được trận chiến tranh này. Đề nghị này hiển nhiên rất không thực tế, dù sao theo Vạ Lệ Dị A bán đảo tại tận thế hạo kiếp bên trong hủy diệt, kiếm thép Vạ Lệ Dị A giàn đúc phương pháp đã thất truyền, bây giờ lưu truyền đến đại lục mẹster Zeus kiếm thép Vạ Lệ Dị A cũng liền một hai trăm đem. Trừ kiếm thép Vạ Lệ Dị A bên ngoài, thị quý còn sở lựa. Lại một thanh âm ở hậu phương vang lên, Mạc Viễn Tức sĩ nhìn lại, liền gặp Tức sĩ rồ bạ rợ sợ của thành Du Nệ tổn cũng lao đến, trong tay thành Lĩnh cũng nắm lấy một cái kiếm thép Vạ Lệ Dị A. Cái này khiến không có kiếm thép vã lụi gì ạ, truyền thừa mạc vĩn tức sĩ trong lòng có chút hoài nghi. Sơ lửa. Ha ha, thật sự là quá tuyệt. Xem ra chỉ cần chúng ta đốt lên một ngọn lửa, liền có thể giải quyết những quái vật này. Ai cũng biết tại dạng này phong bạo bên trong, muốn nhóm lửa là tuyệt đối chuyện không thể nào. Cho nên, hiện tại bọn hắn chỉ có thể bằng vào đao kiếm trong tay trưởng thương đi đối đầu gần như vô cùng vô tận thi quỷ. Tuy nói kiếm thép vã lụi gì ạ có thể đối với thi quỷ một kích mất mạng, nhưng loại này chân quý bảo kiếm từ trước đến nay đều là đại gia tộc truyền thừa tộc kiếm, khẳng định là cùng binh lính bình thường vô duyên. Dao kiếm bình thường kỳ thật cũng có thể đối với thị quỷ tạo thành tổn thương, chỉ là vô pháp triệt để giết chết, bất quá, nếu như có thể chém đứt tứ chi, nhường thị quỷ mất đi sức chiến đấu, cũng coi là hữu hiệu sát thương. Nhưng cái này hiển nhiên nhường chiến đấu trở nên cực kỳ gian nan. Ma cang họng bết chính là, bất hạnh hi sinh đám binh sĩ tại một loại nào đó quỷ dị ma pháp ảnh hưởng dưới, thế mà cũng biết một lần nữa đứng lên, trở thành thi quỷ. Cái này nhường thi quỷ đại quân không chỉ không có biến ít, ngược lại càng giết càng nhiều. Đầu tương tình huống cũng càng ngày càng hỏng bết. Dù sao những thứ này phương Bắc quân sĩ binh nhóm vốn là không có gì đầu trí, trước đó đều ý định đầu hàng. Thậm chí không ít người đều ý định vụng trộm chạy trốn. Bây giờ bị buộc lấy đến đối mặt địch nhân đáng sợ như vậy, cho dù ai đều không thể phòng dòng tìm áo. Nhất là nhìn xem từng cái khuôn mặt dữ tợn, lại không cách nào triệt để giết chết thi quỷ dương nhanh múa vút xông lên, thậm chí không ít thi quỷ còn là trước đây không lâu cùng mình kề vai chiến đấu chiến hữu, loại này đối với tâm linh trùng kích không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận. Cuối cùng, có người chịu không được áp lực tâm lý, đột nhiên sụp đổ kêu to, vứt xuống vũ khí liền chạy ngược về. Còn không chờ hắn chạy ra bao xa, một nhánh mũi tên liền xuyên thủng hắn lưng. Liên có bợ đỡ giật tức xí để cùng tiến xuống, lại tiến lên dùng lấy đi phọt lộn trả xuống đảo binh đầu lâu, phòng ngửa đối phương biến thành thi quỷ. Lâm trận bỏ chạy người, chém. Lionn tức xí giơ đấm máu kiếm thép vạ ly gì a lớn. Lần này xem như tạm thời ổn định chiến tuyến, nhưng cũng chỉ có thể nói là tạm thời. Theo càng ngày càng nhiều TH quỷ hung hãn không sợ chết mà dâng lên đầu tường, phương bắc quân sĩ si binh nhóm thừa nhận áp lực trở nên càng lúc càng lớn. Song Vương tại trong không gian chật hẹp nhét chung một chỗ, liều chết chém giết. Nhưng loại này cận thân vật lộn nhất là khảo nghiệm dũng khí cùng dũng khí, mà đối với TH quỷ mà nói, bọn chúng căn bản không biết sợ hãi là vật gì. Tự nhiên Hung Hãn không sợ chết. Đứng vững. Tất cả mọi người, không được lùi lại. Mắt thấy chiến tuyến lung lay sắp đổ, các quan chỉ uy nhau nháo nhào lớn tiếng kêu gọi. Nhưng dù vậy, vẫn là không cách nào ngăn cản đạo binh càng ngày càng nhiều. Loại tình huống này, chính là độc chiến đội cũng lên không có bao nhiêu tác dụng. Mắt thấy đầu tường phòng tuyến sắp sụp đổ, đột nhiên một tiếng to rõ gào thét từ không trung truyền đến. Các tướng sĩ nhao nhao ngẩng đầu, liền gặp gió gào thét bạo bên trong, một đạo như ẩn như hiện cực lớn thân ảnh ngay tại bò đẩy tia chớp trong bóng tối xuyên qua. Nó mở ra cực lớn trắng sữa hai cánh, một đôi đỏ tươi ánh mắt quan sát đầu tường lít nhá lít nhít TH quỷ đại quân là rồng của Caesar. Zoba rợn sợ tức sĩ ngạc nhiên la lên. Vừa dứt lời, liền gặp Bạch Long giang hai cánh ra, từ trên cao đáp xuống. Nó mở ra miệng lớn, chói mắt chênh hồng ngọn lửa phun ra mà xuống, nháy mắt đem còn tại trên tường thành leo lên thi quỷ bả phủ. Ho ho ho. Bạch Long phe phẩy hai cánh dọc theo thuận tường thành phương hướng cấp tốc lướt qua, phun ra hỏa diễm cũng ở trên tường quét ngang mà qua. Vô số lít nha lít nhít thi quỷ toàn thân dùng hỏa, giống từng cái côn trùng ngã xuống mặt đất, hóa thành tro tàn. Đầu tướng Bắc quân cấp tướng sĩ thừa nhận áp lực nháy mắt giảm mạnh, nhao nhao phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Ha ha ha. Mạ Vintusy cười to nói, ngươi nói không sai, những thứ này quỷ độ vật quả nhiên sở lự. Chỉ cần có lửa, chúng ta liền nhất định có thể thắng. Lindobertusy nghe vậy nhưng không có cớ nào nhẹ nhõm, hắn nhìn xem ngay tại trong biển lửa tiêu diệt đám thi quỷ, tỉnh táo nói ra. Không tệ, Long diễm quả thật có thể khất chế thi quỷ, cũng có thể tại trong gió lốc tiêu đốt. Nhưng, kẻ sạ dù sao chỉ có một con rồng, lại có thể phun ra bao nhiêu hỏa diễm đâu? Kẻ sạ có 3 đầu rồng đi, là có 3 đầu, nhưng chỉ có 2 vị long kỵ sĩ, mà lại trong đó một vị, cũng chính là đại hệ Nợ Dịch, tắc lệ giản vương hậu còn có thai hiện nhiên vô pháp gia nhập trận chiến đấu này. Sợ cái gì? Dô bạ Tức Sy đánh gãy hai người tiếp xúc, kể cả bại hạ lại là một người tại chiến đấu, nội thành còn có hơn 100.000 đại quân đây. Không tệ, chúng ta tất thắng. Mạ Vìn Tức Sy hê lớn, vì phân trấn sĩ khí, hắn nhất định phải nói như vậy. Tất thắng? Lai Lần Tức Sy cũng theo đó kêu gọi, vì sứ và lệ, vì sứ và lệ, vì hệ Stroz. Chương 462, báo đáp đầu mượn. Sang nghèo cỡi bạch long tại thành tường trên không lướt qua, nhìn phía dưới lọt vào biển lửa thi quỷ, nhưng trong lòng không có cảm thấy bao nhiêu nhẹ nhõm. Đông thành tường bên này mặc dù tạm thời ổn định, nhưng phía Nam Mộ Gạt đã bị thi quỷ đột phá, hiện tại đánh vào trong thành, tản vào khu dân cư, hắn coi như Nghị Cưới Rồng đi hỗ trợ đều không cách nào ra tay. Mà lại Bạch Long cũng không có khả năng không hạn chế phô lựa, luôn có kiệt lực thời điểm, mà thi quỷ lại càng ngày càng nhiều, phản phất vô cùng vô tận. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, có lẽ cái này hơn 100.000 đại quân, còn có bên trong thành kình lẻn đỉnh 500.000 mắt tính, có lẽ sớm muộn cũng phải biến thành thi quỷ. Một khi thật phát sinh loại sự tình này, cái kia toàn bộ hệ Sterzoes còn có ai có thể ngăn cản như thế một nhánh thi quỷ đại quân. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mùa đông còn chưa chân chính giáng lâm, thi quỷ thế mà trước giờ xuất hiện tại Kình Lệnh Đỉnh. Đối với thi quỷ nhũ điểm, hắn kỳ thật đã biết từ lâu, đơn giản là thép vã lũ dị ạ cùng long tinh vũ khí. Thép vã lũ dị ạ quá mức thưa thớt, nhưng long tinh lại cũng không hiếm có. Vì đối phó sắp đến dị quỷ, Sảng Miêu rất sớm đã bắt đầu sai người thu mua long tinh, cũng lại quy mô chế tạo long tinh vũ khí. Nhưng những thứ này long tinh vũ khí đều bị ở lại Sở Tormen. Hắn không có dự liệu được tại Kình Lệnh Đỉnh thế mà lại đụng tới những thứ này quỷ đồ vật, cho nên căn bản không có theo quân mang lên long tinh vũ khí. Hiện tại phái người trở về lấy khẳng định là không kịp. Lúc này biện pháp duy nhất có lẽ chính là từ đầu nguồn trung kết trận gió lúc này. Thị quý là bị một loại nào đó pháp thuật phục sinh, chỉ cần giải quyết người thi pháp, như vậy TH quỷ lệnh sẽ không tiếp tục gia tăng, trận chiến đấu này cũng liền nhẹ nhõm rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn lập tức điều khiển Bạch Long hướng bờ lệch tờ bay bay đi. Hắn có thể cảm giác được, trận gió lúc này đầu nguồn ở trên biển. Liên tưởng đến tin tức hoàn toàn không có hạm đội sợ tòm lẫn ở, Sang Hèo suy đoán, đây có lẽ là tên điên kia ở dọn gờ giày giỏi kỳ tác. Bên trên bờ lệch tờ bay không đồng dạng một mảnh điện tuyền, chỉ dựa vào ngẫu nhiên lóe lên ánh chớp cũng rất khó phân biệt phương hướng. Cố Mai Dạ mới có thể cảm nhận được một cú cường đại pháp thuật còn sóng, coi đây là mục tiêu, ngược lại không đến nỗi mất phương hướng. Nhưng theo hắn không ngừng tới gần nơi này chẳng báo đáp đầu mượn, trong không khí huyết tinh cùng mục nát hương vị liên càng ngày càng nồng đậm. Không biết từ đâu mà đến một loại nào đó thấp giọng thì thầm như sương mù bảng chân trời vẩn quanh ở bên hai, làm hắn tâm phiền ý loạn. Thanh âm này ngược lại là theo trước đó sạ méo bởi vì tinh thần chỉ số quá cao, nghe được đến từ biển nguyên tố âm thanh nào đó rất tương tự. Sạ Miêu lúc này cũng không kịp đi nghĩ lại cuối cùng ý vị như thế nào, bạch long tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền tới đến một tòa bị màu đỏ sương mù bao phủ hòn đảo trên không đi xuống, tiếp vào sạm mèo mệnh lệnh, Bạch Long lập tức đáp xuống. Cơ hội tại đồng thời, phía dưới ở Giọn Gở dậy giỏi cũng chú ý tới Bạch Long tới gần. Hắn lúc này đang đứng tại một cái quỷ dị màu máu pháp trận trong ở giữa, mặc trên người một kiện màu đen lẫn giáp, như là xương mù đen, nhưng cũng như tơ lụa nhẹ nhàng linh hoạt, lẫn giáp biên giới là xích kim sắc, không ngừng lóe ra ánh sáng, hiện ra chung quanh kia từng cái quỷ dị hình dáng trang sức, tượng hình chữ, xoáy nước xâm, còn có thần bí ký hiệu. Ở Giọn ngẩng đầu lên, một con mắt bị trùng vào, dùng một cái khắc mắt phải màu xanh lam nhìn chằm chằm xương mù mông lung bầu trời. Giống Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một hồi to rõ long ngâm, sát theo đó chính là che ngập bầu trời long diễm tử không trung chút xuống. Nhưng ở dọn dưới chân pháp trận đột nhiên toát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, một cái gần như trong suốt lồng ánh sáng đột nhiên hiện lên, đem long diễm ngăn cản bên ngoài. Kệ sạc. Ơn dọn cười ha ha, giang hai cánh tay, tựa hồ đang nên tiếp một vị cựu biệt trùng phùng lão hữu, ngươi cuối cùng đến, đến rồi. Ta đợi ngươi rất lâu. Sạc như thấy long diễm vô pháp có hiệu lực, liền khống chế bạch long đáp xuống gần biển nhai ngạn bên trên, mắt ở trên cao nhìn xuống lấy Ơn. Ánh mắt của hắn tại đó màu máu pháp trận bên trên dừng lại chốc lát, cũng nhìn thấy pháp trận trong hai cô thi thể cùng một đầu thoi thóp hoàng kim long, kia là vị dễ dịận, ta cũng vẫn nghĩ gặp ngươi một mặt. Sạp Miêu nói, "Than em xuyên tấu bao tác, đáng tiếc nhiều lần bỏ lỡ." "Thật sự là đáng tiếc a." "Đúng vậy à, nếu không thì ta sớm nên làm thịt ngươi, tránh khỏi ngươi làm ra được nhiều chuyện như vậy." Ơn Giòn lần nữa cười ha ha. "Kê Sạp, ngươi sai. Chúng ta không phải là đũ nhân, cho tới bây giờ đều không phải." Sạp Miêu lập tức vui. "Nếu như ta nhớ không lầm, lần thứ nhất gặp mặt, ngươi liền muốn cướp bóc truyền của ta, sau đó lại đoạt ta một con rồng, hiện tại thế mà thúc đẩy thi quỷ đại quân tiến đánh ta thành phố, chẳng lẽ ngươi làm như thế?" đều là từ đối với ta hữu nghị, đều là một chút nhỏ hiểu lầm. Ân Giọn không để ý chút nào nói ra, ta sợ dĩ cho là chúng ta là bằng hữu, là bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân. Cùng chung địch nhân? Không tệ. Chính là những cái kia lừa đợi lấy tiếng trừ thần. Sạp Hiểu Tầm mắt có chút chớp động, hỏi dò: "Ngươi đối với trừ thần hiểu bao nhiêu?" "Ta có thể hiểu rất rõ." Ân Giọn nói: "Các thần là lời nói dối hóa thân, các thần là lực lượng tụ phạm, các thần là hết thảy phạm nhân địch nhân chung." Nói rõ ràng một chút. Sạp Hiểu tiếp tục truy vấn. Ân Giọn trên mặt lộ ra ngạn vị biểu lộ, hỏi ngược lại: "Kệ sa?" Ngươi kỳ thật so ta rõ ràng hơn. Suy nghĩ một chút dữ lộ đối với ngươi làm qua cái gì. Đừng nói cho ta, ngươi đến nay còn tự nhận là hồng thần tín đồ. Dĩ nhiên không phải. Sạc nghèo nói, nói cho ta, chứ thần mục đích đến tột cùng là gì đó. Ta cũng muốn biết. Ở giòn cười ha ha, cho nên ta mới phục chế ra cái này lưu truyền từ viễn cổ ạ sái pháp thuật. Phục chế. Đúng vậy, kệ sạ. Ngươi nghe nói qua gờ dụng em hốc thè đã sao. Sạc nghèo gật gật đầu. Godemokeda là trong truyền thuyết một cái đế quốc cổ xưa, ở vào nạ Jersey bờ bên kia đại lục Eso, nghe nói nó cương vực tây chí hải cốt sân mạch, đông lâm màu xám nguyên, bắc gặp sở ở Diji, nam đến Jelly, si, là Golden Emok Ilieti, cũng chính là bây giờ Ilieti tiền thân. Mà lại, Azor A hai truyền thuyết cũng tới từ Godemokeda. Nghe nói Godemokeda vị thứ nhất kẻ thống trị là tiên đế, chính là thần linh giả sư cùng mái đèn ma Opli tất con trai độc nhất. Vị này tiên đế tại vị 1000 năm, đằng sau nhiều đời truyền tự tiếp. Thẳng đến một vị tên là Huệ Thạch Hoàng người trở thành cơ dục em Hopke Đa Vương, hắn nghiên tập đáng sợ pháp thuật, còn bất kính thần linh, cho nên một ngày nào đó từ trên trời đến rơi xuống một khoả hồn đá màu đen, dẫn đến mối loạn cùng đêm dài giáng lâm. May mắn một vị vĩ đại chiến sĩ Azor Ahai, người IIT xưng hô hắn là dị thẹo, tay cầm lý tất bợ rỉn trở chiến thắng trong bóng tối tà ác, nhường ánh sáng trở lại thế giới. Đây đều là âm mưu, đều là lời nói dối. Âm giọng hét lớn, "Caesar, ta biết ngươi không muốn trở thành Azor Ahai, kia là cái cạm bẫy, trừ thần cạm bẫy." Già sư, Mãi đèn ma Hopliton. Ha ha ha. Các thần coi là thay cái tên phàm nhân liền không nhận ra các thần rồi sao? Nhìn xem đã từng gọi giật em Hotte đã hạ chẳng đi, suy nghĩ một chút bây giờ xả đạo lệ nở khủng bố đi. Những cái kia thần linh căn bản cũng không phải là chúa cứu thế. Các thần là hết thệ tai nạn đầu nguồn. Các thần tại sao làm như thế? Sạp hẹo truy vấn. Bởi vì, diệt thế trong tai nạn cất dấu lực lượng chân chính huyền bí. Hơn giòn hết lớn, tới đi, kệ xả. Cùng nó nhường những ngụy thần đó thông qua diệt thế thu hoạch được lực lượng, không bằng chính chúng ta trước hạ xuống tai nạn hủy thế giới này. Đến lúc đó, cố lực lượng này là thuộc về người ta. Chúng ta sẽ thành mới thần linh Ngươi quả nhân điên." Sagheal lắc đầu nói, "Phàm nhân trí tuệ không thể nào hiểu được ta hành động, mới có thể cảm thấy đây là điên cuồng. Nhưng kệ xác, ngươi cần phải hiểu ta." Sagmei kiên định lần nữa lắc đầu, đồng thời khu động Bạch Long lần nữa hướng phía mầu mạo pháp trận đắp xuống. Long Diễm, chương 463, Thở giờ hét dạo, "Chúng ta tới rồi sao?" Vỡ rằng đồn sở ta hỏi, từ khi ra cheooan sau, hắn không nhớ ra được chính mình bao nhiêu lần hỏi ra qua vấn đề giống như trước, nhưng mỗi lần đều không thể lấy được hài lòng đáp án. "Nhanh." Zhou Zhenjit nói ra, "Ta cam đoan, Thở giờ hét dạo ngay ở phía trước." Người đã vô số lần như thế tam đoàn, vỡ rằng đồn âm thầm đoán trách. Hắn núp ở ã đổ sau lưng cành liễu rọ bên trong lắc lư, tuyết một mực tại sau không ngừng, tóc đã đông lạnh thành một đoạn dây dưa băng sương, thậm chí thái dương còn rủ xuống nhỏ bé tầng băng. Nó cái lìn ga két, lỡ nhiên có quạ đen lướt qua đỉnh đầu, trừ cái đó ra, đầy mắt hẳn là một mảnh trắng xóa tĩnh mịch. Chúng ta đã xâm nhập Vĩnh Đông chi địa đi. Đúng, biết đụng tới dị quỷ sao? Roggen trầm mặc một chút, lập tức gật đầu. Có thể sẽ. Vỡ rằng đồn không nói thêm gì nữa, xem ra đối với đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại cực bắc chỉ địa, trời tối rất sớm. Mà lại theo ba ngày càng lúc càng ngắn, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh. Một đoàn người bờ môi đều đông lạnh thành màu xanh, khuôn mặt thì biến thành màu tím. "A Đồ, dừng lại." Bỡ Răng Đồn đột nhiên nói ra, thật giống có điểm e ỉ là lạ. Đại học mùa hè cũng nghe được vật gì đó, nôn nóng dùng chân trước đạp đất bên trên tuyết, rồ rèn sững sốt một chút, mà Mẹ Y Dạ đã lên tiếng kinh hô. "Nhìn a, thật sự có người." Tại dưới chân. Bỡ Răng Đồn nghe được Mẹ Y Dạ kinh hô lúc, A Đồ đã bỗng nhiên té ngã trên đất, mà hắn kinh lịch một trận trời đất quay cuồng, chờ lấy lại tinh thần, trong miệng đã tất cả đều là máu. Hắn nhìn thấy một đầu hắc thú chép lấy một cái giống người mà không phải người đổ vật từ bên trong đất tuyết vọt ra. Thi quỷ. Đám thi quỷ nhao nhào từ tuyết rơi tôn ra, có tới mười mấy, bọn chúng bỗng nhiên đứng dậy, nhấc lên từng trận tuyết sương ngủ. Có mặc áo bảo đen, có áo jacket quần banh, có dứt phát gì đó cũng không có mặc, lộ ra lạnh đến đen tím huyết dục. Cháy mau. A Đồ đem vở rằng đồn ôm vào trong ngực, mong muốn chạy trốn, lại phát hiện bắp chân bị thi quỷ trò chăm chú níu lại. Đại học đột nhiên nhào về phía thi quỷ, giang nhanh từ đoàn kia thịt tối bên trong giật xuống nửa cái huyết hầu. A Đồ thừa cơ tránh thoát, lện bước vụng về bước chân hướng nơi xả thoát đi. Roseen cùng mẹ ý gia ở phía trước mặt đường, nhưng bên trong đất tuyết thi quỷ đã đem bọn hắn vây quanh. Rét ra ngoài, dĩ tỉ muội cơ trường mâu, lại không cách nào ngăn cản đám thi quỷ tới gần. Lửa. Bỡ răng đột đột nhiên ngặc nhiên kêu lên. Trước mặt một cái thi quỷ đột nhiên bị ngọn lửa đốt vệ, một cái tiểu nữ hải tay cầm bó đuốc, lấy một cái tốc độ cực kỳ kinh người tại thi quỷ ở giữa du đầu chạy, nhỏ gây thân hình cơ hồ thành một đạo tàn ảnh. Trong ngay mắt, vây quanh bọn hắn thi quỷ đã toàn bộ bị nhét lửa. Lửa lớn cho bọn chúng nghiến nghĩ, đem bọn hắn hóa thành tro tàn. Cảm ơn ngươi, đã cứu chúng ta. Bỡ Rằng Đồn nhìn về phía tiểu nữ hải kia, luôn cảm thấy nàng rất giống muội muội của mình Aji ạ. Hỏa thiêu chết bọn hắn, đói khát lửa. Nữ hải đáp, lại là người trưởng thành từng nói, ngoạc nào cao vút, mang theo sa lạ vận luật cùng một sợi tang thương bí thường. Bỡ Rằng Đồn nheo mắt lại, để quan sát tỉ mị nàng. Bên ngoài của nàng đúng là cái tiểu nữ hải, mặc trên người là cây áo trắng, ánh mắt to lớn trong suốt, tựa như mắt mèo hẹp dài. Nhân loại không có dạng này ánh mắt, mà lại nàng còn có một đầu rối bờ tóc, phía trên cắm dây cây nhỏ, nhánh cây nhỏ cùng khô héo đóa hoa. Người là ai? Mễ Nghị ra hỏi. Nàng là đứa bé, dừng dậm chi tử. Bỏ rằng đồ đáp, thân thể bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Âu Nan trong chuyện xưa thần kỳ sinh vật vậy mà xuất hiện tại trước mắt. Thiên dân xưng chúng ta vì hải tử. Dương Dậm Chi Tử nói ra, cự nhân xưng chúng ta vì người sói, bởi vì chúng ta nhỏ nhắn nhanh nhẹn, yêu thích rừng cây. Nhưng chúng ta không phải là con sói, cũng không phải hải tử. Tên của chúng ta tại trong cổ ngữ là ca tụng mặt đất người ý tứ, mà lại ta đã hơn 200 tuổi. Hơn 200 tuổi? Mễ Ý Gia mở to hai mắt nhìn. Đúng nha. Dương Dậm Chi Tử cười cười, cùng ta so lên, các ngươi nhân loại mới là hài động. Đi thôi, hắn đang chờ các ngươi đâu thở dở hẹ dảo, là gợn dị sợ. Dương Dậm Chỉ Tử nói xong chuyện thân liền đi, vỡ rằng đồn đám người vội vàng đuổi theo. Một đoàn người tại bên trong đất quyết đi một dò, tiến vào một cái chợt hẹp vốn lượn sơn động. Dương Dậm Chỉ Tử nắm lấy bó đuốc đi tại phía trước nhất, sau lưng là cây áo choàng vàng xảo xạc. Sơn động bày rẽ tám quẹo, vỡ rằng đồn rất nhanh liền lạc mất phương hướng. Chúng ta tại hướng lòng đất tiến lên." Mễ ỷ già nhỏ giọng nói, "Đỉnh đầu có lẽ là một mảnh núi yột Dương Dậm." Vỡ rằng đồn chỉ chỉ phía trước xoắn xuýt cùng một chỗ thô to rễ cây. "Các các, vài con quạ đen dừng lại tại rễ cây bên trên." Trở lấy sáng tỏ trong mắt quan sát lấy bọn này khách không mời mà đến. Không biết qua bao lâu, phía trước chuyển đến róc rách tiếng nước, bọn hắn đi vào một đầu mạch nước nằm trước. Dương Dậm Chỉ Tử dừng bước lại, "Chúng ta đã đến." "Đã đến." Bỡ răng Độn sửng sốt một chút, thở dở hẹ ệ rạo. Lời còn chưa nói hết, hắn liền gặp Dương Dậm Chi Tử đem bó đuốc nâng cao, tia sáng không ngừng nhảy vọt biến hóa, làm cho cả tòa hang động đều lấp đầy hống sắc quái vượng. Nhưng sau một khắc, hết thảy nhan sắc đều biến mất, chỉ còn trắng cùng đen. Bỡ răng Độn hít sâu một hơi, bởi vì hắn trông thấy một vị màu da tái nhợt nam nhân xuất hiện tại trước mặt, vẻ ý đột bệnh lồng giam còn quấn hắn khô cạn tứ chi giống như mẹ ôm ấp lấy hài tử. Thân thể của hắn như thế gầy yếu, đến mức Bợ Rẳng Đổn nhìn một cái cho là hắn là bộ thi thể. Ngài chính là thở dở hẹ ẹt dạo. Bợ Rẳng Đổn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn chú ý tới nam nhân chỉ có một con mắt, mà không phải ba cái. Một đầu đỏ như màu ánh mắt, mà đổi thành một con mắt nên ở địa phương, một đầu tinh tế bạch thụ căn tử không trong hốc mắt leo ra gò má, thật sâu đâm vào trong cổ. Quá đen. Thanh âm của nam nhân khốc khốc, tựa hồ đã có trên trăm năm không có nói qua lời nói, "Đúng vậy à, đã từng là. Ta từng có rất nhiều kinh lịch, Bợ Rẳng Đổn sờ tác, hiện tại ta chính là bộ dáng này." Ta một mực rất muốn đi tìm ngươi, nhưng cũng tiếc, ta không động đậy. Ta cũng là tàn phế. Bỡ Rạng Độn cảm động lấy nói, "Mà lại ta tới đây, là bởi vì ngài từng trong ngậm nói cho ta, có thể trị hết chân của ta." Ta chưa bao giờ đã nói như vậy." Thở giờ Ép giảo nói. Bỡ Rạng Độn trong lòng dâng lên một luồng bị lửa gạn phẫn nộ. "Nhưng Thở giờ Ép giảo lại nói, "Người vĩnh viễn cũng vô pháp cất bước, nhưng ngươi có thể bay." "Làm sao bay?" Bỡ Rạng Độn một lần nữa dấy lên hy vọng. Ở trong mưa bay, màu xanh láng ngọc. Thở giờ Ép giảo nói xong, dương chậm chỉ tự liền tay nâng lấy một cái bát đi đến Bỡ Rạng Độn trước mặt. Trong chén chứa đặc dính gay mùi chất lỏng màu trắng, sen lẫn từng sợi tơ hồng. Ngươi đến ăn cái này? Đây là gì đó? Bỡ răng Đồn đầy bụng ngỉ ngơ nhìn xem bát. Vệ uy hụt hạt dán. Thứ này nhường bỡ răng Đồn cảm thấy buồn nôn, nhưng nghĩ tới chính mình trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm được trợ giờ hét rạo, khẳng định không thể từ bỏ như vậy. Thế là, hắn bưng lên bát, ép mình nuốt vào. Cái thứ nhất khó khăn nhất nuốt xuống, hắn kèm chút phun ra. Nhưng chất thứ hai đã tốt lắm rồi, cái thứ ba thậm chí có chút ngọt, tiếp xuống quả thực là ăn như hổ đói ăn xong hết thẻ hạt dán. Mở nhắm mắt, trợ giờ hét rạo nói ra, tựa như ngươi tiến vào để học trong cơ thể Thử tiến vào cái hụt rễ cây, đi theo nó chỉ dẫn dung nhập vào đất. Vỡ Rạng Đồn nhắm mắt lại, ý thức rời khỏi thân thể. Trong lúc đó, hắn nhìn thấy hắc ám hỗn động, nhìn thấy phía dưới lao nhanh dòng sông, nhìn thấy vô số các bức thi thể, nhìn thấy bao tác bao phủ xuống bờ lệch Tơ Bay. Nhìn thấy màu máu phương trận bên trên độc nhãn nam nhân, còn có sừng sững tại nhai ngạn bên trên màu trắng cự long. Người thấy gì đó? Thở dở ẻt rao âm thanh nệ mụ so mờ mịt. Kê Sạ. Vỡ Rạng Đồn lập tức nhận ra cự long sau lưng nam nhân kia. Bọn hắn trước đó liền gặp qua một mặt, cách xa nhau ngàn vạn dặm một mặt. Còn có cái gì? Còn có hải quái, Vỡ Rạng Đồn nói. Tiêu đốt hải quái. Chương 464, Huyết nhãn. Che ngập bầu trời long diễm dâng trào mã xuống, điên cuồng cọ rửa màu máu pháp trận bên trên hơi mở vòng bảo hộ. Mắt thấy từng đạo vết rách như mạng nhện dần dần hiện lên ở vòng bảo hộ bên trên, ở rõ rõ rợi rợi cũng ý nguyên vẫn là bộ kia tự tin cuồng ngạo bộ dáng. Rang rắc rang rắc. Vài tiếng thanh thúy vỡ vang lên sau, lùng ánh sáng ầm ầm nổ tung. Từ trên trời giáng xuống long diễm điên cuồng đánh thẳng vào màu máu pháp trận, lấy ở rõn làm tâm điểm, phủ cận hơn 100m phạm vi bên trong toàn bộ thành một mảnh hỏa diễm biển cả. Nhưng ở giòn lại tại Long Diễm quay nướng xuống bình yên vô sự, trên người quỷ dị áo giáp tản mát ra từng trận màu đen sương mù, đem hắn bảo hộ ở trong đó, ngăn cản Long Diễm trùng kích. Ngươi không giết chết được ta, kệ xác." Ở giòn càn rỡ cười to, vạn ly dị a hỏa diễm từng tràn ngập trong cơ thể ta, ta lại như cũ còn sống. Ngươi căn bản không biết mình đối mặt chính là cái gì." Bạch Long đỉnh chỉ thổ tức, phát ra không cam lòng giống giận. Sạc nửa chân mày hơi nhíu lại, đang muốn cải biến công kích sức lực, đột nhiên vang lên bên tai một cái thanh âm non nớt. "Quay trường hải quái." Vỡ rằng đồn sợ tác. Sạc nửa trong lòng hơi động, tựa hồ ý thức được gì đó. "Wen Mặt biển ầm ầm nộ tung, một đầu tráng kiện súc tu bắn ra, quấn về bạch long hai chân. Nhưng có rồi bở rằng đồn nhắc nhở, xác kia sớm đã nhường bạch long thăng vào trên cao, tránh thoát súc tu dây dưa. Hắn nhìn xuống đi, liền gặp mặt biển đen nhánh đột nhiên mạnh lật lên, ngập trời sóng biển như hoa tươi nở rộ, một đầu hình thể to lớn hải quái từ nhụy hoa bên trong thò ra thân tới. Vô số dương nhanh múa vút súc tu tại trong gió lốc vùng vẫy dây dưa, hướng không trung bạch long phát ra khiêu khích. Cớ lý họ tại trả lần nữa đáp xuống, hướng về hải quái phun ra một đạo tranh hồng hóa mâu. Hải quái đen nhánh trên người mở ra một đạo miệng lớn, phun ra một đạo lấp đầy tanh hôi cùng mục nát hương vị đen nhánh của nước. Trăng hồng cùng đen nháy ở giữa không trung đụng vào nhau, hỏa diễm nháy mắt áp đảo con nước, chốt xuống, đánh vào hải quái trên người. Ngào! Hải quái phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếng kêu quanh quẩn tại trong gió lốc, làm cho người răng mò nhừ, trong lòng rét run. Sang Lão nhìn xem hải quái trên người huyết nục bị long diễm nung cháy, hư thối, bong ra từng mảng, nhưng một giây sau lại dài ra tươi mới huyết nục. Long diễm công kích nhường hải quái trở nên bắt đầu cuồng bạo. Vô số cây xúc tu điên cuồng vũ động, cuốn lên từng trận ngập trời sóng biển, bên bờ nham thạch cũng bị ầm ầm đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ bay vụn mờ. Bạch Long lần nữa lao xuống, dùng long diễm thiêu nướng phát cuồng hải quái. Từng tên xúc tu bắn ra, ý đồ bắt lấy Bạch Long, lại bị hỏa diễm thôn phệ hóa thành cháy đen cho đùi. Thế gian này không có cái gì có thể ngăn cản Long diễm uy lực. Nhưng đầu này quỷ dị hải quái mặc dù không cách nào ngăn cản Long diễm, nhưng lại có được cực kỳ đáng sợ sức hồi phục, cùng tựa hồ vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Một cái xúc tu bị đốt cháy khét, lại có càng nhiều xúc tu một lần nữa dài ra. Bọn chúng như là một mảnh huyết nục rừng rậm, hướng lên bầu trời chậm rãi lan tràn ra. Cuối cùng, Bạch Long vẫn là bị một cái xúc tu của lấy, lực lượng khủng lồ lôi kéo nó mất đi cân bằng, rơi xuống dưới. Oen. Hai đầu cự thú đụng vào nhau. Hải quái hình thể còn muốn so Bạch Long lớn hơn một chút, bất quá lúc này lại bị Bạch Long giẫm tại dưới chân. Cùng lúc đó, dung nham long diễm đổ xuống mà ra, giống như núi lửa phun trào, lưu tình truy, ngáy mắt đem hải quái bao phủ ở giữa. Dạng này gián mặt chuyển vận uy lực rất là khủng bố. Hải quái hơn vặn nửa đầu ầm ầm nộ tung, đen nhánh nước phun ra, nhưng lại lập tức bị cực nóng long diễm bốc hơi. Nhưng dù vậy, hải quái vẫn không có chết đi. Nó giang ra vô số xúc tu, đem Bạch Long trăm chú của lấy. Sảng hẹo rút ra sau lưng tự kiếm, đem mấy cây cuốn lên đến xúc tu chặt đứt. Mùi tanh hôi từ gãy chi trong vết thương toát ra, làm cho người nghe ngóng muốn nói. Không thể không nói, hải quái này thực lực cũng không mạnh, nhưng quả thực buồn nôn, mà lại sinh mệnh lực gần như vô cùng vô tận, làm sao cũng giết không chết. Sạ Mộ quay đầu nhìn về phía trên bờ ở Rọn, quyết định vứt xuống Bạch Long tiếp tục đồ nướng cá mực, chính mình thì từ trên lưng rồng nhảy xuống, hướng về hải quái chủ nhân phóng đi. Giết không chết hải quái, vậy liền làm thịt ở Rọn. Nhìn xem Sạ Mộ hướng mình vọt tới, Ở Rọn cũng không hoảng không đội vàng rút ra bên hông loan đao. "Kẻ Sạ, ngươi khẳng định muốn cùng ta đối địch?" "Là ngươi đang cùng ta đối địch." Lời còn chưa dứt, cả người hắn đã hóa thành một đạo thiểm điện, cấp tốc vọt tới trước. Ken ken ken. Hai người nháy mắt giao thủ mười mấy triệu, sáng hẹo vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều chiếm cứ lấy rõ ràng hướng đầu rõ. Hở giòn trong tay loan đao cũng không chịu nổi đụng như vậy, đã vỡ vụn thành vô số khối. Đồng thời thân thể của hắn cũng bị cự kiếm chém trúng đến mấy lần, nếu không phải có món kia áo giáp phòng hộ, đã sớm nên vết thương trầm chất. Kết thúc. Sam hẹo bình tĩnh nói, lạnh nhạt con ngươi màu đen bên trong lộ ra làm cho người dùng mình sắc ý. Trong tay cự kiếm như thiểm điện đâm về ở giọt tim. Ken Samuel rõ ràng cảm thấy trên người đối phương quỷ dị áo giáp truyền đến lực phản chấn, đồng thời còn có từng tia từng tia từng sợi màu đen xương mù bay lên, tựa hồ muốn đem cự kiếm bao trùm. Chết! Samuel hét lớn một tiếng, tinh thần chỉ số trong nháy mắt toàn bộ chuyển hóa thành lực lượng. Tim đập đột nhiên gia tốc, huyết dịch tại trong mạch máu bành trướng mãnh liệt, cơ bắp nháy mắt bành trướng, nhường sa mượt thoạt nhìn như là lớn hơn một vòng. Lực lượng kinh khủng thuận cự kiếm truyền lại đến ở giọn trên thân, đem hắn đâm đến bay rất ra ngoài. Woeng! Trên khải giáp xương mù bao lấy ở giọn, hung hăng đụng vào phía sau trên vách đá. Vách đá lom xuống đi vào, vô số đá vụn ném bắn bay tán loạn. Không đợi ở Dọn tử trên vách đá tránh ra, Sạp Miêu đã như thiểm điện giật tới. Trong tay cự kiếm đột nhiên toát ra ánh lửa chói mắt, vô số đầu huyền ảo phù văn bỏ đẩy thân kiếm, xuyên thấu ra một luồng lực lượng quỷ dị. Xoẹt. Lần này, cự kiếm như đâm rách bơ xuyên thủng ổ giọn lồng ngực. Ha ha ha. Ổ giọn lại điên cuồng cười to, ngươi không giết chết được ta, kệ sạ. Càng nhiều màu đen dương mù từ trên người hắn chạy ra, hướng về Sạp Miêu bao phủ tới. Sạp Miêu quả quyết rút kiếm trở ra, tránh đi sương mù, nhìn trước mắt tựa hổ làm sao cũng giết không chết ở giọn, lông mày chăm chú nhăn lại. Nhược điểm của hắn tại ánh mắt vỡ ràng độn sở tạc thanh âm lần nữa từ trong hư không truyền đến. Ánh mắt Sạm Hẹo trong lòng chấn động, lập tức hiểu được. Đúng vậy, cái kia bị ẩn tàng ánh mắt. Ơn Giản chú ý tới Sạm Hẹo ánh mắt đang theo dõi mắt trái của mình, nụ cười trên mặt lập tức im bặt mà dừng. Nhưng không đợi hắn làm ra phản ứng, Sạm Hẹo đã lần nữa lao đến. Ơn Giản biến sắc, đột nhiên hướng bên trái né tránh. Vù vù, một đạo lưỡi đỏ ánh kiếm tại trong gió lốc đột nhiên sáng lên, xua tan nặng nề hắc ám. Vách đá ầm ầm nổ tung, vô số đá vụn bạo liệt bay vụt. Ơn Giản miễn cưỡng né tránh cử kiếm, lại nhìn thấy một tay nắm tại trước mặt cấp tốc bị lớn. Không Hàn Tuyệt vọng phát ra một tiếng gào thét, trên người màu đen sương mù như là sôi trào lên, kịch liệt cuộn sóng. Lại cạnh, một giọt Vinh Quang đột đỉnh máu tươi rơi xuống trên mặt đất, văng khắp nơi ra. Sang Hạo ngồi dậy, tay trái đầu ngón tay đã nắm bắt một quả màu máu bóng ánh con mắt. Trong chốc lát, càn quét thiên địa ảo báo tác, ngừng. Chương 465, mắt quạ cảnh cáo. Ngươi biết chính mình đang làm cái gì? Ơ Giản Gơ dậy với khuôn mặt dữ tợn mà quát. Mắt trái của hắn đã thành một cái lỗ máu, nhìn xem hết sức khủng bố. Mà càng kinh khủng chính là hắn cả khuôn mặt đều bắt đầu vằn mèo, làn da không ngừng co rúm, phản phất phía dưới có đồ vật gì muốn chui ra ngoài. Ngươi phá hư ta vất vả duy trì cân bằng." Ơn Giản quát tầm lên, trong miệng toát ra bức hơi nhiệt khí, phảng phất ngũ tạng nội phủ đều tại thiêu đốt. Màu đỏ vàng đường vân bò đầy hắn khuôn mặt, cũng thuận thiết hầu một mờ hướng xuống, cho đến bảy kiến toàn thân. Sa Hạo lẳng lặng mà nhìn xem những thứ này, giống như đã từng quen biết phù văn, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Mà lúc này ở Giản gò má đã như là đồn sôi tôm hùm, vinh quang đột đỉnh, toàn thân hắn cơ bắp đều tại run rẩy, đốt cháy khét làn ra từng khúc dạn nước, mỗi một đạo vết rách đều xuyên thấu ra ánh lửa màu trắng. Cả người hắn từ trong tới ngoài đều đốt lên. Cùng lúc đó, đầu kia bị Ơn Giản triệu hoán đi ra cực lớn hải quái cũng dần dần không dãy rủa nữa, mặc cho cờ lì họ vạ trả phun ra long diễm, đem một điểm điểm đốt thành tro bụi. Cuối cùng, Ơ Giọn lung lay, chán nản ngã xuống đất. Dương Tâm, hắn miệng đầy đều là máu tươi cùng bắp nước, nhưng còn tại dãy rủa muốn nói điều gì. Có thể hắn đã không có khí, mây chữ cuối cùng căn bản không phát ra được thanh âm nào, chỉ là miệng há ra hợp lại. Thông qua hình miệng cũng rất khó phân biệt Ơ Giọn muốn nói là gì đó. Sang Hạo vốn cho là hắn muốn nói là coi thường chứ thần, nhưng Ơ Giọn cuối cùng miệng lại động một phía, mà lại từ môi hình đến xem hiện nhân không phải là chứ thần, mà càng giống là. Thở dở hẹ ệt gạo, coi trường tợ giờ hẻt dạo. Chẳng lẽ ở Giản biết rõ mới vừa rồi là thở giờ hẻt dạo bại lộ hắn nhược điểm trí mạng tại mắt trái. Hắn cuối cùng phát ra dạng này cảnh cáo, là cố ý khiêu khích, còn là trước khi Lâm Trung chân thành nhắc nhở. Sáng nhưng không có hỏi tới, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú vị này quần đạo sắt chi vương nuốt xuống cuối cùng một hơi. Vì phong ngừa ở Giản khỏi tử hoàn sinh, Sáng tiến lên chà xuống đầu của hắn, lại triệu hoán cớ lý họ bạ trà hướng thi thể phun ra hỏa diễm. Rất nhanh hỏa diễm đem ở Giản hóa thành tro tàn, bị gió biển thổi, liền bay lả tả phiêu hương phương xa. Chỉ ở tại chỗ lưu lại một bộ giống như xương mù áo giáp màu đen. Sạm Ngạo đoán được, đây chính là ở rọn tại bên trong phế tích vạn lũ gì a một trong thu hoạch, một bộ thép vạn lũ gì ạ chế tạo áo giáp. Thép vạn lũ gì ạ gen đúc phương pháp sớm đã thất truyền, lưu truyền đến nay gói kiếm thép liền đã có thể bị các đại gia tộc coi là bảo vật gia truyền, càng đừng đề cập như thế một bộ dùng gói thép chế tạo áo giáp. Dung giá trị liên thành để hình dung không quá đáng chút nào. Nhưng Sạm Ngạo lúc này càng để ý, lại là ở rọn lưu lại một con mắt. Máu đỏ con mắt, con ngươi màu đen, bóng ánh mà mỹ lệ, dưới ánh mặt trời tản ra yêu dị ánh sáng hiếu. Ở rọn ánh mắt, mắt quá. Thở dở hẹ ệt dạo. Sạm Ngạo có chút hiểu được. Bên hai lần nữa truyền đến bờ rằng đồn sở tặc mờ mịt tĩnh mịch kêu gọi, nhưng Sạm Miệu làm bộ không nghe thấy. Lúc này bao táp dừng lại, bầu trời như là bị tắm qua xanh thẳm, ánh nắng chiều tại lần nữa khôi phục bình tĩnh mặt biển kéo ra lăn tăn con sóng. Vô số hài cốt chiến hạm phiêu phù ở trên mặt biển, y mắng nói nơi này trước đó đã phát sinh thảm liệt hải chiến. Nhưng quỷ dị chính là, không có một cỗ thi thể. Bên bờ mầu máu pháp trận trong ngược lại là có hai cỗ thi thể, một nam một nữ, đều bị chém đứt đầu. Sạm Hẹo nhận ra nam nhân là mắt quạ em trai A Úy dũng gờ dậy giỏi, mà nữ nhân thì là đạo ác bộ trưởng nữ Đẹt Mở Dạ, Dè Dinner bụng của nàng có chút nhô lên, thoạt nhìn là có bầu. Nhưng dù vậy, Hơ Giản cũng không có phóng quan nàng, thậm chí còn cố ý một kiếm xuyên thùng bụng của nàng. Nghĩ đến năm đó chính mình sau khi xuyên việt lần thứ nhất đi Đạo Hạt Bộ, Phụ ủy Trở Bá Tức còn muốn để cho mình cưới Lệ Mở Dạ, Sạm Miệu liền cảm giác một hồi tổn tức. Chuyện cũ còn rõ mồn một trước mắt, nhưng hiện thực cũng đã cành còn người mất. Sạm Miệu cảm khái một lát, lập tức vượt qua hai cô thi thể, đi vào trọng thương Hoàng Kim Long vịỆ dị ẩn trước mặt. Bụng của nó bị cắm một cái thô to đặc chế mũi tên, xem bộ dáng là dùng cự nọ bắn ra, vào thịt từ sâu, nóng hổi máu tươi chảy đầy đất. Nhìn thấy Sạm Miệu tới gần, Vị Dạ Di ẩn suy yếu ha to miệng, phát ra một tiếng trầm thấp hí lên. "Tiến tâm đi, ta sẽ dẫn ngươi về nhà." Sang Hạo vỗ vỗ Hoàng Kim Long đầu, trấn an nói. Hắn không dám tùy tiện đi bạt cây kia mũi tên, liền triệu Hoán Bạch Long đi tới gần, mệnh nó nằm rạp trên mặt đất, sau đó đem Hoàng Kim Long lôi kéo đến trên lưng của Bạch Long. May mắn cỡ lì họ va chạm nhắc nhở tròn vẹn so vị Dạ Di ẩn lớn tầm bay vòng, mới có thể cong đến động Hoàng Kim Long. Lúc này bên thai lại vang lên bợ rằng độn sở tặc kêu gọi, tới làm bạn còn có một cái khác giản mua tiếng nói. Sang trước mắt hiện lên từng tia từng sợi ánh sáng xanh lục, hắn do dự một chút, liền đem tâm thần dò tới. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, biển cả biên thành đèn nháy sân động. Vô số ý đột dễ cây trong huyễn động xoắn xuýt quần quanh, tựa như một cái cực lớn mê cung. Trong mê cung ngồi một cái một nửa là người một nửa là cây lão giả, toàn thân hắn tái nhợt không gì sánh được, còn sót lại một con mắt máu đỏ máu đỏ. Lão giả trước người còn ngồi liệt lấy một cái 11-12 tuổi tiểu nam hài, tóc đen mắt xanh, bộ dáng cùng gắt đả sợ tạc giống nhau đến bảy phần. Ngài từng có người thiên phú, kể xạ bệ hạ. Lão giả mở miệng nói. Sang heo mỉm cười, nói: "Ta nên như thế nào xưng hô ngài? Thở dở hãy dạo." Gỡ rỉ sợ, Luột bờ lũ Dạ Vân, còn là bờ Jin River. Xem ra ngài đối với ta hiểu rất rõ. Thở giờ Et giọng nói, có chút xưng hào chính ta đều nhanh quên. Đã ngài biết rõ, vậy liền gọi ta bờ Jin đi. Cảm ơn ngài lần này cung cấp viện trợ, bờ Jin đền các hạ. Sang của tao nhã lễ phép nói ra. Không cần phải khách khí. Thở giờ Et giọng nói, ờ dọn là toàn bộ nhân loại uy hiếp, trợ ngài diệt trừ hắn là trách nhiệm của ta. Đã hắn chết rồi, ngài cần phải cầm tới viên kia nhãn cầu màu đỏ ngầm đi. Đúng thế. Sang mèo gật gật đầu, tấm mắt bình tĩnh, ngài mong muốn viên này con mắt thật sao? Cũng không phải là ta muốn. Trở dở ẹt giọng nói, mà là viên tiêu huyết nhãn quá mức nguy hiểm, ta muốn giúp ngài tiêu trừ cái này tai họa ầm. Cho nên mời ngài nhất thiết phải phái người đem viên tiêu huyết nhãn đưa đến thiên oan bên ngoài. Như thế a? Sạm như tựội hổ tin lần giải thích này, bất quá thiên oan bên ngoài quá nguy hiểm, mùa đông lại sắp đến, còn là ta tự mình đi đưa đi. Nếu như ngài làm phiền ngài tự mình đi một chuyến vậy thì càng tốt. Tốt, chờ ta xử lý xong King Landing sự vụ, liền biết đi một chuyến của Zivan phía Bắc. Bất quá, đến lúc đó ta làm sao tìm được ngài? Quả đen sẽ vì ngài dẫn đường. Được. Sạm nhỏ cười cười, đương nhiên lại hỏi, đúng, bọn Jin đền các hạ Mọi người xưng hâu ngài vì thờ giờ hẹt rào, nhưng ngài làm sao chỉ có một con mắt. Thờ giờ hẹt rào duy nhất cái kia trong ánh mắt ánh sáng màu đỏ lấp lẻ, nói. Ngài sai, kệ xạ bệ hạ. Ta không phải là có ba con mắt, mà là một nghìn không trăm linh một cái. Trước 466, con gái của hải quái. Lột bờ lù dạ vẫn có bao nhiêu con ánh mắt. Một ngàn con, lại tăng thêm một. Cái này bài một nghìn không trăm linh một con mắt ca giao từ ạ hẹ gòn bốn thời kỳ liền bắt đầu tại bảy đại vương quốc chuyển sướng, chỗ miêu tả, chính là bờ di n Vị này sinh động tại hơn 100 năm trước nhân vật chuyển kỳ là Dung Vương A Hệ gọn bốn cùng Mỹ Lị tạ bợ lại chuột phu nhân con riêng. Cũng là bị hợp pháp hóa cao quý con riêng một chồng. Người này từng là ngự tiền hội nghị thành viên, phụ trách Vương quốc tình báo sự vụ, truyền thuyết toàn bộ đại lục Wessex đều có ánh mắt của hắn. 1001 con mắt sớm nhất bắt đầu từ này diễn sinh ra đến. Bây giờ được xưng là Thẻ sở phái đở tình báo tổng quản Vatican, cùng lúc trước lột bỡ lũ dạ vẫn xo so ra, chỉ sợ cũng phải thua chị kém em. em. Bỡ Lạch Phi giờ phản loạn trước giờ, chính là bở gì dẫn dị vợ trước giờ biết được bí mật, cũng báo cho đại ủy rổng hai, nhường nó tuyên bố bắt giữ lệnh trực tiếp phát động bở Lạnh Phỉ Giở phản loạn. Đồng thời tại trấn áp phản loạn bên trong chiến đấu, cũng là bở Dĩn Đẫn tự tay giết chết chính mình tư sinh huynh đệ, bở Lạnh Phỉ Giở phản loạn người đề xuất, đã hẹn e mẩn bở Lạnh Phỉ Giở. Đằng sau lần thứ 2 cùng lần thứ 3 bở Lạnh Phỉ Giở phản loạn, cũng đều tại loạt bở lũ dạ vẫn chủ trì xuống bị trấn áp thô bạo. Bở Dĩn Đẫn Dĩ vẫn còn đảm nhiệm qua A Y Dịch Y cùng Mã Hệ Ca Y tay của Quốc Vương, tại Mã Hệ Ca Y sau khi chết, bởi vì vương vị không giải quyết được, hắn còn chủ trì tổ chức quá lớn nghị hội, ôm lập hạ hệ còn về. Nhưng bởi vì tại trấn áp bở Lạnh Phỉ Giở trong phản loạn, thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, lại sử dụng một ít tám mọi lừa gạt thủ đoạn Hà lệ còn về lấy thi thân cùng vi phạm lời thệ danh nghĩa đem bợ dịn đận dị vợ hạ ngục. Nhưng quốc vương không dám giết chết vị này thanh danh hiển hách lột bỡ lũ dạ vận, mà là đem nó sung quân đã đến Tehran. Bợ dịn đận dị vợ còn đảm nhiệm qua người gác đêm tổng tư lệnh, lại tại một lần ra ngoài tuần tra lúc, mất tích bí ẩn, không còn tin tức. Bây giờ đại lục mẹ Storz đã không có bao nhiêu người trả nhớ kỹ vị này đã từng hiển hách một thời lột bỡ lũ dạ vận, cùng nó cùng thời đại đám người sớm đã thành mộ bên trong sứ khô, vương triều Tạt Gẹt giến đều đã hủy diệt, thậm chí liền vương triều Bạ Dật Đệ ổng cũng sắp sụp đổ, mà bợ dịn đận dị vợ thế mà còn sống. Tính toán thời gian Vị này Lột Bờ Lũ Dạ Vân đã nhanh 130 tuổi. Cái này không phải một người bình thường có thể sống đến số tuổi. Sáp Hẹo nhìn trước mắt cơ hồ cùng ý đồ hòa làm một thể lão giả, trong lòng hoài nghi, hiện tại Lột Bờ Lũ Dạ Vân còn có thể được xưng là nhân loại sao? Bệ hạ, mùa đông sắp tới. Bỡ Dĩ đen dị vợ lần nữa mở miệng nói, "Ngươi ngài mau chóng xuất lĩnh bảy vương quốc quân đội lên phía bắt chỉ viện thay toán. Dị quỷ sắp đến, bọn chúng khủng bố hoàn toàn không phải ở rọn gở rầy có khả năng so sánh được. Nhân loại có thể làm, chính là dốc hết toàn lực, không sợ hy sinh, còn có hướng trư thần cầu nguyện. Ta biết dốc hết toàn lực ngăn cản chàng thai nạn này." Sảng Miêu nói, nếu như không có chuyện gì khác, ta đi trước. Được. Sảng Hẹo vốn cho rằng đối phương biết nhắc lại một cái mắt quạ con ngươi màu đỏ nhỏ, nhưng Bợ Dị đẫn dị vờ lại cũng không nói gì. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua một bên Tỉnh Tỉnh mềm mềm Bợ Dạng Độn Sở Tạc, trong lòng khẽ thở dài một cái. Vị này nhà Sở Tạc tiểu tử căn bản không biết mình đối mặt chính là gì đó. Hắn rơi xuống, ngộng cảnh của hắn, vận mệnh của hắn, đều giống như bị tỉ mỉ an bài một tuần tịch. Phía sau màn người thao túng, tự nhiên không cần nhiều lời. Sảng Hẹo đối với thở rở ẻt rảo có thật sâu cảnh giác. Cái này không riêng gì bởi vì ở Giọn Gơ dày rọi cảnh cáo cũng là bởi vì hắn biết rõ Thở Giở Et Giảo đứng sau lưng Âu Gột. Đối với Thần Linh, hắn sớm đã không còn tín nhiệm, mà lại, lần này Thở Giở Et Giảo đột nhiên nhúng tay hắn cùng ở trận đấu, tuy nói sát thực cung cấp cực lớn viện trợ, nhưng Sáng Miễu luôn cảm thấy chuyện này khắp nơi lộ ra cổ quái cùng kỳ quặc. Hướng chỉ, Thở Giở Et Giảo bở Dịn Đận Dị vợ cùng gia tộc bở Lệnh Phỉ Giở có thâm cừu đại hận. Sáng Miễu chưa từng thừa nhận qua chính mình là bở Lệnh Phỉ Giở dư mạch, nhưng không chịu nổi người nghe Storz đều cho rằng hắn là bở Lệnh Phỉ Giở, có lẽ bở Dịn Đận Dị vợ cũng cho rằng như thế. Loại tình huống này, Sáng Miễu đương nhiên nhất định phải trong lòng còn có cái giác. Hạo Giản lưu lại viên kia con mắt màu đỏ ngòm, hắn cũng sẽ không tùy tiện giao cho thở giờ hay ẻo rảo. Cảnh tượng trước mắt dần dần vỡ vụn, hóa thành từng đọt màu xanh lá xương mù tiêu tán trong không khí. Sạc Ngự Tâm Thần một lần nữa trở lại hiện thực. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về kinh lến đỉnh thời khắc, liền gặp một chiếc thuyền dài chính loại trà loạn choạng mà thi hướng bên bờ. Trên thuyền cánh buồm sớm đã tổn hại, Lomo có thể thấy được nguyên bản in màu vàng hải quái huy chương. Sạc Ngự trong lòng kinh ngạc, không thể tin được có người thế mà có thể tại đó dạng đáng sợ báo táp còn có thi quỷ trong đại quân sống sót. Hắn mò đi tới. "Ta đồ hàng, tệ sạc bị hạ." một cái mang theo khàn khàn giọng nữ từ trên thuyền vang lên. Sạm Hẹo lúc này cũng thấy rõ đứng tại mũi tàu là một cái vóc người gầy gò thiếu nữ tóc ngắn, dáng dấp của nàng không tính là tuyệt mỹ, nhưng có loại khác gai hùng chi khí, mà lại cười lên rất có hương vị. "Ngươi là ai?" Quân Đào Sát Chi vương bạ lọn gỡ dậy giỏi giỏi trưởng nữ, "À dạ, ta nghe nói qua ngươi." Sạm Hẹo nhìn xem, nữ hải đem thuyền dài dừng sát ở bên bờ. Trên thuyền còn có ba người, một cái áo đỏ người đàn ông và vợ, một cái khiêng búa dài nam nhân, cùng Lucas. Sạm Hẹo nhìn thấy hạm đội của mình quan chỉ huy đang nằm trên bông thuyền, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bệ hạ, Lucas Bernard tức giãy rửa đứng lên, xấu hổ nói, ta nhường ngài thất vọng. Đây không phải là lỗi của ngươi. Sang Hẹo rộng lượng khoát khoát tay, gặp gỡ ở rở loại này biến thái, hạm đội sở tọm lẫn ở lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Ta không thể ôm lấy hạm đội của ngài. Hạm đội có thể trùng tiến, ngươi còn sống liền tốt. Bệ hạ ngài thật sự là quá nhân từ. Đúng nha, nhân từ kệ xác bệ hạ. A Xạ chen miệng nói, ngài nhất định cũng biết quan thứ chúng ta a. Theo ngài đối nghịch chính là thúc thúc ta ở dọn, ta thế nhưng là đã sớm muốn cùng ngài hòa đàm. A Xạ nói chuyện đồng thời Tiên kia cầm đúa dài người đạo sắt lặng lẽ đi đến Lucas Baptist sau lưng, tựa hồ Sạp méo một khi không đồng ý hòa giải, trong tay hắn dịu liền muốn chém đi xuống. Sạp méo lần nữa nở nụ cười, chỉ cần người đạo sắt nguyện ý thân phục, ta có thể khoan thứ các ngươi. A Sạp không chút do dự một chân quỳ xuống, lớn tiếng nói: "Ta, A Sạp gở dậy rồi, dũng giả bạo loạn con gái, viện đáp vị trí thứ nhất hợp pháp người thừa kế, tại giờ rảo nẹt gọt chứng kiến phía dưới, hướng sợ tòm kim kệ Sạp bệ hạ dâng lên trung thành không gì sánh nổi." Sạp méo rút ra cử kiếm, tại A Sạp đầu vai nhẹ nhàng điểm một cái. "Ta tiếp nhận ngươi hiệu trung." Bây giờ quần đảo sắt sớm đã bị ở giọn họa họa đến không ra hình thù gì, đã vô pháp đối với hệster rốt tạo thành nguy hiểm. Mùa đông sắp tới, Sang Hẹo cũng không có công phu đi thanh lý bọn da hoạ này, cho nên đã hạ xạ nguyện ý hiệu trùng, hắn cũng vui vẻ đến làm cho vị này con gái của hải quế đi giúp chính mình ướp thúc những người đảo sắt đó. Thu nạp tộc nhân của ngươi, để bọn hắn đi bên trên bờ lệch tở bay tìm kiếm chảng thai nạn này người sống sót. Sang Hẹo hạ lệnh. "Phải, bệ hạ." Giao phó xong những thứ này, Sang Hẹo cười lên một lòng, mang theo vị rệ dị ẩn hướng kình lện định bay đi. Chương 467, báo tác dừng lại. Triệu Đượng Không thể lùi lại. Thời khắc này Kình Luyến Đình Y Nguyên bao phủ ở trong cơn bão táp, giết chóc cùng máu tươi là nơi này giọng chính. Bơ Zi En cắt tức sĩ hai tay cầm nhọn máu trường kiếm, trùng sát tại tuyến đầu. Nhưng thi quỷ lại càng giết càng nhiều, phản phất vĩnh viễn cũng giết không hết. Rống. Một cỗ thi thể đột nhiên từ dưới đất bò dậy, khóe miệng chảy xuôi máu tươi cùng nước bọt, phát ra không có ý nghĩa gào thét. Xoẹt. Bơ Zi En một kiếm vung ra, cự lực phía dưới nháy mắt đem nhào tới thi quỷ chặn ngang chặt đứt, nhưng dù vậy, gãy thành hai đoạn thi quỷ Y Nguyên ngoan cường mà bò hướng nữ kỵ sĩ. Cạch cạch cạch. Bơ Zi En lại là mấy kiếm đem thi quỷ đầu cùng lồng ngực đập nát mới rốt cục đưa nó đưa vào địa ngục, nhưng thời khắc này kiếng lện địn, lại càng giống là địa ngục. Hô, hô, Vởzien miệng lớn tỏ hào hẹn, tinh cương trên khải giáp tràn đầy máu tươi cùng thịt nát, liền áo lót cũng biên thành phá lệ lập dính. Bao táp lôi cuốn lấy băng lánh nước mưa chút xuống, không ngừng mang đi các chiến sĩ nhiệt độ cơ thể. Còn có đấu trí, lại một cái tê hát quỷ nhào tới, Vởzien ngược kịch liệt tập trung, chỉ cảm thấy hai tay như là rợ trì, không gì sánh được nặng nề. Ôi, nàng nỗ lực vung vậy tự kiếm, chém nát trước mắt thị quỷ đầu, nhưng cùng lúc đó, bên trái lại có một tên tê hát ỉ quỷ đột nhiên nhào tới, mở ra miệng to như chậu máu liền muốn cắn về phía nữ kỵ sĩ lốt hai. Vỡ gì ăn ngũ giáp tại trước đó bên trong chiến đấu rơi xuống, lúc này sơ ý một chút bị TH quỷ chết chết ôm lấy, sau đó hai trái liền truyền đến một hồi đau đớn kinh liệt. Mạch liệt kích thích nữ kỵ sĩ nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, chỉ thấy nàng phát ra một tiếng gần như điên cuồng gào thét, bỗng nhiên một cái vật ngã đem thị quỷ đập xuống đất, sau đó một kiếm cắm vào đối phương trong đầu, một hồi quái. Máu tươi nhuộm đỏ nàng nửa bên mặt, nhưng vị này nữ kỵ sĩ xem ra hết sức giữ tọan. Nhưng vào lúc này, người hầu lại chạy tới, khuyên nói ra: "Tư sĩ, nơi này thủ không được, chúng ta còn là rút đi. Không thể rút Bở Ji En thở hổn hển nói: "Nhưng chúng ta căn bản không phải đối thủ ai những thứ này bất tử quái vật thật đáng sợ, mà lại hi sinh chiến hưu thế mà cũng biết biến thành loại quái vật này. Nói không chừng chúng ta chết về sau." Ngươi hầu lời còn chưa nói hết, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện thi quỷ liền đánh tới, từ phía sau lưng ôm lấy hắn, sau đó cắn một cái tại hắn trên cổ. Phốc phốc. Nóng hồi máu tươi nháy mắt phun ra, tung tóe bên cạnh Bở Ji En một mặt. Đáng chết. Nàng tức giận gầm hống một tiếng, giơ cao nó trong tay cự kiếm, hung hăng bổ xuống. Nhưng làm nàng giải quyết hết thi quỷ, quay đầu lại phát hiện chính mình người hầu đã đổ vào trong vũng máu. Bợ Diễn biết mình phải làm gì, nhưng nàng không xuống tay được. Ngên người một lúc căm phu, vốn nên chết đi người hầu lại bắt đầu run tây. Hắn đột nhiên mở ra con mắt đỏ ngầu, phát ra một tiếng như dã thú giống giận, liền hướng về Bợ Diễn đánh tới. Không! Kẻ đen. Bợ Diễn trong tay cự kiếm trở nên trước nay chưa từng có đến nặng nề. Xuy! Ngay tại chết đi người hầu sắp bổ nhào vào trước mắt lúc, một cái kiếm thép từ nó sau lưng cắm vào, xuyên thủng hắn trái tim. Thị quý trán nặng ngã xuống đất, Bợ Diễn cũng nhìn thấy phía sau đang tay cầm kiếm thép vạ lụy gì ạ hệ đột bạn dạn định tạt lý bá tước. Dạn định đại nhân, ngài làm sao tới nơi này rồi? giúp vạ lũ dị ạ đối phó những quái vật này có hiệu quả." Dạn Điền Ba Tước vung vẩy một cái trường kiếm trong tay, "Ta cũng không thể để nó lằng đằng. Có thể ngài cần tọa trấn chỉ huy." "Hiện tại đã không có cái gì tốt chỉ huy." Dạn Điền Ba Tước thở dài nói, "Quân, đội đã toàn bộ phái ra ngoài, còn lại chỉ có tự chiến mà thôi. Nếu là chúng ta bại, Kình Lệnh Điểm, thậm chí toàn bộ đại lục Wessex đều biết trở thành những quái vật này thế lượng." Trên thực tế, tại phát hiện thi quỷ tồn tại cùng hiểu rõ đến bọn chúng quỷ dị sau, Dạn Điền Ba Tước liền quyết đoán từ thời, hạ lệnh toàn quân gia tốc vào thành, còn đem trước đó tạm giam phương Bắc lãnh chúa Trừ tội mẹn của vương, cho toàn bộ thả trở về. Hắn biết rõ, lúc này nhắc lại phòng những thứ này phương Bắc quý tộc đã không có ý nghĩa gì. Nam Bắc phương mâu thuẫn, tại nhân loại cùng thi quỷ mâu thuẫn trước mặt lộ ra không quan trọng gì. Hắn tin tưởng phương Bắc quý tộc cũng có thể rõ ràng đạo lý này, sẽ không ở lúc này còn nghĩ lấy đối với phương Nam quân làm cái gì tiểu động tác. Cho nên thả bọn họ trở về dẫn đầu nhà mình quân đội trùng sát mới là lựa chọn chính xác nhất, nếu không thì phương Bắc quân đội một khi mất đi đấu chí, như vậy tán loạn, vậy sẽ chỉ nhường thế cục trở nên càng hỏng bét. Thời khắc này nhiệm vụ thiết yếu là chống cự thi quỷ, giữ vững kỷ lệnh điểm. Cái khác hết thảy đều có thể tạm thời để ở một bên. Nếu là kinh lệnh đỉnh thất thủ, cái kia toàn bộ đại lục đều biết sinh linh đồ thán. Không tệ, Buzzy hít sâu một hơi, chỉ có tử chiến. Tử chiến. Tử chiến. Tử chiến. chiến. Trung quanh các chiến sĩ nhao nhao cùng theo lên phụ họa, tiếng gầm một lần cao hơn một lần, cung cấp tốc hướng xung quanh lan tràn. Mà đúng lúc này, bầu trời đen nhánh bỗng nhiên xuất hiện một vòng sáng ngời. Tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua phương đông màn đêm như là bị xé mở một cái chỗ thủng. Đạo kia chỗ thủng càng lúc càng lớn, ánh sáng như lửa cháy bừng bừng lan tràn, trong nháy mắt liền đốt sạch toàn bộ hắc ám. Tử ngực báo tấp cùng theo đó yếu ớt, cho đến triệt để lặng lại. Ngắn ngủn một cái mắt, toàn bộ thế giới đều thay đổi. Nhìn qua bầu trời xanh thẳm cùng ngã về tây mặt trời, tất cả mọi người đều có có loại cảm giác không thật, phảng phất giống như nằm mơ. Bên trong thành kình lện đỉnh các quý tộc, các chiến sĩ, các bình dân, đều tại thời khắc này ngây người. Bất quá, đám thi quỷ không có ngây người, bọn hắn còn là như trước đó phát ra không có ý nghĩa gào thét, phóng tới trước mặt người sống, phảng phất muốn đem hết thảy sinh mệnh tất cả đều bắt chết. Đây là thần tích. Có người hưng phấn hô to. Chư thần tại che chở chúng ta. Ca ngợi thất thần. Z A Trận đấu tại ngắn ngủi dừng lại sau lần nữa bộc phát, mà lại rõ ràng tiến vào một cái mới tinh giai đoạn. Mắt thấy khói mù giật hết, chiến sĩ loài người nhóm nhau nhau, nhau nhận phần chấn, trước đó trong lòng sinh ra tuyệt vọng cùng sợ hãi giống như thủy triều tối lui, lập tức liền tại thanh thế bên trên áp đảo thi quỷ. Mà lại một chút nhẹ cảm các chiến sĩ rất nhanh liền chú ý tới, từ khi báo tắt dừng lại sau, thi quỷ sinh mệnh lực liền yếu đi rất nhiều. Trước kia cho dù là chịu vết thương chí mạng, thậm chí là chém đứt đầu, thi quỷ cũng sẽ không chết đi, nhưng bây giờ, những quái vật này đã có thể giống như nhân loại bị tùy tiện giết chết. Mà lại quan trọng hơn chính là, mới thi quỷ không tiếp tục sinh ra. Loại tình huống này, thi quỷ liền không đáng sợ nữa. Dù sao bọn chúng không có trí tuệ, chỉ biết là cắm đầu xông về trước, dĩ nhiên không phải tiến thối có thứ tự, hiểu được phối hợp lẫn nhau quân đội nhân loại đối thủ. Không ít thị quỷ là từ bình dân chuyển hóa, liên vũ khí áo giáp đều không có, một khi đã mất đi kinh khủng sinh mệnh lực, tại có tổ chức quân đội trước mặt, liền theo đợi làm thịt dê bỏ không có gì khác biệt. Giết a, giết sạch những quái vật này. Trong lúc nhất thời, quân đội nhân loại khí thế như hổ, nháy mắt đem thị quỷ đại quân cho áp chế xuống. Chương 468, giáng lâm lâu đài giết kịp. Bậy hạ, bậy hạ. Lâu đài giết kịp cửa thành thất thủ. Quái vật giết vào đây. Sứ giả lão đạo xông vào sảnh vương tọa, thất kinh thanh âm nhường mỗi một vị quý tộc sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Serlin lại nhân mời ngài phải binh chi viện. Ta ở đâu ra vì binh? Thái hậu sờ ấy lười biếng ngồi trên đế, thanh âm hờ hững, phảng phất việc không liên quan đến mình. Kẻ Shadow, hắn không phải là có hơn 100.000 đại quân sao? Một vị quý phụ nhân hỏi. Bọn hắn còn tại ngoài thành chẳng biết, bãi vật nhiều lắm, căn bản là không có cách liên hệ, chúng ta cũng không biết bên ngoài đến cùng tình huống như thế nào. Đóng lại tháp Mahego, thang lên cầu treo. Sơ tỉnh táo hạ lệ. Tháp Ma Hệ Gõ xem như lâu đài giáp hiệp tâm, là một tòa thành lâu đài bên trong tháo đài, có đơn độc tường thành cùng che kiến gai sắt làm xung hộ thành thủ hộ. Đương nhiên, như thế một tòa thành lâu đài đối mặt giết không bao giờ hết thi quỷ đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu, ai cũng không biết. Sư giả ấy ấy hỏi, vậy bên ngoài quân coi giữ làm sao bây giờ? Bọn hắn có thể làm sao? Sơ ấy hỏi lại, đương nhiên là thực hiện lời thệ của mình, chiến đấu tới chết. Bạch hạ, lại có người phát ra chất vấn, nhưng còn có không ít tôn quý đại nhân cùng phu nhân đi thánh đường cầu nguyện, nếu như đóng lại tháp Ma Hệ Gõ, bọn hắn làm sao bây giờ? Chư thần biết bảo vệ bọn hắn Sở Thản như nói, "Đóng cửa." "Không thể đóng." Một vị sứ vả lễ phụ nhân mặt đỏ lên, chỉ vào Sở ở phẫn nộ nói, "Ngươi bây giờ đã không phải là bảy vương quốc thái hậu, có tư cách gì ra lệnh?" Lời này như là chọc tổ ong gọ vẽ, lập tức cái này đến cái khác phương bắc lao ra các phu nhân nhao nhao đem nội tâm sợ hãi cùng phẫn nộ đều toàn bộ phát tiết ra ngoài, bọn hắn mắng, gào hét, khóc, phản phất gia tộc loạn nịt tớ mới là chẳng thai nạn này căn nguyên. Sở ở đối mặt dạng này chỉ trích cùng hỏi khó, lại một cách lạ kỳ tỉnh táo. "Thật, thật tốt." Nàng đỗng nhiên nở nụ cười, kẻ xả còn không có vào lâu đài Z kia đâu. Cái người cứ như vậy không kịp chờ đợi. Đi, ta mặc kệ. Nói xong, nàng liền hất lên tay áo dài, nhanh chân đi ra sảnh vườn tọa. Cái này sảnh bên trong càng thêm hỗn loạn. Có người đi theo chạy ra ngoài, có người đang không ngừng cầu nguyện, có người tại bất lực tu tiết, cũng có người hướng người phục vụ đòi hỏi càng nhiều rượu, chuẩn bị trước khi chết uống thật sảng khoái. Sạn Sạ sợ tặc nhìn xem một màn này, nhưng trong lòng một cách lạ kỳ không có bao nhiêu sợ hãi. Đừng sợ. Nàng đứng lên lớn tiếng nói, đây là chư thần cho chúng ta khảo nghiệm, chúng ta cần phải dũng cảm đối mặt. Sạn Sạ cảm thấy mình Phương Tức nói chuyện cực giống cha. Bảy vương quốc các dũng sĩ còn ở bên ngoài cùng quái vật quyết tử đấu tranh, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bọn hắn đánh cho rất anh dũng, chúng ta cũng không thể từ bỏ hy vọng. Chư vị, để chúng ta cùng nhau vì bọn họ hướng chư thần cầu nguyện. Để chúng ta cầu nguyện. Mọi người nương nương đáp lời. Sảnh vương tọa bên trong cuối cùng khôi phục một chút trật tự, nhưng sàn Sa vẫn có thể nghe được sự hãi cùng tuyệt vọng hương vị. Cầu nguyện hoàn tất, tiếng khóc lần nữa vang lên. Sàn Sa nhờ người phục vụ đưa tới càng nhiều rượu, chính mình đi ra đại sảnh. Thảm liệt tiếng chém giết cùng nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, cơ hồ khiến nàng đứng không vững. Sàn Sa hiện tại chỉ muốn biết em gái A Di A đi nơi nào. Nàng hỏi thăm thị vệ bên cạnh, thị vệ nhưng cũng lắc đầu nói không biết. Nàng đành phải chính mình đi tìm. Vừa tới đến cầu thang, nàng liền bị một sĩ binh đụng cái đẩy cõng. Định Định đang đang, Khảm Nạm Châu rót ly rượu cùng một đôi bằng bạc nên từ binh sĩ trong ngực rơi ra, lăn xuống cầu thang. Khi hắn xác định Sạn Sạ không phải là theo chính mình đoạn chiến loại phẩm sau, liền không tiếp tục để ý nàng, vội vội vàng vàng đi nhặt bảo vật của mình. Sạn Sạ cũng không dám đi ngăn cản, tiếp tục hướng phía trước. Bầu trời một mảnh đen kịt, nhưng ở phương đông lại tựa hồ như ẩn ẩn có ánh sáng sáng lộ ra. Bao táp cuối cùng phải kết thúc sao? Sạn Sạ âm thầm cầu nguyện. Đúng lúc này, một cái thô hảo thanh âm đột nhiên ở sau lưng vang lên. "Nhà sở tác tiểu cô nương, ngươi lạc đường sao?" Sạn Sạ sợ hãi cả kinh, quay đầu liền gặp một cái toàn thân đẫm máu áo bảo trắng kỵ sĩ ngồi ở trong góc, trên mặt hắn vết máu hắc ám như hắc ín, ánh mắt lóe ra đỏ nhạt ánh sáng. "Sạn đỏ tư sĩ, cầu thị tư sĩ." Sạn đỏ cẩn gạn nổ ngụm đạm, "Ta không phải là kỵ sĩ, ta là chó săn. Có thể ngài mà cáo bảo trắng?" Sạn Sạ biết rõ vị này lạ nịt tở gia tộc trung thành chó săn bị tọ mèn quốc vương sắc phong làm bạch kỵ sĩ, là bây giờ Ngự Lâm Thiết vệ thành viên, thì tính sao? Sạn đỏ cười ha ha. Kỵ sĩ đều là phế vật, ta chuyên giết kỵ sĩ." Sạn Đỏ ép buộc chính mình trấn định lại. "Ngài đáng giết là phía ngoài quái vật, quái vật giết không hết nhà." Sạn Đỏ chán nản nói, "Tòa thành thị này đã xong. Tiểu lang nữ, nếu như ngươi còn nghĩ mạng sống, liền theo ta đi, ta có thể hộ tống ngươi rời khỏi." Nương kết máu tươi bao trùm Sạn Đỏ trên mặt đáng sợ nhất vết sẹo, nhưng khóe miệng của hắn còn đang không ngừng run rẩy. Sạn Sạ có thể nghe được hắn tán phát sợ hãi. "Ngươi sợ hãi?" Lạnh giọng. Sạn Đỏ đột nhiên kích độc lên, "Ta sẽ sợ. Nếu như ngươi muốn chạy trốn, có thể tự mình trốn." Sạn Sạ nói, "Ta không đi." Người bất chết. Sạn Đỏ đột nhiên đứng lên, thân hình cao lớn đem Nữ Hải hoàn toàn bao phủ ở giữa, "Theo ta đi, ta biết bảo hộ ngươi." "Ta thề." "Ngươi liền kỵ sĩ đều không phải, ta làm sao tin tưởng ngươi lời thề?" Lời này nhuường Sạn Đỏ vì đó sức sợ, nhưng sau một khắc, hắn liền nổi giận lên, đột nhiên nắm lấy Nữ Hải tay. Sạn Sạ chỉ cảm thấy tay phải của mình sắp bị đối phương cho bẻ gãy. Đối phương quá cứng tráng, nàng rõ ràng chính mình vô pháp phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt lại, cầu nguyện hết thảy mau chấm dứt. Nhưng sau một khắc, Sạn Đỏ lại đột nhiên buông ra Nữ Hải, chán nản ngồi trở lại nơi hẻo lạnh. Sản Sạ mở to mắt, đã thấy sản đỏ đem đầu lâu chôn ở hai tay ở giữa, không nhúc nhích, như là thành một tòa điều khác. "Cho ta hát một bài." Hắn đột nhiên nói. Sản Sạ vốn muốn cự tuyệt, nhưng vẫn là quỷ thần xui khiến đáp ứng vị này nghèo túng bạch kỵ sĩ thần cậu. "Ôn Nu thánh mẫu, từ bi nguyên truyền, phù hộ con của ngài xuyên qua ác chiến." Nương lại tiến lại, ngăn cản đao kiếm, để bọn hắn trông thấy ngày mai tốt đẹp. Nhẹ nhàng tiếng ca tại u ám hành lang trên vang vọng, phản phất đem bên ngoài thảm liệt tiếng chém giết đều che giấu. Không biết qua bao lâu, ánh sáng đột nhiên xé mở nặng nề tấm màn đen, đem từng đạo chùm ánh sáng vậy hướng phía đại. Bao Táp cũng dừng lại, Lâu đài Z kịp tiếng chuông một lần tiếp một lần vang lên, Gersse Pop bà hễ lộ tiếng chuông cũng vang lên, cả tòa thành kinh lệnh điền tiếng chuông đều cùng nhau vang lên. Cái này khiến Sản Sạ nhớ lại do bất bạ giật đệ ổng băng hà lúc tiếng chuông, nhưng lần này không giống. Đây không phải là bi ai trùng tang, mà là thắng lợi chương nhạc. Nàng nghe phía bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng hoan hô. Thắng lợi! Chúng ta thắng lợi! Sản Sạ nghe được lâu đài Z kịp trên tường thành truyền đến tiếng gọi. Nàng vị Lan Can hướng phương xa nhìn ra xa, mặc dù thị quỷ còn chưa hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, nhưng chúng nó đã bị quân đội nhân loại dòng lũ tách ra, ba phủ Nàng nhìn thấy vô số vung vậy cờ sĩ đang từ bốn phương tám hướng hướng về lâu đài Z kịp vào tới, gia tộc tỷ gia hoa hồng màu vàng, gia tộc Tạt Ly đi nhanh tợ săn, gia tộc quẻ khợt cây cao su lá. Đương nhiên còn có gia tộc Kệ Sa song đầu chim ưng. Vô số đao thương kiếm kích tạo thành sắt thép rừng rậm, chính bước qua núi thây biển máu, phun lên a hễ gọn gò cao. Chúng ta được cứu. Sản Sạ Giao họ nói, một mực kiềm chế nước mắt tràn mi mà ra. "Rõng." Nàng nghe được một tiếng long ngâm, ngẩng đầu liền gặp màu trắng cự long đâm rách tầng mây, xoay quanh tại lâu đài Z kịp trên không. "Kệ Sa, cự long của Kệ Sa đến rồi. Chúng ta được cứu." Sản Sa quay đầu lại, hướng góc tường bạch kỵ sĩ chia sẻ vui sướng. Sản Đỏ ngẩng đầu, trên mặt lại không gì đó giống sốt sau hai nạn nạn nhân. Có đúng không, tiểu lang nữ? Ngươi cho rằng chính mình được cứu rồi? Sản Sa sững sốt một chút, vừa định nói chuyện, liền nghe Sản Đỏ lại nói, "Ngươi có biết hay không tháp mạ hệ gỗ tầng hầm có cái gì?" "Có cái gì?" "Vị hữu Pfizer." Sản Đỏ khẽ động vẻ miệng, lộ ra một cái nụ cười giễu cợt, sờ ở phía dưới đồ đầy lũ Pfizer, nàng muốn đốt tháp mạ hệ gỗ. Chương 469, ngăn cản. Ngắn ngủi thất thần đằng sau, Sản Sa sợ tác tỉnh lộ lại. Nhanh Nhanh đi ngăn cả nàng, ngươi lấy cái gì đi ngăn cản một cái nỗi điên nữ nhân? Chẳng lẽ chúng ta gì đó cũng không làm? Sạn Sạ cầm lên váy, liền hướng cầu thang chạy đi, cũng không quay đầu lại nói, ngươi nhanh đi sơ tán tháp ma hệ gọi bên trong người. Đi chưa được mấy bước, đợi nàng quay đầu lại, liền gặp Sạn Đỏ cớ gặn căn bản không có đi hành sảnh vương tọa, mà là theo sau. Ngươi đi theo ta làm gì? Nhanh đi sơ tán. Ngươi đi một mình tìm sợ có thể làm gì đó. Sạn Đỏ nói, mà lại hành sảnh vương tọa những cái kia lão gia các phu nhân làm sao dám vào lúc này rời khỏi tháp ma hệ gọi? Phía ngoài thi quỷ còn không có dọn dẹp sạch sẽ, bọn hắn ra ngoài sợ cũng là chịu chết. Cái kia cũng muốn thông tri thị vệ đội. Ngươi thật đem mình làm chủ hộ cứu thế rồi." Sạn Đỏ nói, "Tin tưởng ta, hiện tại duy nhất sống sót cơ hội chính là rời khỏi lâu đài z kịp, có ta bảo hộ, bên ngoài những thi quỷ đó sẽ không tổn thương ngươi." Có như vậy một máy mắt, Sạn Sạ cơ hồ phải đáp ứng theo Sạn Đỏ đi. Nàng có thể cảm nhận được vị này bề ngoài khó coi, bộ dáng hung hãn chó săn kỳ thật có một khóa mềm mại nội tâm, hắn là thật mong muốn bảo vệ mình. Nhưng Sạn Sạ còn là cắn răng cự tuyệt. Ta không thể đi. Muội muội của ta còn ở nơi này còn có nhiều như vậy phương bắc quý tộc. Sạn Đỏ căm tức nói lầm bầm: "Các ngươi sở tạc quả nhiên đều là không muốn sống đổ đận." Sạn Sa không để ý lời này, cũng không tiếp tục đuổi Sạn Đỏ rời khỏi, nàng cũng ý thức được chính mình một thân một mình coi như tiến đến tầng hầm cũng không cách nào ngăn cản sợ hãi. Có chó sát tại, chí ít còn có một tia hy vọng. Hai người dọc theo xoay tròn cầu thang một đường hướng xuống, rất mau tiến vào tháp ma hệ gò hầm đất. Nơi này ẩm ướt và mức, hàn khí thấm xương. Sạn Sa tới vội vàng, căn bản không có chuẩn bị bó thuốc, lúc này cũng chỉ có thể trong bóng đêm lục lọi tìm lên. Kỳ thật hắc ám ngược lại cũng không đáng sợ, chân chính làm lòng người sinh sợ hãi ngược lại là khả năng bộc phát ánh lửa. Ai biết rõ sợ ấy lúc nào cũng có thể nhóm lửa hiệu fizzer, thiêu hủy cả tòa tháp ma hệ gò dưới tình huống, không phải ai đều có dũng khí dám đi ngăn cản. Sạn Sa chính mình cũng rất kinh ngạc, lúc trước nghe được tin tức này lúc, nàng thế mà thật sự có dũng khí xuống tới. Ngươi là dũng cảm nữ hải. Sạn Đỏ khan khan tiếng nói đột nhiên vang lên, cùng ban đầu ở bờ sông trái đen bị dọa sợ rỉ khi rệ đến khóc lớn nữ hải, quả thực không giống như là cùng là một người. Ta cũng biết lớn lên. Sạn Sa phong má nói ra, mà lại, ta kỳ thật cũng đẩy tâm sợ hãi Người đang sợ hãi lúc còn có thể như thế dũng cảm, ngươi chỉ có sợ hãi lúc mới có thể dũng cảm." Sǎn Sa nói, "Đây là cha ta nói." Sǎn Đỏ thinh lặng hồi lâu không tiếp tục truyền tới. Hầm hục, chênh hồng hỏa diễm đột nhiên trong hầm hầm sáng lên, Su Tan hắc ám lại dọa sợ Sǎn Sa. "Ngươi hù chết ta." Nàng quay đầu phát hiện là Sǎn Đỏ táp sáng bó đuốc, mới thở phào nhẹ nhõm, ta còn tưởng rằng là sợ ấy nhóm lửa hiệu phì giờ. Hiệu phì giờ là màu xanh lá. Sǎn Đỏ nói, Sǎn Sa gương mặt xinh đẹp bừng đỏ, lại lập tức chất vấn, "Ngươi đã cầm bó đuốc, trước đó tại sao không đốt lên đến?" "Đừng nói nhảm, đi mau." Sản Đào thúc giục nói. Sản Sa nhìn thấy tay của hắn đang không ngừng run rẩy, mà lại đem bó thuốc nâng rất cao cách mình rất xa, lúc này mới ý thức được, đầu này chó săn sợ lửa. Nguyên lai like là như thế. Nàng cũng không nói thêm gì nữa, cắm đầu đi về phía trước. Không bao lâu, Sản Sa liền thấy phía trước dần dần truyền đến sáng ngời, đồng thời còn truyền đến người nói chuyện thanh âm. Lại đến gần mấy bước, mới nghe ra kia là hai người tại cãi lộn. "Van cầu ngài tin tưởng ta, thái hậu bị hại." Bên ngoài bao táp đã ngừng, "Chúng ta được cứu, ngài không cần thiết nhóm lượi phí giờ a." "Hostman Kittle Vlog, người tên hèn nhát này." với vừa rồi còn một bộ muốn cùng ta cùng nhau khẳng khái chịu chết dáng vẻ, làm sao đạo mắt liền không có can đảm rồi. Vừa rồi, ta không phải là coi là lả lế chết chắc sao? Nhưng bây giờ không giống. Thật, ta không có lựa gần này. Không được chính ngài đi ra xem một chút, thi quỷ đại quân thật đã bị triệt để áp chế, qua không được bao lâu liền biết bị toàn bộ tiêu diệt. Vậy ta cũng sẽ không xẻ ra đi. Ta tuyệt sẽ không túi đầu trước kẻ sạ hồn ngôi. Tại sao vậy? Người nào? Người nào ở đó? Tô Mân phát hiện trong thông đạo tiếng bước chân. Sàn Sạ thấy mình bị phát hiện, cũng dứt khoát không còn lần nuốt. Sàn Sạ sợ tác, còn có sàn đỏ Sở hừ nhẹ một tiếng, ngươi đầu này sợ chết ngu xuẩn chó, tại sao lại trở về rồi? Bệ hạ, hết thảy đều kết thúc, ngài không cần thiết làm như vậy." Sạn Sa nói. Lúc này Sở ấy mặc một bộ tuyết trắng cây đay váy vải phục, chấm như Ngự Lâm Thiết vệ áo choàng, thật dài kéo tay áo lộ ra dị ngũ lụa gáy, nồng đậm vàng sáng quyến phát choạng tại lộ ra đầu vai, mảnh khảnh trên cổ treo một đầu kim cương cùng ngọc lục bảo dây chuyền. Cái này thân áo trắng nhường nàng có loại kỳ lạ thổ chân, thoắm như đợi gà thiếu nữ. So với Sạn Sa đến cũng không kém cỏi chút nào. Chỉ là đáng tiếc, nàng lớn há miệng, "Không cần đến ngươi đến dạy ta làm thế." Nào gì ẩn cái kia người nhu nhược có thể đổi hàng, nhưng ta tuyệt sẽ không. Nếu như cha còn sống, cũng không biết đổi hàng. Hùng sư vĩnh viễn không tối đầu. Suy nghĩ một chút nữa nhị của ngài mỉm xẹo lại đi. Sản Sa Khuynh, nàng cũng tại tháp ma hệ gọi bên trong. Còn có con của ngài to mẹn, nếu như ngài chết cháy những cái kia phương Bắc quý tộc, tương lai kẻ sĩ tất nhiên biết dùng lạn nịt tở máu hoàn lại món nợ này. Đến lúc đó, không có bất luận kẻ nào cho các ngươi cầu tình. Hùng sư không cần người khác thương hại. Sời giơ cao lên bó đuốc tiêu lên. Ở sau lưng nàng, một bình bình nữ phi giờ tản ra ưu xanh lá ánh sáng yếu, nhìn xem kinh tâm động phách. Kệ Sát mong muốn ngồi lên vương tọa sắt, ta lại sẽ không để cho hắn như nguyện. Ta muốn đốt tháp ma hệ gọ, nhường vương tọa sắt hóa thành mỡ rắn nước thép. Đáng hận ta cái kia ngu xuẩn em trai trước đó vì đối phó Sở Tạn Nhĩ Cơ hổ dùng hết Kình Lệnh đỉnh chứa được Ngụy Phi giờ, hiện tại chỉ còn lại ngần ấy, bằng không thì ta có thể làm cho cả thành Kình Lệnh đỉnh đều hóa thành tro tàn. Ngươi điên. Sản Sa nói, theo lúc trước vua điên điên cuồng. Bất luận kẻ nào kinh lịch phản bội cùng nhục nhã đảng so đều biết điên cuồng. Sợ hãi kêu lên, Kệ Sát vĩnh viễn cũng đừng nghĩ nhường ta tuôn mối. Còn có các ngươi những thứ này phản đồ, hết thảy đều muốn cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Nói xong, nàng càng đem cây đuốc trong tay ném về phía Ưu Phi Giả Bình. Không! Sản dạ, sàn đó còn có Osmund cùng nhau hét lên kinh ngạc. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới sở thế mà quyết tuyệt, trong lúc nhất thời chỉ có thể trợn mắt nhìn bó đuốc đánh tới hướng Ưu Phi Giả. Sản dạ tuyệt vọng nhắm mắt lại, phảng phất đã thấy ngọn lửa màu xanh lục mãnh liệt bùng phát tràn diện. Có thể chờ giây lát, trong dự đoán liệt diễm phần thân nhưng không có đến. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt, đã thấy một cái thân ảnh nhỏ gợi chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Ưu Phi Giả Bình bên cạnh, vừa vặn tiếp được sở ấy ném ra bó đuốc. "Ạ gì ạ?" Sản dạ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi làm sao ở chỗ này? Đây là chư thần trì dẫn sao?" A Di a cười hì hì nói, "Ta đi theo cái kia mập mệm đến." Chương 470, niệm lựa chọn. Lam mặt trời dần dần từ phía tây hạ xuống thời điểm, bên trong thành kình lện đỉnh hỗn loạn còn chưa triệt để lắng lại. Vất quá, thế cục đã bị quân đội nhân loại chững khống, tại đã mất đi pháp thuật ủng hộ sau, đám thi quỷ đã vô pháp lại nhấc lên sóng gió gì, dần dần bị dọn dẹp sạch sẽ. Phương Nam quân tay cầm nọc độc, như quần cuộn dòng lũ tuôn hướng thành kình lện đỉnh có nơi, chiếm cứ điểm mấu chốt vị, khống chế nội thành thế cục. Phương Bắc quân cũng là thức thời, chủ động rút lui một chút mấu chốt kiến trúc để tránh theo phương nam quân lên xung đột. Lâu đài Z kịp cửa đồng lớn cũng cuối cùng chậm rãi rộng mở, đô thành quân phòng giữ tại dạ nộ sở lỉnh dẫn đầu xuống hướng phía nam quân đầu hàng. Hình thể khổng lồ bạch long tại lâu đài Z kịp trên không xoay quanh nửa ngày, một đôi đỏ tươi ánh mắt quan sát phía dưới màu đỏ pháo đài, sau đó phát ra một tiếng trầm thấp du dương gằn ghét, đáp xuống, đáp xuống đầu tường. Gnorostus chăm chú nhìn trước mặt bạch long, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng kính sợ hỗn hợp cảm xúc. Bất luận là ai lần thứ nhất nhìn thấy loại nại vốn nên trong thần thoại quái vật lúc, đều biết lộ ra vẻ mặt như thế. Nhìn thấy kệ sạ từ trên lưng rồng nhảy xuống, Gnorostus liền vội vàng tiến lên, một chân quỳ xuống. Tôn kính sở tổng kinh bệnh hạ, xin cho phép ta đại biểu đô thành quân phòng dự hướng ngài dâng lên trung thành không gì sánh nổi." Sạp Hẹo lẳng lặng mà nhìn xem quỷ ở trước mắt chắc nịch kỵ sĩ, nội tâm có chút khinh thường. Hắn đã sớm biết vị này đô thành quân phòng dự tư lệnh luôn luôn lấy nhận hối lộ cùng mua bán quan tức mà nổi tiếng, hơn nữa còn theo năm đó đầu ngó lút tệ tỷ bà Hellelis đi rất gần. Hám lợi, thấy lợi quên nghĩa, chính là người này tốt nhất khắc họa, cho nên cũng là tài đại khí thu gia tộc Lạn Nịt tở dưới chướng chúng viện. Đối với loại người này, Sạp Hẹo đương nhiên là không gì sánh được chán ghét, nhưng hắn cũng rõ ràng, lúc này mới vừa vào kỳ lệnh địn. Tốt nhất vẫn là hiện ra nhân từ tư thái, để tránh kích thích đến quý tộc cũ thế lực. Đến tương lai thế cục ổn định, lại đến từng cái thanh toán. Ta tiếp nhận các ngươi hiếu trung." Nghe nói như thế, cơn nộ tức xí cuối cùng nhẹ nhàng trở ra. Hắn một lần nữa đứng lên, lộ ra nụ khuôn mặt tươi cười, dùng không gì sánh được cung kính giọng nói. "Bệ hạ, ngài yên tâm, bên trong lâu đài Z kịp hết thấy mạnh khỏe, mặc dù trước đó không cẩn thận chạy vào đi một chút tê hắc quỷ, nhưng đã cơ bản dọn dẹp sạch sẽ. Quý tộc các trọng thần đâu? Đều tại tháp ma hệ chờ đầu. Chỉ chờ ngài vừa đến, bọn hắn liền biết chủ động dâng lên trung thành. Kệ sá, ngươi đừng nghĩ ta đồ hàng." Ta thả chết cũng không biết túi đầu cho ngươi." Sờ ấy bén nhọn tiếng nói từ bên trong pháo đài truyền đến, đánh gãy Gnorz tức xí thổi phồng từ. Nhìn cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý hướng tới ta hiệu chúnga. Sang hiệu cười cười, liền hướng về phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Gnorz cũng không xấu hổ, lập tức bước nhanh đuổi theo, miệng nói: "Bệ hạ, kia là Sờ ấy lạn nhịt tự chính mình phạm ngu xuẩn, ngài không cần phải lo lắng, nàng một người không tạo nổi sóng gió gì." Hai người phía dưới thanh lâu, xuyên qua trung đỉnh, đi vào tháp ma hệ gò trước, liền gặp Sờ ấy bị Osman cùng sạn đỏ trói ngược lại bà vai, đang không ngừng dãy rủa la to. Bên cạnh còn đứng lấy gia tộc Sở tạc hai tỉ muội. Em gái A dị A nhìn thấy Sam như sau, ánh mắt sáng lên, lập tức tiến lên mấy bước, nói: "Sam, cái này lặng nịt tở nữ nhân xấu mong muốn dùng người phi vợ thiêu hủy tháp Mạc Hẹ gọ, may mắn bị chúng ta ngăn lại." Sam heo liếc một bên dàn ổ sở lỉnh liếc mắt. "Ngươi vừa rồi nói nữ nhân này không tạo nổi sóng gió gì?" Lúc này coi như gở nọt ra mặt dù dày cũng có chút không chịu nổi. "Vậy hạ, cái này, ta, ta vừa rồi tất cả đều bận rộn ngăn cản tà th quỷ, thực tế không có chú ý." Sam như thừa cơ đưa tới một bên người hầu, phân phó nói: "Lo ạ, Ngươi dẫn người tiếp tay lâu đại Z kịp phong ngụ, không muốn lại xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, hiểu chưa? Phải, bệ hạ. Gở Nộ thấy Kệ Sạ ở trước mặt Đoạn Từ mình nguyện, nhưng cũng biết chính mình đối lý, a ấy, ấy không dám nói. Kệ Sạ, ta nguyện dụ ngươi. Sợ còn tại cái lộn. Sạm ngươi không thèm để ý nàng, khoát khoát tay nhường nhõa phái người đem nàng áp giải đi. Các ngươi làm rất tốt. Hắn lại hướng Sở Tạc hai tỉ mỗ nói, ngăn cản một trận tai nạn, là tòa thành thị này anh hùng. Sạn Sạ lập tức đỏ bừng mặt, tựa hồ không dám nhìn tới Sạm liễu ánh mắt. Bệ hạ, ngài quá khen. Ngài mới là tòa thành thị này anh hùng. Nếu như không có ngài, chúng ta đều sẽ bị quái vật thôn kệ. Aji A thì hai tay trống lạnh, một bộ đương nhiên bộ dáng. Ngăn cản sợ ơi người lạ ta nha. Nhờ có ta. Nói xong liền nói Liên Miên lại nhảy mà đem trước phát sinh ở trong hầm ngầm đi qua giảng thuật một lần, cương điệu cương điệu là chính mình tại thời khắc mấu chốt tiếp được bó thuốc, mới không có nhường phụ dị vợ đem tháp ma hệ gọi hủy đi. Sam miêu tiến lên vuốt vuốt tiểu cô nâng đầu, cười nói: "Đúng vậy, nhờ có anh dũng cơ Linh Aji A." "Bất quá, ngươi là thế nào đột nhiên xuất hiện trong hầm ngầm?" "Ta là theo chân mập nện vào mật đạo." Aji A đối với Sam miêu nháy mắt ra hiệu, nơi đó ngươi cũng biết. Thấy Sạm gật đầu, khẳng định giữa hai người bí mật nhỏ, nàng vừa tiếp tục nói, cái kia mập nhẹ lén lén lút lút, ta cho là hắn muốn làm gì chuyện xấu, mới một mực đi theo. Nhưng sau đó hắn tại trong mật đạo bảy lần quật tám lần rẽ không thấy, chúng ta lục lọi tiến lên, sau đó không biết làm sao liền đến tháp ma hệ gò hầm đất. Vạ Dịch không thấy rồi. Sạm như hướng loan nói, phái người đi tìm một chút. Nhưng vào lúc này, trước đó xem như sứ giả tại Vạ Dịch cùng Kệ Sạ trước đó truyền tin cái kia tên là Ma Dị ửu thanh niên đi tới, không minh hành lên nói. "Vậy hạ, Vạ Dịch đại nhân nhường ta nói cho ngài, sứ mạng của hắn đã hoàn thành, không cần tìm kiếm hắn." Sắc mặt sửng sốt một chút. Vạ Dịch chạy rồi. Mạc Dịch hừ ho nhẹ một tiếng, giải thích nói: "Bệ hạ, Vạ Dịch đại nhân biết mình đã từng hành động sẽ để cho ngài trong lòng còn có kiêng kỵ, cho nên mới trước giờ rời đi. Chỉ hy vọng ngài có thể xem ở hắn tại ngài nhập chủ kỳ nglén đình quá trình bên trong cung cấp viện trợ phân thượng, không muốn lại soi đo qua lại chuyện xưa, nhường hắn có thể bình yên rời đi. Xin ngài yên tâm, Vạ Dịch đại nhân đã viễn độ trùng dương, sau này Thệ sợ bãi Đở sẽ không lại xuất hiện tại Đại Lục Hè Stroz, ngài không cần phải lo lắng hắn biết đối với tạo thành nghi hiệp. Đến nỗi Vạ Dịch đại nhân những năm gần đây thành lập mạng lưới tình báo, cũng xem như lễ vật cùng nhau đưa cho ngài. Nói xong, hắn đem một phần quyển da gia cừu giao đến Sang Miệu trong tay. Đây chính là vạ dật đại nhân tiểu tiểu điểu nhóm, hiện tại cũng là của ngài. Sang Miệu vớt ve quyển da cừu mềm mại trong đĩa, hơi hít mắt lại. Vạ di thế mà tại hắn nhập chủ kình lện đình thời khắc cuối cùng lựa chọn lặng yên lùi, cái này có chút vượt quá hắn dự liệu. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Sang Miệu cũng không khỏi không bội phục cái này nện có thể làm ra lựa chọn như vậy, đúng là thông minh cử chỉ. Đề tay lên ngực tự hỏi, hắn cũng biết chính mình quyết sẽ không quên lúc trước vạ dật cùng Tiễn đáng người hợp lưu ám sát chính mình sự tình, nếu như người này còn ở lại kình lện đình, lại nắm trong tay tình báo loại này cực kỳ trọng yếu sự vụ, sao như có lẽ ban đêm đều muốn ngủ không yên. Đến lúc đó, hắn khẳng định phải nghị trăm phương ngàn kế bức bách Vạ Dịch giao ra quyền lực, thậm chí. Nhưng bây giờ, Vạ Dịch lựa chọn ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, lại tại trước khi đi đưa lên một món lễ lớn, sao hẻo ngược lại không tốt truy cứu năm đó sự tình. Hắn lật ra trong tay quyển gia kỷ, liền gặp phía trên tràn ngập mấy trăm tên, còn có đối ứng phương thức liên lạc. Đây chính là Vạ Dịch tiểu tiểu điểu nhóm, là hắn tỉ mỉ chế tạo mạng lưới tình báo. Được. Sao hẻo lộ ra mỉm cười, chuyển cáo Vạ Dịch, chúc hắn tại nơi xa sôi sinh hoạt hạnh phúc trên 471 tháp bạch kiếm. Đứng tại tháp mã hệ gõ đỉnh tháp, sang có thể quan sát toàn bộ thành kinh lệnh đính. Đi qua suốt cả đêm thanh lý, thi quỷ đã hoàn toàn biến mất tại trong tòa thành này. Tia nắng ban mai ánh sáng yếu chiếu rọi xuống, chật hẹp vốn lượn hẻm nhỏ cùng trên đường phố rộng rãi khắp nơi có thể thấy được bước chân vội vàng biến sĩ. Bọn hắn đang đánh quét chiến trường, duy trì trật tự. Từng sợi cháy đen dương mù tại thành phố các nơi bay lên, kia là im lặng bọn tỉ bội tại đốt cháy thi thể. Trận chiến đấu này bất luận là phương Nam quân còn là phương Bắc quân, hoặc là quân Lâm Bình dân Đều tử thương thảm trọng, thô sơ giản lược đoán chừng có tới gần 7 vạn người chết tại trường Hạo kiếp này bên trong. Đến nỗi người bị thương càng là vô số kể. Bì thương như khói mù bao phủ kinh lện đỉnh, nhưng chính như mặt trời mới mọc đã dâng lên, khiến thấy khói mù cuối cùng rồi sẽ bị thổi tan ra. Người kinh lện đỉnh tỉnh phảng từ cửa sổ trong khe cửa nhô đầu ra, to mò quan sát lấy cái này tựa hồ đã phát sinh long trời lở đất biến hóa thành phố, còn có những thứ này cầm lấy đến từ phương nam khẩu âm lạ lẫm của nhân. Đương nhiên cản có con kia chiếm cứ tại Aệ gọn gò cao phía trên mầu trắng cự long. Tại trải qua thị quỷ Hạo kiếp đằng sau, Tất cả mọi người mong mỏi có thể có một vị cường giả che chở kình lệnh địn. Ma Kệ Sa có được Cự Long, hiển nhiên trở thành mọi người trong lòng chọn lựa đầu tiên. Nếu như nói trước đó mọi người còn hoài nghi dị quỷ tồn tại, coi là đây chẳng qua là một cái truyền thuyết xa xưa. Nhưng làm giết không chết thi quỷ tại trong gió lốc dáng lâm thành kình lệnh đền sau, đối với dị quỷ sợ hãi cũng liền như sau con mưa cây nấm không ngừng tại mọi người trong lòng xối xoi. Còn có sắp đến mùa đông, cùng trong dự ngôn vô tận đêm dài. Đủ loại nhân tố dẫn đến người kình Lến Đỉnh bắt đầu đem hy vọng ký thác vào kẻ xạ trên thân, mong mỏi hắn có thể đạp lên vương pasát, mong mỏi hắn có thể như là trong dự luôn con trai của Thánh Diễm, dẫn đầu nhân loại lần nữa chiến thắng đêm dài bên trong quái vật. Tuy nói Sạ Miệu đã sớm không còn tuyên truyền chính mình là con trai của Thánh Diễm, nhưng nhiều khi, quân vương hình tượng là lại bị nhu cầu của mọi người cùng tưởng tượng văn mèo. Không riêng gì bình dân, liên quý tộc phần lớn cũng đều là cùng loại tâm lý. Cho nên khi xạ mi tiến vào lâu đài Z từ sau, sảnh vương tọa bên trong các quý tộc đã sớm làm tốt vốn gối đầu hàng chuẩn bị. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn chờ suốt cả đêm, cũng không thể chờ đến tân vương Đúng vậy, Sáp không có đi sảnh vương tọa, cũng không có vội vã bỏ lên trên cái kia bị bảy vương quốc đám ra tâm, bao quát chính hắn xiêng năng để cầu vương tọa sát. Mà là đứng tại tháp Mạ Hệ gọi đỉnh tháp, đối với trong màn đêm thành kính lệ địn, nhìn suốt cả đêm. Thang đến lúc này tảng sáng đã tới, một bên bọn thị vệ nhìn qua tắm giữa tại tia nắng ban mai bên trong sở tổng kim, đột nhiên cảm giác được hắn phản phất chính là cái thần linh ở tại đỉnh thành sơn. Vĩ đại mà cô độc. Bệ hạ, ngài muốn dùng bữa ăn sáng sao? Sáp heo lúc này mới lấy lại tinh thần, gật gật đầu. Người hầu vội vàng chào hỏi người hầu dâng lên phong phú bữa ăn sáng, trứng vịt, thịt rụt, cháo kê yến mạch. Còn có sữa bò thêm nữa không? Vậy hạ, ngài muốn tới chút rượu sao?" Samuel lắc đầu, an tĩnh ngăn điểm tâm xong, lau miệng, sau đó đứng dậy đi xuống cầu thang. Bọn thị vệ thấy thế nhẹ nhàng thở ra, coi là sợ tọm kinh bệnh hạ cuối cùng muốn tiếp kiến những cái kia sớm đã chờ đến vội vã không nhịn nổi các quý tộc, thật không nghĩ đến, Samuel nhưng không có đi sảnh đón tọa, mà là rời khỏi tháp mà hẹ gọ, tại lâu đài z kịp bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Đám người không rõ rõ vị này sợ tọm kinh đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không dám tiếp phục. Thắng đến hai vị vương hậu mặt gị rỉ tỉ dụ cùng đại hựn nở dật tạt gẹ dần đi theo đến tiếp sau bộ đội tiến vào kình lệnh lúc, Sam như Chính đi dạo đến Tháp Bạch Kiếm. Bậy Hạ đi Tháp Bạch Kiếm làm gì? Maki Ji nghĩ ngợi nói, có thể là đi chiêm ngưỡng nhóm Bạch Kỵ sĩ phong thái. Đa Hễ Nở dật một bộ kích động bộ dáng, tựa hồ cũng rất muốn đi xem một chút. Maki Ji biểu thị rất hoài nghi, thật sao? Thế nhưng là Sam Chính mình liền tự tay giết ba vị Bạch Kỵ sĩ, còn đưa một vị đi thủ guard van. Chúng ta đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Ngươi đi đi, ta đi gặp cha. Được. Đa Hễ Nở dật liền từ biệt Maki Ji, tại bạ dật sợ tạn xéo mì tức sĩ hộ tổng xuống tiến về Tháp Bạch Kiếm. Khi thấy tòa kia ở vào lâu đài Z kịp góc đông nam dài nhỏ kiến trúc lúc Đại Hễ Nợ Dịch bỗng nhiên quay đầu hướng bên người lão kỵ sĩ nói: "Bạc Dịch Sở Tạn tức sĩ, nếu như ngươi không phản đối, ta sẽ để cho sang một lần nữa thu ngươi về Ngự Lâm Thiết vệ." Bạc Dịch Sở Tạn tức sĩ do dự một chút, lập tức lắc đầu nói: "Cảm ơn hảo ý của ngài, bất quá, ta đã từ Ngự Lâm Thiết vệ rời khỏi, không có ý định lại trở về. Nếu như có thể, ta vẫn là càng muốn đảm nhiệm ngài hộ vệ." "Tùy ngươi." Đại Hễ Nợ Dịch đi vào tháp bạch kiếm, đầu tiên nhìn thấy là một gian màu trắng căn phòng. Trắng xanh trên tường đá treo dê trắng lông gân vóc, lọ sưởi trong tường phía trên cũng có một mặt màu trắng tấm tuấn cùng hai thanh giao nhau bằng kiếm, căn phòng chính giữa trưng bày một chương màu trắng bản tròn, trên bản có một bản màu trắng sét lớn. Bản tròn từ cổ lão uy đô chế thành, sáng trắng như xương, điêu khắc thành ba con chiến mã chống đỡ lấy một mặt cự thuần hình dáng. Căn cứ truyền thống, ngựa lâm thiết vệ đội trưởng ngồi tại tấm tuấn đằng sau, mà khắc sáu tên bạch kỵ sĩ thì ngồi tại ba con chiến mã hai bên. Mà lúc này, Samuel an vị tại thiết vệ đội trưởng trên vị trí, chính liếc nhìn trên bản màu trắng sét lớn. Quyển sách này rất dày, có tới hơn ngàn trang. Dùng hoàng kim mỏng xít cùng sợi tơ đem lên ra châu trắng đóng sách lên. Nó chính thức tiên gọi là Bạch Kỵ Sĩ Chi Thư, bình thường cũng được xưng là Bạch Điển. Bạch Điển bên trong ghi lại mỗi một vị gia nhập ngự lâm thiết vệ Bạch Kỵ Sĩ công tích vĩ đại. Có thể ở phía trên lưu lại tên cùng lịch sử, là bảy đại vương quốc hết thảy kỵ sĩ xuất đời một tượng. Sam, ngươi ở đây làm cái gì? Đa Nghễ nở dật bụng đã rất lớn, nhưng vẫn là không có cách nào cải biến nàng luôn là một bộ hùng hũng hổ hổ bộ dáng. Sam nhô cười đứng dậy, ôm một cái vợ, lại tại nàng cái trán ấn xuống một cái hôn. Tùy tiện nhìn xem Đại Hễ Nở Dịch nhìn xem trên bản lật ra biệt điện, cho là mình rõ ràng trồng suy nghĩ. Ngươi là ý định một lần nữa tổ kiến nghị Lâm Thiết vậy sao? Cũng đúng, lần nhịn tợ lưu lại bảy người kia khẳng định không thể dùng. Bạch hạ, nghe đến đó, bà Dịch sợ tạn tức sĩ nhịn không được mở miệng nhắc nhở, Bạch Kỵ sĩ là trung thân chức vụ, dù là năm đó do bất bệ giật đệ ổng đạp lên vương tọa sát, cũng không có bỏ cũ thay mới rơi chúng ta nhóm này nguyên bản hiệu trùng với gia tộc tặt gẻ giền Bạch Kỵ sĩ. Đại Hễ Nở Dịch chần chờ. Sạc Nhi nói, vô cớ hủy bỏ một vị Bạch Kỵ sĩ thân phận sát thực không ổn. Bất quá, bọn hắn có thể tự mình chủ động từ bỏ nha. Tựa như ngươi năm đó tại thành sở Hứa Diệt cởi xuống áo bào trắng như thế. Bạc Di Sở Tản Đức Sĩ lập tức nghẹn lời. Mặc dù hắn hiểu được, cái gọi là chủ động từ bỏ là có ý gì, nhưng dù sao cái này tiền lệ là chính hắn mở, hắn cũng không thể tắt mình bạn đi. Do dự một chút, lão kỵ sĩ thở dài một tiếng, trong giọng nói mang lên một tia khẩn cầu. "Bệ hạ, ta cũng không phải là muốn can thiệp quyết định của ngài, chỉ là hy vọng ngài có thể tôn trọng một cái ngự lâm thiết vệ truyền thống, đừng để Bạch kỵ sĩ cái này vinh quang xương hào bị làm bẩn." Sang Hạo cười cười, hỏi ngược lại, "Ngươi cảm thấy lặn nit tờ chọn bảy vị Bạch kỵ sĩ có hay không làm bẩn ngự lâm thiết vệ vinh quang?" Bà Gi Sở Tạn Tức sĩ há to miệng, nói: "Ta không có quyền bình phán Bạch Kỵ sĩ. Vậy ta đến nói." Sạm Miểu nói: "Mẹn buồn ngủ tham sống sợ chết, bộ râu bợ lão ngoài mạnh trong yếu, còn thường xuyên đi tơ lụa đường phố xuồn xác kỹ, mà Ozmon Kit lễm tợ lộc liền lợi hại hơn, lại dám cùng Sở Ẩn Tư Thông, sàn đỏ cơn gạn liền, kỵ sĩ đều không phải, đến nỗi cái gọi là Ngự Lâm Thiết Vệ đội trưởng, Giảm Lạn Miller, bây giờ còn đang khe hoan gấp đêm." Bà Gi Sở Tạn Tức sĩ, ngươi cảm thấy là ta làm bận Bạch Kỵ sĩ vinh quang. Vẫn là bọn hắn. Chương 472: Vương tọa sắt. Đối mặt Sạm Miểu bén nhọn vấn đề, Bà Dì Sở Tạn Tức Sí si do dự nửa ngày, rốt cục thở dài nói, "Vậy hạ, ngài nói không sai, những người này làm bẩn trên người áo bảo trắng." "Đúng vậy a, bọn hắn không xứng với cái kia thân áo bảo trắng bạch giáp." Đa Hễ Nở dị nói, "Trong lòng ta, bà Dì Sở Tạn Tức Sí si ngươi mới là xứng nhất được bạch kỵ sĩ danh hiệu người." Bà Dì Sở Tạn cười khổ nói, "Có thể ta đều chính mình tởi xuống áo bảo trắng, tởi xuống còn có thể sui qua." Sa Miểu Cơ nói, đồng thời đưa tay đem bạch điển lật đến miêu tả bà Dì Sở Tạn cái kia một tờ, "Phía trên này còn có trống không, ngươi không muốn lấp lên sao?" Bá Jin sợ tản tức sĩ kinh ngạc nhìn mẩu trắng sét lớn, nhất thời không nói gì. Đúng vậy, kia là thuộc về hắn một tờ. Phía trên vẽ có gia tộc Sẹo Mỹ Huy Trường, nâu hạt màu lót bên trên ba bó vàng nõn lúa mì. Còn có hắn cuộc đời li chép, từ ban sơ đảm nhiệm mạn phu dự sư bản tức sĩ người hầu bắt đầu, đến nặc danh tham gia kỷ lệnh đỉnh đại hội luận võ cũng đoạt được quan quân, bị A gẹ gọn về tự tay sắt phong làm kỵ sĩ, lại đến tham gia Hồ Hoken mãi nở bẹn Nỉ Kình, giết chết đời cuối cùng bợ lệch phí giở hung bạo mã gi, ngân tiểu thành đại hội luận võ quán quân, mại đệ nủn đại hội luận võ quán quân, sờ tòmen đại hội luận võ quán quân. Còn cô tại thành Đật Kện đã lệ trong phản loạn tự mình mạo hiểm cứu xuống quốc vương, cùng Dệ Gạ vương tử sóng vai chiến đấu anh dũng tại bờ sông Trái Đen, thẳng tao thất bại, lại bị do bất bệ giật đệ ở ngmiễn xá, đảm nhiệm ngự lâm thiết vệ đội trưởng, mãi cho đến tại thành Sở Huyết liệt chủ động cởi xuống áo bảo trắng mới thôi. Không thể cách lại, đây là huy hoàng một đời, chỉ tiếc, phần cuối cũng không như vậy vinh quang. Phản phất thuần khiết áo bảo trắng nhiễm lên một cái chỗ bẩn. Bà Jin sợ tặn tức sĩ, một trang này còn có trống không, chờ ngươi đi viết tiếp. Đại hệ Nở dật lần nước khuyên. Sang Hẹo cũng bày ra trang nghiêm biểu lộ, chỉnh trọng hỏi: Bạc Dịch Sở Tạn Semi, ngươi có thể nguyện trở thành ta ngự lâm thiết vệ đội trưởng." Đối mặt sở tòm kinh ngợi, nguyên bản định cự tuyệt Bạc Dịch Sở Tạn tức xí lại giơ dự. Giờ khắc này, kẻ sạ cùng lúc trước do bất hồn mặt dần dần trùng hợp. Năm đó hắn tiếp nhận do bất miễn xá, chuyển đổi môn đỉnh vị vương triều Bạc giật đệ ở nhiệm lực, có thể cái kia thủy chung là đâm vào trong lòng của hắn một cây gai. Cho nên khi phát hiện chính mình bảo vệ bất quá là một cái tư sinh nghiệp chủ sau, Bạc Dịch Sở Tạn quả quyết cợt xuống chính mình coi như sinh mệnh áo bảo trắng. Hắn viện độ trùng dương, tìm tới Đả Nghê Nợ Dít, hướng nàng tuyên thệ hiệu trùng, chính là vì một lần nữa thực hành chính mình ban sơ lời thệ. Đối với tật gẻ giền lợi thể, mà khi Kệ Sạ cường thế can thiệp vào, đem hắn một lòng mong muốn bảo vệ nữ vương biến thành vương hậu lúc, bà Dĩ Sở Tản kỳ thật trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, thậm chí tại rõ dạ mờn mọn tức xí khiêu khích phía dưới, dấu diếm tâm làm loạn. Nhưng bây giờ, đối mặt Kệ Sạ chân thành người, hắn lại mê mang. Nhiều năm như vậy cùng đỉnh tiếp sống, bà Dĩ Sở Tản đã sớm thấy nhiều đủ loại kỵ sĩ, bọn hắn có lẽ có tinh xảo kiếm vật, thân thể cường hãn, nhưng lại khó tránh khỏi trở thành kiêu ngạo, dã tâm, tình yêu, nghi kỵ vật hy sinh, thậm chí xa đọa đến tham dự quyền lực trò chơi. Đúng vậy, đoạ lạc giả mới có thể tham dự quyền lực trò chơi. Bà Dịch Sở Tạn đột nhiên quên được, hắn ý thức được chính mình đi vào chỗ nhầm lẫn. Bạch Quỷ Sĩ là sắc bén nhất kiếm, là kiên cố nhất tuẫn, mà kiếm cùng tuẫn không nên có tư tưởng của mình. Đây mới là hắn vốn nên tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc. Nhìn xem Bạch Điển bên trên cái kia một tờ trống không, bà Dịch Sở Tạn tức sĩ cuối cùng hạ quyết tâm. Chỉ thấy hắn quả quyết tiến lên, tại sạm ngựa trước mặt một chân quỳ xuống, lớn tiếng nói: "Ngài nói đúng, thuộc về ta một tờ không nên như thế kết thúc. Ta nhất định phải tìm tới một vị chân chính quốc vương, cũng vì hắn mà chết. Mà ngài chính là có giá trị ta quên mình phục vụ vương. Thật là ta." Sạm hẻo ngư khí phất tạm hỏi: Bà Di Sở Tạn tức sĩ sững sốt một chút, lập tức ngẩng đầu, liền tự vị kia tuổi trẻ Sở Tọng Kim trong mắt nhìn ra một tia do dự. Hắn bỗng nhiên rõ ràng vị này Sở Tọng Kim rõ ràng đã chinh phục Kình Lệnh Đỉnh, lại chỉ ở lâu đài Z kịp bên trong đi dạo, mà không đi sảnh vương tọa nguyên nhân. Không dối gạt ngài nói, ta đã từng đối với ngài có hoài nghi. Bà Di Sở Tạn tức sĩ thản nhiên nói, hoài nghi ngài hết thủng, hoài nghi năng lực của ngài. Bất quá, bây giờ xem ra, cũng chỉ có ngài thích hợp nhất ngồi lên vương tọa sát, chỉ có ngài có thể tại mùa đông trong gió lạnh lẫnh đạo bẩy vương quốc nhân dân đi hướng cứu rồi. Nếu như người bên ngoài nói lời như vậy, Có lẽ còn có định luật thành phần, nhưng Bạc Dịch Sở Tạn Xiêu Mi không biết. Vị này qua tuổi 60 lão nhân có thể được xưng là bảy vương quốc đáng giá nhất tôn trọng kỵ sĩ, cũng là xứng nhất được Ngự Lâm Thiết Vệ Bạch kỵ sĩ danh hiệu người, hắn trải qua ba cái vương triều, chứng kiến mấy vị quân vương, đương nhiên là có tư cách đánh giá kẻ sạ. Sạm Miêu nghe vậy cười cười, rút ra cự kiếm tại Bạc Dịch Sở Tạn Tước Sí hai bên vai bên trên tất cả điểm nhẹ một cái, nói: "Đứng lên đi, ta Ngự Lâm Thiết Vệ đội trưởng." "Phải, vua của ta." Bạc Dịch Sở Tạn Tước Sí đứng dậy, lập tức đi vào Sạm Miêu đứng phía sau định, như cùng hắn màu trắng bóng tối. Đa Hễ Nợ dít nhìn xem một màn này, lộ ra nụ cười vui mừng. "Sang, cái này nên đi sảnh vương toan đi." Các quý tộc cũng chờ gấp. Sang mỉm cười gật gật đầu, đem trước một chút do dự cùng lo lắng không hề để tâm, nhanh chân đi ra tháp Bạch Kiếm. Bầu trời bên ngoài xanh thẳm như dựa, không có một áng mây màu, mặt trời đem chói lọi ánh sáng vậy hướng mặt đất, suốt tan mấy ngày liên tiếp khói mù. Sang Hẹo nhìn không chớp mắt, rất ngoa tới đến tháp Ma Hệ gõ trước. Toàn này rộng lớn kiến trúc là vương quyền biểu tượng, cái này đã có gần 300 năm lịch sử, kinh lịch vô số vị quân vương, bây giờ mới tính đến tựa như mới vừa xây thành. Sang chỉ là ngẩng đầu nhìn nhìn cũng không không tiếp tục làm dừng lại, liền tiến vào thành lâu nội bộ. Theo trống rồng xoay tròn cầu thang 10 bậc mà lên, sau như cuối cùng đi vào sảnh vương tọa. Tia nắng ban mai xuyên thấu qua rủ dị vậy khắp toàn bộ sảnh, làm vách tường phủ lên màu đỏ sẫm đường vân. Sảnh bên trong chật ních đến từ bảy đại vương quốc quý tộc, bất quá ở trong mắt Samuel, lại chỉ thấy cái kia cổ lão vương tọa. Cái kia từ hơn ngàn thanh lợi kiếm nút thành, tràn đầy dữ tợn gai nhọn sừng nhọn cùng quỷ dị vận bèo kim loại cao lớn cái ghế. Vương tọa sắt. Tiếng bước chân rõ ràng quanh quẩn trong đại sảnh, cao cao tại thượng vương tọa sắt là như thế bắt mắt mà mê người, phản phất có thanh âm gì đang kêu gọi lấy Samuel đồng dạng. Mới vừa xuyên qua lúc đến khủng hoảng, Sắt Phong làm khai thác kỵ sĩ lúc giá vọng, nhiều năm qua gian khổ chiến đấu anh dũng, cuối cùng nhường sạm mèo đi đến cái này Sắt thép vương tọa trước đó. Thật mệt mỏi a sạm âm thầm nhà rảnh, trong lòng nhưng không có trong dự đoán vui sướng cùng hưng phấn, ngược lại là cảm thấy một luồng chịu nặng trách nhiệm. Xem như quốc vương, không thể thưa thưa phục phục ngồi. Năm đó chinh phục bảy vương quốc cả hệ gọn, tắc lẽ dựng một thế tại Rèn đúc vương tọa sắt lúc nói như vậy. Sạm Hẹo nhìn xem thanh này che kiến răng nhọn gai nhọn vương tọa, khóe miệng có chút khế động. Người chinh phục, a, thật là một cái náo loạn gia hỏa a. Nói xong, Hắn liền chỉnh lý tâm tình, bước đi lên bậc thang, tại trên vương tọa sắt ngồi xuống. Quả nhiên không phải là cái thoải mái cái ghế. Gặp gần chỗ ngồi không gì sánh được cứng rắn, lưng ghế cùng trên lan can đâu đâu cũng có giữ tợn gai nhọn, căn bản là không có cách dựa vào, còn cần vạn phần cẩn thận mới có thể tránh miễn bị cắt tổn thương. Nghe nói vương tọa sắt biết cử tuyệt không xứng trước quốc vương, trong lịch sử có vài vị quốc vương bị cái này kinh khủng cái ghế cắt tổn thương, thậm chí giết chết. Đây chính là quyền lực đỉnh phong tư vị sao? Nhìn như không gì sánh được phong quang, kỳ thực nguy hiểm từ phía, dấu giếm sắc cơ. Theo vương chỗ ngồi quan sát đi xuống, Toàn bộ đại sảnh tại ánh nắng chiếu rọi xuống, phảng phất thấm vào tại một mảnh máu đỏ bên trong. Từng dãy các quý tộc, như là bị gió thổi gấp lũm mạch, đổ dạp đi xuống, bãi kiến kệ sạ bệ hạ. Chương 473, Sở ệ hạ chàng. Giang Cầm bên trong thái hậu khó mà ngủ say. Mỗi khi nàng nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ tràn ngập đối với cảnh tượng đáng sợ tương tự. "Kệ sạ không dám giết ta." Nàng như thế an ủi mình. Dù vậy, Sở Ý nguyên lòng tràn đầy sợ hãi. Thời gian tại lật qua lật lại chung lưu qua, mơ hồ tia nắng ban mai đã xuyên tấu qua cửa sổ chiếu vào. Hừng đông. Một đêm không ngủ Sở ệi rứt khoát bò lên giường. Tại chật hẹp nhà giam trung tiêu nóng nảy đi qua đi lại. Thẳng đến cửa phòng bị người gõ vang. "Ngươi nào?" "Là ta." Sở ấy nghe ra em trai tỷ tỷ ẩn thanh âm, trên mặt thoáng qua chán ghét cùng hung ác biểu lộ, nhưng lại rất nhanh thu liễm. "Vào đây." Nàng nói ra, cố gắng duy trì lấy thái độ uy nghiêm. Tỷ tỷ ân đẩy cửa vào, nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở bên giường tỷ tỷ sau, mỉm cười. "Lão tỷ, xem ra ngươi ở đây trôi qua cũng không tệ lắm. Ngươi là đến xem ta trò cười sao? Ta nào có tư cách chê cười ngươi?" Tỷ tỷ ân nhún nhún vai, "Chúng ta đều là kẻ thất bại, nhưng chúng ta có bản chất phân biệt." Sở Trành Chua chỉ ra, ta chí ít còn dám liều chết đánh cược một lần, mà ngươi chỉ biết hướng địch nhân chó vẫy đuôi mừng chủ. Ngươi tính là gì sư tử, không bằng đổi dùng chó làm huy chương đi. Cảm ơn ngươi đề nghị, ta biết cẩn thận cân nhắc." Tỷ Dĩ ẩn khách khí nói ra, bất quá, ta ngược lại là cảm thấy chó cũng không tệ, chí ít bọn chúng nhận rõ tình thế, sẽ không làm ngu xuẩn cử chỉ. Gia tộc Lạn Nghị tự sợ dĩ luân lạc tới hôm nay tình trạng này, cũng là bởi vì có ngươi kẻ nhu nhược như vậy." Sợ trong mắt xem thường đọng đến sắp nhỏ giọt xuống, còn nhớ rõ thành cả sờ lị dốc sư tử sao? Chân chính sư tử. Những cái kia nhốt tại trong lồng sắt dã thú Tỷ dị ẩn hơi nghi hoặc một chút tỷ tỷ vì sao muốn xách cái này, nhưng vẫn là gật gật đầu, ta nhớ được những cái kia sư tử là ông nội lưu lại. Không tệ. Sơi nói, trong mắt lộ ra hồi ức vẻ, như đồng thời đại, ta từng cùng giành qua lại giật dây đối phương bỏ vào chiếc lồng. Có một lần, ta cả gan đem bàn tay vào lồng sắt, sờ đến một đầu hùng sư màu nâu bộ lông. Sư tử quay đầu, dùng mắt to màu vàng lóe nhìn ta chằm chằm, còn liếm ngón tay của ta. Sư tử đầu lưỡi theo đá mài dao tô giác, ta nhưng không có lùi bước, thẳng đến giành bắt lấy bờ vai của ta đem ta lôi trở lại. Tỷ dị ẩn mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói cố sự này. Hắn cười thổi cái huýt sáo, nói: "Ngươi nên cảm ơn rầm cứu vớt ngươi cánh tay, bằng không thì lạn nịt tự gia tộc cái thứ nhất tàn phế cũng không phải là hắn, làm nịt tự gia tộc cái thứ nhất tàn phế là ngươi." Sợi bén nhọn phản kích. Sau đó nàng tiếp tục nói: "Đến lượt ngươi ta lúc ấy đối với rầm nói như vậy, sợ nó lẩm bẩm: "Ta đoán rầm không dám." Tỷ dị ẩn nói: "Rầm sắt thực không dám." Sợ tiêu ngạo mà ưỡn ngực, hắn nhưng không có ta dục khí, nên cẩm kiếm người là ta, mà không phải hắn tên phế vật này, chỉ là đáng hận chứ thân mắt bị mù. Nếu ta là thân nam nhị, gia tộc lạn nịt tự làm sao lại luân lạc tới tình trạng này?" Tỷ dị ẩn khinh thường giữa môi, "Lão tỷ, ngay cái kia không gọi thú khí, nên gọi điên của mới đúng. Người bình thường đều biết, đừng đem cánh tay đưa đến sờ tử bên miệng. Ngày đó nó no không có cắn ngươi, đoán chừng chỉ là bởi vì ăn no." Người nhu nhược giọng biện. Sở ấy đồng dạng khinh thường tại em trai phát biểu, "Chí ít ta dám liều chết đánh cược một lần, mà các ngươi đâu? Thật yêu lão tỷ, ngươi cũng đã biết chính mình liều chết đánh cược một lần biết dẫn đến hậu quả gì." Sở Tâm nháy mắt nhấc lên, nhưng lại giả vờ như một bộ thờ dế bộ dáng, thản nhiên nói, "Nói đi, kẻ dạ chuẩn bị đem ta thế nào?" Không đợi em trai nói chuyện, nàng lại vội vàng nói bổ sung, Hắn thế nhưng là hứa hẹn qua, không truy cứu bất luận kẻ nào chịu tội. Kia là ta mang theo tọ mện đi ngoài thành đầu hàng lúc lấy được hứa hẹn, không bao gồm từ đó về sau tội ác. Mà lại, lão tỷ, ngươi cũng đã biết ý đồ thiêu hủy tháp mà hệ gọ, như hại trong đó mấy trăm vị quý tộc nên phán tội gì sao? Chẳng lẽ hắn dám giết ta? Kẻ xạ thân là một cái tiểu nam tức thời điểm, liền dám trước mặt mọi người giết quốc vương. Vị kia quốc vương chính là con của ngươi, ngươi sẽ không như thế nhanh liền quên đi. Tỷ tỷ ẩn thượng tức tỷ tỷ trên mặt khó mà che giấu sợ hãi, bỗng nhiên lời nói xoẽ chuyện, bất quá Dù sao bảy vương quốc thế cục mới vừa ổn định, kẻ sạ cũng không muốn ở thời điểm này đại khai sát giới, cho nên hắn cho ngươi một cái lựa chọn khác. Lựa chọn gì? Sợi mặt ngoài một bộ không thèm để ý bộ dáng, nhưng trong giọng nói vội vàng vẫn là không cách nào che giấu. Đi Tây Hoan. Hắn muốn ta đi Tây Hoan. Sợi biến sắc, hắn lần đổ sao? Người gác đêm xưa nay không tiếp nhận nữ nhân, khả năng ta nói không đủ chuẩn xác. Tỷ dị ân giải thích nói, không phải là cho ngươi đi Tây Hoan, mà là đi Gozan phía nam một thôn trang, gọi chuột Đồng thôn, ngươi nghe nói qua sao? Chuột Đồng thôn? Đó là cái gì địa phương quỷ quái? Tỷ Dị ẩn sắc mặt trở nên có chút khó quái. Cái thôn kia tại Kỉnh Nhầu bên cạnh, khoảng cách cả sổ bờ Black cũng liền vài dặm địa phương. Bởi vì thời tiết giến lạnh, nơi đó thôn dân ưa thích đào ra vừa sâu vừa lớn tầng hầm, sinh hoạt dưới đất tránh né băng lạnh gió lạnh. Mà người Gắc Đêm, ân, ưa thích đi vào trong đó đào móc chôn dấu bảo tàng. Đào bảo tàng? Sở ơi nghe không hiểu, Tỷ Dị Ân đành phải tiếp tục giải thích. Người biết, người Gắc Đêm lập thể không thể cưới vợ, nhưng xem như nam nhân, luôn luôn có dục vọng cần giải quyết. Sở ơi rốt cuộc minh bạch tới, cái kia đang chết thôn trang là người Gắc Đêm ký viện. Xét thử có thể nói như vậy. Tỷ dị ẩn nhún nhún vai. Sơ sắc mặt vụ vụ đến một cái trở nên trắng bệ, kệ xạ muốn đem ta đưa đi ký viện. Ta thế nhưng là bảy vương quốc thái hậu, là thành cả Störli tộc lạn nịt tợ gia tộc đích trưởng nữ. Hướng chỗ tôi nghĩ, tỷ dị ẩn yếu ớt nói, ngươi cuối cùng có thể gặp đến mong nhớ ngày đêm em trai. Chợt chợt, không biết rằng có thể hay không thủ thể không động vào ngươi. Ngươi cái này ác độc tiểu ác ma. Sợ tuyệt vọng kêu lên, ngươi cứ như vậy trợn mắt nhìn gia tộc lạn nịt tợ bị kệ xạ nhục nhã sao? Đối mặt hiện thực đi, lão tỷ. Tỷ dị ẩn không để ý chút nào nói ra, chúng ta không có phản kháng tư cách, mà lại chính ngươi hành động. Ta chỉ có thể nói, trừng phạt đúng tội. Liên hoạ Störlen ở quý tộc cũng không biết vị ngươi cầu tình. Ta muốn gặp vệ sạ. Sời kêu lên. Vệ sạ sẽ không gặp ngươi. Tị Dĩ ẩn thở dài một tiếng, hắn duy nhất có thể cho ngươi nhân từ chính là nhường ngươi tại trước khi đi cuối cùng gặp lại tọ mện cùng mì xéo lại một mặt. Ta các hài tử. Sời nói với mình đừng khóc, có thể cuối cùng vẫn là nhịn không được nước mắt chảy ròng. Tị Dĩ ẩn yên lặng chuẩn thân, đi ra ngoài, một lát sau mang theo tọ mện cùng mì xéo lại trở về. Mẹ, ba người ôm khóc thành một đoạn. Tị Dĩ ẩn đi ra cửa bên ngoài, để bọn hắn làm sau cùng tạm biệt. Hồi lâu sau, Sơ ấy mở cửa phòng đi ra. Trên mặt nàng đã không nhìn thấy nước mắt, mặc dù vẫn tái nhợt như cũ. "Ngươi chuẩn bị kỹ càng rồi." Tỷ Dĩ Ân nhìn thấy Tỷ Tỷ bộ dáng này, dù là lại thế nào cùng với nàng không hợp nhau, cũng khó tránh khỏi sinh lòng thương hại. "Đi thôi." Sơ ấy thản nhiên nói, nhưng ta không biết xuất phục. "Tuyệt không?" Tỷ Dĩ Ân nghi ngờ liếc Tỷ Tỷ liếc mắt. "Ngươi lại muốn làm gì đó?" "Dặn." Sơ ấy nói, "Hắn là ta sau cùng trông cậy vào. Chúng ta cùng nhau đi vào trên thế giới này, Hán Tuyển sẽ không bỏ xuống ta mà kệ." Tỷ Dĩ Ân bất đắc dĩ nhún nhún vai, cảm khái nói: Ha, ta đáng thương lão ca, đều đi Tehran cũng không cách nào đạo thoát lão tỷ ngươi dày dừa. Xin thương xót, ngươi liền bỏ qua hắn đi." Sợi mặt không thay đổi nhìn em trai liếc mắt, ngươi liền tiếp tục lưu lại nơi này lim kệ sang ngón chân đi, chân chính hùng sư muốn đi Tehran. Ừm, chắc hẳn chân chính hùng sư nhất định không sợ lạnh. Tỷ dị ẩn chế giễu một câu. Nói xong lời này, không biết sao, hắn bỗng nhiên nghĩ đến ý lý tỷ một vị thần linh. Già sư, truyền thuyết thần là đêm dài chỗ tể, mùa đông đầu mùa. Còn có một chương chờ một lát. Chương 474, Hồng Long cùng Bạch Nha. Kinh Lén đỉnh thời tiết bỗng nhiên lạnh xuống. Lạnh tố xương gió lạnh càng thổi càng mạnh mẽ, giống như dã thú móng nhọn ma sát lấy cửa sổ. Lâu đài Z kịp mỗi cái tòa tháp đều rải ra băng sương, mỗi đạo đường đi đều bị màu trắng thảm bao trùm. Một vòng trắng tròn tựa như tròn triệu tuyết cầu lớn treo ở không trung, đầy sao thưa thớt mà băng lãnh. Cũng may hừng hực thiêu đốt lò sưởi trong tường tản ra nhiệt lượng, xua tan trong phòng lạnh lẽo. Bảy vị thị nữ bước chân nhẹ nhàng đem phong phú tiệc tối đưa lên bàn ăn, sáng quẹo ngồi tại chủ vị, hắn hai vị vương hậu điểm ngồi hai bên, bà dì sợ tạn xẻo mi tức sĩ một lần nữa xuyên về áo giáp màu trắng, như một tòa như pho tượng đứng tại quốc vương sau lưng. Sợ hôm nay bị áp giải ra khỏi thành, Đa Nghệ Nở dịt một bên dùng kêm cắt lấy trong cái khay bạc bò bít tết, vừa nói, chàng diện kia cũng không quá mỹ diệu, người kỉnh lện đỉnh tựa hồ hận vô cùng vị này đã từng bảy vương quốc thái hậu. Hàng nan hàng vạn người chợt nick đường đi, hướng sở ấy ném túi cá lá vụn, còn có cục đá. Nếu không phải bọn thị vệ cản trở, có lẽ phẫn nộ đám người đều muốn đem đầu này sư tử cái xé nát, ăn hết. Chí ít lần này nàng còn mặc quần áo. Sam Hẹo nhớ tới trong nguyên tác vị này thái hậu bị lột sạch dạ phố chẳng cảnh, trong lúc nhất thời cảm thấy mình coi như nhân tử. Lần này, Đa Nghệ Nở dị hiển nhiên nghe không hiểu. Sam nói là năm đó tỷ ẩn tại tra mình sau khi chết, Bộ trưởng tỉnh nhân thân thể trần truồng tại thành Casterly Rock dạo phố chuyện xưa đi. Maggy gì tự cho là đoán được trong lòng trưởng phu suy nghĩ. Đúng vậy, có lẽ đây chính là tuần hoàn báo ứng đi. Sang nhào nói, người kỳ nglẹn đỉnh hẳn là đem đối với làn nịt tở ra tộc quán khí phát tiết tại sở ấy trên đầu. Maggy gì nói, trong lực tiểu gia hỏa không thành thật lắm, giấy rủ muốn hướng trên bàn ăn bỏ. Trước đó làn nịt tở ra tộc hành động xác thực quá phận, không trách người kỳ nglẹn đỉnh như thế hận bọn hắn. Sang mèo nhấp miệng rượu đỏ, nói, kỳ thật cũng là bởi vì có người ở sau tưng lửa cháy đổ thêm dầu, lửa cháy thêm dầu. Mạc Kỷ Dĩ lập tức tỉnh ngộ lại, là những cái kia kem chút bị nàng chết cháy phương Bắc quý tộc a. Không tệ. Sang Hạo gật đầu. Từ khi tiếp nhận khe sở phải đợi mạng lưới tình báo, hiện tại bên trong thành Kính Lệnh Điện có thể dấu diếm được hắn thay mắt sự tình cũng không nhiều. Bất quá, bởi vì thời gian còn thiếu, bảy đại vương quốc thậm chí là Jarsy ở bên kia tiểu tiểu điểu nhóm, hắn còn không thể liên hệ với. Lạn Ni Tở hoàn toàn là đang đợi. Đa Hễ Nợ dật nghiêm răng nghiêm lợi nói, năm đó người xoán môi chiến tranh, bọn hắn tại thành Kính Lệnh Điện cướp bóc đốt giết, liền mâu thân cùng hài tử đều không đông tha. Ta cảm thấy Sam Lôi còn là quá nhân từ, chính là giết sạch lạn nịt tở cũng không có gì không đúng. Diệt tộc liền có chút qua. Mạc Nghị Dĩ nói, nhất là hiện tại lúc này, chúng ta cần đoàn kết bảy vương quốc quý tộc, thủ đoạn quá mức khốc liệt biết mang đến ảnh hưởng không tốt. Đa Hễ Nở dị từ nhẹ một tiếng, đến cũng không có tiếp tục dây dưa, nàng cũng không phải là tàn nhẫn nữ nhân, vừa rồi lời kia cũng là xuất phát từ quá khải bi thương. Âu Tạ Vũ cuối cùng tránh thoát mẹ ma trưởng, bò lên trên bàn ăn, ôm trứng rồng ở phía trên lăn lộn. Hắn hôm nay phá lệ không thành thật. Mạc Nghị Dĩ bất đắc dĩ nói ra, vẫn là để Vũ em dẫn hắn trở về phòng ngủ đi. Sam ngược cười ha hả khoát qua tay, không có việc gì, tiểu hài tử nhiều động động cũng rất tốt. Mạc Kỳ Dĩ lúc này mới coi như tôi. Đa Hễ Nở dật nhìn xem đã lăn đến trước chân tiểu gia hỏa, cười hì hì dùng tiệp mốc một điểm sữa bỏ đưa đến bên miệng hắn. Ao Tạ Vũ không có cự tuyệt hảo ý của nàng, há mồm đi đón. "Sam, ngươi chuẩn bị an bài thế nào gia tộc Lạn Nítờ? Con để bọn hắn kế thừa thành cả Sterling rốt sao?" "Ừm." Sam heo gật gật đầu, Lạn Nítờ tại Hẻm Sterling lẽnở hy vọng không người nào có thể thay thế. Ta hiện tại cũng không có công phu một lần nữa nâng đỡ một vị mới Hẻm Sterling thủ hộ. Đang khi nói chuyện, Tiểu gia hỏa lại lăn đến trước mặt hắn. Sa Miểu cười đem một đoàn nhỏ xúc khoai tây đưa đến con trai bên miệng. Học Tạ vụng ngược lại là a đến cũng không có cự tuyệt, một cái nuốt xuống, lại bắt đầu trên bàn lăn lộn. Sơ ý một chút, hắn tay nhỏ chợt đi, viên tia hồng long trứng liền từ trong lực bật đi ra, thừa ngược cự ngực mắt thấy lạ phải lăn xuống bằng dài. Mạc Kỳ Dĩ lập tức lấy làm kinh hãi, vừa muốn đứng dậy, liền gặp Sa Miểu đã hóa thành một đạo tàn ảnh, cơ hồ lấy mắt thường không thể gặp tốc độ ở giữa không trung tiếp được trứng rồng. Đừng lo lắng, trứng rồng coi như rơi trên mặt đất cũng không đến nỗi ném hỏng. Đại hệ nở dịt cười an ủi, có thể một giây sau Trên mặt nàng biểu lộ liền cứng đờ, bởi vì viên kia trứng rồng mặt ngoài thế mà vỡ ra một vết nứt. Làm sao lại như vậy? Mặc dù gì cũng giọa sợ, rõ ràng không có rơi trên mặt đất nha. Trớ Khẩn Trương, Sạm Nhã An ủy quan tâm sẽ bị loạn vợ, hắn là muốn ấp trứng. Mặc dù gì trên mặt kinh ngạc nháy mắt bị nặc nhiên thấy thế, nàng có chút chân tay luống cuống mà hỏi thăm, "Cần chúng ta làm cái gì sao?" Giọng như vậy, quả thực so với nàng chính mình sinh học tạ vũ lúc còn muốn hờ trương. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền là được. Từng có ấp trứng kinh nghiệm Sạm nhẹo cười nói, "Cự Long gia tộc lại muốn nhiều một vị thành viên mới a." Đại nghệ nở dịt nhảy câm nói. Bạ Di sợ tặn tức sĩ cũng mím hơi ngân thần, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem viên kia trứng rồng, chờ mong thế gian này thần kỳ nhất sinh vật sinh ra. Tách tách tách cắt. Tại từng kia ánh mắt nhìn chăm chú, trứng rồng mặt ngoài vết nứt càng ngày càng lớn. Cuối cùng, một quả hình tam giác màu đỏ đầu lâu chui ra vỏ trứng, phát ra một tiếng non nớt hí lên. Ngào, đi ra. Mạc Nghị dị vỗ tay nói, đồng thời nhịn không được xích lại gần quan sát, là đầu màu đỏ rồng. Đang khi nói chuyện, Tiểu Long đã thò ra hơn phân nửa cái thân thể, phía trên bao trùm lấy màu đỏ sẫm lẫn hiến, tại ánh nến chiếu rọi phảng phất lưu động máu. Nó chú cái miệng nhỏ, phun ra một luồng sen lẫn kia lửa sương mù. Sang Miêu mang theo Tiểu Long sau cái cổ, đưa nó bò lên trên bàn con trai bên người. Học Tạ Vũ tuyệt không sợ Tiểu Long, cười khanh khách đi ôm nó. Tiểu Long cũng rất thân Học Tạ Vũ, phun ra lưỡi lạnh lưỡi dài đi liếm láp mặt của hắn. Nhìn xem cái này cùng hài một màn, Mạc Kỳ Dĩ lộ ra nụ cười vui mừng, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ cùng một chỗ bay lượn tại bầu trời. Sang Miêu cười ha ha, đang muốn nói chút vui mừng lời nói, lại đột nhiên nghe được cửa sổ phát ra một hồi rồn dập tiếng đánh. Đám người quay đầu, liền gặp một đầu cực lớn màu trắng quạ đang đứng tại trên bệ cửa sổ, không ngừng dùng sắc nhọn mỏ dài mổ lấy pha lê. Bên ngoài chẳng biết lúc nào không ngờ trải qua bay lên bông tuyết. Nó lông vũ bị nước mưa ngấm, băng tinh tại ánh trăng chiếu rọi lóe ra ánh sáng yếu. Đây là sạm mưa suốt đời nhìn thấy lớn nhất quả, thậm chí so một chút phản quần cái đầu đều lớn. Bông tuyết tại nó bên người nhảy múa, mặt trăng đưa nó độ thành màu bạc. Nó là Bạch nha, đến tự học thành. Thành phố học viện Bạch nha cùng bọn chúng màu đen họ hàng các biệt, bản thân không mang theo tin tức, bọn chúng tự tạo bay ra chỉ có một cái sứ mệnh. Truyền cáo mùa biến hóa. Rõ ràng điểm này sau, trong phòng bởi vì Hồng Long đạn sinh vui sướng nháy mắt đóng băng thành băng. Mùa đông đã đến. Sang mèo ngữ khí ngưng trọng nói ra. Chương 475, Gió toàn gió tuyết. Cơn gió tuyết lớn kéo dài một tháng tuyết lớn cuối cùng dừng lại, mặt trời đang đến gần buổi trưa phá mây mà ra. Ánh nắng vẩy vào Gió toàn bên trên, lóe ra màu lam nhạt ánh sáng. Eđạ sở tặc đứng tại Gió toàn phía trên, quan sát dưới chân hồn Eđạ dừng rậm. Giao Thiết nó quen huẩn cuốn qua dưới chân rừng cây, đem trên tán cây khinh bạc băng tinh niao niao rủ xuống, giống như triển khai một mặt băng cờ. Nhưng hấp dẫn hơn ánh mắt của hắn, lại là trong rừng cái tia từng mặt thiên kỳ bạch quái dã nhân bộ lạc cờ sĩ. Vô số xanh xanh đỏ đỏ lều vải giống như trong rừng rậm cây nấm, lít nhá lít nhít chen tại Gió toàn phía bắc, đến cũng đếm không xuể. Tại bên trong vùng rừng rậm này, tập kết toàn bộ gã dân phía bắc hết thảy dã nhân. Có trên núi man tộc, có biển ạ dạn thủy thủ, có sợ kỳ nở dạng nở cũng có cự nhân, còn có lớn sông băng ăn người bộ lạc, mặt muồm thành các loại nhan sắc trộm, lòng bàn chân như là đồn sôi thuộc da ngạnh độ dân. Hết thảy những thứ này thiên kỳ bách quái dáng vẻ khác nhau dã nhân, đều bị một cái tự xưng phía bắc trưởng thành vương người tụ tập. Nói thật, đã từng thân là bắc cảnh công tước, tay của quốc vương Et đã sợ ta, cũng không thể không thừa nhận thống ngự khủng lổ như vậy một nhánh đám mỗ hợp độ khó, quả thực có thể so với địa ngục. Có lẽ thật sự có gì đó khủng bố đang truy đuổi lấy bọn hắn mới khiến cho dã nhân không thể không đoàn kết tại phía bắc trưởng thành vương giới chướng, là trong truyền thuyết dị quỷ sao? Et Đa Long mày chăm chú nhìn lại. Đương nhiên, dã nhân lại nhiều, mong muốn đột phá thiên đoan đạo nhân này công lệch trời cũng không phải chuyện dễ. Nhiều ngày trôi qua như vậy, dã nhân phát động vô số lần tiến công, nhưng trừ lưu lại một bộ bộ thi thể bên ngoài, căn bản là không có cách dùng chuyển gần đoan mày may. Bọn hắn thậm chí còn nếm thử phái ra tinh nhuệ leo trèo tiểu đội vượt qua quán giải thành, từ phía nam phát động tiến công. Đây đúng là ý kiến hay, dù sao Gorvan chỉ có thể ngăn cản phương bắc tiến công, lại đối với phương nam không có chút nào phòng bị. May mắn dọn sơ nạo kịp thời mang đến tin báo, mới ngăn cản dã nhân lần này tập kích. Bất quá, Edda nhưng không có như vậy cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì con tư sinh của hắn dọn còn mang về một cái làm cho người lo lắng tin tức. Giới đoàn phía bắc thật xuất hiện dị quỷ. Đương nhiên đối với tin tức này chân tự tính, hiện tại người gác đêm nội bộ cũng là cái hỗn loạn không ngớt. Rất nhiều người nghi vấn dọn, nhưng thật ra là bởi vì lúc trước hắn từng hướng dã nhân uốn gối đầu hàng, còn tự tay sát hại đồng bạn gãy bản tay cô dịn. Tuy nói dọn giải thích chính mình chỉ là vì đánh vào địch nhân nội bộ với không thể không làm ra một chút khác người sự tình, nhưng loại này lý do thoái thác rất khó nhường hết thể người gác đêm tin phục. Nếu không phải Et Đạ là người gác đêm tổng tư lệnh, lại lấy danh dự của mình vì cái này con riêng làm đảm bảo, có lẽ giọn khó tránh khỏi phải tiếp nhận thẩm phán. Có thể cứ như vậy, giọn mang về liên quan tới dị quỷ tin tức, cũng không có bao nhiêu người tin. Quật kẹt rung động thanh âm đánh gậy Et Đạ suy nghĩ, hắn quay đầu lại, liền gặp chính mình con riêng đang ngồi lấy lên xuống lồng sắt đi vào đầu tường. "Cha." Giọn vừa lên đến liền kêu lên, "Chúng ta thu được quả đến từ thành phố học viện. Mang đến tin tức gì? Không có mang đến tin tức." Giọn nói kia là một đầu bạ nha. Et Đạ nháy mắt hiểu được, màu trắng quạ cũng không truyền lại tin tức, chỉ tuyên cáo mùa trung kết. Bây giờ mùa thu kết thúc, như vậy, mùa đông đã tới. Et Đạ phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt ngưng trọng cơ hồ có thể vặn nước chảy tới. Di quỷ cũng đem xuôi nam. Giọnuyên, chúng ta nhất định phải đem dã nhân bỏ vào đến, nếu không thì, cái này mấy trăm ngàn người đều lại bị giết chết, sau đó biến thành thi quỷ. Et Đạ không nói gì. Hắn thực tế rất khó hạ quyết tâm này. Một khi nhường nhiều như vậy dã nhân tiến vào giới đoàn phía nam, có lẽ Bắc cảnh liền biết đầu tiên gặp nạn. Mùa đông đã tới. Nguyên bản người bắt cảnh liên điền không đầy bụng, hiện tại lại nhiều mấy trăm ngàn há mồm đến danh ăn, đến lúc đó biết tăng thêm bao nhiêu vết chóc cùng thi thể, Et đã không dám tưởng tượng. Có thể hắn cũng biết dọn nói rất đúng, nếu để cho cái này mấy trăm ngàn dân dân bị dị quỷ giết chết, biến thành tê TH hắc quỷ, đây mới thực sự là tai nạn. Huống chỉ, dân dân cũng là người A2 cha con trầm mặt xuống, bên người chỉ nghe được gió lạnh tiêu khóc. Không biết qua bao lâu, Dọn Sơ nào cuối cùng mở miệng lần nữa, lại là hỏi ra một vấn đề khác. "Cha, ngày trước đó từng hứa hẹn qua, lần nữa gặp mặt lúc, biết nói cho mưu thân của ta biết là ai?" Et càng thêm trầm mặc. Đây cũng là một cái làm hắn không gì sánh được soán suất vấn đề. Lên xuống lồng sắt két két âm thanh vang lên lần nữa, Etda quay đầu, liền gặp hắn học sĩ đi nhanh tới. Etda đại nhân, học sĩ tiến lên đưa tới một phong thư, đây là tới từ Kình Lệnh Điền tin. Etda tiếp nhận thư tín, nhanh chóng nhìn lướt qua, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Kệ Sạ vào Kình Lệnh Điền. Gión nghe vậy hơi kinh hãi, nói như vậy, Tạc Lệ diện phục hồi rồi. Vương triều bạc giật đệ ông sắc thực hủy diện, nhưng Tân triều, chưa hẳn là Tạc Lệ liền, chí ít Kệ Sạ không có sợ hãi. Etda chuyển hướng học sĩ, "Hoãn sư phó, làm phiền ngươi triệu tập các minh đệ, ta có việc muốn hướng bọn hắn tuyên bố." con có sợ tặn nhị đại nhân, cũng mời hắn tới. Được. Học sĩ rời khỏi sau, Et đã một lần nữa nhìn mình con riêng, cuối cùng mở miệng nói: "Zon, ta xác thực nên nói cho ngươi chân tướng." Zon muốn rõ, lập tức ngưng thần đi nghe, nhưng đối phương câu nói tiếp theo lại làm cho hắn trong lòng đại loạn. "Ngươi kỳ thật cũng không phải là con của ta." Et đã mím môi, tiếp tục nói: "Mẹ của ngươi là muội muội của ta Lilianna Stark, mà ngươi chân chính cha, chính là rệ gã tặc ghẻ Dryden vốn tử." Zon há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào. Hắn vốn chỉ muốn biết rõ mẹ của mình là ai, thật không nghĩ đến, lấy được lại là như thế một bản án. Ed đã đưa tay vỗ vỗ rọn bà vai, nói: "Năm đó ở tớ gấp rồi, mẫu thân ngươi sinh ra ngươi đằng sau liền chết, mà lúc đó tình huống ngươi cũng rõ ràng, ta nhất định phải giấu giếm ngươi chân thực thân thế, nếu không thì gia tộc bà giật đệ ông sẽ không bỏ qua ngươi. Cũng may hiện tại vương triều bà giật đệ ông bị diệt, qua lại ân oán cũng đều tan thành mây khói, ngươi nếu là muốn khôi phục chính mình dòng họ." Không. Rọn đột nhiên mở miệng, "Ta không phải là gì đó tạt ghẻ rảnh, ta là sơ nào, là của ngài Quanôn riêng." Ed thở dài một tiếng, "Sơ nào cái họ này cũng không có gì cao quý có thể nói, nhưng ta đã coi thuộc." Rọn giọng kiên định nói, "Mà lại Ta chỉ nhận ngài là cha của ta." Et đã nghe vậy khuôn mặt có chút động, cũng không còn miễn cưỡng. "Tốt, đã như vậy, vậy ngươi liền còn là con của ta. Mà lại, lại Thế Oan, tắc lệ dân cùng sở nào cũng không có gì khác biệt." "Ừm. Đi thôi, chúng ta đi xuống." Et đã chuyển thân hướng lên xuống lồng sắt đi tới, kẻ xà yêu cầu chúng ta đem dã nhân bỏ vào đến, còn nói kỉnh lén định biết cung cấp lương thực đến dưỡng bọn hắn. "Quá là được." Dọn Geo họ một tiếng, vội vàng đi theo. Hai người xuống cơ đoàn, trở lại cả sổ Black. "Uh, đây không phải là chúng ta cao thượng Et đại đại nhân, còn có con tư sinh của hắn nha." Sain, Lan Nhị Tơ nhìn thấy hai người sau, dùng âm dương quái khí giọng điệu trêu chọc nói, "Dọn Lập tức nói, ta không phải là con riêng. Vậy là ngươi gì đó? Ta dọn vốn muốn nói ra tình hình thực tế, có thể lại có chút do dự." Et Đạt lúc này mở miệng nói, "Dặn, kinh lệnh đi người thư, tọ mèn bạ giật đệ ổ hướng kể xạ đầu hàng, còn có ngươi cha tiện cũng chết rồi." Dặn trên mặt cười quái dị lập tức cứng kết, nhưng rất nhanh, hắn liền nhíu môi, nói, "Ta đã phủ thêm áo đen, phương nam tranh quyền đoạt lợi liền không. Quan hệ với ta." Et Đạt sật gật đầu, lại nói, "Còn có, tỷ tỷ ngươi cũng tới." Sợ ơi, Giảm Hồ nghi nói, lúc nào Guardswan tiếp nhận nữ nhân rồi? Nàng không phải là đến trường thành, mà là chuột đồng thôn. Nghe nói như thế, giảm sắc mặt nháy mắt xanh xám. Chương 476, Howard Walter. Cả số Black trong đại sảnh, quên quần Et đả sở tạc thanh âm, cho đến dần dần tan biến. Trở lên chính là quốc vương mệnh lệnh, vị này người gác đêm tổng tư lệnh đem thư kiện thu hồi, cho nên, xin mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta muốn mở ra cửa thành, thả dã nhân vào. Chờ một chút. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Et đả theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp sở tạn mị bạ giật đệ ông chậm rãi đứng lên. Sở Tạn Ni sĩ đại nhân, ngài có ý kiến gì? Ngươi vị này quốc vương, Sở Tạn Ni sĩ nhíu mày nói, ý định làm sao an trí mấy trăm ngàn dã nhân? Cái này, hắn ở trong thư không có nói rõ, cho nên chính là không có kế hoạch đi. Sở Tạn Ni khinh thường những môi, nhiều như vậy dã nhân một khi xuôi nam, nếu như theo bảy vương quốc Bắc tính phát sinh xung đột làm sao bây giờ? Etda đại nhân, ngài bác cảnh thế nhưng là nằm ở trong a. Ta đã không phải là bác cảnh thủ hộ. Etda nói, đến nỗi sự lo lắng của ngài, ta tin tưởng sẽ có biện pháp giải quyết. Mà lại bậy hạ nói biết xuất lĩnh bảy vương quốc liên quân lên phía Bắc chi viện của đoàn, chờ đại quân đến. Tin tưởng những thứ này, Dã Nhân khẳng định không dám chọc lạ xí sự. Quốc Vương muốn xuất lĩnh đại quân lên phía bắc, vì cái gì? Chẳng lẽ trong truyền thuyết dị quỷ thật muốn tới rồi? Đúng thế. Giọn Sơ nào nói, ta tận mắt tại Phi Sport Keflerdman gặp qua bọn chúng. Tin tưởng ta, Dã Nhân không phải là uy hiếp, những cái kia dị quỷ mới là. Ha ha, một cái con riêng có bao nhiêu có độ tin cậy? Hắn còn là cái tắc kẻ hoa, hơn nữa còn phá lời thệ. Đối mặt từng tiếng chất vấn, Giọn Cơ hồ muốn bật thốt lên hô lên chính mình chân thực thân thế, nhưng cũng may hẻt đã trước tiên mở miệng. Ta tin hắn. Nếu như dị quỷ là lời nói dối, hết thể trách nhiệm, để ta tới gánh chịu." Nói năng có khí phách lời nói trong đại sảnh khiến quân quẫn áp chế hết thảy thanh âm nghi ngờ. Không hề nghi ngờ, Et đã sở tạc cái tên này còn là có tương đương phân lượng, nhất là tại người gác đêm bên trong. Những năm gần đây, bởi vì dị quỷ chưa hề xuất hiện, phương nam quý tộc đã sớm quên chỉ này gần như bị trùng xuất phương bắc quân đoàn, cũng liền gia tộc sợ tạc một mực tại yên lặng ủng hộ bọn hắn. Sợ tạn nhìn thấy Et đã làm ra cam kết như vậy, cũng không nói thêm lời. Et đã chậm rãi gật đầu, nói, "Rất tốt, đã tất cả mọi người không có ý kiến, chúng ta cần phái một vị sứ giả đi cùng dã nhân thương lượng." "Ta đi." Dọn lập tức chủ động tìm cầu. Et đã nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không có cự tuyệt. "Tốt, ngươi đi." Dọn gật gật đầu, lập tức tại các loại môn hình khuôn vẻ trầm mắt nhìn chăm chú sải bước đi ra ngoài. Đang chờ đợi mở cửa thời điểm, Et đã đuổi đi theo, nói: "Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể công khai ngươi chân thực thân thế." "Không cần, cha." Dọn nói, tại thế toán, cắt lệ dẫn chưa hẳn liền cao hơn sơ ná quý, ngược lại sẽ mang đến càng nhiều phiến phức. "Mà lại, ta cũng không hi vọng mọi người tôn trọng ta chỉ là bởi vì ta giờ họ." Et đã không nói gì thêm, chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cửa thành từ từ mở ra một đạo khe hẹp, rõ rét thấu xương thổi tới, mang theo đông tuyết cùng băng hàn, nhưng người mắt mờ không ra. Bảo trọng, ngài cũng thế. Dọn theo cha tạm biệt, chuyển thân nghĩa vô phản cố đi vào trong gió tuyết. Rời khỏi Gorzwan hướng bắc đi không bao lâu, dọn liền bị tuần tra dã nhân phát hiện. Nói do ý đồ đến sau, hắn bị mang vào phía bắc trưởng thành vương doanh trừng. Lại gặp mặt, qua đen, Mạn Sơ giãy đỡ ngữ khí bình thản nói ra, "Thật bội phục ngươi dũng khí, thế mà tại phản bội đằng sau còn dám tới gặp ta. Ta là tới cứu các ngươi." Dọn nói, "Cứu chúng ta?" Mạn Sơ nhíu mày, làm sao cứu Bệ hạ đã đồng ý thả các ngươi vào Giao Loan. Vị nào bệ hạ? Mạn Sơ hỏi, mấy năm gần đây, các ngươi cái kia thanh cái ghế sắt lên ngồi người đổi được quá tấp nập. Là Kệ Sạ bệ hạ. Kệ Sạ? Mạn Sơ lâm vào hồi ức, ta nhớ được tiểu tử kia, năm đó ở bờ sông trại đèn gặp phải lúc, hắn còn chỉ là một cái nam tước. Ngươi thế mà gặp qua Kệ Sạ? Giọn có chút giận mình, liền chính hắn đều chỉ nghe nói qua vị kia có thể xương truyền kỳ Tân Quốc Vương. Không tệ, là gặp qua một mặt, hắn là người rất có ý tứ. Bất quá, các ngươi đồng ý thả chúng ta tiến vào Giao Loan, cần phải có điều kiện a. Đúng vậy. Các ngươi không thể chủ động công kích bảy vương quốc Bắc Tính, hết thảy bộ lạc thủ lĩnh đều phải hướng kệ xạ bệ hạ tuyên thệ hiệu trung, cũng tiếp nhận sắp xếp của hắn. Hắn muốn để chúng ta quy xuống. Mạn Sở ngắt lời nói, "Đúng vậy, giờ là đầu, muốn tiến vào Gorvan phía nam, các ngươi liền nhất định phải từ bỏ cái gọi là dân tự do thân phận. Ngươi biết ta lúc đầu tại sao phản bội chạy trốn ra ngoài gác đêm sao?" Mạn Sở hỏi ngược lại. "Tại sao?" "Bởi vì ta chán ghét quy xuống." Mạn Sở lạnh lùng nói, "Các tộc nhân của ta cũng không muốn quy xuống. Chúng ta là trời sinh người tự do, nếu là không có rồi tự do, vậy còn không như chết." Có lẽ các ngươi sắp đối mặt, muốn so tử vong càng kinh khủng. Giò nói, ngươi cần phải thấy qua thi thể là như thế nào một lần nữa đứng lên. Ở lại Gorzvan Frieback, đó chính là các ngươi hạ tràng. Các ngươi thật coi là Gorzvan có thể ngăn cản chúng ta. Mạn Sở cười cười, chỉ hướng doanh trưởng một góc. Nơi đó cất đặt một cái ken lệnh. Ken lệnh rất lớn, cuốn lượn đường cong tròn vẹn tám thước anh dài, mở miệng như thế rộng lớn, hắn thậm chí có thể đem túi trôi trở xuống toàn bộ bỏ vào. Như thứ này đến từ bọn dựng, đó chính là lớn nhất từ trước tới nay một con trâu. Hắn mới đầu coi là phía trên khảm nạm chính là thanh đồng, đến gần sau mới ý thức tới là hoàn kim. Cổ lão vàng trên có phù văn, dần dần cởi thành màu đâu. Giọn đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết xa xưa, sắc mặt lập tức biến, Hỏa Lòpeter. Đúng vậy, Mạn Sơ nói, đây chính là Hỏa Lòpeter. Nghe nói chỉ cần đưa nó thổi lên, khe đoan liền sẽ sụp đổ. Đây chỉ là truyền thuyết thôi, a cũng chưa thử qua. Dị quỷ cũng từng chỉ là truyền thuyết. Mạn Sơ đưa tay vướt về cái lệnh đường cong, nhưng bây giờ, truyền thuyết đều đã biến thành sự thật. Giọn mím môi nói, cái kia trước đó ngươi tại sao không thổi lên cái lệnh mà là không ngừng phái binh tiến đánh Gỗ Đoan? Thổi lên cái lệnh, Gỗ Đoan sụp đổ. Như vậy Nhân loại còn có thể dựa vào gì đó đến ngăn cản dị quỷ?" Mạn Sơ nói, "Đương nhiên, cũng là ta đánh giá thấp các ngươi, bây giờ người gác đêm đều đã luân lạc tới không đủ ngàn người quy mô, nhưng vẫn là so ta tưởng tượng muôn khó đối phó. Nhưng tin tưởng ngươi cũng có thể rõ ràng, nếu như đã đến vạn bất đắc dĩ, hoặc là các ngươi đưa ra điều kiện quá mức, ta cũng có lựa chọn cuối cùng." Giòn nửa ngày không nói gì, so với ngay từ đầu tính trước ký cảng, hắn hiện tại cuối cùng cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. "Ta biết ngươi vô pháp làm ra quyết định," Mạn Sơ mở miệng nói, "Cho nên, nhường kệ xá tự mình đến thấy ta đi." tin tưởng hắn sẽ cho ra một cái có thể tiếp nhận điều kiện. Rón lại liếc mắt nhìn cái kia cực lớn cái lệnh, gật đầu trầm trầm nói: "Ta sẽ đem yêu cầu của ngươi mang về, bất quá, ta không thể cam đoan kẻ sạ biết nguyện ý gặp ngươi." Hắn biết. Mạn Sở tự tin cười nói: "Lần trước chúng ta liền trò chuyện rất vui sướng, tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt lão bằng hữu." Chương 477: Mối ngự tiền hội nghị. Tuyết sau ban đầu trời trong xanh, ánh mặt trời sáng rỡ chút xuống, vị thành kỉnh lẽn đỉnh dắt lên một tầng màu bạc nhạn, tuyết trắng mênh mang bảy vương quốc thủ đô phảng phất băng tinh đúc thành chuyện cổ tích chi thành, lớp đầy kỳ huyễn, kiểu diễm màu sắc. Liên cái kia cổ chàng ngập trong không khí mùi hôi thối cũng bởi vì một trận gió tuyết mà tiêu tán không ít. Tỷ dị ẩn lạn nhịt tờ ăn mặc nặng nề áo ra, bước vào tháp ma hệ gọi phòng nghị sự, tham gia Tân Triều thành lập sau lần thứ nhất ngự tiền hội nghị. Nói thật, chính hắn đều không nghĩ tới lại nhận mời. Chẳng lẽ kẻ sạ còn chuẩn bị tiếp tục phân công hắn đảm nhiệm tại vụ lại thần? Xanh bên trong đã tới bốn người. Tỷ dị ẩn cười cùng bọn hắn từng cái chào hỏi, đồng thời âm thầm suy đoán nó khả năng đảm nhiệm trọng thần chức vị. Đầu tiên là dạn điển tật Ly ba tước. Người này xem như quốc vương gia, cho tới nay đều là nó tiến nhiệm nhất, cũng để trọng nhất người. Không hề nghi ngờ hẳn là biết đảm nhiệm mới tay của quốc vương. Sau đó là Lucas Đền Ba Tước, xem như quốc vương sắp phong vị thứ nhất kỵ sĩ, cũng là sớm nhất liền đi theo kỵ xả Nam Trịnh bắt chiến người một trong, lại tại biển đòn chiến trung lập xuống đại công, tuy nói tại bờ lệch tơ ban đến mũi thất bại, nhưng không có ảnh hưởng chút nào kỵ xả đối nó tín nhiệm, đoán chừng biết đảm nhiệm mới hải chính đại thần. Sau đó vị này thân hình gầy go, có chút lưng còng, bên môi từ đầu đến cuối treo nhàn nhạt mỉm cười học sĩ, a, không đúng, hắn không có cái cổ dây xích, không phải là học sĩ. Tỷ dị ẩn nhớ kỹ người này từng bị vì tiến hành không đạo đức vận sống thí nghiệm mà bị thành phố học viện tước đoạt học sĩ danh hiệu, bất quá, sau đó lại bị kệ xạ thu nhận và giúp đỡ, thành nó sớm nhất lãnh địa đạo dị dù ở trên thực tế học sĩ. Mà bây giờ, người này Đường Hoàng đứng tại lâu đài Z kịp phòng nghị sự, hiển nhiên là kệ xạ chuẩn bị bổ nhiệm nó là đại học sĩ. Nhưng thành phố học viện sẽ đồng ý sao? Tỷ dị ẩn biết rõ, đại học sĩ mặc dù là ngữ tiền hội nghị thành viên, nhưng lại chỉ có thành phố học viện đầu mối hội có quyền bổ nhiệm. Coi như kệ xạ bây giờ không gì sánh được cường thế, nếu như bổ nhiệm người khác cũng liền thôi, thành phố học viện cần phải không đến mức bởi vậy liền bắt bỏ. Nhưng kỷ bợ như thế một cái từng bị thành phố học viện đuổi người. Ti Dĩ Ân rất hiếu kỳ, nếu như kẻ sĩ thật bổ nhiệm kỷ bợ vì đại học sĩ, thành phố học viện sẽ như thế nào phản ứng? Đến nỗi sảnh bên trong người cuối cùng, là vị thiếu niên lão thành người trẻ tuổi, gã viễn mĩn năm trước. Ti Dĩ Ân biết rõ người này, một mực đảm nhiệm kẻ sĩ đại tổng quản, có thể nói là nó tiến nhiệm nhất phụ tá đặc lực, bị chiêu vào ngự tiền hội nghị cũng là chuyện đương nhiên sự tình, nhưng lại bị an bài chức vị gì, coi như nói không trừng. Hàn Âm trầm cân nhắc, nữ tiền hội nghị có 7 vị trọng thần đế, bây giờ tay của Quốc Vương, Hải Chính Đại Thần, đại học sĩ cơ bản đều đã minh xác, còn lại 4 cái vị trí bên trong, nữ lâm thiết vệ đội trưởng hiển nhiên là bà dì Sở Tạn Tiếu Mi tất sĩ. Vị này lão kỵ sĩ là sống lấy truyền kỳ, đều có thể bị coi là là vương quyền biểu tượng, vị nào Quốc Vương sau lưng không có đạo này, màu trắng bóng tối, đều lộ ra khuyết thiếu đầy đủ chính thống tính. Như vậy, cũng liền tài chính đại thần, pháp vụ đại thần cùng tình báo tổng quản tạm thời không rõ. Trong lúc suy tư, Ti Giễn liền gặp cửa ra vào lại đi tới một vị. Âu Tào lãnh chúa, lấy tổng hỉ tờ tờ ở ba thước. Đây cũng không phải là gì đó ngoài ý muốn nhân tuyển, dù sao gia tộc Hỉ Tự tở ở tại Kệ Xa Trưởng thành sơ kỳ liền cung cấp không ít ủng hộ, sau đó cũng một mực kiên định không thay đổi đứng đối vị địa, bây giờ thu hoạch một cái trọng thần ghế là chuyện đương nhiên. Chỉ là không biết là cái nào ghế. Tuy nói chức vị còn không có cách nào xác định, nhưng nhân số cũng đã đối mặt. Hiện tại sảnh bên trong 6 người, lại tăng thêm chưa từng xuất hiện, nhưng xác định vững chắc chiếm cứ một cái danh ngạch bạ gì sở tạn tức sĩ, dự tiền hội nghị 7 cái trọng thần ghế đã đầy. Ti dị ẩn phát hiện, những người này bên trong không có một vị đến từ phương Bắc ba cảnh. Tuy nói Kệ Xa căn cơ tại phương Nam, nhưng một cái trọng thần ghế cũng không cho phương Bắc ba cảnh, cũng quả thật có thể nói rõ một vài vấn đề. Phải biết, Liên Hoạch Sterlener đều mượn được một cái ghế. Ti Dĩ Ân trong mắt đạo liễu liễu động, như là ý thức được gì đó chuyện thú vị. Đúng lúc này, cửa ra vào vang lên lần nữa tiếng bước chân, liền gặp Quốc Vương xải bước đi vào. Hắn ăn mặc màu lam nhạt lông Nhung Thiên Nga lễ phục, ngư hoa văn song đầu chì mừng, trôi nảy chữ danh đã cự kiếm vác tại sau lưng, trên đầu mang theo truyền thừa từ người chinh phục Hồng Bảo Thạch nói thép vương miện. Bazi Satan, Selemitusy ăn mặc áo giáp màu trắng, hắt lên màu trắng áo choàng, theo sát tại Quốc Vương sau lưng. Sảnh bên trong 6 người liền vội vàng đứng lên chào hỏi. "Đều ngồi đi." Sạc Nhược khoát khoát tay, tiến lên tại chủ vị ngồi xuống. Đám người các nước vương sau khi ngồi xuống, mới nhao nhao ngồi xuống. Chỉ có bà Dịch Sở Tạn tức sĩ không có ngồi, vẫn như cũ an tĩnh đứng tại quốc vương sau lưng. Sạc Nhược tầm mắt tại mọi người trên mặt chậm rãi đảo qua, lập tức rút ra một phần quyển gia kỷ, mỉm cười, nói: "Ở dưới ta tuyên bố một cái tân nhiệm ngữ tiền hội nghị thành viên danh sách." Đám người mừng rỡ, nhao nhao đứng dậy, nghiêng tai lắng nghe. Tay của quốc vương, Từ Dãn Điển tật lý bá tức đảm nhiệm, tình báo tổng quản, Từ Gạ Viễn Mẫn nam tức đảm nhiệm, pháp vụ đại thần. Từ Lễ Tổng thị tự tớ ba thứ đảm nhiệm, Tài chính đại thần, Từ Tị Dị ẩn lạn nhị tự công tác đảm nhiệm, Hải chính đại thần, Từ Lucas đền ba thứ đảm nhiệm, Đại học sĩ, Thư ký bộ học sĩ đảm nhiệm, Ngự tiền thiết vệ đội trưởng, Từ Bạ Dịch sở tạn xéo mi tức sĩ đảm nhiệm. Trở lên chính là ngự tiền hội nghị bảy vị trọng thần ăn bài, hy vọng chư vị có thể tận hết chức vụ, tại quốc gia việc lớn bên trên vì ta phân ưu. Phải, bệ hạ. Đám người cúi người hành lễ, cùng tính đáp. Sang như phất tay ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, tiếp tục nói. Mùa đông đã tới, đến từ phương bắc gió lạnh đã thổi lên, viễn cổ khủng bố sắp khôi phục, cho nên, chúng ta trước mắt hàng đầu nhiệm vụ chính là chuẩn bị trận tiếp theo đại chiến. Một trận quan hệ toàn bộ người hệster rồ sĩ dân an nguy đại chiến. Đối với cái này, các ngươi có đề nghị gì? Dạn Điền Bá tức trước tiên mở miệng. Bảy hạ, bảy vương quốc tỉnh nhuệ nhất một nhóm quân đội, sắp tới 200.000 người chúng, trước mắt đều tụ tập tại Kình Lệnh Điền, tùy thời có thể xuất phát lên phía bắc, chỉ viện thêm an. Bất quá, muốn cung ứng như thế một nhánh khủng lô quân đội lên phía bắc chiến trình, lương thực là cái vấn đề lớn. Mà lại mùa đông đã tới, Lây Tổng Bá tức nói bổ sung, phương nam có lẽ còn tốt một chút, phương bắc đồng ruộng tất nhiên giảm sản lượng, càng đi bắc việc là nghiêm trọng, nhất là bắc cảnh. Nếu như chúng ta không cung cấp lương thực cùng hộ, sợ rằng sẽ phát sinh lớn diện tích nạn đói." Lucas Ba tước cũng mở miệng nói. "Còn có binh sĩ quần áo mùa đông vấn đề, nếu như muốn viễn chỉnh kế hoan, cái này 200 ngàn đại quân quần áo mùa đông cũng không phải một con số nhỏ. Nói cho cùng, chính là tiền cùng lương thực vấn đề." Sa Ngộ tổng kết mấy người phát biểu, sau đó nhìn về phía Tài vụ đại thần, "Tỷ Dị ẩn, cái này thế nhưng là ngươi phụ trách lĩnh vực, có cái gì biện pháp giải quyết?" Tỷ Dị ẩn nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút, thẩm nghĩ không tốt. Quả nhiên, phe xã đem một cái ngự tiền hội nghị trọng thần ghế giao cho gia tộc Lạn Nítơ, cũng không phải không có đại giễu. Hiện tại, đại giới liền đến, tiền cung lương thực còn có thể giải quyết như thế nào? Tang Thúy A Tỷ dị ẩn thở dài một tiếng, biết rõ cái này ác nhân phải tự mình tới làm. Vậy hạ, ta đề nghị cho Phương Nam Chư Hầu Tang Thúy. Chương 478, Tang Thúy kế hoạch. Trong phòng nghị sự ngắn ngủi yên tĩnh một cái, lập tức liền vang lên thanh âm nghi ngờ. Tại sao chỉ là cho Phương Nam Tang Thúy? Phương bắt đầu, Tỷ dị ẩn hai tay mở ra, ta cũng muốn cho Phương Bắc các lão giả tang tuyệ à, nhưng mùa đông đã tới, Phương Bắc băng thiên tuyết địa, bọn hắn có thể làm cho mình trong lãnh địa thiếu chết đói chút người liền đã đáng quý, còn trông cậy vào bọn hắn nhiều lục thuế. Thiên địa phía bắc sắc thực có thể được xưng là băng thiên tuyết địa, nhưng phía nam địa khu đồng ruộng còn không đến mức hoàn toàn không có sinh ra. Lây Tùng Bá tức nói, cho nên, không đối Bắc cảnh tăng thuế ta không có ý kiến, nhưng xứ Vạ Lệ có mùa Pennopthe mùa ngàn cận gió tuyết, trong cốc cẩm áp như xuân, mà dị vợ lệ nợ vốn là thổ địa màu mỡ, cho dù đã đến mùa đông, thay đổi chịu rét cây nông nghiệp, lương thực sản lượng cũng không biết thấp. Cái này hai cảnh vẫn có thể tăng thuế. Mùa đông xứ Vạ Lệ cùng dị vợ lệ nợ như thế nào đi nữa cũng không lên phương nam giàu có đi. Tỷ Dị ẩn giải thích một câu. Phương Nam cũng không phải đều là giàu có nơi. Lucas Ba Tước cũng mở miệng nói, "Số đòn lương thực sản lượng vốn cũng không nhiều, trước đó mấy năm lại liên tục gặp chiến loạn, lúc này tăng thuế có lẽ không thích hợp đi." Đòn Lời nói, "Có thể xét." Tỷ dị ẩn nói còn chưa dứt lời, liền nghe được Dạn Điền Bá Tước cũng đưa ra chất vấn. "Hoestorlen ở tại sao không thêm thuế? Hoestorlen ở nhiều núi, đất cày thu tất, nhưng mỏ vàng cũng không ít. Vàng nhưng không cách nào kê khai bụng, cũng không thể chống cự gió lạnh, nhưng có thể mua được lương thực cùng áo da." Với ai mua? Nạ Josie ở bên kia, Dạn Điền Bá Tước nói, "Đại lục Esos bởi vì không có kết nối Vĩnh Đông chỉ địa, chữ mùa đông ảnh hưởng nhỏ bé." thậm chí còn có thể lẻ nở hốc khe long sơn mở, vĩnh viễn không cần lo lắng gió lạnh xâm nhập. Chỉ cần có đầy đủ vàng, liền có thể hướng bọn hắn mua được lương thực. Như thế, Tị Dĩ ẩn gật gật đầu, nhưng lập tức lời nói xoay chuyện, "Bất quá, ngài có lẽ quên, thành cảster tự lợi rốc vàng đều bị dị rổng băng vơ vét sạch sẽ, liền tương lai 10 năm mỏ vàng quyền khai thác đều bị đối phương lấy đi. Gia tộc Lan Nhĩ tơ hiện tại cũng muốn lo lắng bữa tiếp theo ăn cái gì. Việc sợ lẻ nở mỏ vàng lại không chỉ là thành cảster lý rốc có, thành cảster majer, nước hiệp cùng bèn giờ dịp ở cũng có mỏ vàng đi. FAi giờ ái lệ ngư trưởng cũng là một cái mỏ vàng." Còn có làn midpot, thuế thuế thu nhập cần phải không tập đi. Lự tiên hội nghị trung nam phương quý tộc nhiều lắm, Tizi ẩn cảm nhận được một thân một mình dân an, có chút tức giận reo lên. "Hệster lẽn ở như thế nào đi nữa cũng so ra kém sứ dệt dầu có đi. Lây Tông đại nhân, các ngươi gia tộc hĩ tự tở, tở phụ giám thiên hạ, nếu như phải thêm thuế, cũng nên từ các ngươi bắt đầu." Lây Tông ba tức vừa định mở miệng, lại nghe được bàn dài phát ra thùng thùng tiếng vang. Vừa quay đầu, liền gặp Quốc Vương tại nhẹ trụ mặt bàn. Cái lộn lập tức đình chỉ. Cái này chàng lâm đông là đối Hệster rỗ tất cả mọi người một lần khảo nghiệm. Sạc Như Châm giọng nói, nếu như theo oan bị được phá, Dị Quỷ tứ ngược bảy đại vương quốc, các ngươi pháo đại lại kiên cố, tài phú lại nhiều, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vì vượt qua trận này trời đông, chúng ta không thể lại soán suất tại người tư lợi. Tăng thuế bắt buộc phải làm. Bất quá, cân nhắc đến từng cái lãnh địa sát thực tồn tại dầu nghèo chiến lệnh, tăng bao nhiêu thuế cũng nên có chỗ khác biệt. Dầu có lãnh địa liền nên gánh chịu nhiều một ít trách nhiệm, càng có lãnh địa có thể gánh chịu ít một chút. Tỷ dị ẩn, ngươi xem như tài vụ đại thần, mau chóng căn cứ từng cái lãnh địa tình huống định ra một phần tăng thuế phương án. Muốn làm đến công bằng công chính, hiểu chưa? Vô luận ta làm thế nào đều biết có người có ý kiến. Tỷ dị ẩn rất muốn như thế nhà rảnh, nhưng lần này hắn bao ở chính mình bận rộn. "Phải, vậy hạ." Tỷ dị ẩn rõ ràng chính mình có thể đi vào ngự tiền hội nghị, hoàn toàn là bởi vì kẻ sạ cần một cái áp nhân. Kệ sạ vương triều thành lập quá trình bên trong, phương nam quý tộc, nhất là sứ giệt quý tộc lập công lớn. Nhìn xem bây giờ ngự tiền hội nghị liền có thể biết rõ, cơ bản đều là thuần một sắc giệt quý tộc. Giệt quý tộc mạnh mẽ cùng giàu có vốn là nổi tiếng bảy vương quốc, hiện tại mùa đông giáng lâm, cần chuẩn bị quân tư đối đầu dị quỷ, bọn hắn chính là tốt nhất dê béo. Nhưng vấn đề là Những thứ này rất quý tộc thế, nhưng là kệ xạ vương triều Đại Công Thần, nếu như Quốc vương trực tiếp xuống tay với bọn họ, khẳng định sẽ ảnh hưởng kỳ danh nhìn. Lúc này, Ti Dĩ ẩn tác dụng liền nổi bật đi ra. Xem như người của gia tộc Lạng Nítơ, hắn vốn là theo những thứ này phương Nam quý tộc có thù cũ, có lý do có động lực đối bọn hắn ra tay. Vào các. Phương Nam quý tộc cũng chỉ sẽ đem lửa giận phát tiết đến Ti Dĩ ẩn trên đầu, mà không đến mức đi oán hận Quốc vương. Nếu như có thể, Ti Dĩ ẩn đương nhiên không muốn đi làm ạ người, cái này thế nhưng là một cái cao nguy hiểm sống. Nói không chừng ngày nào chính mình lúc cụ liền biết bị người các cổ. Nhưng hắn không có lựa chọn. Không nói trước hắn có cái giấy chết tra bí mật nắm giữ trong tay Kế Sát, đối phương mong muốn hủy đi hắn dễ dàng. Quan trọng hơn chính là, gia tộc Lạn Nghị tự cần tại Kế Sát vương triều bên trong tìm tới một cái mới định vị. Ti Dĩ ẩn rất rõ ràng, xác như Kế Sát cũng không phải do bất bệ giật đệ ổ loại kia kẻ hồ đồ, mặc dù đối phương là dựa vào phương Nam quý tộc cùng hộ mới lên tới vương bát sắt, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ mặc phương Nam thế lực tại kỉnh lện đỉnh dã man sinh trưởng. Nếu không thì hắn tại sao phải đem một cái Lạn Nghị tự kéo vào nghị tiền hội nghị? Không phải liền là vì cân bằng nha. Cho nên, gia tộc Lạn Nghị tự tại Tân triều định vị cũng đã rất rõ ràng. Đó chính là trở thành kẻ xạ dùng để cân bằng phương nam quý tộc quân cơ. Nghĩ tới đây, Tỷ Dĩ ẩn hướng đối diện mấy vị đại quý tộc lộ ra một cái hơi có vẻ nụ cười giữ tọan. "Bệ hạ, xin ngài yên tâm, ta biết căn cứ từng cái gia tộc tình huống, định ra một cái tăng thuế phương án, nhất định làm được công bằng công chính." Sảng nghe thấy Tỷ Dĩ ẩn rõ ràng chứng minh ý tứ, thỏa mãn gật gật đầu, "Rất tốt, chuyện này liền giao cho người phụ trách. Nhất thiết phải bảo đảm quân đội hậu cần bảo hộ không ra vấn đề." "Phải, bệ hạ." Tỷ Dĩ ẩn rất muốn hỏi một chút, "Nếu như hậu cần xảy ra vấn đề, chính mình biết sẽ không bị trách đâu?" Loán Trừng đoán phán này sẽ không để cho hắn giải sổ. Lúc trước cha ruột của mình đều biết bởi vì hậu cần sự tình muốn giết hắn, kẻ sát hiển nhiên không biết càng nhân tử. Chỉ viện của đoàn sự tình cũng không thể quá gấp. Dạn Đình Ba tức mở miệng nói, đầu tiên quân đội mới vừa kinh lịch mây trận đại chiến, chính cần tu chỉnh. Tiếp theo, quân bị vật tư cũng cần thời gian đi chuẩn bị. Hướng chỉ, dị quỷ còn không có chân chính xuất hiện, cho nên ta đề nghị có thể điều động một nhánh quân tiên phong tiến về đoàn chi viện, đến tiếp sau đại quân có thể chờ chuẩn bị sẵn sàng, hoặc là dị quỷ chân chính xuất hiện, đoàn phòng tuyến báo nguy lại xuất phát. Có thể. Sảng Miểu gật đầu đồng ý. Liên Nương quần tát Lý Bá Tước xuất linh 5000 nhân mã đi đầu một bước. "Được. Mà khác, có thể tổ chức Bắc Cảnh cư dân nam rồi." Sạp Niêu lại nói, "Cái này có lẽ không dễ dàng." Lây Tùng Bá Tước nhíu mày nói, "Người Bắc Cảnh chưa hẳn muốn ý rời quên lương, Bắc Cảnh lãnh chúa chỉ sợ cũng không muốn để cho mình trì hạ linh dân không ngừng giảm bớt. Mà lại như thế nào an trí nam rời người Bắc Cảnh cũng là một vấn đề." Sạp Niêu nói, "Nam rời cũng không phải là cưỡng chế chất hành. Nếu như người Bắc Cảnh lo lắng cho mình biết tại trong trời đông giá rét bị đông cứng chết chết đói, liền có thể xuôi nam." Đến nơi Bắc cảnh quý tộc, thử, nếu như bọn hắn có năng chắc nuôi sống linh dân, ta tự nhiên không có ý kiến, nhưng nếu như không có năng lực, liền không được ngăn cản linh dân năm giờ. Suối nam người Bắc cảnh có thể tiến về sở tọm Lân ở, nơi đó vừa vặn cần lao lực. À đúng, còn có dã nhân cũng thế. Nghe đến đó, Gavyn mở miệng nói, "Bệ hạ, Gỗ Đoan truyền đến tin tức, phía Bắc trưởng thành vương mạn sở giấy tờ không có đồng ý xuất linh dã nhân tiến vào Gỗ Đoan, mà làm mong muốn tự mình gặp mặt ngài một lần." Sang khèo nhíu nhíu mày, "Làm sao? Hắn còn muốn cùng ta bàn điều kiện? Xem bộ dáng là?" Gavyn nói. Nghe nói, mạn sợ tìm được Hò Nọt Peter. Lucas ba tước sợ hãi cả kinh, nói, là cái kia truyền thuyết thổi lên liền có thể làm cho Gơz Toan sụp đổ cả nền lệnh. Đúng thế. Gạ Vĩ gật đầu. Lây Tồng Bá tức nói, cũng có nói, thổi lên Hò Nọt Peter có thể tỉnh lại ngủ say lòng đất cự nhân. Cũng có khả năng thổi lên đằng sau gì đó cũng sẽ không phát sinh. Tỷ Dị hằn nói, nhưng chúng ta không đánh được nổi. Dạn Điền Bá tức nói, sát thực không cần thiết đi cược. Sạc Miêu nói, đi, ta sẽ mau chóng đi một chuyến Tây Oan, nhìn một chút lao bằng hữu.